t r ư ơ n g hai trăm năm mươi lăm bệnh tự kỷ người bệnh thiên tích nham t r ù n g tâm thị hoa hai chương hai trăm năm mươi lăm bệnh tự kỷ người bệnh thiên tích nham t r ù n g tâm thị hoa hai trần n g uyên không khỏi cười nói lúc trước lá gan của các ngươi không phải rất lớn sao cạch cạch cạch thiên tích nham t r ù n g triệt để tỉnh lại to lớn đôi mắt chuyển động đợi đến hết thể t r ù n g quanh cảnh, cảnh tượng đập vào mi mắt nó tại nguyên chỗ s ừ n g sốt hồi lâu ngao ngao co ca gấp rút tiếng têu gây nên thiên tích nham t r ù n g lực chú ý nó quay đầu trông lại nhất thời nên tiếp tràn ngập chiến ý màu xanh làm con ngươi co ca đứng ở mặt đất lông tóc chập trờn trong mắt tràn đầy trờ mong cách cách cách giờ k h ắ c này thiên tích nham trùng liền phảng phất gặp được phi thường đáng sợ đồ vật to lớn trong con ngươi toát ra rõ ràng sợ hãi chi sắc chân đ ô n g đưa to lớn thân thể liên tiếp lui về phía sau cho đến đụng vào phía sau đại sơn vừa rồi dừng lại c h â n uyên biểu lộ cổ quái lại lần nữa tỉnh lại thiên tích nham trùng tựa hồ cùng hắn trong dự đoán không giống nhau lắm nó không có lần nữa phát cuồng công kích hết thảy cũng không có yên lặng đợi tại nguyên chỗ quan sát tình huống ngược lại ngược lại giống như là bị coca sợ rồi tam gia cự đại hóa thiên tích nham trùng sẽ bị ngưng phong liệm quyển hủ đến ngao coca đồng dạng mặt mũi tràn đầy nghĩ hoặc nó rõ ràng còn không có phát động công kích cái này tất cả mọi người vì cái gì như vậy chẳng lẽ chẳng lẽ nó bị có ca khí thế của ta sợ rồi mọi người tại đây đồng dạng nghi hoặc đây là lúc trước cái kia ước gì đem toàn bộ thế giới nháo lật trời thiên tích nam trùng khả năng bị trần cố vẫn làm sợ chiêm chiếp đốm lửa mắt lộ nghi hoặc nó chậm rãi dương cánh hướng về phía trước ý đổ tới gần thiên tích nam trùng tìm tòi hư thực nhưng khi thiên tích nam trùng nhìn thấy không ngừng đến gần đốm lửa trong đầu cấp tốc nhớ lại lúc trước từng màn tràng cảnh lập tức toàn thân rút g i y phát ra thê lương tiếng n ẹ n ngào đồng thời cúi thấp đầu quần mình thân thể chỉ một lát thiên tích nam h trùng liền cuộn mình thành một cái viên cầu trần trụi nam h giáp sát ngoài đem đầu g i ấ u ở tận cùng bên trong nhất nhìn thấy thiên tích nam h trùng phản ứng trần u y ê n mày nhắc lại trong lòng nghi hoặc càng tăng lên ra hỏa này muốn làm gì trần cố vấn ta có một cái suy đoán không biết là có hay không chuẩn xác tống vi thanh â m lặng yên vang lên trần u y ê n quay đầu trông lại gật gật đầu ngươi nói một chút tống vi mì môi ngữ khí do dự trần cố vấn ta đối trùng loại s ủ n g thú cảm thấy rất hứng thú khế ước hai con sùng thú đều là chủng loại cho nên đối với loại này sùng thú hơi có hiểu rõ làm c h u n g loại sùng thú lâm vào sợ hãi cùng sợ hãi liền sẽ làm ra loại phản ứng này bọn chúng muốn nhờ vào đó tranh né l o ạ i săn mồi công kích ngươi cũng có thể đem loại hành vi này lý giải thành giả chết nghe tôi tống vi giải thích trần uyên thật sâu ngắm nhìn q u ộ n mình thân thể thiên tích nham chủng muốn nói lại thôi liền bị đốn lửa đánh một trận gia hỏa này cứ như vậy sợ hãi cái này cùng lúc trước nóng này hung tàn bộ dáng hoàn toàn tương phản hình thành một cô mãnh liệt tương phản cảm giác gánh chịu suy nghĩ chim bổ câu trắng trong đầu xoay quanh trần uyên nhìn chăm chú thiên tích nham chủng hồi lâu đông chúng ta có thể thật tốt giao lưu tựa như tự bế nhi đồng thiên tích nham trùng chăm chú của mình hiện ra lanh quang nham giáp lộ ở bên ngoài vẫn là không núp đ í c h nó tự a hồ không muốn phản ứng trần n g u y ê n nhưng khi tò mò có ca tới gần một chút người này thân thể liền sẽ run dậy kịch liệt tự a hồ có ca mới là cái kia khắp nơi tàn phá bờ bãi phá hư đại bình thôn quay thú nó chỉ là một vô tội thụ hại của chúng trần n g u y ê n nhất thời yên lặng tình huống hiện tại đích sắc nằm ngoài sự dự liệu của hắn thiên tích nham trùng không có lần nữa phát cuồng không có hòa bình giao lưu mà là lâm vào trầm mặc biến thành tự bế sùng t ú ngâm ngâm bay đầu nhìn lại song sinh hoa thiếp cười nhẹ nhàng vung vẩy cánh tay màu hồng đồ trang sức tại ánh mặt trời chiếu xuống tươi đẹp động lòng người chân n g u y ê n hai mắt tỏa sáng đúng rồi còn có cái này am hiểu cùng các loại sùng thú giao thiệp tiểu gia hỏa luận thực lực song sinh hoa thiếp xa xa không đổi kịp đ ố m lửa cùng coca đơn thuần sùng thú kết giao trong nông trại lũ tiểu gia hỏa chung vào một châu cũng không sánh nổi song sinh hoa thiếp cho dù là ngày thường hung tàn nóng này sùng thú một khi đối lên tiểu gia hỏa điểm điểm tiểu dung nội tâm n g n g n g c liền sẽ dần dần tiêu tán cũng đừng sách để cái này tự bế thiên tích nham trùng mở rộng cửao m ộ dần dần ngâm ngâm đối mặt to lớn cự vật giống như thiên tích nam h trùng song sinh hoa thiếp tiêu dùng ngầm nào dù cho thiên tích nam h trùng đem đầu núp ở bên trong vẫn chịu đến không nói đạo lý ảnh hưởng cẩn thận từng ly từng tí mở rộng thân thể nâng lên đầu nhìn về phía song sinh hoa thiếp ngâm ngâm song sinh hoa thiếp tiêu d u n g càng thêm ngầm nào tựa như ấm áp gió xuân thổi vào thiên tích nam trùng trong lòng thiên tích nam trùng triệt để b u n g lỏng thân thể tự nhiên mở rộng s i ngốc nhìn chăm chú song sinh hoa thiếp trần u y ê n nhất thời cảm khái thật là có hiệu làm song sinh hoa thai ngén mà ra không thể tưởng tượng nổi sinh mệnh song sinh hoa thiếp phẩm chất mặc dù không cao lại phản phất nắm giữ một hạ lần n ú t kỹ năng bị động b ị hoặc khi nó lộ ra tiếu dung sở hữu tâm trí không kiên định s ủ n g thú đều sẽ chịu ảnh hưởng bị tiếu dung chỗ bắt được suy nghĩ l o e qua trần u y ê n suy nghĩ hệ lên hỏi một chút nó đến tột cùng chuyện gì xảy ra nó tại hôm qua cùng hôm nay tại sao phải dẫn phát địa chấn tạo thành động tĩnh lớn như vậy ngâm, ngâm song sinh hoa thiếp khé gật g ủ sau đó kể lại vấn đề qua hồi lâu trải qua thiên tích nam h trùng đức q u a n g trả lời trần n g u y ê n cuối cùng làm rõ ràng toàn bộ sự kiện c h â n tướng kỳ thật sự tình rất đơn giản thiên tích nam h trùng nguyên bản bình tĩnh nghỉ lại tại sơn cốc dưới mặt đất không người quay dày thẳng đến đêm qua nó tại sơn cốc đi dạo thời điểm gặp được một chút nở rộ màu xanh tím đ ó a hoa đ ó a hoa trói lọi nở rộ hữu quang chiếu rọi toàn bộ sơn cốc thiên tích nam h trùng phi thường tò mò tới gần quan sát lại mơ mơ màng màng ngất đi vào lúc ban đêm thiên tích nam trùng làm một rất dài rất dài mộng nó mơ tới đã từng tộc đàn đồng loại bọn chúng bài xích bản thân khi dễ bản thân vứt bỏ chính mình tình lại sau giấc、ngủ. thiên tích nham trùng tựa hồ bị giấc mộng này ảnh hưởng nộ khí t r ù n g tiên đành phải thông qua các loại phương thức phát tiết cũng liền dẫn phát địa chấn đến như hôm nay nó nguyên ý là muốn ngủ bù nghỉ ngơi kết quả đưa tới địa chấn tạo thành bộ phận ngọn núi đổ sụt sập rơi tảng đá vùi lấp này chút màu xanh tím đ o i hoa không để ý nó lại hôn mê bất tỉnh lần này mộng cảnh so với lần trước càng khủng bố hơn tộc đàn đồng loại cướp đi thức ăn của nó đả thương thân thể của nó thậm chí đưa nó đổi ra huy động sau khi tỉnh lại thiên tích nham trùng triệt để côn bạo thằng đến bị đốn lửa một trận đánh tới bời nó mới tỉnh táo n g h e xong thiên tích nam h trùng dạng này g i ả n thuật trần u y ê n thật lâu lâm vào trầm mặc một lát sau hắn dùng phi thường ánh mắt phức tạp nhìn về phía thiên tích nam h trùng âm thầm cảm khái chẳng lớn lên được vậy hình thể rồi rõ ràng thực lực viễn siêu đồng loại lại bị đồng loại khi nhục bắt nạt trách không được giá hỏa này một bộ nhát gan tự bế dáng vẻ ngoài ra có thể để cho thiên tích nam h trùng hôn mê màu xanh tím đoá hoa chẳng lẽ chính là hắn đau khổ tìm kiếm tâm thị hoa tâm thị hoa chính là màu xanh tím đồng thời tại ban đêm nở rộ sẽ để cho sở hữu đến gần sinh vật lâm vào hào cảnh cho nên thiên tích nam trùng cũng không phải là nằm mơ mà là rơi vào hào cảnh Nó trong ngộng n trải khi cái khác ngự thú sư chuyên chú vào quan sát trận kia rung động kết đấu thạch vũ cho rằng tìm được chức lão ca càng trọng yếu hơn có phát hiện sao so với vô năng ngự thú sư nguyên nhạc cự hùng cứu rác rõ ràng muốn tốt h ô n g ít cái mũi của nó có chút mất máy bắt giữ lấy lưu chuyển trong không khí mỗi một loại mùi đông nhiên nó bắt được quen thuộc mùi n g u ê n nhạc cự hùng ánh mắt rơi đến ngay phía trước trong mắt vẻ nghi hoặc thoáng qua liền mất thay vào đó là tự tin cùng kiên định thoát nguyên nhạc cự hùng ánh mắt nhìn về phía trước thạch vũ tin tưởng nhìn thấy ngay phía trước t r n g cảnh từng khối tảng đá lớn t h ồ n g chất trên mặt đất hình thành một tòa không cao lắm nhỏ thạch sơn xem ra những đá này giống như là bị đụng kịch liệt bởi vậy từ trên núi rơi xuống tiếp theo chất thành một đống chờ chút ý của ngươi là bọn hắn bị trôn ở phía dưới hậu chi hậu giác thạch vũ đột nhiên bừng tỉnh quay đầu nhìn về phía viên nhạc cự hùng nội tâm đột nhiên trầm xuống hỏng lão ca không có sao chứ giống giống nên tiếp ngự thú sư nghiêm túc lại cấp bách ánh mắt viên nhạc cự hùng gãi gãi đầu sau đó bước nhanh hướng về phía trước đi tới cự thạch trầm trước nghiêm túc t h mị một lần nữa ngửi một hồi cuối cùng gật gật đầu đích xác bị trôn ở bên trong thạch vũ nhìn qua trước mắt cự thạch chồng thạch vũ trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được sự thật này chẳng lẽ lao ca thật sự không sẽ không thạch vũ lắc lắc đầu ném rơi trong đầu suy nghĩ lung tung ánh mắt phút chốc biến thành kiên định thanh âm viên nhạc cự hùng chúng ta một đợt đem những đá này dọn đi giống viên nhạc cự hùng đấm ngực ngầm đầu cầm rú r ỗ i ra tráng kiện cánh tay đột nhiên dùng s ư ớ c dễ như t r ở bàn tay ôm lấy một khối nặng nề g cự thạch phóng tới một bên trên mặt đất đông cự thạch rơi xuống đất ầm ầm rung động tại mặt đất nhắc lên một trận hất bụi thừa diệp viên nhạc cự hùng đẩy ra từng khối cự thạch thạch vũ cũng không còn nhàn rỗi g i ú p quân đi một chút nhỏ bé tảng đá trở thành trung giai ngự thú sư về sau thạch vũ tố chất thân thể tăng lên trên d ị a rộng mặc dù cách siêu nhân còn cách một đoạn nhưng rời người rất xa một người một sùng bận rộn một trận đợi đến đều mệt đến thở hồng hộc thời điểm cuối cùng đem phía trên nhất một đống cự thạch dọn đi lộ ra phía dưới c h ẳ n g cảnh trước hết nhất xâm nhập tầm mắt là quen thuộc màu xám đậm làm bằng đá áo giáp nham vẫn cự nhân hiện ra nằm sấp tư thế nam thế đưa lưng về phía thạch vũ nó bị một đống cự thạch đẻ ở phía dưới thân thể vô pháp động đậy. giờ khắc này thạch vũ tâm cơ hồ i nhắc đến cổ họng thanh tuyến ẩ n ẩ n run run dậy ca ngươi ở đây bên trong sao không người đáp lại chỉ là trầm mặc thạch vũ nội tâm ngã vào đ ạ y cốc biểu lộ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành á m chầm còn sống đột nhiên một đạo h ư n h ư ợ c thanh â m từ phía dưới chuyển đến thạch vũ hai mắt một lần nữa nở rộ sáng lời ca ngươi còn sống trước cứu ta ra tới qua hồi lâu trồng chất trên người nham vẫn cự nhân cự thạch bị toàn bộ dọn đi viên nhạc cự hùng triệt để m ệ n ngã miệng lớn thở hồn hện thạch vũ bước nhanh hướng về phía trước đỡ dậy bị nham vẫn cự nhân bảo hộ ở dưới thân thạch c gấp giọng hỏi thăm ca chuyện gì xảy ra thạch vũ ngay lập tức không có trả lời vấn đề này hắn thở phào m ộ t hơi đưa tay đập đi trên thân cho bụi sau đó ngước mắt nhìn về phía đứng người lên nham vẫn cự nhân sắc mặt hiện hiện tìm đường sống trong chỗ chết vẻ mặt phức tạp lại là ngươi đã cứu ta giống mình đầy thương tích nham vẫn cự nhân chất phát vào đầu lại cơ cơ đ ạ i thủ lúc trước tại ngăn cản thiên tích nham trùng quá trình bên trong quái lực man hầu bất đắc dĩ lại bại ta không thể làm gì khác hơn là phái ra nham vẫn cự nhân thạch cương thu hồi ánh mắt ngược lại mặt hướng thạch vũ chậm rãi nói ra lúc trước phát sinh sự tỉnh nham vẫn cự nhân sử dụng ra tùy ý thần thông vẫn không địch lại lại đột phá đến tam giai nghe thấy lời này thạch vũ hai mắt phát sáng kinh hỉ lên tiếng ca, nham vẫn cự nhân đột phá nham vẫn cự nhân là thạch cương ban đầu s ủ n g thú có thể hắn tốc độ tiến bộ cũng không lý tưởng bị quái lực man hầu cái sau vượt cái trước tại bây giờ đối chiến bên trong quái lực man hầu đã trở thành thạch cương át chủ bài nham vẫn cự nhân lưu lạc làm hỗ trợ làm dịu áp lực tiêu hao đối thủ thể lực phụ trợ có thể trải qua lần này sự kiện tiến triển lạc hậu nham vẫn cự nhân vậy mà vượt lên trước đột phá đến tam giai một lần nữa trở thành thạch cương mạnh nhất sùng thú、ừ. thạch cương gật cùng mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên thạch vũ khác biệt trong mắt của hắn phản chiếu ra lúc trước phát sinh từng màn trắng cảnh vẫn lòng còn sợ hãi t h ấ p giọng cảm khái cứ việc đ ộ t phá nham vẫn cự nhân vẫn không phải tên hướng tia đối thủ bị tùy tiện đánh lui tại sao cùng trong đụng trạng bọn chúng đưa tới chiến đấu dư âm tạo thành từng khối cự thạch rơi xuống nham vẫn cự nhân cùng ta một đợt bị t r ô n ở bên trong dừng lại một chút thạch cương ngửa đầu nhìn về phía hình thể càng thêm cao lớn nham vẫn cự nhân khoe miệng cười q u á dị may mắn ra hỏa này đem ta bảo hộ ở phía dưới không phải nhà chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào ngơi nối roi tông đ một phen trò chuyện thạch cương nói tới chính đề còn không có thạch vũ đơn giản miêu tả trước khi rời đi phát sinh sự tình ta thời điểm ra đi trần cố vẫn vừa mới đến chính cùng thiên tích nham trùng đối chiến thạch cương nhẹ nhàng gật đầu trần cố vẫn lẽ ra có thể đối phó gia hòa này viêm vân chuẩn đối mặt nó mặc dù phí sức nhưng có ngưng phong liệm q u y ể n cùng s o n g sinh hoa t h i ế p trợ g i ú p nên không thành vấn đề trần cố vẫn chỉ phái ra viêm vân chuẩn thạch vũ lắc lắc đầu phủ định thạch cương thuyết pháp chuẩn sắc hơn nói hẳn là viêm vân chuẩn tiến hóa hình thái một con ta chưa từng thấy qua s ù thú nhưng nhìn qua rất mạnh thạch vũ trần cô vẫn viêm vân chuẩn vô thanh vô tức tiến hóa rồi h á n nguyên bản còn đang vì nham vẫn cự nhân đột phá đ ắ c trí không chừng bằng vào thuộc tính ưu thế có thể miễn cưỡng cùng viêm vân chuẩn giao chiến kết quả viêm vân chuẩn tiến hóa rồi vậy còn đánh cái gì chương hai trăm năm mươi sáu làm coca rơi vào ảo cảnh hai chương hai trăm năm mươi sáu làm coca rơi vào ảo cảnh hai ngươi cho ta kỹ càng giảng một chút thạch cương ngồi chung một chỗ trên đá lớn tỉ mỉ lắng nghe hai người sau khi tách ra phát sinh sự t ì n h nương theo lấy thạch vũ giảng thuật thời gian dần dần trôi qua hoàng hôn dội về tấn lĩnh quân phong sống lương tuyến như sám xanh lưỡi đao cuối cùng một sợi quang chạy qua trụi lùi rừng tây hù dọa bầy chim vũ cánh bay cao các ngươi làm không tệ đích sắc muốn trực tiếp hướng trần cố vẫn báo cáo tình báo t h ạ c h cố vẫn gật đầu biểu thị đồng ý đang chuẩn bị nói cái gì đống nhiên chú ý tới nham vẫn cự nhân cùng nguyên nhạc cự hùng đồng loạt ngẩng đầu hướng về phía trước thần sắc trở nên nghiêm túc lại chuyện gì xảy ra sau một khắc mặt đất lần lần rung động tần suất càng thêm m á y liệt hai bên cao lớn ngọn núi tựa hồ cũng bắt đầu có chút lay động hai người quay đầu lúc nhau đông cảm giác không ổn rất quen thuộc cảm giác chẳng lẽ chỉ một lát một đạo như nguy nga tường thành giống như to lớn thân thể tại hai người nhìn chăm chú bên trong chậm rãi hiện thân d ầ m d ạ p chẳng trị chân cùng nhau đong đưa cho đến che kín toàn bộ ánh mắt càng thêm u ám màn trời phía dưới mặt của hai người bảng lúc sáng lúc tối ánh mắt trước đó chưa từng có ngưng trọng chẳng lẽ liền ngay cả trần cố vấn cũng không phải người này đối thủ sao nhìn chăm chú lên cự đại hóa thiên tích nham trùng bóng người dần dần tới gần thạch cương chân mày nhũ chặt thanh âm chấm thấp so với còn có thể miễn cưỡng giữ vững tỉnh táo chấn định thạch cương thạch vũ thần sắc đột nhiên áo chầm chăm chú nắm chặt nắm đấm, nhất thời trầm nếu như trần cố vẫn không địch lại thiên tích nam h trùng k i u tiểu vi cùng hắn các đệ tử chẳng phải là đều kia nguyên bản may mắn thoát khỏi đại bình thôn chẳng phải là lại gặp một trận tai nạn nghĩ tới đây thạch vũ nội tâm nặng nề trong lúc nhất thời hô hấp đều trở nên gấp rút suy nghĩ ở giữa cự đại hóa thiên tích nam h trùng đã tới gần hai người tựa như che khuất bầu trời giống như bỏ xuống thành phiến âm ảnh đem hai người thôn vệ cơ h ậ ngưng tụ thành thực chất m á n h liệt cảm giác gác bách làm người sợ hãi thân thể nhịn không được run giống nham vẫn cự nhân cùng nguyên nhạc cự hùng tuy bị cỗ này khí thế đáng sợ chỗ áp chế vẫn ngẩ trong lúc nhất thời hai người yên lặng lui lại hai con s ủ n g thú đứng ra thiến lên trực diện tới gần thiên tích nham t r ù n g không khí ngưng trọng một cỗ vô hình thúc sát khí hơi thở tại quanh thân lưu truyền sư phụ nhị sư phụ đúng lúc này tô trúc thanh âm từ đỉnh đầu vang lên nháy mắt đánh vỡ cỗ này ngưng trọng không khí cỡ ép kéo về hai người tung bày suy nghĩ thạch vũ kinh ngạc ngầm đầu đã thấy thiên tích nham t r ù n g chậm rãi thấp rơi cực đại đầu lâu đen nhánh trong màn đêm lờ mờ có thể nhìn thấy mấy đạo bóng người đang đứng tại thiên tích nham chủng trên đầu trong đó đang có thạch vũ quen thuộc hai thân ảnh t ố n vi cùng tô trúc lúc trước nghiêm tú trên mặt của hắn dơ lên tiểu dung phất phất tay các ngươi làm sao tới rồi con còn con đứng ở người này trên đầu so với thạch vũ thạch cương lực chú ý hoàn toàn đặt ở một thân ả n h khác bên trên hắn h i ế p hai mắt thanh niên tóc đen bóng người cũng liền đập vào mi mắt ngao ngao mà ở thanh niên tóc đen bên người một con uy phong lẫm lẫm ngưng phong liệm q u y ể n n g ầ g đầu kêu gạo thần thái hoàn toàn như trước đây thạch cương buông lỏng cảnh giác hai tay ôm ngực biểu lộ phức tạp trần cố vấn lại gặp mặt cũng là nói đây hết thể kẻ cầm đầu nhưng thật ra là loại kia có thể để cho sinh vật lâm vào ảo cảnh tâm thị hoa thiên tích nham trùng cũng là người bị hại n g h e xong chỉnh khởi sự kiện trải qua thạch vũ biểu lộ rất là cổ quái hắn trước đây một mực quán giận tại thiên tích nham trùng sở tác sở vi đối đại bình thôn tạo thành phá hư không thể tha thứ nhưng tuyệt đối không ngờ rằng cái này tất cả mọi người cũng là một người trong đó người bị hại nó cũng không muốn làm ra những chuyện này chỉ hy vọng lặng lặng đợi trong s â n cốc không có bất kỳ cái gì sinh vật q u ấ y dày trần u y ê n gật đầu cười nói đúng vậy gia hỏa này kỳ thật rất thảm rõ ràng lớn như thế vóc dáng lại bị đồng loại khi nhục bắt nạt bởi vậy lưu lại nghiêm trọng bóng ma tâm lý lâm v à hảo cảnh về sau những tâm lý này âm ảnh liền hóa thành kinh khủng nhất tâm、ma. để nó xa vào đến không bị k h ô n g chế nóng n à y trạng thái nghe thấy lời ấy mọi người đều là trầm mặc tô t r ú c thanh em đột nhiên vang lên tâm thị hoa lợi hại như vậy vậy chúng ta hẳn là như thế nào trừ bỏ nó nếu như bỏ mặc không quan tâm sau này không chừng sẽ phát sinh chuyện giống vậy tống vi gật đầu phụ hoa đúng vậy cái này đồng dạng là ta lo lắng loại này linh thực có khả năng tạo thành ảnh hưởng như thế d o người khó tránh khỏi sẽ đối với cái khác sùng thú tạo thành ảnh hưởng đối mặt vấn đề của hai người trần u y ê n mỉm cười quay đầu nhìn về phía co ca ngươi đi đem tâm thị hoa hải đi ngao co ca như đầu mặt mũi tràn đầy nghĩ hoặc、là、sao chân l u y ê n nửa ngồi thân thể nhìn thẳng coca màu xanh lam đôi mắt tiếng cười vẫn như cũ không có việc gì chỉ cần tâm trí của ngươi đầy đủ kiên định liền sẽ không chịu đến ảo cảnh ảnh hưởng chỉ cần có thể đem tâm thị hoa từ trong đất rút ra nó đem vô pháp phóng thích ảnh hưởng coca ta xem trọng ngươi căn cứ lao để nói nếu như có thể bằng vào ý chí lực tránh thoát tâm thị hoa biên soạn ảo cảnh liền có thể thuận thế tăng lên một chút đối mặt tinh thần hệ kỹ năng sức chống cự tinh thần lực kỹ năng khó lòng phong bị trong đối chiến thần bí khó lường một khi chúng chiêu phi thường khó giải quyết cho nên tăng lên sức chống cự phi thường trọng yếu đáng tiếc vịt bọn chúng đã đi rồi. trần uyên tiếp đ u ô i lên tiếng khi biết đầu đôi u sự tình về sau bởi vì trần uyên còn muốn lưu tại vị huyện học tập trước hết để hai đứa nhóc trước đi theo viễn du hết trở về miễn cho để ra ra lo lắng nếu như không đi trần uyên còn rất muốn mang bọn chúng tới thử một lần tâm thị hoa biên soạn ảo cảnh cứ như vậy tương lai đối mặt nắm giữ cùng loại kỹ năng s ủ n g thú liền sẽ không chân tay luôn cuống chương hai trăm năm mươi sáu làm coca rơi vào ảo cảnh ba đến như đốm lửa trần uyên xem xét mắt bay múa giữa không trung đ ố lửa khẽ lắc đầu Cùng coca khác b i ệ trần coca c h ư bị cố ả n ảnh hưởng h l â vấn đây là viêm vân chuẩn tiến hóa sau hình thái sao nó tên gọi là gì thạch cương được chú ý một mực thả trên người đốn lửa quan sát hồi lâu vẫn vì duyên dáng sang trọng bóng người mà sợ hai t h ả n phục chân u y ê n mỉm cười đúng vậy nó bây giờ gọi là m xí tiêu n g h y chuẩn xí tiêu n g h y chuẩn thạch cương trong lòng mặc niệm cái tên này thật sâu đem in vào trong đầu thạch vũ lắc đầu hắn chưa hề tại bất luận cái gì địa phương gặp qua cái tên này tôi chúc con mắt lóe sáng lập lòe nhìn chăm chăm đốn l ử a không rời mắt xí tiêu n g h y chuẩn thật mỹ lệ danh tự t r â n u y ê n không tỏ ra ý kiến mỉm cười ta chuẩn bị đưa ra hỏa này trở về sân cốc đồng thời xử lý những cái kia tâm thị hoa các người muốn một đợt sao được đám người cùng kêu lên đ n g tiếng đầy sao che kín b ầ u trời đêm tính mịch sơn cốc gần ngay trước mắt sơn cốc này rất rất lớn tọa lạc ở dãy núi vườn quanh bên trong c h ắ c không được sẽ bị thiên tích nham trùng xem như nơi ở ban đêm sơn cốc yên lặng như tờ trong không khí vẹn vẹn có mềm nhẹ ánh trăng chảy xuôi thật yên tĩnh tô chúc lần đầu kiến thức buổi tối giã ngoại mắt lộ n g h i hoặc không phải nói hoang dại sùng thú nhóm càng thích ở buổi tối hoạt động sao vì cái gì một con cũng không có làm nhân viên kiểm lâm tống vi không cần suy nghĩ trực tiếp cho ra giải thích bởi vì đều bị thiên tích nham trùng chế tạo động tính dọa đi rồi nguyên bản nghỉ lại ở đây hoang dãy hoang dài hoang tô trúc giật mình gật đầu trần uyên không để ý đến đối thoại của hai người ánh mắt hướng về phía trước rất nhanh liền nhìn thấy tại một chỗ ngóc ngách bên trong âm u n ở rộ tâm thị hoa bóng đêm nồng đậm ánh trăng lưu chuyển chiếu d ọ i ra sâu thẳm màu xanh tím đoá hoa mỹ lệ phi thường phi thường bên người nhìn thấy trong chớp mắt liền không nhịn được tới gần quan sát say đắm ở hắn mỹ lệ bên trong tâm thị hoa cùng sở hữu ba đoá tất cả đều trói lọi n ở rộ kệ dạ lạ nếu như không có song sinh hoa thiếp ở một bên t u y ế t p h ụ thiên tích nham trùng việt sẽ không mang trần uyên một đoàn người trở lại tâm thị hoa phụ cận mặc dù như thế thiên tích nham trùng tại nhìn thấy tâm thị hoa trong chớp mắt vẫn mắt lộ hoảng sợ thân hình khổng lồ liên tiếp lui về phía sau tiếp theo đem người c u ộ n mình thành to lớn v i n cầu đầu giấu ở tận cùng bên trong nhất đám người nhất thời im lặng thiên tích nham trùng gan dạ cùng thực lực cùng hình thể hình thành so sánh rõ ràng cái này đương nhiên cùng nó khi còn vẽ trải nghiệm thoát không ra quan hệ đã từng bóng ma tâm lý cần dùng đời sau chữa trị nhưng nếu như có ca có được đồng dạng trải nghiệm nhất định sẽ bằng vào viễn siêu đồng loại thực lực nháo lật trời đừng nói chỉ là chó cứu hộ nó nhất định sẽ tổ kiến một con quy mô khổng lộ bông ống quân đội tại toàn thế giới thiết lập hắn tà ác thống trị m u ố n tiến hóa liền dựa vào chín h n g ư ơ i trần u y ê n nghiêng đầu nhìn về phía coca thiếu rung dơ lên ngao coca kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m tâm thị hoa nhìn một hồi c h ầ m chạp không có bước chân nó có thể rõ ràng cảm nhận được tâm thị hoa tích chứa nguy hiểm nhưng khi ánh mắt của mọi người rơi trên người mình trong co la tâm xích chặt chợ không do dự nữa ngẩng đầu lên bước chân đi thẳng về phía trước tô chúc tán thưởng trần cố v ẫ n ngưng phong liệm k h u y ề n thật sự là dũng cảm trong lúc nhất thời coca đầu nhắc được càng cao cái đuôi có chút thần khí cháy phải lay động nhưng khi nó tới gần tâm thị hoa bé nhạy khíu rác lập tức nghe được một cỗ hương thơm giống như là đủ loại món ăn ngon hôn tạp ở chung với nhau hương vị coca nhịn không được dùng sức hít h à sau một khắc coca dừng ở tại chỗ thân thể hướng về mặt đất thẳng tắp nằm xuống trần uyên không hổ là cấp bốn linh thực tâm thị hoa cơ hồ trong nháy mắt liền để coca lâm vào hảo cảnh suy nghĩ loay qua trần uyên nhìn không chuyển mắt nhìn c h ầ m c h ầ m coca đồng thời để đốn l ử a tùy thời làm tốt chấn áp coca chuẩn bị nhưng mà qua cực kỳ lâu coca vẫn nằm trên mặt đất không nhúc ních không phản ứng chút nào trần uyên nhữ mày ngất đi xích lại gần xem xét trần uyên đột nhiên phát hiện co ca miệng có chút d ư n g lên thậm chí ẩn ẩn chạy xuôi chạy nước miếng cái đuôi bắt đầu nhẹ nhàng lay động cùng thiên tích nham trùng lâm vào h ả o cảnh tiến tới la mắc đ ộ n g bị bóng ma tâm lý chi phối khác biệt co ca giống như là rơi vào ngọt ngào trong ngọt đẹp ngao một lát sau co ca u u mở hai mắt ra đầu lưỡi liếm môi một cái trong mắt lộ ra một tia không bỏ tựa hồ đối trận này h ả o cảnh vẫn chưa thỏa mãn trần uyên ngồi sổn người xuống nhìn chăm chú vẫn chưa lâm vào nóng này trạng thái co ca đặt câu hỏi ngơi hạo cảnh là cái gì đám người quăng tới hiếu kỳ ánh mắt ng vẫn chưa thỏa mãn coca chậm rãi trả lời một vấn đề này nó thật sự là một giấc mơ đẹp nó mơ tới bản thân trở thành chủ nhân ban đầu sùng thú một đường tiến triển cấp tốc chấn áp vô số đối thủ thắng được từng tràng đối chiến hưởng thụ vô số gieo h ò cùng tiếng v ô tay thay chủ nhân cầm xuống từng tòa quán quân được công nhận là đông hoàng đệ nhất ngừng phong lược huyện đối n ộ i nó là hoàn toàn xứng đáng lao đại linh thực cùng linh ngư ăn đến no c ă n g coca uống đến ở hơi đối ngoại nó dẫn đầu cho cứu hộ tung hoành sơn g ã quát tháo phong vân như vậy đại tần lĩnh lưu chuyển cho cứu hộ thủ lĩnh danh hiệu thàng đến có một ngày cuối cùng học được phi hành nó bay lên tr tự do tự tại nhưng có ca trợt nghe từng tiếng càng hí d à i xuyên phá tầng mây thật d i ấ y một đạo kim hồng sắc bóng người đập vào mi mắt nghe đến đó trần u y ê n tình lình mở miệng n g ư ờ i gặp đống lửa ngao có ca cúi đầu thấp giọng nghẹn n à o đúng vậy đại tỷ đầu xuất hiện để nó n ậ p tình để nó sớm kết thúc trận này ảo cảnh trần u y ê n nhịn không được cười lên xem ra cái này cái gọi là ảo cảnh đối với ngươi không có ảnh hưởng ở hắn suy đoán bên trong cái gọi là ảo cảnh hẳn là phóng đại sâu trong nội tâm dục vọng tỉnh lại ngủ say không dễ nhớ、ức. nhưng có ca trưởng thành trải nghiệm cùng thiên tích n a m trùng hoàn toàn khác biệt ảo cảnh tạo thành ảnh hưởng cũng liền khác biệt to、lớn. Coca rục ngày tám tháng một mươi hai cồn phong tàn quét bạo tuyết tàn phá bờ bãi từ cao không nhìn xuống vị huyện trong ngoài đã là tuyết trắng mênh mang một mảnh trên đường người đi đường vội vàng do rét cuốn lên đông tuyết bay múa bên ngoài đẩy trời tuyết lớn thơm vũ học quán nội bộ lại khí thế ngất trời sở hữu học đồ vây quanh ở sân huấn luyện xung quanh nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trong sân t h ầ n s á c h ư phấn trong mắt khó nén kích động quá mạnh mẽ quá mạnh mẽ đây chính là cúp gió lớn vô địch thực lực chân chính sao ai đáng tiếc các ngươi không có tận mắt nhìn đến ngày hôm qua trận rung động q u y ế t đấu thật là chấn thiên động địa chớ nói chớ nói ngươi từ tối hôm qua đến bây giờ đã nói không dưới mười lần hôm kia hướng đại bình thôn học đồ vẹn vẹn có mấy cái bọn hắn tại kiến thức trận kia quyết đấu về sau liền thao thao bất tuyệt hướng cái khác học đồ tỉ mị giảng thuật toàn bộ quá trình giờ này khắp này trong sân đốm lửa chính cùng co ca giảng cò với nhau. Ngao. c o ca ánh mắt long lanh biểu lộ nghiêm túc cái đuôi nhẹ nhàng lay động giống như thường ngày chủ nhân vì kiểm nghiệm đại tỷ đầu mới học tập kỹ năng để nó cùng đi luật bàn nhưng có một chút không giống nhau lắm lần này nhiều hơn một bảy người xem đã có người xem c o ca ta nhất định phải phát huy ra toàn bộ thực lực tận khả năng không bị đại tỷ đầu đánh t ơ i b ờ i chỉ ít ít nhất phải có đến có về không bị đại tỷ đầu nhẹ nhõm đánh bại đây chính là c o ca mục tiêu trần u y ê n nhìn thấy hai đứa nhóc chuẩn bị sẵn sàng khẽ gật g ủ mở miệng bắt đầu đi hôm qua giải quyết xong thiên tích nham trùng đưa tới đột phát sự kiện về sau trần uyên đem học tập tùy ý thần thông dự định nói cho thạch vũ cái sau vui vẻ đáp ứng thế là sáng sớm hôm nay đốm lửa ngay tại huyên nhạc cự hùng chỉ đạo tan học tập tùy ý thần thông bằng vào ngộ tính của nó rất nhanh liền đem cái này một kỹ năng sơ bộ nắm giữ có thể miễn cưỡng sử dụng lần này luật bản chính là thông qua thực chiến kiểm nghiệm đốm lửa học tập thành quả ngoài ra trần uyên còn chuẩn bị để có ca cùng song sinh hoa thiếp học tập cái này một kỹ năng thạch vũ lại biểu thị không được trần cố vấn học tập tùy ý thần thông cần một chút bố trí trước điều kiện trong đó một đầu chính là bản thân hình thể rất lớn người xí tiêu nghê chuẩn thỏa mãn điều kiện này. n ư ơ các loại n suy nghĩ chợt lóe lên đã thấy có ca chủ động phát động công kích có ca trong lòng tin tưởng tuy là luật bàn nhưng một khi bị đại tỷ đầu chiếm cứ chủ động chiếm trước tiên cơ bản thân rất có thể xa vào đến vô pháp phản kháng liên miên thế công bên trong tiến tới lặp lại Cung chiến, nhất định phải đánh đại đầu giao phải tỷ nó mắt ộ Một t trở tay thét, thân từng tỷ thét thực mặt tỷ chút lưu thủ. Thu. ra ra. coca quanh bay đao, giao coca không kịp. khi không không nhiên hước hiếp phong hướng chiến, ngẳng đống còn nó gào À, cầm lực. có đạo đầu đại đầu Đối đầu, lưu lưu mà dám m lưới đại bảo lệ về thấy từng đạo đao gió phá không tới đốm lửa ánh mắt lạnh nhạt nhẹ nhàng quạt cánh hình thể bỗng nhiên sinh ra biến hóa bằng tốc độ kinh người bắt đầu thu nhỏ cơ h ộ trong t r ớ c mắt đốm lửa đã biến thành lớn chừng bàn tay tại thời khắc này trần nguyên thần sắc đậu dung hắn phảng phất lại lần nữa nhìn thấy lúc t r ư ớ c con k i a n g ạ o kiều phun lửa chim nhỏ phành phạch lấy bị thương cánh bản thân dắt lấy cổ của nó mang về trạm cứu trợ nhưng hình thể tuy nhỏ đ ố t lửa bộ dáng hình thái cũng đã nghiêng trời lệch đất màu da cam lông vũ diễn biến thành kim hồng sắc thon dài lông đôi u làm người khác chú ý còn có cặp kia cực điểm trói lọi kim hồng sắc đôi mắt từ bên trong ra ngoài lộ ra cao quý cùng ưu nhã tuy là chim nhỏ có thể chỉ bằng vào bộ dáng này liền không người dám khinh thường nó nhìn qua thu nhỏ đốn lửa thạch vũ nhất thời cảm khái nộ tính của nó có thể thật cao tại ngắn xí tiêu n g h e chuẩn không chỉ có nắm giữ tùy ý thần thông mà lại độ thuần thục rõ ràng không thấp đã có thể đem hình thể thu nhỏ đến loại tình trạng này đồng dạng thời gian học tập thạch cương n h a m vẫn cự nhân lại chỉ có thể làm đến đem hình thể mở rộng gấp đôi trên lệnh một mắt hiểu rõ nghiệm đây thạch vũ không khỏi âm thầm nói thầm một tiếng chẳng lẽ trần cố vấn cái này xí tiêu n g h e chuẩn là ăn các loại tăng lên ngộ tính quả lớn lên sao đốn l ử a thu nhỏ về sau thân hình càng thêm linh hoạt phe phẩy nho nhỏ cánh chim tại đây trời trái đất giống như đao gió bên trong khắp nơi né tránh nhẹ nhóm lại thong rong tránh đi sở hữ đao gió chiế suy n g h c loay lên coca lại lần nữa ngâm đầu màu nâu nhạt lồng tóc trương dương may múa trong chốc lát từ bốn phương tám hướng quấn lên mãnh liệt cuồng phong ẩm vang cạo hướng đốm lửa cuồng phong cuồng tới đốm lửa thân thể lay động lông vũ may múa tựa hồ sau một khắc cũng sẽ bị cuồng phong quét đến trên mặt đất coca lập tức hai mắt tỏa sáng ngao ngao tại dĩ vãng luận bản bên trong đại tỷ đầu tuyệt sẽ không thủy tiện bị phun gió ảnh hưởng nó quạt cánh bay múa tại trong cồn u phong như là bàn thạch bản thân một chiêu này đối đại tỷ đầu cơ hồ vô dụng nhưng đại tỷ đầu thu nhỏ về sau tựa hồ lại nhận ảnh hưởng nghiêm trọng suy nghĩ loay qua coca quyết định thừa thắng sông lên ngao ngao không chừng đây là ít có có thể đánh bại đại tỷ đầu cơ hội vẫn là trước mặt nhiều người như vậy nghĩ đến đây coca nhai răng cười một tiếng lập tức tinh thần tỉnh táo sau một khắc phô thiên cái địa giống như đao gió b ắ n ra liên tiếp không ngừng đánh phía bị cồn phong trói buộc đốn lửa thu đốn lửa ánh mắt lâm liệt cỡng ép ổn định thân thể chật mỏ bộ phun ra ngoài một đạo dài nhỏng rực hò diễm đột nhi so với thường ngày cái này đã ạ hỏa diễm rõ ràng muốn tinh tế rất nhiều nhưng nhan sắc càng thêm thâm thúy bộc phát tốc độ càng thêm tấn mãnh chú ý tới cái này nhỏ bé t r í n h lệch trần y ê n một tay t r n g cảm ánh mắt chớp lên vê anh phun lửa cùng đao gió tại nửa đường va chạm kịch liệt đ ỗ n g nhiên nhắc lên đinh thai n h ứ c góc tiếng nổ v a n g kịch liệt sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng quyết tán nhắc lên sân huấn luyện từng khối gạch đất nhìn được thạch vũ mí mắt vẩy một cái Cái này tu sửa một lần xài hết bao nhiêu tiền quan chiến mọi người đều là trận kinh một xu tiền không tốn nhìn một trận cúp gió lớn đấu chung kết t r ầ n cố v ẫ n ngưng phong liệu khuyển vậy thật lợi hại vậy mà không rơi vào thế hạ phong có người không phải nói đây là đông hoàng đệ nhất ngưng phong liệu khuyển sao a thính lực kinh người có ca lập tức bắt được câu này thảo luận quay đầu ngắm nhìn nói chuyện người này trọng trọng gật đầu người cái tên này có ánh mắt nếu không gia nhập chó cứu hộ a chương hai trăm năm mươi bảy một môn song trí tôn hai chương hai trăm năm mươi bảy một môn song trí tôn hai trận này kịch chiến trọn vẹn kéo dài mấy phút tiếng oanh minh không ngừng vang lên lớn như vậy sân huấn luyện tràn đầy g ư ờ n g khói từng khối gạch đất hoặc là bị sốc lên hoặc là đứt gây vỡ vụn thậm chí tại đối chiến dư âm bên dưới trực tiếp hóa thành mảnh đá sân bãi một mảnh hỗn độn thạch vũ nhìn qua cơ hồ hóa thành phế tích sân huấn luyện trầm mặc hồi lâu cuối cùng thấp giọng an ủi mình không có việc gì không có việc gì coi như là tận mắt chứng kiến trận này đối chiến đại giới rất đáng rất đáng trần n g u y ê n q u a y đầu trông lại không có ý tứ cười cười thạch quán chủ ta liên hệ công nhân sửa chữa bên dưới thạch vũ còn chưa nói chuyện thạch cương lại lắc đầu tự tuyện không có việc gì đây đều là bình thường hao tổn ta có muốn tốt công ty trang trí chờ chút để bọn hắn tới là được đối với mỗi một vị ngự thú sư loại tình huống này không thể tránh né súng thú huấn luyện cùng đối chiến không tránh được phá hư sân bãi xuất hiện loại tình huống này hoặc là bản thân tu sửa hoặc là liên hệ thợ sửa chữa người bởi vậy từ khi linh khí khôi phục bắt đầu thợ sửa chữa người số lượng tăng vọt công ty trang t r i đơn đặt hàng đầy ắp cho chuyện một trận trần u y ê n đem đ ố m lửa cùng co ca gọi đến trước người mình trải qua lần này đối chiến đ ố m lửa rất tốt biểu hiện ra tùy ý thần thông cái này một kỹ năng lợi và hại hình thể thu nhỏ về sau tính linh hoạt cùng phóng thích kỹ năng tốc độ sẽ có tăng lên khuyết điểm là thân thể càng thêm yêu đ t hình thể biến lớn về sau năng lực kháng đòn cùng kỹ năng uy lực sẽ có tăng lên khuyết điểm là càng thêm công kềnh tóm lại bất kể là biến lớn vẫn là thu nhỏ đều đều có lợi và hại phải căn cứ trước mắt thế cục tiến hành thời gian thực điều chỉnh trần uyên suy nghĩ khái động rất nhanh liền suy nghĩ ra đốm l ử a vận dụng cái này một kỹ năng rộng rãi nhất trắng cảnh bình thường liền thu nhỏ đợi ở bên cạnh ta c h ờ ta phi hành thời điểm liền biến lớn suy nghĩ loay qua trần uyên xác nhận đốm l ử a đã nắm giữ cái này một kỹ năng chuẩn bị cùng thạch vũ cá o biệt lần này ra ngoài đã qua rất nhiều ngày nửa đường trải qua từng kiện sự t ì n h cuối cùng muốn về đến nông trường nhưng khi trần uyên chính quay người mặc hướng thạch vũ hấp tấp tô chút đột nhiệt từ học quán bên ngoài chạy vào một bên hô sư phụ tin tức lớn đợi đến nàng ngừng đến thạch vũ trước mặt đầu tiên là thay phiên hướng thạch vũ thạch c ư ơ n g trần nguyên ba người vân an sau đó phất phất tay kích động lên tiếng sư phụ chúng ta thành phố bảo không lại ra một cái danh nhân ba người cùng nhau q u ă n g tới hiếu kỳ ánh mắt bất quá hắn không phải ngự thú sư mà là xử lý s ủ n g thú nghiên cứu nghiên cứu viên tôi chúc hứng thú bừng bừng lên tiếng vị này nghiên cứu viên ban b ố một t i ê n phi thường lợi hại luận văn trên tin tức nói manh động toàn bộ học thuật giới rất nhiều giáo sư chuyên gia đều cho rằng đem lối đến tiếp sau sùng thú nghiên cứu sinh ra ảnh hưởng to lớn dừng lại một chút nàng nghiêng đầu nhìn về phía trần uyên đúng trần cố vấn vị này nghiên cứu viên còn cùng ngươi một cái họ nghe đến đó trần uyên suy nghĩ l ó e lên nội tâm ẩn ẩn toát ra một cái suy đoán nghe đến đó đ ố i học thuật nghiên cứu không chút nào cảm giác hưng thu thạch cường quay đầu bước đi thạch vũ lại có chút hăng hái tiếp tục đặt câu hỏi là cái gì nghiên cứu nội dung t ô t r ú c gõ gõ đầu từ trong túi móc ra điện thoại di động tìm tới một cái báo cáo tin tức hướng về phía trước đưa ra sư phụ trần cố vấn các ngươi nhìn xem thạch vũ cúi đầu nghiêm túc duyệt đọc bản này báo cáo tin tức chậm rãi đọc lên âm than Bản luận văn này mục vì luận sùng vì đề mục tại h nhiên hai ú tự tiến dai l o con đường. Tại bản luận văn này bên trong trần văn hạo nghiên cứu viên chủ yếu nghiên cứu tự nhiên tiến ra i hai loại con đường thứ nhất là trong thời gian ngắn đại lượng sử dụng cùng thuộc tính linh thực hết thời gian trước mắt bản này luận văn đạt được cao độ đánh giá nhiều nhà sở nghiên cứu cùng học viện đã trong đêm triển khai tương quan nghiên cứu bọn hắn tận sức tại tìm tòi nghiên cứu xuất t ử nhưng tiến giai có thể phục chế tính cùng phổ biến tính nhiều vị học giả phổ biến cho rằng đây là khai triển sùng thú nghiên cứu đến nay có sức ảnh hưởng nhất một hạng thành quả một t r o n g tác giả trần văn hạo tiền đồ vô lượng xem hết cả bản đưa tin thạch vũ từ đ ấ y lòng cảm khái thật lợi hại chúng ta thành phố bảo k h ô n còn có người tài giỏi như thế dừng một chút ánh mắt của hắn c h ấ p động nếu như có thể nghiên cứu ra càng nhiều tiến giai con đường đối với chúng ta ngự thú sư là chuyện thật tốt tô chúc gật đầu phụ họa mắt s á c nàng đ ố n g nhiên nhìn thấy phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ lập tức dội ra ngón tay sư phụ ngươi xem nơi này có vị này nghiên cứu viên thân phận giới thiệu thạch vũ gật gật đầu chậm rãi đọc lên trần văn hạo sinh ra ở tần tỉnh thành phố bảo không thái bạch huyện thôn tuyên hòa từ nhỏ cha mẹ qua đời tại gia chiếu cô cho lớn lên còn có một cái ca ca tên cứ gọi trần t r cái này, cái này, cái này. Đệ đệ so với bản thân lấy được một hệ liệt thành tích trần văn hạo tuyên bố luận văn lấy được thành tựu to lớn càng làm cho trần l u y ê n kiêu ngạo cùng vui vẻ hắn rõ ràng nhất lao đệ khoảng thời gian này gian khổ cùng cố gắng đỉnh đầu càng ngày càng thưa thất tóc chính là tốt nhất chứng minh người bên ngoài xem xét tóc của hắn liền biết đây là một cơn giả lần này trải qua hắn một điểm nho nhỏ trợ giút cùng với tống giáo sư một chút chỉ đạo trần văn hạo cuối cùng thành công tuyên bố bản này lực ảnh hưởng to lớn l u ậ n văn báo cáo tin tức đã nói không sai cái này hạng học thuật nghiên cứu đến tiếp sau tiềm lực vô cùng lớn một khi có được có thể phục chế tính cùng phổ biến tính ngựa thú sư chỉnh thể trình độ sẽ có được tăng lên trên diện rộng rời đi học quán trần uyên móc ra điện thoại di động xem xét lại là dập dạp chẳng trị tin tức trần văn hạo học thuật nghiên cứu trải qua tin tức truyền thông đưa tin bị rộng khắp truyền bá đồng thời có vô số tần tình bạn trên mạng nhìn thấy trần uyên danh tự đây là trần cố vấn đề kaka là cấp a thi đấu quá quân đệ đệ là học thuật giới mạnh nhất người mới muốn hay không ưu tú như vậy một môn song trí tôn a trần văn hạo tồn tại đền bù trần cố v ẫ n sẽ không học thuật nghiên cứu thiếu hụt cái này hai huynh đệ một văn một võ quả thực vô đ ị c h rồi trừ bỏ đám dân mạng nhiệt liệt thảo luận trần n g uyên nhìn thấy rất nhiều bằng hữu hướng mình trúc hạ khánh trúc hắn lựa chọn tính tiến hành hồi phục hắn không có lựa chọn liên hệ lão đệ lúc này lão đệ khẳng định đứng trước một đống lớn tin tức truyền thông phỏng vấn không chừng sẽ còn gặp mặt không ít lãnh đạo một bộ này quá trình hắn rất quen thuộc tạm thời không quay giày hắn đi về trước đi. đúng lúc này điện thoại di động chấn động bán ra một đầu tin tức tôn kính trần n g u y ê n tiên sinh ngài chỗ truyền lên viêm vân chuẩn thống lĩnh thần tinh phẩm chất tiến g i a i điều kiện đã thông qua xét duyệt c ả m tạ ngài vì hiệp hội ngự thú sư cùng toàn thể ngự thú sư làm ra c h ắ t tuyệt c ô n g hiến bởi vì ngài là vị thứ nhất thành công truyền lên thống lĩnh đến thần tinh phẩm chất ngự thú sư bởi vậy có thể đạt được ba điểm c ô n g hiến cùng một mai học thuật tiên phong huy c h ư ơ n g hiệp hội ngự thú sư tổng bộ nhìn thấy cái tin tức này trần liên lập tức tâm thần phân chấn tiến ra điều kiện cuối cùng thông qua xét h ấ y lần này tiến ra điều kiện phi thường đặc thù l u ô n luôn hiệu suất cao hiệp hội ngự thú sư c h ọ n vẹn bỏ ra mấy ngày nghiệm chứng tính chân thực trần u y ê n hai mắt sáng lên ba n g à n điểm cống hiến ba n g à n điểm cống hiến đủ để mua hai cái cấp bốn linh thực thỏa thỏa thuộc về một khoản tiền lớn đến như cái gọi là học thuật tiên phong huy chương trần u y ê n cũng không quá để ý hơn phân nửa lại là lần trước loại kêu bảng hiệu chính đ a n g hắn suy tư thời khắc chu hút gọi điện thoại tới thanh em vội vàng trần c ố vấn ngươi bây giờ ở đâu vị huyện ta vừa mới nhận được tin tức đông hoàng nhật báo phóng viên đi thôn tuyên hòa phỏng vấn ngươi trần liên xứng sở bở vì ta để chuyện này không bởi vì ngươi chuyển lên tiến g i a điều kiện b ọ chương hai trăm năm mươi tám học thuật tiên phong đông hoàng nhật báo phỏng vấn một chương hai trăm năm mươi tám học thuật tiên phong đông hoàng nhật báo phỏng vấn một thôn tuyên hòa một cỗ xe thương vụ vững vàng dừng sắt ở cửa thôn cửa xe mở ra từ đó đi tới một vị giá người mỹ lệ phục sức đoan trang đại khí cô gái tóc ngắn tập trung nhìn vào tiếng nói g vừa mới rơi xuống liền có thanh em non nớt từ bên thai văng lên phạm t h i ê n tiến túi đầu xem xét nên tiếp một đôi trong suốt mắt to cùng lông mi thật dài nàng mỉm cười nói tiểu bằng hữu ngươi khỏe a tiểu đào tử nhu thuận gật đầu sau đó ngắm nhìn phóng viên bộ dáng phạm t h i ê n tiến cùng sau lưng máy quay phim không nhịn được cô một tiếng lại là đến phỏng vấn trần luyện ca ca sao thôn trưởng ra ra nói muốn đem các ngươi mang đến chỗ làm việc lại phạm tiến tiến nhạy cảm bắt lấy cái này một chữ nhưng lại chưa quá nhiều để ý ngược lại mỉm cười cảm ơn tiểu bằng hữu nhưng ta hiện tại không đi chỗ làm việc làm thâm niên phóng viên nàng phi thường t ì n h tưởng cái này nhất lưu trình mỗi đến một nơi trước do nơi đó ngự thú sư chỗ làm việc phụ trách chiêu đ á i từ đó đào móc ra một chút phía chính thức lại không thú vị tài liệu sau đó cùng người được phỏng vấn tiến hành một chút không thú vị trả lời nàng không thích như vậy phạm tiến tiến thích nhất xâm nhập xung quanh tiếp xúc cũng phỏng vấn ở tại người được phỏng vấn cư dân phụ cận xâm nhập hiểu rõ người được phỏng vấn sinh hoạt hàng ngày thông qua người bên ngoài giảng thuật cùng mình tận mắt nhìn thấy chấp vá ra một cái tương đối chân thật mà còn chỉnh người được phỏng vấn người được phỏng vấn ở những người khác trong mắt là cái d ạ n gì g người được phỏng vấn cho nơi đó mang đến cái gì cải biến tất cả vấn đề nàng càng hy vọng thông qua bản thân xâm nhập tiếp xúc đi kỹ càng hiểu rõ lần này tương tự như thế suy nghĩ chuyển qua phạm tiến nhìn quanh một phía lực chú ý bị trước mắt cửa thôn hấp dẫn cửa thôn đứng thẳng lấy một gốc cao lớn cây l o não cho dù ở rét lạnh m tại bao phủ trong làn áo bạc tần lĩnh bên trong nó vẫn như cũ màu xanh biết r i ả n dạo tràn ngập sinh cơ tây long nao bên dưới n ằ m s ắ p tầm mười con các loại loài chó s ù n g thú hoặc là ước lượng bản thân hoặc là nhắm mắt đi ngủ hoặc là ngáp một cái trong đó có một con ngưng phong liệm khuyển phá lệ làm người khác chú ý ánh mắt sắp bén lông tóc phiêu giật khí thế của nó không phải bình thường thợ quay phim xích lại gần một điểm hạ giọng nói nhị giai thực lực phạm tiến Tiến khẽ gật đầu tiểu đào t ử thanh em đột nhiên vang lên đây là chó cứu hộ nhị thủ lĩnh, chó cứu hộ. Nhị thủ lĩnh. Tiểu tử giới thiệu giới để đào h p ạ m t i ân ta i n nghi nàng cảm thấy nghi hoặc, q u y sau khi lớn lên trở thành ngựa thú sư liền muốn khế ớt bọn chúng nghe tới bọn trẻ giới thiệu phạm tiến tiến như có điều suy nghĩ gật gật đầu chó cứu hộ xem ra là thôn tuyên hòa tuần tra sùng thú đội loại tình huống này tại đường kim rất nhiều làng đều rất thường thấy chỉ là cái này cho cứu hộ thực lực tổng hợp rõ ràng rất mạnh một bên thợ quay phim đã phát hiện mấy cái nhị giai thực lực cho cứu hộ thành viên coca là ai phạm tiến tiến rất nhanh bắt lấy vấn đề trọng điểm tiểu đào tử nhấp tay chấp chấp linh động mắt to mặt mũi tràn đầy tự hào cùng t i ê u ngạo coca chính là trần l u y ê n ca ca sùng thú nó là một con ngưng p h o n g lược huyền có thể lợi hại rồi tỉ tỉ các ngươi muốn phỏng vấn trần u y ệ n ca ca vậy mà không biết có ca sao phạm tiến tiến nhất thời n g ạ lời một đường này vội vằn vàng, vàng. nàng mặc dù bù lại trần uyên bình sinh trải nghiệm còn chưa kịp chú ý những chi tiết này nội dung co ca chính là ngưng phong l i ệ t huyền phạm tiến tiến ghi nhớ chuyện này tiếp tục hướng bọn nhỏ hỏi thăm trần uyên tương quan tất cả mọi chuyện rất nhanh nàng liền đào móc ra rất nhiều hữu dụng tin tức những đứa bé này t ử đều rất thích trần uyên cũng cùng trần uyên sinh hoạt quỹ tích sinh ra hoặc nhiều hoặc ít giao tiếp cũng t ỉ như trước mắt cái này hoạt b ắ t nhất đáng yêu tên gọi tiểu đào tử tiểu bằng hữu nàng từng vì cứu chợ bị thương nhỏ tinh nguyện lộc lạc lối tại giã ngoại là có ca phát hiện nàng cùng với một bên cái kia đến từ bên ngoài thôn tên gọi tiểu triệu triệu hắn từng phát hiện người săn trộm s ủ n g thú tung tích cũng hướng trần n g u y ê n báo cáo bởi vậy bắt một cái săn trộm đ o à n đội tiểu bằng h ư u giảng thuật cùng phạm tiến h tiến h nắm giữ tin tức lẫn nhau trùng hợp tư ơ n g d u n g để phạm tiến h tiến h hiểu rõ đến liên quan tới vị này trần cố vẫn càng nhiều chi tiết nàng âm thầm gật đầu tuy là dương danh tần tỉnh quá quân nhưng thủy trung quan tâm làng vô tư giải quyết trong thôn hết thệ sự cố cứ như vậy phạm tiến h tiến h đối vị này trần cố vẫn càng thêm hiếu kỳ tối hôm qua tại tiếp vào lãnh đạo tin tức về sau nàng đi suốt đêm hướng cái này ở vào tần lĩnh chỗ sâu tiểu sân thôn phỏng vấn đông hoàng vị thứ nhất chuyển lên thống lĩnh đến thần tinh phẩm chất tiến nàng đương thời còn tại b u ồ n b ự c loại này nặng cân tính thành quả nghiên cứu vì sao lại đến từ một cái tên không gặp kinh bất truyền t h ô n nhỏ có thể đọc qua trần cố vấn tin tức tương quan về sau bừng tỉnh đại ngộ vị này căn bản không phải truyền thống trên ý nghĩa nghiên cứu viên hoặc là nói hắn căn bản không phải nghiên cứu viên mà là một vị lợi hại đến kinh người ngự thú sư thành phố bảo khôn cúc thái bạch thi đấu biểu diễn quán quân tần tỉnh q u ố c gió lớn quán quân tần tỉnh vị thứ nhất cao giai ngự thú sư trên người hắn có quá nhiều danh hiệu đến mức được công nhận là tần tỉnh đệ nhất ngự thú sư dạng n à y người vì sao lại nghiên cứu ra h à n h động học thuật giới học thuật thành quả mà đệ đệ của hắn, chính là hôm qua gây nên sóng to gió lớn trần văn hạo cái này hai minh đệ một trận gây nên kịch liệt thảo luận liền ngay cả phạm thiến tiến cũng có chỗ hiểu rõ nàng bởi vậy sinh ra n g h i hoặc thực sự có người có thể đồng thời tại hai cái lĩnh vực lấy được kinh người thành tựu sao trần u y ê n học thuật thành quả có thể tới tự tại học viện ngự thú đông hoàng học tập trần văn hạo sao đây hết hảy sẽ là một trận làm giả sao giấu trong lòng các loại nghi vấn phạm thiến tiến đi tới thôn tuyên hòa chương hai t r ư học thuật tiên phong đông hoàng nhật báo phỏng vấn hai chương hai học thuật tiên phong đông hoàng nhật báo phỏng vấn hai. n g a trải qua khoảng thời gian này phát triển thôn tuyên hòa diện mạo lại sinh ra biến hóa to lớn sạch sẽ gọn gàng khu phố xuyên qua làng đồ vật nhiệt liệt gào to âm thanh liên tiếp quá khứ ngự thú sư hướng hai người quăng tới hiếu kỳ ánh mắt thợ quay phim i ê n lặng ghi chép trước mắt trang cảnh phạm tiến tiến đi đến mỗi cửa hàng đầu tiên là hỏi han lân cần sau đó trong lúc vô tình đem chủ đề dẫn tới trần uyên chính thân thằng đến đi tới một nhà tiệm trái cây trước t i ể u t i ể u triệu chen đến phía trước nhất lớn tiếng la lên ba ba ba ba có phóng viên triệu tam nhìn về phía phạm tiến tiến xoa xoa đôi bàn tay trên mặt lộ ra chân thành nhất tiểu dung chào ngươi chào ngươi phạm tiến tiến về lấy mỉm cười đang chuẩn bị lên tiếng hỏi thăm lại nghe được t i ể u t i ể u triệu vượt lên trước mở miệng ba ba nàng muốn hỏi trần h u y ê n ca ca sự t ì n h trần cố vấn a triệu tam khẽ giật mình sau đó mặt hướng ca mê ra ngồi nghiêm chỉnh trong chấp nhóm này hắn biểu lộ phi thường phức tạp nhưng lại gạt ra một cái phát ra từ nội tâm nội dung ta muốn mượn cơ hội này thật tốt cảm tạ trần cố vấn là h ắ n đã cứu ta một mạng phạm tiến tiến lập tức hứng、thú. nói đến đây hắn nghiêng đầu nhìn về phía mặt mũi tràn đầy câu nghệ thê tử cùng nghiêm túc lắng nghe tiểu tiểu triệu ônu cười một tiếng tại thôn tuyên hòa trong mấy ngày này chúng ta phi thường vui vẻ mặc dù không kiếm được đồng tiền lớn nhưng chúng ta rất thỏa mãn thỏa mãn bình tĩnh mỗi một ngày tháng đến có một ngày ban đêm ta bị hai đầu đại đ ị a man hùng bắt lấy nương theo lấy triệu tam g i ả n g thuật mọi người tại đây đắm chìm trong đó phản phất trở lại cái kia nguy hiểm nặng nề ban đêm trực diện k i a hai đầu hung tàn đáng sợ đại đ ị a man hùng cảm thụ được triệu t a m bị trần cố vấn cứu rút tìm đường sống trong chỗ chết kích động cùng vui sướng lúc này tiểu đào tử lại lắc đầu nói thầm một tiếng tia hai đầu đại đại man hùng mới không hung tàn đáng sợ bọn chúng rất đáng yêu vẫn là trần u y ê n ca ca bà tốt dù cho bị phạm tiến tiến nhìn chăm chú tiểu đào tử vậy không sợ ngược lại trong miệng nhắc tới không ngừng gấu con cùng co ca là bạn tốt nó cùng gấu cha tới là tìm có ca cá o biệt bọn chúng chỉ là tìm triệu thúc thúc hỏi đường sẽ không tổn thương hắn còn có còn có trần uyên ca ca nhận biết trên núi thật nhiều thật nhiều sùng thú phạm tiến tiến đối cái đề tài này càng cảm thấy hứng thú quay người mặt hướng tiểu đào tử thân thể không xuống t i ế u dung ônu tiểu đào tử trần uyên ca ca đều biết những cái kia sùng thú nha nhìn thấy ca mê ra nhắm ngay bản thân tiểu đào tử không chút nào sợ hãi ngược lại ngẩng đầu lên tựa như tại trên lớp học ngoan ngoan trả lời vấn đề học sinh trong h h a n văn vọng, ăn nói âm õ r thôn Nguyên đám ộ t gốc cây quả kia bạo vân tức cũng là trần nguyên ca ca mang tới bọn chúng có thể nghe lời nghe đến đó phạm tiến tiến như có điều suy nghĩ gật gật đầu vừa tiến vào làng nàng liền chú ý tới mái hiên cùng trên nhánh cây đứng rất nhiều bạo vân tước nhưng cùng với nàng trong ấn tượng táo bạo hung ác bạo vân tước khác biệt những n à y bạo vân tước tính tình dịu dàng ngoan ngoãn thậm chí có thể cùng thôn dân thân mật hỗ động cái này không phải bạo vân tước rõ ràng là lưu vân tước tiểu đào t ử trả lời giải đáp trong lòng nàng nghĩ hoặc còn có úc có một con rất rất lớn chim gần nhất chuyển vào trong thôn trần n g u y ê n ca ca nói nó gọi lông xám liệp ứng nếu như gặp phải phiền phức có thể tìm nó hỗ trợ phạm tiến tiến qua loa xứng sở lông xám liệp ứng nàng cũng có ấn tượng cái này lông xám liệp ứng từng cao cao xoay quanh tại làng không trung tiếng kêu rất có lực xuyên tấu nàng vốn cho là sẽ hù đến làng bên trong sùng thú nhóm kết quả vậy cùng vị này trần cố vân có quan hệ trong lúc nhất thời trong lòng nàng nghi hoặc càng tăng lên vị này trần cố vân rốt cuộc là thân phận gì ngự thú sư nghiên cứu viên hoặc là hoang dại sùng thú giao tiếp người đạt được phạm tiến tiến đ ỗ n g nhiên nhớ tới liên quan tới trần uyên thân phận giới thiệu hắn trước đây là trạm cứu trợ động vật hoang dã nhân viên công tác linh khí khôi phục sau đảm nhiệm hiệp hội cố vấn chuyên môn phụ trách tuần tra bảo vệ tần lĩnh có lẽ bởi vì này một tầm thân phận đặc thù hắn cùng với các loại hoang d ạ sùng thú giao hảo thậm chí có thể để cho nguyên bản nóng này bạo vân tức trở nên dịu dàng ngoan ngoãn dạng này người hẳn là sẽ không tại học thuật bên trên làm giả suy nghĩ loại qua phạm tiến tiến bất động thanh sắc tiếp tục thâm nhập sâu h i ể u do trần uyên tương quan sự tình qua hồi lâu phạm tiến tiến cáo biệt một đám tiểu bằng hữu hướng về trần uyên nhà nông trường đi đến không tiếp tục hỏi sao thợ quay phim vào đầu ra lên tiếng hỏi thăm không được phạm tiến tiến vung vẩy trong tay cuốn vợ phía trên ghi chép rậm r ạ chẳng trịt phỏng vấn vấn đáp nhẹ nhàng cười một tiếng đã đủ rồi căn cứ mọi người miêu tả nàng đã tại trong đầu chấp vá ra một cái tương đối hoàn trình trần uy sau đó nàng cần trực diện trần uyên hoàn thành cuối cùng hình tượng chắc vá một đường đi đến nông trường đại môn phạm tiến h tiến h phát hiện có một chiếc xe trên thân khắc lấy thời đại nhật báo chữ xe thương vụ rừng ở phía trước không khỏi s ư ơ n g sở bọn hắn so với chúng ta trước nắm giữ tin tức nhìn thấy đối thủ cũng người vượt lên trước một bước đi tới nông trường phạm tiến h tiến h sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi tại đương kim thời đại tin tức truyền thông ở giữa cạnh tranh vô cùng kịch liệt sở hữu truyền thông đều hy vọng đổi tại đồng hành trước tuyên bố điểm nóng nội dung như vậy mới có thể có đến càng nhiều lưu lượng mà đạo biết rõ có tác dụng trong thời gian hạn định tính trọng yếu từng vô số lần tranh đoạt điểm nóng trực tiếp đưa tin chương 258, học thuật t i ê n phong đông hoàng nhật báo phỏng vấn ba chương 258, học thuật t i ê n phong đông hoàng nhật báo phỏng vấn ba đi đi vào phạm tiến tiến cấp tốc điều chỉnh suy nghĩ trên mặt lộ ra ấm áp tiểu dung nện bước tự tin bộ pháp đi thẳng về phía trước thợ quay phim theo sát phía sau giắc một thanh hiện ra hàn quang lợi nhận l ạ g yên r ô i ra ngăn trở hai người đường đi nhóc đầu sắt đứng ở một mảnh dưới bóng tối màu xám đậm thân thể làm nổi bật kim loại lênh quang đôi mắt thâm thúy lộ ra điều tra cùng gió xét từ bên trong r a ngoài tỏa ra khí tức bén nhọn khiến hai người đồng thời ngu ngơ tại nguyên chỗ thật là đáng sợ chuột đất đầu thép thật giống như trực diện một thanh mở ra lợi kiếm hô hấp cũng vì đó cứng lại dù là thấy nhiều hiệu rộng phạm tiến tiến tại thời khắc này đều bị hụ sợ nhưng nàng cực lực duy trì tỉnh táo cùng chấn định dù n g tương đối thanh âm bình tĩnh mở miệng người tốt chúng ta là đông hoàng nhật báo phóng viên đặc biệt đến phỏng vấn trần viên cố vấn nàng biết do có được thực lực như vậy, sùng khẳng định nghe h quả nhiên chuột đất đầu thép đầu tiên là nghiêm túc quan sát hai người một phen sau đó quay người mặt hướng nông trại nội bộ cao giọng kêu gào giắc không bao lâu trần vĩ nghị vội vàng đi tới nông trường đại môn hai vị tốt các ngươi đây là phạm tiến tiến tiếu dung đ o a n trang xuất ra thẻ phóng viên ngươi tốt ta là đông hoàng nhật báo phóng viên phạm tiến tiến đặc biệt đến phỏng vấn trần n g uyên cố vấn trần vĩ nghị liếc nhìn thẻ phóng viên sau đó tránh ra thân vị mời đến đi đến nông trại nội bộ phạm tiến tiến nhịn không được hỏi vừa mới cái này chuột đất đầu thép là trần văn hảo cười đáp no à hỗ trợ chiếu k h á n đại môn phòng n g ừ a không có h ả o ý hoang dại sùng thú xông tới phạm tiến tiến giật mình gật đầu lại không hiểu cảm thấy hoang đường nhà ai nông trường thủ vệ sùng thú mạnh như vậy còn một bộ nếu như không h ả o h ả o bàn giao các ngươi ý đổ đến ta liền một đao đánh chết các ngươi băng lánh bộ dáng có nó trông coi đ ạ i môn con nào hoang dại sùng thú dám xông vào tiền đến một đường hướng về phía trước trần vĩ nghị nhắc nhở m ộ t câu tại các ngươi trước đó đã tới một cái phóng viên phạm tiến gật đầu biểu thị hiểu rõ nhưng lại không để ý dù là so với nàng vượt lên trước một bước nàng cũng có tuyên bố càng thêm đặc sắc đưa tin lòng tin đột nhiên bên cạnh sân từng cây từng cây cao lớn cây cối gây nên phạm thiến thiến chú ý nàng sai khiến cái ánh mắt thợ quay phim lập tức đem ca mê ra nhắm ngay những ngày cây cối trần vĩ nghị giới thiệu nói đây là hắn thường ngày không có việc gì chơi đùa đồ vật ta nhớ được kêu cái gì cây quả viêm viêm cây quả lưu minh cây quả không minh tới bộ dáng nhìn qua dọa người kỳ thật thời gian rất lâu mới kết một lần quả nghe đến mấy cái này danh tự hai người đồng thời sững sờ ở tại chỗ làm thời đại mới phóng viên cùng thợ quay phim hai người đối xùng thú cùng linh thực tương quan trong tri thức cho có nhất định đọc lướt qua đối đại danh đỉnh, đỉnh lưu minh quả cùng không minh quả tự nhiên không xa l nhìn xem tựa như một rừng cây nhỏ giống như xanh đung tươi tốt từng cây từng cây linh thực phạm tiến tiến nội tâm c ủ n quận lại cuối cùng hóa thành một cái ý niệm trong đầu trần cố vẫn đã có thể đem những này để vô số nghiên cứu viên nhức đầu linh thực bồi dưỡng tốt như vậy như vậy tự hành nghiên cứu ra viêm vân truyền thống lĩnh đến thần tinh phẩm chất tiến ra điều kiện rất hợp lý à. giờ k h ắ c này phạm tiến tiến càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng thu hồi ánh mắt phạm tiến tiến lại bị sinh sống ở trong nông trại sùng thú nhóm hấp dẫn nằm ở trên tảng đá lớn phơi thái dương trơn chất vịt từ trong thụ ốc thỏ đầu ra hiếu kỳ nhìn về phía bọn họ điện, điện phim yêu còn có đang ở trong sân chạy c h ậ m lạc vẫn rất thú khắp nơi tản bộ đậu đậu kê cùng con gà con nhóm cùng với chính cần c ụ chăm chỉ thu thập vệ sinh m ộ t linh chuột một nhà cái này không phải nông trường rõ ràng là cỡ nhỏ sùng thú triển lãm vườn nhưng khi phạm tiến tiến tại trần vĩ nghị dẫn dắt đi đi đến đại đường lập tức cùng ngồi ở trên ghế cô gái tóc dài cùng nhìn nhau trong lúc nhất thời bốn mắt nhìn nhau song song trầm mặc quả nhiên là nàng thời đại nhật báo phóng viên triệu tư nhị phạm tiến nhìn lên nhận ra người này thân phận chính là cùng với nàng đánh qua mấy lần quan hệ nghiệp vụ năng lực xuất chúng triệu tư nhị không nghĩ tới tốc độ của nàng nhanh như vậy phạm thiến t i ê n âm thầm đề cao cảnh giác triệu tư nhị đồng dạng nhận biết phạm thiến tiến gật đầu thăm hỏi nhưng trong lòng âm thầm cô không hổ là nàng cùng ta nghĩ đến cùng đi làm trần văn hạo luận văn tại trên mạng gây nên rộng khắp chủ đề nóng các tin tức lớn truyền thông dành trước đưa tin triệu tư nhị chú ý điểm lại không giống bình thường nàng nhạy cảm bắt được càng mánh liệt hơn càng thêm hấp dẫn lưu lượng điểm nóng chủ đề chỉ từ trần văn hạo bản thân luận văn nội dung cùng bình sinh trải nghiệm vào tay quá bậc thẻ tuyệt đại đa số người sẽ chỉ nhìn cái thu vui nhưng nếu như nói trần văn hạo còn có một cái quán quân ca ca đâu xem điểm có đúng hay không lớn hơn rất nhiều bởi vậy nàng chạy suốt đêm tới thôn tuyên hòa ý đồ từ trần liền tới tay cắt vào lần này sự kiện đem trọng điểm đặt ở có thể văn có thể võ hai h u y n h đệ trên thân tuyệt đối có thể gây nên càng thêm nhiệt liệt chăm chỉ thảo luận không nghĩ tới phạm tiến tiến vậy suy xét đến điểm này trần vĩ nghị nhạy cảm phát giác được tràn ngập trong không khí mùi thuốc súng hắn ho nhẹ một tiếng hắn còn có một một lát đến nơi lên trốn các ngươi trước ngồi nghỉ ngơi chút nhi đi triệu tư n h ị trên mặt mang làm người như gió xuân ấm áp tiểu dung trần ra ra ta muốn hỏi ngài mấy vấn đề trần vĩ nghị tòa hạng ư ơ i hỏi đi triệu tư n h ị tiểu dung vẫn như cũ l nhìn triệu h ấ y t ê n bảng cửa treo một bộ h tư r Trần ê tiên n phong, xin Nói, Nghị đó đại đây điểm viết Vĩ thời mới hỏi cái thời mắt t chầm gì là lộ sự? nhị g i ê m túc xác nghĩ nghĩ, sau đó dùng không sau quá đó đ n n h gật ự a ta khí không chuyện như nhớ hẳn tháng Nhị mở miệng, lầm, Triệu này nếu ngày g lâu, là rất Tư nhị gật, gật đầu tiếp tục mở miệng căn cứ ta hiểu rõ thời đại mới tiên phong ý tại khen ngợi nhóm đầu tiên truyền lên sùng thú tiến ra điều kiện công hiến người nguyên lai trần văn hạo tiên sinh vào lúc đó liền làm ra công hiến trần vĩ nghị xứng sở kinh ngạc nói văn hạo không không không đây là hắn ca lấy được triệu tư nhị nguyên bản bình tĩnh trên mặt rõ ràng hiện hiện một tia kinh ngạc chi sắc bị quan sát cẩn thận phạm tiến tiến n h ạ y c ả m bắt được triệu tư nhị hiển nhiên không có dự kiến đến trần vĩ nghị trả lời nàng đang chuẩn bị truy vấn lại nghe được nông trường bên ngoài chiên c h ố n g vang trời dây pháo cùng v ă n g lên phi thường náo nhiệt thanh âm càng ngày càng gần trần vĩ nghị cấp tốc đứng dậy đi ra v i ệ n tử đưa mắt nhìn lại thôn tuyên hòa thôn trưởng tống quốc hào sở t r ư ở n g cùng với một đám tham gia náo nhiệt thôn dân vây quanh mấy vị lãnh đạo bộ g á n g trung niên nam nhân trầm rãi tới gần ở giữa nhất hai người còn g ơ một mặt kim quang lóng lóng lánh bảng hiệu trần vĩ nghị lập tức nhất g sở ở tại c ỗ cũng may Chu Húc cũng may ở đ â thời giật mình hắn luôn cảm thấy người dẫn đầu phi thường nhìn quen mắt nguyên lai、like、là thường xuyên tại trên tv ra kính vương kiến bình hội t r ư ở n g nhìn thấy như vậy cảnh tượng nhiệt não triệu tư nhị cùng phạm tiến h tiến đồng thời đánh hơi được điểm nóng khí thức song song đứng dậy hai đài ca mê ra nhắm ngay náo nhiệt đám người thấy vậy tình trạng triệu tư nhị không khỏi cảm khái một tiếng không nghĩ tới thành phố bảo k h ô n hiệp hội ngự thú sư tốc độ nhanh như vậy hôm qua luận văn mới thông qua hôm nay liền đem bảng hiệu đưa tới cửa nghe thấy lời này phạm tiến tiến khoe môi khánh hết chờ đến treo bài tốt biển triệu tư nhị đang chuẩn bị mượn cơ hội này phỏng vấn nơi đó hộ i trưởng đã thấy vương kiến bình đã quay người mặt hướng thôn tuyên hòa đám người đồng thời bị nơi đó truyền thông trô vây quanh hắn trên mặt ý cười thanh âm vang vọng ở đây ta muốn cảm ơn thôn tuyên hòa cảm ơn các ngươi vương kiến bình từng cái liếc nhìn đám người thanh âm vang vọng nông trường giữa không trung lũ tiểu gia hỏa tất cả đều chạy ra ngoài tham gia náo nhiệt trần cố vấn bây giờ thành công không thể rời đi các ngươi không thể rời đi từ nhỏ đến lớn hoàn cảnh sinh hoạt nghe thấy câu nói này, triệu tư nhị lông mày nhăn lại dừng ở tại chỗ vương k i ế n bình thanh âm tiếp tục vang lên lần này trần cố v ẫ n học thuật thành quả tại toàn bộ học thuật giới gây nên o a n h động to lớn hắn ảnh hưởng sâu xa đủ để tại học thuật giới lưu lại một trang nổi bật hôm nay chúng ta bởi vì trần cố v ẫ n mà kiêu ngạo triệu tư nhị mày nhữ lại được càng sâu tự lẩm bẩm trần cố v ẫ n học thuật thành quả không phải là trần văn hạo sao phạm thiến tiến h c h ầ m rãi tới gần nàng khoe miệng d ư n g lên thanh âm nhẹ nhàng nói cho ngươi một sự kiện trần cố vẫn phía trước mấy ngày truyền lên viên vân truyền thống lĩnh đến thần tinh phẩm chất tiến g i a i điều kiện trước mắt đã thông qua xét duyệt phía chính thức đoán chừng rất nhanh sẽ tuyên bố thông cáo triệu tư nhị đột nhiên trận to hai mắt phạm tiến tiến ý c ư ờ i càng tăng lên hai cái này bằng hiệu đều là trần cố vẫn lấy được hắn không chỉ có là một vị cường đại ngự thú sư vẫn là một vị k i ế n s u ấ t nghiên cứu viên dừng một chút nàng cuối cùng nói xem ra tin tức của các ngươi không quá linh thức úc nhìn qua trước mắt náo nhiệt trang diện triệu tư nhị trong đầu tiếng vọng phạm tiến tiến môi câu lời nói như bị xét đánh nhóc đầu sắt đột phá một đao chém nát vịt vịt gan làm trần n g u y ê n trở lại nông trường đã là lúc chạm vào tối gió rét cuốn lên bông tuyết mặt trời chiều chiếu xạ t ầ n lĩnh trần n g u y ê n đứng nông trường đại môn có chút nước mắt nhìn thấy một cao một thấp hai tấm bảng hiệu trên mặt nở rộ ý cười ngao ngao nhiều ngày không có trở lại nông trường co ca vẫy đuôi một cái dẫn đầu vọt lên phía trước tốc độ nhanh đến hóa thành một đạo tàn ảnh qua trong dây lát liền vọt vào việt tử trần liên không nắm này hắn nhìn qua thủ vệ nhóc đầu sắt gật gật đầu vất vả ngươi mỗi lần trở lại nông trường đây đều là thiết yếu thăm hỏi phân đoạn nhóc đầu sắt trả lời m nó ánh mắt là nhạt khe l ắ p đầu rắc việc nằm trong phận sự thôi trần n g u y ê n đối nóc h đầu sắt đáp lại mỉm cười h á n phi thường thưởng thức loại này cần cụ chăm chỉ thực tế ít lời thiết thực ưu tú nhân viên ngược lại là điện điện phi miêu ai không đề cập tới cũng được lúc trước nghĩ đến đem điện điện phi miêu mà không mời được nông trường công tác hỗ trợ tại lên núi trên đường tìm kiếm linh thực kết quả cái này hạ nhiệm vụ bị khíu rắc đồng dạng bén nhảy co ca chỗ đảm nhiệm cái này khiến điện điện phi miêu trở nên không có việc gì tại trong nông trại thực lực của nó thuộc về trung thượng trình độ phát điện năng lực ở xã hội hiện nay so như gần cả vẫn lấy làm kiêu ngạo nhanh nhẹn cùng linh hoạt chỉ có thể dùng cho đánh lén nói nó đầu não linh hoạt đi ra hết chút ý đồ xấu có thể x ư n g trong nông trại chủ ý đại vương trần uyên lắc đầu quyết định không còn xoắn suýt chuyện này dù sao nông trường phát triển càng ngày càng tốt lại nuôi năm con ăn uống miễn phí điện điện phi miêu cũng không thành vấn đề đi đến v i ệ t tử để lũ tiểu ra hỏa tự hành c n chuyện trần uyên đi thẳng tới lao ra từ trước mặt ra ra phóng viên đâu sớm đi lặc trần vĩ nghị lắc đầu lúc trước vương hội trưởng tới nói một phen hai cái này phóng viên giống như là náo loạn điểm không thoải mái cái kia họ triệu phóng viên rất nhanh liền nổi giận đùng đùng đi tia đông hoàng nhật báo phạm phóng viên đâu trần v i ê n hỏi căn cứ chu hút nói hôm nay cùng sở hữu hai cái truyền thông phỏng vấn một là triệu tư nhị đại biểu thời đại nhật báo hai là phạm tiến h tiến đại biểu đông hoàng nhật báo nguyên nhân chính là như thế trần v i ê n mới có thể vội vã gấp trở về vậy đi trần vĩ nghị nhỏ uống một miệng nước trà nhắm lại hai mắt thần thái hài lòng phối hợp cái cầm một túm dâu bạc trắng rất có vài phần thế ngoại cao nhân khí c h ấ t từ khi trở thành ngự thu sư trần vĩ nghị minh tưởng tiến triển mặc dù chậm chạp nhưng thân thể cùng khí sắp càng ngày càng tốt trước kia cực khổ tại canh tác lao ra tử da rẻ t h ố giáp t hai â n t cái phóng viên ngàn dặm xa xôi chạy đến phỏng vấn kết quả một cái không từ mà biệt một cái làm câu đấu người hai trận phỏng vấn đều không thuận lợi tiến hành ngược lại là chuyện tốt giảm bớt một đống thiết thức trần uyên cũng không cần thông qua phỏng vấn tăng lên nổi tiếng tranh thủ chú ý không có phỏng vấn ngược lại hợp tâm ý của hắn không cần bị ngoại giới hào hào hỗn loạn chỗ quấy dày mắt thấy sắc trời bắt đầu tối trần uyên quyết định trước tỉ mỉ xem xét một phen nông trường nhìn xem lũ tiểu gia hỏa có hay không dẫn xuất p h i ê n p h ứ c mở n h ạ t ánh đèn chiếu dọi v i ệ n tử hồi lâu chưa có trở về có ca cùng vịt vịt cùng điện điện phi miêu thống khoai chơi đùa lại là chăm chơi không ngại chơi chỗ tìm song sinh hoa thiếp h ỏ a hảo mấy cái con gà con vệ gia nhập vào trận này trong trò chơi mượn nhờ màn đêm đen kịt che giấu chính mình lạc vẫn giác thú cũng không có bất luận trốn đến nơi đâu đều sẽ bị tùy tiện phát hiện cứ việc đang bịt mắt trốn tìm bên trong lưu truyền một câu nói như vậy càng đại việt hợp lý nhưng chất pháp đảng hoàng lạc vẫn giác thú hiển nhiên tìm không thấy hợp lý chỗ ẩn thân đến như nhóc đầu sắt tất nhiên là không cần nhiều lời mời nó gia nhập trò chơi độ khó xa xa cao hơn tại cúp gió lớn đoạt giải quá n quân mà đ ố m lửa đã s ớ m cao cao bay múa tại bầu trời bay lượn tại liên miên chập trùng dây núi ở giữa giống như là tại tuần sắt bầu trời lánh đ i ệ hiu hai con nhỏ mộc linh chuột tha thiết mong chờ nhìn qua chơi trốn tìm lũ tiểu gia hỏa trong mắt tràn đầy hắc bọn chúng cũng mu nhưng khi mặt sẹo chuột nhìn thấy trần liên chính có chút hăng hái nhìn chăm chú trận này bị mắt trốn tìm nó suy nghĩ khéo động một thanh cướp đi hai con nhỏ mục linh chuột r ư n tiến g ghét tới bỏ quay đầu nhìn về phía mặt sẹo chuột mặt mũi tràn đầy kinh ngạc trong mắt lại xen lẫn một chút kích động hiu mặt sẹo chuột trọng trọng gật đầu hai i hiu hiu. u h đứa nhỏ lập tức kích động móng nuốt nhỏ v u n g không ngừng gia nhập vào trận này trong trò chơi qua cực kỳ lâu thằng đến yên lặng như tờ đầy sao đầy trời lũ tiểu gia hỏa mới kết thúc trận này trò chơi trải qua kiểm tra cùng hỏi thăm trần u y ê n biết được lũ tiểu gia hỏa trong khoảng thời gian này cũng không gặp phải phiền phức duy nhất ngoại ý muốn chính là t r ầ n t r â n vịt cùng điện điện phi miêu chạy đến đại bình thôn nội nhập nguy hiểm nhưng chúng nó bản ý là cùng viễn du hết giao hảo tỉnh có thể hiểu cứ như vậy trần liên cũng không có tìm tới phê bình chỗ của bọn nó thế là vung tay lên để chân chân vị chuyển đến đặt ở trong phòng ngủ đồ ăn vặt dứt khoát tới một cái phóng túng một đêm tuy là trời đông có thể lũ tiểu gia hỏa cũng không cảm thấy r ấ t lạnh liền ngay cả trần uyên vậy cảm giác tốt đẹp liền dứt khoát trong sân bắt đầu đồ ăn vặt tụ hội mà làm đốm lửa trở về trần uyên trực tiếp để nó ngoan ngoan bạn tại chính mình bên người đốm lửa trên thân thời thời khắc khắc tỏa ra ấm áp trực tiếp xua tan trong sân hàn ý chỉ có đồ ăn v ặ t còn chưa đủ trần uyên từ nhà kho rời ra ngoài vị nướng hiện nướng linh ngư cùng với trong tủ lạnh chưa ăn xong rau quả ăn thịt mũi thơm xông vào mũi đồ nướng bên g ư ờ i trần uyên n thường thường nướng xong một chuỗi liền đồng loạt dỗi ra tận mấy đôi móng luốt đồng thời có vài đôi con mắt tha thiết mong chờ nhìn xem hắn trần u y ê n nuốt v u ố t ghế ẩm cánh tay bất đắc dĩ cười nói cũng không nên đề nghị đồ nướng nhưng hắn đột nhiên linh quang trợ hiện nghiêng đầu nhìn về phía nhắm mắt dưỡng thần đốn lửa tâm tư phun trào đồ nướng là dùng lửa nướng đốn lửa có thể dâng trào hóa diễm vậy tại sao cảm thấy được trần u y ê n suy nghĩ đốn lửa phút chốc mở mắt nhưng lại nghiêng đầu đi chiếu sáng sửa ấm có thể đồ nướng không được đường, đường cúp giói chương hai trăm năm mươi chín nhóc đầu sắt đột phá một đ a o chém nát vịt vịt g an hai chương hai trăm năm mươi chín nhóc đầu sắt đột phá một đ a o chém nát vịt vịt g an hai trần n g u y ê n đành phải thu hồi ánh mắt nói thầm một tiếng xem ra sau này đừng ngặt mời một con chủ nghệ cao siêu s ủ n g thú gia nhập nông trường chính đáng trần n g u y ê n trầm tư thời khắc điện điện phi miêu nhìn chăm chú lên thơm nào ngạt xin nướng ánh mắt chất động luôn có cố dự cảm bất tưởng điện điện điện Điện phi miêu r ộ i ra móng bất t đ ở n g đ ụ n g ăn như gió cuốn chân chân vịt chân chân vịt vội vàng đối phó xin nướng căn bản không để y đến điện điện phi miêu điện điện điện phi miêu dùng sức đụng đụng cũng tại chân chân vịt trước mắt cơ cơ móng ướt giắt chân chân vịt nổi giận đùng đùng vung xuống xin nướng nhìn về phía điện điện phi miêu làm gì vịt không nhìn thấy vịt vịt ta ngay tại bận rộn không điện điện điện điện phi miêu chỉ chỉ xin nướng lại nhìn phía trần uyên chậm rãi nói ra bản thân ý nghĩ chủ nông trường lần này đối với chúng ta quá tốt rồi không có phê bình giáo hơn chúng ta ngược lại xuất ra đồ ăn vặt bắt đầu đồ nướng chủ nông trường quá khát thưởng nhất định có vấn đề vịt vịt ta cảm thấy đây là chủ nông trường âm mưu trước cho chúng ta một cái táo ngọn để chúng ta vung lòng cảnh giác sau đó chờ chút kiểm tra chúng ta khoảng thời gian này huấn luyện thành quả Các chân c cạc. c chân vị đối điện điện phi miêu suy đoán cũng không cảm thấy hứng thú nó tùy ý phất phất cánh tiếp tục chuyên tâm đối phó xin nướng rất thích vịt nếu như mỗi ngày đều có thể ăn được xin nướng coi như để vịt vịt ta ở lại hồ bơi lớn vậy nguyện ý có đạo lý c h â n u y ê n chú ý tới hai đứa nhóc thảo luận nhẹ gật đầu lộ ra hòa ái tiểu dung đã như vậy cơm nước xong xuôi chúng ta liền đến vận động một chút đi dừng lại một chút trên mặt của hắn lộ ra sán lạn tiểu dung chỉ là kiểm nghiệm kỹ năng độ thuật rất không ý tứ như vậy đi để tiến hành một trận nông trường đại so đấu Các n g ư i r i ê n g phần mình đối chiến thắng được nhiều nhất thắng lợi có b a n thưởng lời này vừa nói ra lũ tiểu gia hỏa biểu lộ không đồng nhất t r â n t r â n vì không thèm để ý chút nào thậm chí cũng không n g n g đầu hết sức chuyên chú đối phó xin nướng điện điện phi miêu như bị xét đánh hai cánh nhẹ nhàng gỗ tựa hồ muốn trốn về nhà gỗ lạc vẫn giác thú g i ố n đ ạ p mặt đất hai mắt long lanh ý chí chiến đấu sụp sôi đậu đậu kê cùng con gà con nhóm vội vàng xem kịch m ộ c linh chuột một nhà xa xa trốn ở trong góc trần liên nói đem nhóc đầu sắt gọi qua a nhưng vui tới lệnh phi thân xông ra gọi thủ đại môn nhóc đầu sắt lần này nông trường tranh tài tuyển thủ dự thi vì chân chân vịt điện điện phim yêu lạc vẫn giác thú cùng với nhóc đầu sát trần n g u y ê n tọa hạ ba con s ủ n g thú đều không tham gia đốn lửa cùng coca sớm đã đột phá đến tầm dai phái ra bọn chúng thuần túy thuộc về hàng trí đạ kích sẽ chỉ bạch bạch tiêu hao lũ tiểu gia hỏa tính tích cực chờ chút song sinh hoa thiếp còn không có đột phá không chừng có thể trần n g u y ê n xoay qua đầu nên tiếp một đôi lạnh như băng tròng mắt màu tím ý nghĩ trong lòng lập tức tiêu tán thôi đây là đêm tối hình thái song sinh hoa thiếp để nó tham gia quá mức nguy hiểm dễ dàng thu lại không được tay thừa dịp đen nhánh bóng đêm mang theo lũ tiểu đúng ố m m lửa bay quạt cánh t rồi ù n g nếu như xếp hạng hạng chót huấn luyện kế tiếp lượng gấp đội lời này vừa nói ra chân chân vịt cùng điện điện phi miêu đồng thời nâng lên đầu liếc nhìn nhau ánh mắt giáo hội phản phất trong không khí đều kích thích cạnh tranh hòa tinh cái này hạn chót tất không thể nào là ta tại một đám lũ tiểu gia hỏa nhìn chăm chú trận đầu đối chiến rất nhanh bắt đầu điện điện phi miêu đối chiến lạc vẫn giác thú mọi người đều biết điện điện phi miêu vì lôi hệ lạc vẫn giác thú vì nham hệ thuộc tính ưu khuyết quan hệ một mắt hiểu rõ trọng yếu hơn là lạc vẫn giác thú vốn là da dày thịt béo trải qua khắc khổ huấn luyện sau càng là phòng ngự xuất chúng điện điện phi miêu vẫn lấy làm tiêu ngạo tấn banh tập kích đối cái trước không hề có tác dụng tương đương với gãi ngưỡ đợi đến mấy lần tập kích không thành công lạc vẫn giác thú sử dụng da nham vẫn sung phong liền đem điện điện phi miêu đụng bay ra đối chiến sân bãi đối chiến tuyên bố kết thúc giống nhìn thấy tiền bối bị bản thân đụng bay lạc vẫn giác thú tranh thủ thời gian chạy tới xem xét điện điện phi miêu thương thế tình huống nhìn thấy cũng không lo ngại vừa rồi thật dài nhẹ nhàng thở ra điện điện bị lạc vẫn giác thú đánh bại sớm tại điện điện phi miêu trong dự liệu nó tùy ý phất phất móng luốt biểu thị không cần để ý trận thứ hai đối chiến là chân chân v ị đối chiến nhóc đầu sát bị đám tiểu đồng bạn chỗ nhìn chăm chú chân chân vịt cũng không khẩn t r ư ờ n g ngược lại dôi ra cánh xối rục t i ể u tóc lại vớt thuận trên thân lông vũ xác nhận hình tượng không có suất sai lầm vừa rồi hài lòng gật đầu nó biết do nhóc đầu sắt rất mạnh rất mạnh nhưng v ì không hạ n chót vịt vịt ta không thèm đếm xỉ rồi ngước mắt nhóc đầu s ắ t hình nửa vòng tròn màu cam đôi mắt xâm nhập ánh mắt đôi kia hiện ra hàng quang tựa hồ có thể đem chân chân vịt chém thành hai khúc t r ư ớ c người lợi nhận phong mang tất lộ chân chân vịt một cái giật mình hai chân ẩ n ẩ n rút g i y nhóc đầu sắt thật là dọa người vịt nội tâm mặc dù khủ bố chân chân vịt vẫn là hé miệm phun ra một đạo tấn mạnh xem ra khoảng thời gian này cũng không có hoang phế huấn luyện cột nước mãnh liệt mà tới cơ hồ trong nháy mắt liền tập đến nhóc đầu sắt trước mặt có thể nét mặt của nó hoàn toàn như trước đây bình tĩnh không tránh không n ẻ đ ỗ n g nhiên một đạo hàn quang t r t hiện cột nước bị hàn quang từ đó mở ra một phân thành hai chật rơi xuống đất biến mất nhanh thật nhanh cho dù là trần n g u y ê n đều khó mà bắt được nhóc đầu sắt v u n g lưới đao tốc độ chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy hàn quang t r t hiện mở ra của nước giắt chân chân vịt lập tức mắt lộ kinh hoàng vội vàng thành vạch cánh tổ chức hai lần công kích nhưng này một nháy mắt một thân ảnh đã từ đối diện tập kích mà tới nhóc đầu sắt thân thể tựa hồ tan vào trong gió chân chân b ị t r h ừ n g lớn hai mắt đều không thể bắt được nhóc đầu sắt bóng người nó dùng sức nháy mắt mấy cái một giây sau liền gặp được một vệ hàn quang tại trong mắt thoáng qua liền mất ngay sau đó cổ chuyển đến hàn ý chân chân b ị t ú i đầu nhìn lại nhóc đầu sắt đã đem đôi kia lợi nhận gác ở trên của mình g ắ ấ c t ố t ngươi cái mày dầm mắt to nhóc đầu sắt vậy mà vô thanh vô tức liền đánh lên ta vung xuống ngươi lợi nhận chẳng lẽ ngươi muốn đi làm vịt cái cổ sao g i ấ nhóc đầu sắt ánh mắt lõi lên thu hồi lợi nhện n vị vị ba trần uyên thật c n chân vịt dài thở một sâu ngắm nhìn khuôn mặt lạnh nhạt nhóc đầu sát nhẹ gật đầu được nhóc đầu sát chiến lược tại nhị giai sùng thú bên trong tựa hồ rất siêu mẫu chắc lần này giao thép có thể trực tiếp miểu s á t hơn phân nửa nhị d a i s ù n g thú đồng thời trải qua một phen khổ luyện về sau nhóc đầu sắt đền bù tốc độ thế yếu thế công vô cùng tấn mánh làm trong nông trại tư lịch xấu nhất nhân viên một trong nhóc đầu sắt khoảng cách tam d a i cách chỉ một bước tại đẳng cấp bên trên vậy có ưu thế chân chân vị quyết đoán nhận thua đích thật là cái sáng suốt lựa chọn sau đó từng tràng đối chiến tiếp tục tiến hành điện điện phi miêu đồng dạng bị nhóc đầu sắt một kích miểu sắt lạc vẫn giác thú bằng vào chắc lịch hình thể cùng nhóc đầu sắt có đến có về mấy hiệp nhưng khi cái sau tìm tới nhược điểm vị trí lại lần nữa thủ thắng bởi vậy, nhóc đầu sắt lấy toàn chiến toàn thắng chiến tích xếp tại đệ nhất cái khác ba tên tiểu gia hỏa chiến tích giống nhau đồng thời xếp tại thứ hai t r â n t r â n vịt chiến thắng lạc vẫn giác thú lại rơi bại vào điện điện phim yêu lạc vẫn giác thú chiến thắng điện điện phim yêu bị t r â n t r â n vịt đánh bại điện điện phim yêu bằng vào thuộc tính ưu thế thắng hiểm t r â n t r â n vịt lại bị lạc vẫn giác thú đụ bay bởi vậy vừa đến bọn chúng đồng thời hạt chót mắt thấy đã hạt chót t r â n t r â n v ị dứt khoát vỏ đá mẹ không sợ rơi đem huấn luyện lượng gấp đội sự tỉnh đưa sau đầu ngược lại tìm tới một nơi bình tĩnh địa phương nằm xuống nằm xu điện điện phi miêu lại ủ rũ mặt mũi tràn đầy p h i ề n mượn lạc vẫn giác thu ánh mắt long lanh quyết định đêm nay liền thiên luyện trước nho nhỏ chạy cái m ộ ư ơ i cây số làm nóng người trần n g uyên nhìn về phía nhóc đầu sắt b ì m cười người muốn ban thưởng gì công tác nghiêm túc thực tế năng lực thực lực cường đại dạng này điển hình nhân viên ai không thích g i á c nên tiếp trần n g uyên tràn đầy ánh mắt tán thưởng nhóc đầu sắt lại lắc lắc đầu biểu thị bản thân cũng không cần ban thưởng phút chốc nó n ư ớ c mắt nhìn về phía bay múa ở giữa không trung đại tỷ đầu trước người lợi nhận hàn quang trợiện thanh âm t r ầ n thấp giắc nó nghĩ thử khiêu chiến đại tỷ đầu trần uy nhất thời ng nhóc đầu sắt muốn kiêu chiến đốn l ử a nhóc đầu sắt đích sắt cùng đốn l ử a từng có một trận đối chiến vậy vẫn là trần l u y ê n vừa mới khế ước đốn l ử a thời điểm nếu như hắn nhớ được không sai đây là đốn l ử a trận đầu đối chiến b a n g vào hệ thống thêm điểm cùng với cố gắng của mình đốn l ử a sử dụng r a phun l ử a thành công đánh bại nhóc đầu sắt lúc đó nhóc đầu sắt còn rất n g ắ t gan bị diễm lưu một đốt liền đầu hàng đến tận đây cũng không dám lại hướng đốn l ử a khởi s ư ớ n g kiêu chiến chuẩn sắc hơn nói chứ hoang d ạ sùng thú tập kích nông trường thời điểm nhóc đầu sắt sẽ phát động công kích lúc khác nó luôn luôn một mình ma luyện bản thân tại từng khối trên tảng đá lớn khắc xuống nỗ lực vết tích. phảng phất đối thủ của nó chỉ có tảng đá không nghĩ tới thời gian vội vàng trôi qua nhóc đầu sắt đã không thỏa mãn đem tảng đá coi như đối thủ nó lại lần nữa có được hướng đốn lửa khởi s ư ớ n g dũng khí khiêu chiến trần liên phi thường yên vui tốt vậy các ngươi thử một chút đi không bao lâu nhóc đầu sắt dơ lên xông nhận ánh mắt s ắ c bén hàn mang gào thét mà ra hàn mang chỗ đến mặt đất vỡ ra khe ránh c ỏ cây tất cả đều vỡ nát s ắ c bén khí tức lưu chuyển giữa không trung có thể đốn lửa chỉ là nhẹ nhàng há muộn liền phun ra ngoài một đạo mánh liệt của lửa cuốn tới trong chốc nhóm này nhóc đầu sắt ánh mắt đã bị hừng n g ánh lửa thôn phệ. Một lát sau, Rắc. nhóc đầu sắt ngã trên mặt đất luôn luôn ác liệt xong nhận cháy đen một mảnh nấu coca đối một màn này hết sức quen thuộc lưng ngay cái đôi đi tới nhóc đầu sắt trước mặt lên tiếng an ủi không có việc gì không có việc gì chỉ ít ngươi không có bị đại tỷ đầu một kích biểu sát trần u y ê n bất đắc dĩ cười một tiếng vì không đả kích nhóc đầu sắt tính tích cực đốn l ử a trong đối chiến cố ý lưu thủ vẫn chưa dùng một phát phun l ử a trực tiếp tàn phá nhóc đầu sắt lòng tin nhiều khi trên lệnh quá lớn sẽ không có đ u i theo suy nghĩ ngao ngao ngao coca còn tại nhắc tới không ngừng không có việc gì đắt bên ngoài một đoàn sùng thú đều không phải đại tỷ đầu đối thủ chờ ngươi đột phá đến tam giai không chừng liền có thể để đại tỷ đầu cảm thấy áp lực nói nói co ca đột nhiên phát giác được có cái gì không đúng trong mắt co giục lại sững sờ nhìn về phía nhóc đầu sát nhóc đầu sát khí tức ngay tại cấp tốc mạnh lên nguyên bản hệ vải trạng thái thân thể cũng ở đây khôi phục nhanh chóng không bao lâu co ca có thể rõ ràng cảm nhận được nhóc đầu sát khí tức so với mình không kém bao nhiêu không khỏi chừng lớn hai mắt ngao ngao à ngươi cái tên này vậy mà liền như vậy đột phá, vậy ta vì đột phá tân, tân khổ khổ huấn luyện thật nhiều ngày tính là gì co ca nội tâm phi thường không cân bằng nhưng lại vì nhóc đầu sát đột phá cảm thấy cao hứng Cứ nhóc ư trường vậy, nông trường thì càng an toàn n thì rồi. h đầu sắc n nguyện h h chúc a n n đi tới, mỉm cười, mỉm m ừ người, hiện tại người hiện mình n g tại thể thực có của mình nguyện vọng rồi. Nhóc nguyện đầu sát nguyện vọng vô ọ n g v cùng đơn giản thế giới như vậy lớn nó muốn đi xem xa không đề cập tới ít nhất phải mở mang kiến thức một chút cửa nhà phong cảnh lâu như vậy đến nay nhóc đầu s ắ t cả ngày sinh sống ở trong nông trại vẹn vẹn có một lần ra ngoài còn là bị chân chân vị t cưỡng ép dắt lấy quan sát cúp do lớn trận chung kết lấy nó trước mắt tam g i a thực lực đủ để trong tần lính đi ngang ngay tới trần liên đoạn văn này nhóc đầu sắt ngân g lên đầu nhìn về phía đen nhánh màn đêm bao phụ xuống từng tòa đại sơn lắc lắc đầu giắc không được còn chưa đủ tại có thể một kích chém nát đại sơn trước nó tuyệt đối không thể ra ngoài thế giới bên ngoài nguy hiểm trung điệp nó không thể bởi vì bây giờ nho nhỏ tiến bộ liền đắc t trí từ đầu đến cuối khiêm tốn từ đầu đến cuối cố gắng mới có thể giống đại tỷ đầu một dạng lợi hại mới có thể kiến thức cái này rộng lớn thế giới trần u y ê n nhất thời không nói gì được rồi tôn trọng hải tử lựa chọn của mình nó đợi tại nông trường cũng là chuyện tốt chí ít có thể thật lớn làm dịu bảo an áp lực v vạn ngày mai lên núi thấy thanh phách đem vịt vịt bọn chúng vậy mang lên nhóc đầu sắt một người t r o n g nhà cũng đủ rồi trần u y ê n suy nghĩ lóe lên hạ quyết tâm hắn đã từng đáp ứng thanh phách muốn đem nông trường đám tiểu đồng bạn mang đến cùng nó nhận biết cùng nó chơi đ ù a trần u y ê n không có quên chuyện này cũng đúng lúc mang vịt vịt bọn chúng ra một chuyến xa nhà nông trường đại so đấu kết thúc trần u y ê n mang theo lũ tiểu g i a hỏa trở lại nông trường lên giường nghỉ ngơi nằm ở trên giường trần u y ê n ngắm nhìn chính nghiên cứu độc hệ kỹ năng song sinh hoa thiết phí hoài bản thân mình c à n khái không nghĩ tới là nhóc đầu sắt trước đột phá song sinh hoa thiết bị bản thân khê ướp về sau tốc độ tiến bộ càng nhanh. không nghĩ tới lại bị nhóc đầu sắt vượt lên trước một bước đột phá đến tam giai cũng may song sinh hoa thiếp khoảng cách tam giai cũng chỉ có cách xa một bước tùy thời đều có thể đột phá chờ đến trần u y ê n nhắm mắt nghỉ ngơi song sinh hoa thiếp phút chốc q u a y đầu trông lại ánh mắt c h ấ p động hôm sau trời vừa sáng trần u y ê n ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh quay đầu nhìn lại song sinh hoa thiếp lại còn tại ngủ say hắn cẩn thận từng ly từng tí rôi ra ngón tay điểm nhẹ song sinh hoa thiếp cái đầu nhỏ mỉm cười nói lại còn không rời giường hôm nay còn không có ta sớm ngồi ở trên giường căn cứ bằng hữu gửi tới liên tiếp trần uyên đăng nhập một cái trang web nhất thời trông thấy phóng viên phạm tiến tiến tại đông hoàng nhật báo bên trên ban bốn nội dung tiêu đề để hắn nháy mắt tỉnh táo ngự thú sư nghiên cứu viên h ngày c à n hẳn l đ ư kế tiếp t ầ n tỉnh ngự thú sư trần nguyên chuyển lên viêm vân chuẩn thống lĩnh đến thần tinh phẩm chất tiến giai điều kiện thông qua xét duyệt trở thành trong nước trước mắt duy nhất thống lĩnh đến thần tinh phẩm chất tiến giai điều kiện hai hạng trọng đại thành quả nghiên cứu cơ hồ trong cùng một lúc diện thế mà nhất ý vị sâu xa chính là hai người vì huynh đệ quan hệ một huynh một đệ đồng thời tuyên bố học thuật thành quả cái này không trải qua làm người trầm tư trên đời này thật có tại cùng một lĩnh vực song song lấy được thành tựu to lớn huynh đệ sao ô m dạng này nghi hoặc ta tới nơi này cái ở vào tần lĩnh chỗ sâu tiểu sân thôn thôn tuyên hòa xem hết đoạn thứ nhất trần n g u y ê n một tay chống cảm lâm vào trầm tư đích xác hắn cùng lao đệ học thuật thành quả cơ h ộ i trong cùng một lúc diện thế khó tránh khỏi sẽ bị chất vấn một là một bước một cái dấu chân trưởng thành u y tích có dấu vết mà lần theo đi theo lão sư đào tạo sâu mấy năm thực tế nỗ lực học thuật tất tinh một là trước đây chưa bao giờ có cùng loại học tập trải nghiệm h h à n h k h ô n g xuất thế học thuật hát mã lại thêm hai người đặc thù quan hệ khó tránh khỏi sẽ xuất hiện học thuật làm giả tiếng chất vấn hôm qua về thôn tuyên hòa trên đường chu húc liền hướng hắn giảng thuật học thuật giới phản ứng đưa tới oanh động to lớn tự nhiên không giả nhưng càng nhiều hơn chính là phô thiên cái địa tiếng chất vấn trần uyên không phải nghiên cứu viên không có ở học viện đào tạo sâu không có ở sở nghiên cứu công tác chỉ dựa vào lực lượng một người liền phá giải một hệ liệt tiến ra điều kiện hắn không hợp thói thường trình độ có thể so với trung cấp chuyên nghiệp nữ học sinh tự học trở thành toán học thiên tài trần uy lý giải những n à y chất vấn đồng thời thản nhiên tiếp nhận suy nghĩ loay qua trần uyên tiếp tục quan sát ở sau đó đoạn bên trong phạm tiến tiến dùng đại lượng độ giải miêu tả thôn tuyên hòa hiện trạng cũng cùng đi qua lạc hậu hình thành sò、so、sánh rõ ràng trần g uyên không nhịn được cô một tiếng chủ đề làm sao còn đi trẻ rồi cũng may phạm tiến tiến kịp thời trở lại chính đề thông qua cùng các thôn dân tán gâu thảo luận song thành đôi trần uyên hình tượng chắc vá trần uyên còn gặp được đối phương hạ o phỏng vấn trương hạo đúng vậy ta cùng hắn từ nhỏ đến lớn đều là bạn tốt chúng ta là có thể mặc cùng một cái quần hữu nghị trương hạo hắn trong lòng ta là một có thể xưng hoàn mỹ nam nhân không có hắn sẽ không có ngày nay ta trương hạo nhà này v ẫ n may nông gia nhạc chính là ở hắn cổ vũ bên dưới sinh ra bây giờ vào ở nông gia nhạc có thể miễn phí thuê một ngày sùng thú còn có thân mật trần uyên khỏe miệng giật một cái không hổ là hạ tử đối mặt như thế cao quy cách phóng viên phỏng vấn đều có thể tiện thể đánh quảng cáo cái này thương nghiệp t i ê n tải người không làm a y làm ở sau đó nội dung bên trong Phạm tại i Tiến giác phi thường khách quan miêu tả ra thôn tuyên hòa đám người đối giá, gian ế n dùng thường quan thôn tuyên trần nguyên đánh、giá. trung gian sen kẽ chút hứa quan thứ thị tả chút t khách hòa hứa ba ra đám kẽ thôn tuyên hòa tráng cảnh miêu tả, tỉ như cùng thôn dân thân mật hòa cảnh như hỗ cùng dân động miêu bạo văn t tước, cao cao xoay quanh bầu trời lông xám bầu lông ưng vân vân. trời liệp Tại v chương cuối cùng phạm tiến tiến như vậy viết rất trưởng Trần trong tiếc, thành thú tự tới thời ta đã tìm tới đáng đưa điểm, đã khôn ngự vương mình bảng vẫn vẫn nhưng hiệp hội hội hiệu Cố chưa làm phố bảo sư về, qua lại đàn tại h chăn, ú bên trong, lấy trời làm chăn, lấy đất làm dưỡng. trời đất t lấy làm lấy làm các nghiên cứu viên lập trí tại phát hiện cùng phá giải dấu ở sùng thú trong thân thể vô số bí mật vì sùng thú phát triển cung cấp càng nhiều độ khả thi trần cố vấn d ò xét tần lĩnh mỗi một toàn núi hắn tóm lấy cùng hung ác cực sùng thú thợ săn đuổi đi tàn nhận thích giết chóc tuyết vân s ó i b ầ y mang về thành đàn bạo vân tước làm quen từng vị sùng thú hào hữu hắn là tần tỉnh q ố c do lớn quá quân là vô số tần tỉnh người công nhận tần tỉnh đệ nhất ngự thú sư hắn tại trong nông trại g e o xuống từng cây từng cây linh thực không lương canh tác từng cây từng cây đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên trên người hắn có quá nhiều danh hiệu có thể với hắn mà nói nhân viên kiểm lâm cái này một chức nghiệp có càng sâu hàng nghĩa chính như tần lĩnh dòng suối chưa từng dừng bước tại một ngọn núi trần cố vấn cố sự vậy không nên bị đơn giản hóa vì báo cáo tin tức bên trong điểm nóng lưu lượng khi chúng ta đi đến thôn tuyên hòa nhìn thấy người cùng s ủ n g thú trung đụng hài hòa h ì n h tượng nhìn chăm chú tòa kia trở mặc thủ vững tại tần lĩnh chỗ sâu nho nhỏ đồng trường có lẽ càng nên suy nghĩ tại linh khí khôi phục thời đại hoàn toàn mới nhân loại cùng s ủ n g thú nhân loại cùng thiên nhiên có lẽ càng hẳn là ôn nhu chân thành xem hết phạm tiến sáng tác thiên văn chương này trần liên thật lâu không nói gì so với cái khác liên miên bất tận đem thảo luận trọng điểm đặt ở học thuật hai huynh đệ cùng học thuật làm giả bên trên tin tức truyền thông phạm tiến tiến thiên văn chương này phi thường đặc t h ủ hạt giữa bầy gà toàn tiên h vẫn chưa thảo luận học thuật làm giả thậm chí không có trên người trần văn hạo miêu tả được câu ngược lại thông qua thôn t u y ê n hòa kiến thức cùng thôn dân thăm hỏi em hay nói từng bước hoàn thiện hình tượng của mình bản thân dù chưa xuất hiện nhưng ở độc giả trong mắt đã là tương đối lập thể hình tượng mà ở sau cùng tổng kết bên trong phạm tiến h tiến h không nhắc tới một lời trần l u y ê n truyền lên tiến g i a i điều kiện nàng tựa hồ cũng không quan tâm sau lưng ảnh hưởng cùng với ý nghĩa ngược lại đem ánh mắt rơi vào tần lĩnh phía trên rơi vào nhìn như bình thường không có gì lạ nhân viên kiểm lâm phía trên đây hết thể chính như nàng tiêu đề ngự thú sư nghiên cứu viên hắn càng hẳn là được gọi là tần lĩnh thủ hộ giả phạm là cả cuốn đọc xong thiên văn chương này đám chìm trong đó liền sẽ trong lúc bất chi bất giác đạt được một cái kết luận dạng n à y người tuyệt không có khả năng tiến hành học thuật làm giả trần u y ệ n hướng xuống đọc qua nhận liệt bình luận khu đập vào mi mắt cả cuốn đọc xong chỉ cảm thấy đầu g i ả xuống đất t sau đó hắn lại điểm tiến cái khác tương quan báo cáo tin tức tuyệt đại đa số đều ở đây tán dương bản thân sở tác sở vi vẹn vẹn có một phần nhỏ tài khoản marketing cố ý dẫn chiến bình luận khu tiếng mắng một mạnh mà đợi đến đông hoàng hiệp hội ngự thú sư cùng tần tỉnh hiệp hội ngự thú sư song song gửi công văn ăn mừng dư luận khuynh ư ớ n g trần uyên tuyệt đại đa số bạn trên mạng đều ở đây sợ hai thản phục hắn tiên phú chi cao sớm đem học thuật làm giả t i ế t tấu đưa sau đầu cũng không lâu lắm học thuật đại ngưu tống giáo sư tại xã giao bình đài bên trên tuyên bố bình luận lần thứ nhất nhìn thấy trần cố vấn là bởi vì một cái nho nhỏ hiểu lầm ở đây không nhiều tự thuật đương thời chúng ta một đoàn người đi tần lĩnh triển khai điều tra nghiên cứu phi thường may mắn do quen thuộc nơi đó hoàn cảnh thực lực cường đại trần cố vấn nông trường về sau đối hắn tại học thuật nghiên cứu bên trên kinh người thiên phú vì đó sợ hãi thắt phục trong đêm kêu gọi học viện chúng ta ngô viện trường nhất thiết phải đem trần cố vấn triều mộ được học viện đảm nhiệm giáo sư một trước chỉ tiếc trần cố vấn tận tình x u ấ thủy Chí chỗ chúng chỉ được có cố có chúng Chí còn được trước cố cùng chúng xúc có chỗ chỉ câu, cố có học chúng không lĩnh, không hiểm.、Nếu、như không hết. nhớ kém khỏi, nhưng ta còn nhớ được mấy ngày nay trải nghiệm,、quá、nhiều hiếm thấy lại thần bí sùng thú xuất hiện ở trước mắt. nhờ hiểu nhưng hiện hoan rảnh bí kém này. Tiến tân từng lần nguy Nếu trần、cố、vấn, ngày nuốt trên ngày nay sùng trần vấn, mắn cùng chúng nó tiếp xúc gần ta đối trên mạng gần muốn nói một câu. Hoan nên trần、cố、vấn có đi tới học viện gặp gió giao ở ở vào vào tuyết mấy may đây ta một ta Tuổi ta trải xuất mắt, ta tiếp Ta ta tại một tới ta lại úi. đối đi bạo lẽ lưu. mưa đều đó quá rõ, sẽ bị tại tống giáo sư tuyên bố bình luận về sau học thuật giới rất nhiều sức nặng cấp nhân vật thảo hảo phát biểu hoặc là nhiệt liệt chúc mừng trần uyên lấy được thành tựu hoặc là mời hắn đi học viện giao lưu học tập thậm chí trực tiếp để hắn đảm nhiệm giáo sư một trước đến tận đây liên quan tới học thuật làm giả tiết tấu triệt để tiêu tán nhưng đối với trần uyên thảo luận mới vừa vặn mở màn nếu như nói cúp gió lớn để sở hữu tần tình người biết hắn hiểu do hắn mà lần này sự kiện trực tiếp để hắn danh tự xuất hiện ở thiên gia vạn hộ bên trong tại đông hoàng nổi tiếng tác vọt lập tức đi tới lý thiên vân ngang nhau trình độ có thể so với lý thiên vân trần uyên tại cái khác lĩnh vực đồng dạng thành tự theo ừ n n g giao cái xã b ì đài thư riêng đều đã động đoán điện động động. Đúng lúc này, Chu Húc gọi điện đắc này, riêng tin thoại di liền liệt gọi thoại tới, người giống thư tức thức, một lát CT Trần phát Trần bất phát t hoanh như chấn hình chừng chỉ chấn Chu Húc hỏa. chán, như hỏa. ra Nguyên nộ, nếu Vấn, nâng sau, vu quá bị mở lúc Cố dĩ lão gia tử nói khi hắn cúc do lớn đoạt giải quán quân về sau có không ít người đặc biệt chạy tới thôn tiên hòa thậm chí có người ý đ ồ xông vào nông trường may mắn bị tận hết chức vụ nhóc đầu s ắ t ngăn lại lần này một hỏa nông trường đoán t r ư n g lại có một đoạn thời gian không bình yên rồi chu húc tự hồ đã sớm rõ ràng trần cố vẫn trong lòng lo lắng mỉm cười giản hội trưởng nói cố này dư luận sẽ chỉ tiếp tục một hai ngày kiên nhẫn đợi đợi một lát là tốt rồi trần n g u y ê n chậm rãi gật đầu bản thân lấy được lớn như thế thành cựu đối tần tình hiệp hội ngự thú sư không thể nghi ngờ là chuyện tốt giản hội trưởng bọn hắn khẳng định hy vọng nhiệt độ nhiều tiếp tục một đoạn thời gian nhưng nhiều hơn lưu lượng đối với mình cũng không phải là chuyện tốt mỗi tiếng nói cử động đều sẽ bị internet phóng đại sở tác sở vi đều sẽ bại lộ tại đèn chiếu phía dưới hắn cũng không hy vọng như vậy cũng may giản hội trưởng rõ ràng chính mình lo lắng đặc biệt để chu húc chuyển lời nh chương 260, h ắ n càng hẳn là được gọi là tần l ĩ n h thủ hộ giả hai chương 260, h ắ n càng hẳn là được gọi là tần l ĩ n h thủ hộ giả hai chu húc thanh âm tiếp tục vang lên đúng trần cố vấn trước mắt đã có mười một nhà học viện ngự thú nghiên cứu hệ hướng ngươi phát ra mời tám nhà ưng ơ thuận phó giáo sư chức vị ba nhà giáo sư chức vị ngoài ra cùng sở h ư u bốn mươi hai chỗ sở nghiên cứu hướng ngươi phát ra mời hy vọng ngươi đảm nhiệm nghiên cứu cố vấn tiền lương dễ nói trần luyên nhịn không được cười nói cũng đều là đại thủ bút có phía chính thức sân ga lại có tống giáo sư loại này học thuật giới đại n ư u vì chính mình nói chuyện lại thêm chút hứa thành、liên. nhường cho mình nháy mắt trở nên chạm tay có thể bỏng nhưng hắn đều không hứng thú giúp ta đều từ chối nhã nhận đi nói xong câu đó trần u y ê n ánh mắt chớp lên c h â m trước câu nói nói ta hôm nay muốn vào núi nếu có ai tìm ta liền nói chờ một lát mấy ngày vừa vặn mượn nhờ thăm hỏi thanh phách cơ hội tránh né ngoại giới hào hào hỗn loạn hai ngày nữa thanh tịnh thời gian chờ đến nhiệt độ lui tản lại trở lại nông trường đi Tốt. Cúp điện thoại, Trần nhìn thấy Cúc điện ngoài gió Nguyên nhìn bên tiểu gia hỏa khắc khổ cố gắng trình độ d ù so ra kém c u ố n vương thiết đầu bé con có thể so với cái khác tiểu đồng bọn đã xem như chăm chỉ mỗi ngày sáng sớm liền sẽ chủ động huấn luyện không cần trần u y ê n giám sát nhưng hôm nay còn chưa tỉnh lại chẳng lẽ tiểu gia hỏa bị bệnh trần u y ê n nội tâm x i ế t chặt đưa tay phải ra chuẩn bị vớt ve tiểu gia hỏa c á i chán có thể cái sau tựa hồ có cảm ứng phút chốc mở ra xinh đẹp màu hồng đôi mắt trần u y ê n thu hồi tay phải đang chuẩn bị lên tiếng hỏi thăm đ ỗ n g nhiên nhăn đầu lông mày túi đầu nhìn về phía cánh tay đột nhiên dùng sức cơ bắp nổi bật hắn có thể rõ ràng cảm thấy được thể nội ẩn chứa dồi rào khoảng cách siêu nhân tiến thêm một bước suy nghĩ lóe lên trần l u y ê n nội tâm đ ỗ n g nhiên toát ra một cái suy đoán mặt lộ vẻ vui mừng ngươi đột phá ngâm ngâm song sinh hoa thiếp ngọt ngào cười chiếu vào phòng ngủ nhu hòa ánh nắng vẩy vào như thác chảy giống như mái tóc tím dài bên trên màu hồng váy dài kéo trên giường váy trên người đoá hoa đồ án nổi lên ánh sáng nhạt phản chiếu ở trong mắt trần l u y ê n tựa như một mảnh chói lọi biển hoa tỉnh lại sau giấc ngủ nó thật sự đột phá quá tốt rồi xác nhận trong lòng suy đoán trần u y ệ n dị thường mừng rỡ cứ như vậy bản thân khê ước ba tên tiểu ra hỏa toàn bộ đột phá đến trần ấ t c uyên một h bay đầu nhìn lại đã thấy song sinh hoa thiếp ôm điện thoại di động của mình nút ở trong trăn xích lại gần một chút điện thoại di động ngoại phóng thanh âm dần dần rõ ràng thích hợp tam giai sùng thú nắm giữ độc hệ kỹ năng có rất nhiều trong đó trần uyên yên lặng thu hồi ánh mắt vì song sinh hoa thiếp phía sau đối thủ mặc niệm thực lực tăng cường song sinh hoa t h i ế p thi độc năng lực sẽ có rõ ràng tăng lên sẽ để cho đối thủ đối chiến thể nghiệm càng thêm đau đớn đi ra phòng ngủ trần uyên đem lũ tiểu g i a hỏa gọi đến trước người nói ra lập tức lên núi quyết định cặc cặc nghe thấy lời này chân chân vịt phất phất cánh vẩy lên bờ mông xoay người rời đi lên núi cùng vịt vịt ta cho tới bây giờ cũng không có quan hệ trần uyên lại gọi ở vịt, vịt vịt vịt lần này ngươi cũng muốn lên núi giắt chân chân vịt như bị xét đánh chật quay người mặt hướng trần uyên kịch liệt vung vệ cánh mặt núi tràn đầy viết kháng cự vịt, vịt ta đi làm gì t r o nghe n ô thấy lời này chân chân bị thân thể thắng tóc nên ngang đi tới t h ầ n huyền trước người hai mắt nghiêm túc vung vẩy cánh đi thôi chủ nông trường vị vị ta thích kết giao nhất bạn mới rồi vì bạn mới giải quyết tình mịch vị vịt ta nghĩa bất dung tử trần u y ê n âm thầm bật cười sau đó điều binh kể tướng trải qua một phen suy xét hắn quyết định mang lên chân chân vịt lạc vẫn giác thú cùng điện điện phi miêu nhóc đầu sắt cần trông coi nông trường mục linh chuột một nhà không lẫn vào loại sự kiện này dù sao nhóc đầu sắt đã đột phá đến tầm dai chiến lược tăng lên trên diện rộng dù cho lũ tiểu g i a hỏa tất cả đều rời đi nó cũng có thể thong don g trông coi nông trường băng vào trước người lợi nhận thông thường hoang dại sùng thú tộc đàn đều không thể xuống tới chân chân vịt cùng điện, điện phi miêu muốn cưỡi tại lạc vẫn giác thú trên lưng lại bị trần liên một thanh kéo xuống đến, hai mắt chừng một cái. hiện tại chính là huấn luyện cơ hội tốt đều bản thân đi g i ắ c c h â n c h â n bị thủ dũ đành phải dùng linh ngư lớn bữa ăn tê liệt bản thân ngơ ngác hành tẩu tại trên mặt tuyết ấn ra từng chuỗi dấu chân điện điện phi miêu còn tốt quạt cánh bay ở giữa không trùng tốc độ không nhanh không chậm giống lạc vẫn giác thú tại trần u y ê n bên người thấp n ằ m d ạ p người thân rộng lớn trên lưng có lấy trần u y ê n tìm người đặc chế yên ngựa ngồi cưới sùng thú mặc dù đã nghiển nhưng trường kỳ cưới tại phía trên đối thân thể là loại khảo nghiệm đặc biệt là cái mông khó mà chịu đựng lại thêm ngồi cưới giải thi đấu sắp đến trần liên trực tiếp đặt làm yên ngựa cứ như vậy n g ồ i cưới tính ổn định cùng thoải mái dễ chịu độ đều tăng lên trên diện rộng nhưng lần này lên núi trần uyên cũng không chuẩn bị ngồi cưới lạc vẫn rất thú hắn còn có một cái phương tiện giao thông có ca lần này liền nhờ ngươi rồi trần uyên nhìn về phía có ca mỉm cười có ca dù không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là liên tục gật đầu nhiệt liệt đáp lại trải qua nhiều lần thảo luận cùng hiệp thương trưng hạo cùng trần uyên cuối cùng chế định ra giới thứ nhất ngồi cưới cuộc tranh tài chủ h ạ c h bản dự thảo ngôi cưới giải thi đấu đ e m chia làm đua tốc độ thi đấu cùng thú vị thi đấu đua tốc độ thi đấu rất dễ lý giải ngồi cưới riêng phần mình sủng thú đến điểm cuối là đủ. trần h uyên từ đầu đến cuối tin tưởng thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn hắn quyết định thử một lần sùng thú kéo động trượt tuyết khả thi cùng tính nguy hiểm bọn hắn sớm đã không phải phổ thông nhân loại tố chất thân thể hơn xa lúc trước theo lý tới nói có thể duy trì trượt tuyết cân bằng cùng ổn định không đến mức bị ngã xuống tới lại nói coi như bị ngã xuống tới cũng không có việc gì đây chẳng phải là thú vị thi đấu tốt nhất thể hiện sao nếu như mức độ nguy hiểm có thể tiếp nhận thú vị thi đấu liền sẽ khai thác sùng thú kéo trượt tuyết đua tốc độ hình thức hạ quyết tâm trần n g u y ê n tuyển định một gốc tráng kiện cây long não sau đó quay đầu nhìn về phía nhóc đầu sắt nhờ ngươi rồi giấc nhóc đầu sắt ánh mắt ngưng lại đông nhiên đứng ra hướng về phía trước trước người lợi nhận bổ ra chỉ thấy được hàn mang l ó e lên trước người đại thụ đã ẩm vang đổ xuống hất bụi nhấc lên nhóc đầu sắt sớm đã tại bổ ra lợi nhận một nháy mắt q u a n người bên hai vang lên ẩm, ẩm tiên vang nó ánh mắt t h i tĩnh chưa từng nhìn nhiều chậm rãi trở lại nông trường đại môn c ặ c c ặ c chân chân vịt c h ấ n nhiếp tại nhóc đầu sắt lăng lệ khí tràng nhịn không được rụt cổ một cái âm thầm quyết định về sau tuyệt đối không cùng nhóc đầu sắt đánh nhau không cẩn thận vị vịt ta liền biến thành cổ vịt nha chờ đến hất bùi dần dần tán đi trần uyên nhìn về phía tiêu sái xoay người nhóc đầu sắt ngựa khí do dự ngạch nếu không chớ nóng vội trở về tiện thể giúp ta cắt ché một m lần làm bằng gỗ trượt tuyết phương pháp luyện chế rất đơn giản đem mấy khối kiên cố chỉnh tẩy tấm, tấm ván gỗ lớn là đủ đây chính là nhất là giản dị trượt tuyết trần n g uyên lại từ nhà kho tìm đến dây thường dài thắt ở coca trên thân thể hai tay nắm chặt chân đạp tấm ván gỗ mỉm cười hết thể chuẩn bị sẵn sàng ngao ngao a nghe thấy lời này coca ngẩng đầu kêu gào vẫy đôi một cái hứng thú bừng bừng hướng phía trước phóng đi dây thường dài đột nhiên truyền đến l ự c kéo d ắ t lấy trượt tuyết hướng về phía trước trở ra. trần ra, r t n g uyên không c ẩ n thận suýt nữa ngã xuống trong miệng la lên ai chậm một chút chậm một chút ngao ngao a chương hai trăm sáu mươi một cái gì nhân loại có thể cùng chủ nông trường đánh đồng với nhau một chương hai trăm sáu mươi một cái gì nhân loại có thể cùng chủ nông trường đánh đồng với nhau t ầ n l ĩ n h chân núi phía nam gió lạnh thổi qua lâm sao cuốn lên nhỏ vụ băng tinh như sắt m ố i lệ trời mùa đông tần l ĩ n h tịch liêu lại đ i ề u hiệu chùi lùi cây c ố i giống như là rơi mất tóc trần văn hạo t ừ n g cây đứng thẳng tại đất tuyết ở giữa c h ậ t có loài chim s ủ n g thú rơi vào trên nhánh cây liệu dịu không ngừng ngẫu nhiên cũng có s ủ n g thú rơi ra m ó n g n u ố t đào đất, ý đồ tại thật dày trong tuyết động lật ra đồ ăn nhưng đại đa số thời điểm đều là phí công ngao ngao a đột nhiên dồn dập tiếng cho sủa đánh vỡ trong rừng cây y ê tĩnh chim chóc nhóm vũ cánh bay cao tan vào giót tìm chỉ còn lại đầy đất dấu chân có một con lá gan phá lệ lớn lưu vân tức vẫn chưa bị hù đi nó lẳng lặng đứng tại đầu cảnh ánh mắt rơi xuống một con tại trên mặt tuyết phi nước đại ngưng phong liệp huyện dần dần xâm nhập ánh mắt coca mặc cho đ ô n g tuyết bay múa tốc độ chưa từng giảm xuống t r ả o ấn tại trên mặt tuyết nổ tung một chuỗi hoa mai cột vào trên người dây thường dài kéo căng như dây cung giản dị làm bằng gỗ trợ ư tuyết t hóa thành một thanh cắt tuyết lợi nhận so với thần sắc nhẹ nhóm tư thái ung dung coca trần lên thần sắc nghiêm trọng hai tay chăm chú nắm lấy căng cứng dây thường dài chân đạp trợ tuyết trọng tâm chì lại bị mũ cùng kính bảo hộ ngăn lại do rét ấu hô tới trần uyên lủ lủ bất động từ nông trường xuất phát coca một đường phi nhanh kéo động trượt tuyết đang chạy dài một khoảng cách dây thừng dài cùng trượt tuyết đều chịu đựng được khảo nghiệm còn không có hư hao tố chất thân thể hơn xa lúc trước trần uyên cũng không đổ xuống may mắn hắn là ngự t h ú sư đổi lại trước kia sợ rằng sớm bị quăng bay đi coca phía trước có một gốc ngã xuống cây suy nghĩ loại qua trần uyên chú ý tới phía trước đường xá kịp thời tiến hành nhắc nhở coca đã sớm chuẩn bị đột nhiên tăng thêm tốc độ đợi đến tiếp cận đại thụ lúc lăng không vọt lên trượt tuyết dựa thế bay lên nửa mét. tùy theo đánh tới mất trọng lượng làm cho trần uyên hơi biến sắc mặt ngay sau đó lúc rơi xuống đất dưới thân t ấ m ván gỗ răng rắc nước vang trong chấp đoán này hắn cơ hồ coi là muốn tan ra thành từng mảnh đã thấy c o ca thính thai khẽ động cố ý lắc lư nhảy lên bên trên sân đền dốc trong cổ lăn r a đùa ác được như ý ô tiếng thì thầm lớn mật c o ca trần uyên cố ý tấm mặt q u á t lớn đợi đến phía trước xuất hiện đột nhiên thay đổi c o ca cố ý vung vẩy cái đôi dây thừng dài trên không trung vung mạnh ra đường vòng cùng trượt u y ế t dở dịp lấy cắt qua mặt tuyết trần uy hai cánh tay dùng sức thân thể không n ú c n í c h chút nào hắn u ốn gối hơi ngồi s u ồ theo t r ư ợ tuyết t chập trùng điều chỉnh trọng tâm giống thuần phục một thất liệt mã nhưng khi c o ca cảm ứng được hắn buông lỏng tốc độ qua loa tăng lên trần uyên đành phải tiếp tục hết sức chăm chú không biết qua bao lâu theo trần uyên ra lệnh một tiếng c o ca dừng bước lại trần uyên ngồi phịch ở trên xe t r ư ợ tuyết t há mồm t h ở dốc đầu ngón tay còn gắt gao nắm chặt dây thừng dài cùng phong giật ra hắn khăn q u ò n cổ tuyết rơi đập vào trên mặt như cây kim ngứa c o ca dạo bước trở về ước nhẹp chót mũi cọ sát hắn đông lạnh đỏ gương mặt trong cổ họng phát ra tranh công giống như tiếng kêu gọi ngao ngao à thế nào chủ ngao ngao nhìn thấy trần u y ê n phản ứng coca lập tức cảm thấy không thích hợp chẳng lẽ lúc trước đùa ác đem chủ nhân làm cho tức giận suy nghĩ dâng lên coca mặt lộ vẻ lo lắng nhanh lên đem đầu tiên tới chuẩn bị ngoan ngoãn nhận sai nói xin lỗi có thể trần u y ê n bỗng nhiên khỏe môi dâng lên dùng cánh tay kẹp lấy coca đầu đồng thời cười mắng lấy nắm một nắm tuyết n g ệ n vào trên mặt của nó chơi rất vui đúng không hiện tại tốt hơn chơi ngao ngao a mắt thấy chủ nhân không có sinh khí coca âm thầm nhẹ nhàng thở ra nó mặc dù nhẹ nhàng khẽ động liền có thể tránh thoắt rơi trần liên cánh tay có thể nó không có nhúc đích ngược lại con mắt híp thành người nhà xoa tung cái đôi u to dung không ngừng quét đến bụi tuyết v à n g khắp nơi nhưng khi trần u y ê n chủ động đưa nó bông ra coca lại dùng cái đôi u quét lên bụi tuyết vậy trần u y ê n một thân người cái tên này bị đánh lén trần u y ê n hung hăng chừng coca lướt mắt nhưng lại tranh thủ thời gian không lưng nhặt lên một cái tuyết cầu ném đi qua coca mặc dù có thể dễ dàng tránh đi có thể nó cưỡng ép kiềm chế lại thân thể vô ý thức phản ứng mặc cho tuyết cầu nện ở trên thân chủ nhân liền sủng ngươi một lần đi tuyết cầu đại chiến một khi bắt đầu liền vô pháp dừng lại song sinh hoa thiếp từ ngực trong túi thò đầu ra hai mắt lấp lóe vung vẩy bàn tay gia nhập trong đó chiếp đốn lửa cao cao bay múa giữa không trung kim hồng đôi mắt liếc nhìn một phía cảnh giác cẩn giấu ở trong bóng tối nguy hiểm vẫn chưa gia nhập điện điện giống điện điện phi miêu cùng lạc vẫn giác thú truy đuổi co ca dấu chân một đường đi theo cuối cùng đến chỗ này cộng đồng gia nhập vào trận này tuyết cầu đại chiến bên trong cà cà chân chân vịn trùng điệp thở dài nâng lên đầu đất tuyết dấu chân có thể thấy rõ ràng một đường hướng về phía trước kéo dài lại không nhìn thấy đám tiểu đồng bạn bóng người chỉ có loáng thoáng vui cười âm thanh truyền vào bên t a y vẫn còn rất xa vịn ta đi mau bất động rồi vịt vịt ngay tại trên đường tới lũ tiểu gia hỏa cùng trần l u y ê n tại trên mặt tuyết triển khai đặc sắc kích thích tuyết cầu đại chiến trong tháng c h ố c trần l u y ê n nhớ tới đoạn thời gian trước tiến vào thần bí rừng rậm hôm sau trời vừa sáng tỉnh lại nhìn thấy tuyết lớn đầy trời tràn g cảnh đắng người cùng sùng thú nhóm cộng đồng chơi tuyết giờ này khác này giống như lúc đó kia khác một lát sau có chút t h ở hồn hẹn trần l u y ê n từ phía hướng lên trời nằm ở mềm mại trên mặt tuyết do rét gà ghét muốn xốc lên cái mũ của hắn cùng khăn q u ả n cổ tiến vào trong thân thể chiêm chiếp đốn lựa thu liễm hai cánh hướng phía dưới hạ xuống rơi xuống đất trên đường thân thể dần bi nó đã co lại tiểu thành lớn chừng bàn tay phun lửa chim nhỏ rơi vào trần n g u y ê n trên ngực trong chốc lát gió rét lui tản l ệ n h ý biến mất đây chính là đống lửa vô hạn thời gian sử dụng túi giữ ấm đồng thời xứng có một hệ liệt phụ trợ công năng ví dụ như chiếu sáng thông khí v â n v â n vịt vịt đâu trong vắt xanh t h ả m bầu trời đập vào mi mắt ngực ấm áp chuyển khắp toàn thân trần n g u y ê n đã muốn một mực nằm ở nơi này chợ ở giữa nhớ tới chân chân vịt còn chưa tới ngao ngao nằm ở trần luyện bên trái có ca lắc đầu nó một đường kéo động trượt u y ế t căn bản không có chú ý chân chân vịt điện điện g h vào trần luyện phi miêu hất đầu một cái. nó toàn bộ hành trình phi hành không biết vịt vịt đi nơi nào giống chất pháp đàng hoàng lạc vẫn giác thú nghiêm túc n g h ĩ nghĩ cuối cùng lắc đầu nó lo lắng có ca tiền bối chở chủ nông trường một đường phi nước đại sẽ ngoài ý muốn nổi lên t h như đem chủ nông trường băng bay ra đi hoặc là rơi vào sâu không thể gặp trong h ồ lớn một đường theo sát chuẩn bị tùy thời cứu giúp chủ nông trường cũng liền không có chú ý tới vịt vịt tiền bối giống giống nếu không ta trở về tìm vịt vịt tiền bối a trần liên túi đầu nhìn về phía đ ố lửa đi xem một chút vịt, vịt đến đâu rồi v ị v ị thực lực đến gần vô hạn tam giai trong tần l ĩ n h tuy nói không nổi vô địch nhưng đối phó đại đa số sùng thú dễ dàng thật cũng không sẽ gặp phải nguy hiểm lấy vịt vị tính cách trần uyên càng thêm lo lắng nó phát hiện thú vị đồ vật tiến tới không rời nổi bước chân một lúc sau liền mất phương hướng chiêm chiếp đốn lửa gật đầu dương cánh bay cao s ắ c bén đôi mắt khắp nơi lên nhìn a coca lo lắng tốt đồng bạn an toàn vẫy đuôi một cái cánh mùi mất máy y đổ trong không khí bắt được vịt vịt mùi có thể bay tán loạn tuyết lớn che giấu hết thẻ mùi coca nghe thấy nửa ngày cũng không có g ư i được v ị v ị mùi ngao ngao coca quan tâm v ị vịt, vịt a n u y đầu tiên là ngắm nhìn trần uyên thấy người sau sau khi gật đầu thân hình vọt lên phía trước thuận lúc đến phương hướng một đường tìm kiếm vịt vịt tung tích lạc vẫn g i á c thú cùng điện điện phi miêu vậy gia nhập trong đó bốn cái tiểu g i a hỏa đồng thời tìm kiếm trần u y ê n phát ra la lên vịt, vịt vịt vịt tuyết lớn che lại trần u y ê n thanh â m mơ hồ vịt vịt ánh mắt nó gãi gãi c á i mông ánh mắt nghi hoặc nhìn chung quanh giắt chủ nông trường bọn hắn đi đâu rồi túi đầu xem xét trên mặt tuyết đều là lộn xộn lại mơ hồ dấu chân chân chân v ị lao đi trên đầu giọt nước sững sờ ở tại chỗ nên đi chạy đi đâu bản thân nếu không thừa dịp lúc này trở lại nông trường trong đầu lóe qua vừa bộn ý ngh chân chân vịt lại lắc lắc đầu dắt tính toán một chút cho chủ nông trường một bộ mặt đông nhiên một trận gió rét thổi tan bay múa bông tuyết ánh mắt rộng mở trong sáng chân chân vịt đưa mắt hướng về phía trước trông thấy phía trước có hai đạo lén lén lút lút bóng người ghé vào một đợt dắt chân chân vịt mắt lộ hiếu kỳ nên ngang đi thẳng về phía trước n g u y ê n lai、like、đây là một cái kết băng hồ nước nhỏ thật dày mặt băng ngăn cách hồ nước cùng ngoại giới tiếp xúc thân mật nhưng chân chân vịt hướng phía dưới xem xét liền có thể xuyên thấu qua hóng ánh sáng long lanh mặt băng trông thấy dưới nước tràn cảnh từng đầu ngư nhi chập trần dáng ư ờ i tùy ý du động cá th t r â n t r â n vị thận không thể một cái đâm đầu xuống dưới nước dưới nước đem sở hữu ngư nhi bắt lại có thể thật dày mặt băng để nó trúng bước hai trăm sáu mươi mốt cái gì nhân loại có thể cùng chủ nông trường đánh đồng với nhau hai chương hai trăm sáu mươi mốt cái gì nhân loại có thể cùng chủ nông trường đánh đồng với nhau hai anh anh anh đột nhiên kia hai đạo lén lén lút lút bóng người tiến vào khoe mắt liếc qua bên trong t r â n t r â n vị quay đầu nhìn lại nhận ra đây là hai con tiểu hồ ly một con diễm vĩ hổ một con ngưng băng hổ diễm vĩ hổ t r ồ n g mâm lên xoa tung cái đuôi to rủ xuống sau lưng đối mặt băng hồn hệ p h ư ớ lửa c a m hồng ngọn lửa nướng đến tầng băng xì xì bước lên g i ọ t nước anh anh anh một bên ngưng băng hồ khi thì vung vẩy móng l u ố t vì diễm vĩ hồ thêm dầu cố lên khi thì dùng móng l u ố t đụng đụng bị thiêu đốt mặt băng nhìn thấy một màn này thông minh chân chân vịt như có điều suy nghĩ lẳng lặng đợi tại nguyên chỗ chỉ một lát tại nóng rực diễm hỏa tiếp tục thiêu đốt bên dưới thật dây mặt băng xuất hiện một cái đại lỗ thủng ngưng băng hồ thấy thế đại hỉ tranh thủ thời gian r ỗ i ra móng luất chọc chọc lại bỗng nhiên lùi về mỏng luất có thể dâng trào hơi thở lạnh giá lại sợ hãi mùa đông nước đá anh anh anh anh d i ễ m vi hồ thở phì phì nâng lên hai gò má r ồ i ra móng nuốt chọc chọc ngưng băng hồ phần lưng ra hiệu nó tranh thủ thời gian xuống dưới bắt cá ta thật vất vả đem băng hòa tan giờ đến tiên người ra tay rồi ngưng băng hồ lại lần nữa đụng đụng lạnh như băng nước hồ h à n g ý nháy mắt lan tràn toàn thân mềm mại lông tóc từng chiếc dựng đứng lại lần nữa lùi về móng nuốt không được Nó làm không làm được. anh anh anh d i ễ m vi hồ giận dữ lung tung vung vẩy móng nuốt khí thế hùng hồ ngưng băng hồ cúi đầu quận mình thon nhỏ thân thể v â n v â n dạ dạ c ặ c ặ chân chân vịt nhanh chân hướng về phía trước dùng thân thể tách ra hai đứa nhóc. sau đó vỗ ngực một cái ánh mắt kiên định để vịt vịt tả đến vịt vịt bắt cá thiên kinh điệu nghĩa anh đối mặt đột nhiên xuất hiện chân chân vịt hai đứa nhóc phản ứng giống nhau tranh thủ thời gian dựa vào một đợt quăng tới ánh mắt cảnh giác chân chân vịt cũng không để ý nhô lên lông xù bộ ngực phành phạch cánh một cái đâm đầu xuống dưới nước kẽ nước băng tuyết đột nhiên xuất hiện động tác dọa đến diễm vi hồ dâng trào hỏa diễm mạnh liệt ánh lửa phản chiếu băng xuống nước văn vàng óng ánh anh diễm vi hồ vội vàng đem hỏa diếp nuốt vào bụng bị quát một ngụn trong miệm ứa ra khói đen chờ đến khói đen tiêu tán diễm vi hồ nhìn chăm chú đoàn kêu bóng người màu xanh lam n h ạ t tại dưới nước nhẹ nhàng xoay người du động r á n g người tiêu sái t h ô n g rong chỉ một lát sau chân chân vịt chân màng đạp một cái ngậm lấy một đầu mập phì linh ngư nhảy ra mặt nước dọn nước thuận nết lên lông đôi tí tách rơi xuống đất tại mặt băng ném ra tiểu thải cầu vồng anh anh anh xuống nước không đủ nửa phút đã bắt đến một đầu linh ngư chân chân vịt siêu cao hiệu suất để hai đứa nhóc liên thanh sợ hai t h ả n phục quăng tới khâm phục ánh mắt chân chân v ị làm ra nhẹ như mây g i bộ dáng trong lúc lơ đạm trêu chọc tiểu tóc sau đó sẽ mất đi dãy r ủ năng lực linh ngư để dưới đất lại lần nữa chui vào dưới nước. qua lại ba chuyến chân chân vịt thắng lợi trở về ba cái mập phì linh ngư bày ở trên mặt băng dẫn tới hai đứa nhóc cùng nuốt nước miếng không dằn nổi móng nuốt ở trên mặt băng không ngừng mã sát có thể bọn chúng cố kiềm nén lại nội tâm khát vọng ngược lại nhìn về phía chân chân vịt bắt lên ba cái linh ngư chân chân vịt không thể bỏ qua công lao chân chân vịt không lên bàn bọn chúng cũng không dám đ ộ n g đũa cà cà c chân chân vịt có chút đại khí cơ cớ cánh biểu thị bọn chúng tùy ý v ậ dụng nó lại không phải điện điện p h m yêu vừa gặp phải tốt đồ vật liền muốn lén lút giấu đi tốt đồ vật liền muốn mọi người cùng nhau chia sẻ v ị anh diễ Vui s ư ớ nếu g dùng cái i không ngươi gia nhập nông trường chúng ta đi chủ nông trường nói chỉ cần có thành thạo một nghề gia nhập nông trường liền có thể đạt được bao ăn bao ở cơ hội chân chân vịt trong lòng tin tưởng nông trường còn thiếu khuyết một người nướng sư phụ luôn không khả năng để đại tỷ đầu đảm nhiệm cái này một chức vị a trước mắt diễm v i hồ phi thường phù hợp anh có thể đối mặt chân chân vịt n ờ i diễm v i hồ lắc lắc đầu trước kia cũng có nhân loại mời nó đi nông trường có thể nó không chút do dự cự tuyệt Các à? chân c c chân vịt lập tức gấp ngươi nói nhân loại tính là gì đồ vật có thể cùng chủ nông trường đánh đồng với nhau sao nông trường chúng ta chính là khắp thiên hạ nhất nhất, nhất tốt địa phương anh anh anh đối mặt chân vịt h ị n h tình n ờ i diễm vi h ổ vẫn lắc đầu giắt nhìn thấy diễm vi h ổ thái độ kiên quyết chân chân vịt bất đắc dĩ lắc đầu được rồi cái này tiểu hồ ly không có cái này phúc khí cũng may tiêu h đốt linh ngư mùi thơm rất nhanh sông và mũi chân chân vịt suy nghĩ bị lôi đi ngược lại tha thiết mong chờ nhìn về phía linh ngư không bao lâu chân chân vịt cùng hai cái này lần đầu gặp mặt tiểu gia hỏa nhét chung một chỗ miệng lớn nhấm nuốt thơm nào ngạt linh ngư diễm vi h ổ cối đuôi hỏa diễm rủ xuống sau lưng l ạ nhiên không một tiếng động tiếp tục tiêu đốt mà băng có thể đắm chìm trong mị thực bên trong ba tên tiểu gia hỏa cũng không có chú ý tới một lát sau một đầu linh ngư vào trong bụng. chân chân vịt sờ bụng một cái n ế t miệng mở cười các cặp chủ nông trường nói đúng quả nhiên muốn thêm ra môn đi đi có thể đột nhiên chân chân vịt đột nhiên nhớ tới một sự kiện bản thân lâu như vậy không có đuổi theo đại bộ đội chủ nông trường chờ chút sẽ không dạy huấn vịt vịt ta đi nhưng ý nghĩ này thoáng qua liền mất chân chân vịt rất nhanh lắc đầu các c ặ q u ò n hắn dù sao ăn uống no đủ ngủ trước một hồi lại nói suy nghĩ dâng lên chân chân vịt không do dự nữa từ phía hướng lên trời chuẩn bị thư thư phục phục nằm xuống、Đông. vừa vặn sau mặt băng không biết lúc nào xuất hiện một cái kẽ nước băng tuyết chân chân vịt đầu ngựa ra sau lập tức liền rơi vào băng lánh lạnh trong nước trong điện quan g hỏa thạch chân chân vịt còn vô ý thức r ô i ra cánh lay ở một bên diễm vi hồ diễm vi hồ bị chân chân vịt hướng xuống kéo bối rối ở giữa nó lại vô ý thức r ố i ra móng l u ố t giữ chặt ngưng băng hồ bịch ba tên tiểu gia hỏa liên tiếp rơi vào trong nước hạn ý xâm nhập toàn thân một lát sau toàn thân n ư ớ t nhẹp diễm vi hồ cùng ngưng băng hồ leo ra mặt nước g i rét tuổi thân thể tựa như rơi vào hầm băng ngăn không được run Dần dần c nhưng g diễm cuối c đuôi diễm hỏa h g i vào lúc này một đạo réo rác hí dài cách đỉnh đầu vang lên t h â n chân vị đột nhiên ngầm đầu sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi họng a là đại tỷ đầu một lát sau trần liên nhìn chăm chú trước mắt ba tên tiểu giao hỏa biểu lộ cổ quái các ngươi cứ như vậy trở thành bạn tốt chân chân vịt n ắ m ở diễm vi hồ cùng ngưng băng hồ trọng trọng gật đầu trần nguyên bất đắc dĩ bật cười nhìn qua hai con tiểu hồ ly nói xem ra các ngươi rất có duyên phận như vậy vậy rất tốt tránh khỏi ta đi tìm các ngươi rồi mỗi lần lên núi tự nhiên muốn dẫn chút đồ ăn v ậ t vấn ăn hai tiểu gia hỏa này đồng thời giới thiệu hắn mang tới b ạ n mới không nghĩ tới không cần trần nguyên giới thiệu chân chân vịt theo chân chúng nó bởi vì kỳ diệu duyên phận mà n h ậ n biết suy nghĩ loay qua trần u y ê n lại nhìn về phía chân chân v ị được rồi lần này không trách ngươi là chúng ta quê ngươi giắt c â n chân, chân v ị chống lạnh quay đầu đi chỗ khác các ngươi chính là có chủ tâm nghĩ v tiếp xuống ngươi cứ ngồi trên người lạc vẫn giác thú đi trần u y ê n mở miệng đột nhiên xuất hiện n g o à i ý muốn chậm trễ thời gian tiếp xuống hắn chuẩn bị hết tốc độ tiến về phía trước tranh thủ tại trời tối trước đến thần bí r ư ơ n g rậm Các、cả. nghe thấy lời này chân chân vịt mừng rỡ tranh thủ thời gian hướng lạc vẫn giác thú chạy tới điện điện điện điện phi miêu thấy thế lập tức q u a y đầu nhìn về phía trần u y ê n trong mắt khát vọng vô cùng sống động trần liên mỉm cười ngươi có thể bay điện điện phi miêu đủ rũ điện đáng ghét ta tại sao phải biết bay các ngươi đâu muốn hay không cùng chúng ta một đợt trần uyên ngồi s ổ n người xuống nhìn thẳng hai cái đã lâu không gặp tiểu gia hỏa cười phát ra mời lần này lên núi mục đích chủ yếu là tránh né ngoại giới hào hào hỗn loạn đồng thời cùng thanh phách chơi đ ù a đã như vậy như vậy tiểu gia hỏa càng nhiều càng tốt càng náo nhiệt càng tốt anh diễm vĩ hồ đầu tiên là quan sát lạc vẫn giác thu thân thể hai bên vật tư bao nó có thể loang thoáng nghe được đồ ăn v ậ t mùi thơm thế là trọng trọng gật đầu nó muốn đi phản ứng chậm nửa nhịp ngưng băng hồ đi theo gật đầu lông xù cái đầu nhỏ làm người chịu mến trần uyên cười giang hai tay ra hai con tiểu hồ ly liền một trái một phải nào vào trong ngực của hắng Đi thôi. t r ầ nơi Nguyên vung tay lên, mang theo lũ tiểu xuất tuyết, tay theo tiếp tục xuất phát. 262, một đao bổ ra hỏa lũ nhóc gió Trường trường. này chính là thôn tuyên hòa a xế chiều hôm đó t ừ n g chiếc ô tô đến thôn tuyên hòa mục đích của bọn hắn lạ thường nhất trí tận mắt mở mang kiến thức một chút gây nên hành động to lớn trần c ố vấn đồng thời bọn hắn đ ố i cái này vắng vẻ tiểu sơn thôn cảm thấy yêu kỳ là dạng gì làng mới có thể để đông hoàng nhật báo phóng viên nhiều lần tán thưởng là dạng gì làng tài năng dưỡng dục gia ưu tú đến không tưởng nổi hai huynh đệ mang theo các loại nghi hoặc các loại thân phận người đi tới thôn tuyên hòa trong bọn họ có mộ danh mà đến ăn dưa c u n chúng có khát vọng cùng trần cố vấn đối chiến ngự thú sư có tóc so trần văn hạo càng ít nghiên cứu viên cũng có tự thân tới cửa viếng thăm y đ ồ mời trần l u y ê n gia nhập công ty lãnh đạo bọn hắn mục đích không đồng nhất cũng không hẹn mà cùng tụ tập tại nông trường đại môn trần vĩ nghị đã sớm đạt được trần u y ệ n nhắc nhở biết rõ gần đây sẽ có rất nhiều người tới cửa cái dày cho nên hắn không có ra ngoài mà là bồi tiếp hàn liệt ngư ở trong nhà chưa từng để ý tới ngoại giới hỗn chỉ có nhóc đầu sắt canh giữ ở chỗ cửa lớn nó đứng ở đại môn trong bóng tối đối mặt từng đôi ước lượng ánh mắt không chút nào luôn cuống chưa từng rời đi nửa bước chỉ cần nó tại không người có thể xông vào nông trường h u h h u h h u m ộ t linh chuột một nhà đứng thật cao đầu cành bên trên hiếu kỳ nhìn chăm chú ngoài cửa lớn đám người h u trong đó một con nhỏ m ộ t linh chuột đặt câu hỏi chúng ta muốn hay không trợ giúp nhóc đầu sắt tiền bối giữ vững đại môn h u mặt sẹo chuột nghe thấy lời này chúng điệp gó đầu của nó một bộ trẻ con không thể dạy dáng vẻ ta đều nói bao nhiêu lần rồi tại nông trường làm việc nhất định phải ít nói chuyện nhiều quan sát nếu như chúng ta tùy tiện hỗ trợ chẳng phải là đại biểu không tín nhiệm nhóc đầu sắt tiền bối năng lực kể từ đó nhóc đầu sắt tiền bối khẳng định không cao hứng vậy chúng ta về sau tại nông trường tình cảnh sẽ phi thường gian nan phải biết nhóc đầu sắt tiền bối thực lực gần với đốn l ử a tiền bối cùng co ca tiền bối t r e o chọc n ó không có quả ngon để ăn h ư u h ư u h ư u hai con nhỏ mục linh chuột như có điều suy nghĩ gật gật đầu trong thoáng chốc nghe hiểu đoạn văn này sau đó hướng mặt sẹo chuột ném đi khâm phục ánh mắt không hổ là phụ thân cái gì đều hiểu hiu nên tiếp bọn nhỏ kính nể ánh mắt mặt sẹo chuột có chút ngầm đầu gánh vác xong trào mặc cho gió rét quét thân thể ta cái này cả đ ờ i như giẫm trên băng mỏng đợi tại trong nông trại càng muốn cẩn thận từng ly từng tí theo tụ tập tại nông trường người bên ngoài càng ngày càng nhiều vây xem các thôn dân tìm đến thôn trưởng cùng tống quốc hảo hai người tiến hành thuyết phục trần cố vẫn không ở nhà đều đi thôi một phen thuyết phục phần lớn người đều rời đi nhưng còn có mấy cái ngự thú sư đợi tại nguyên chỗ bọn họ đều là đến từ các nơi học viện ngự thú học sinh lần này tới đến tần lĩnh lịch luyện trên đường đột nhiên nghe nói việc này liền vội, vội vàng vàng chạy đến thôn tuyên hòa hy vọng cùng trần cố vẫn giao lưu học tập đối mặt tống quốc hảo thuyết phục bọn hắn biểu thị sẽ chỉ quan sẽ không tùy tiện xông vào cứ như vậy cũng không có khuyên cách bọn họ lý do dù sao nông trường rất lớn không có khả năng xua đổi đợi tại phụ cận người sở hữu chỉ cần đừng để bọn hắn tụ tập cùng một chỗ gây nên rối loạn hoặc là xông vào là được thế là những ngày ngự thú sư liền thuận thế lưu tại nông trường phụ cận xa xa chờ đợi trần h u y ê n về nhà có thể qua hồi lâu vẫn không gặp trần h u y ê n tung tích có người nắm thật chặt áo khoác gọi ra một đoàn n h i ệ t khí hai gò má đã sớm bị con đến v à bừng xa xa nhìn về phía nông trường đại môn trần cố vấn hôm nay sẽ trở về sau mọi người đều là trầm mặc không ai biết do đáp án bọn hắn phi thường khát vọng tận mắt chứng kiến vị này bị đông hoàng nhật báo ca ngợi tại nhiều cái lĩnh vực lấy được thành tựu to lớn trần cố vấn luận ban là thật muốn ký tên chụp ảnh chung cũng là thật sự có thể gió rét g à o t hét tuyết lớn đời trời đám người cơ hồ muốn bị lung tung đánh tới bông tuyết thốn vệ lại chậm chạp không gặp trần uyên bóng người chẳng lẽ trần cố vẫn không trở lại hoặc là hoặc là trần cố vẫn căn bản không có ra cửa hắn kỳ thật một mực trốn ở trong nông trại có người ánh mắt lấp lóe cao giọng nói ra bản thân suy đoán ta phái sủng t ú vào xem nước mắt đừng người bên ngoài cảm thấy loại hành vi này cũng c h ú nếu g ta t i p t ụ như là c rồi, không n hiện hiện đi vào xem xét luôn không khả năng một mực ngốc ngốc đứng ở chỗ này chờ a tiếp tục chờ xuống dưới đoán chừng sắp biến thành băng điêu rồi thế là tại mọi người trầm mặc nhìn chăm chú bên trong một con phong linh điệu chậm dãi dương cánh bay lên mềm nhẹ hai cánh quấn lên một trận gió nhẹ hướng về nông trường đại môn bay đi nó dần dần lên cao cao độ chuẩn bị từ cao không quan sát tòa này nông trường tìm kiếm trần viên tung tích đột nhiên phong linh điệu trong lòng còi báo động đại t á c giống như là bị một cỗ như lợi kiếm giống như sắc bén khí tức gắt gao khóa chặt đ ỗ n g nhiên rơi vào hầm băng vũ cánh tần suất tùy theo giảm bớt sau một khắc phong linh điệu vô ý tức h túi t h ấ p đầu chính chính tốt nên tiếp một đôi lạnh nhạt ánh mắt hàn mang t r ợ t hiện mang quang thiểm nhấp nháy Ly. ta như vậy lớn một con phong linh đ i ể u đâu là con k i a chuột đất đầu thép có người trừng trừng nhìn chằm chằm nhóc đầu sắt đôi mắt lấp lõe hưng phấn qua mang khoe miệng dần dần t u é t ra nó vừa mới sử dụng ra da dao thép một kích miểu s á t phong linh đ i ể u có người n g h i hoặc chưa nghe nói qua trần cố vấn khế ước chuột đất đầu thép a phía trước một người xài bước đi thẳng về phía trước cũng không ngẩng đầu lên thanh âm phiêu tán trong gió ta nghĩ đây chính là trần cố vấn lưu cho khảo nghiệm của chúng ta chỉ có chiến thắng cái này chuột đất đầu thép mới có tiến vào nông trường tử cách lời này vừa nói ra đám người hào, hào đuổi theo mặt lộ vẻ hưng phấn chỉ có phong linh đ i ể u ngự thú sư ngồi xổm trên mặt đất ôm hôn mê phong linh đ i ể u vùi đầu nghẹn nào ô ô ô ta phong linh đ i ể u một lát sau nhóc đầu sắt nhìn qua tụ tập tại cửa chính đám người lâm vào trầm tư nó chỉ là đánh lui một con ý đ ồ xông vào nông trường phong linh đ i ể u vậy mà gây nên lớn như thế chiến trận chẳng lẽ mình đã làm sai điều gì không thủ hộ nông trường không có sai chỉ cần ta đứng ở chỗ này dù là một con mũi cũng không thể xông tới giắc nhóc đầu sắt ánh mắt sắp bén tiên lặng g i lên trước người xông nhận mũi nhọn khí tức vận sức chờ phát động chủ nông trường ta sẽ bảo vệ cẩn thận nông trường sẽ không để cho bất luận kẻ nào bước vào một bước cùng ta đối chiến đi đột nhiên một vị thần sắc hưng phấn ngự thú sư đứng ra tiến lên tới gần nhóc đầu sắt mấy bước sau đó triệu hồi ra sùng thú ánh mắt long lanh ta biết rõ q u ý củ hiện tại có thể bắt đầu rồi Rắc, nhóc đầu đối trước ra rõ trước trường rơi trên sắc mắt mắt sắc mắt nhóc Có cấp cản Nhóc nhân loại lời nói không nghĩ ra, có thể nó biết trước mắt tình huống khẩn cấp, Bản thân nhất định phải ngăn cản bọn này nhân loại xông vào nông trường. Vậy liền nhóc đầu ánh mắt rơi vào đối diện sủng thân Ánh thể phải thú ph đầu đối đầu đối loại lời biết loại mắt vào vào Vậy Vậy liền chương o các hai trăm sáu mươi hai một đau bổ ra gió tuyết n nhóc đầu sát uy chấn nông h lập trường hai chương h hai trăm sáu mươi hai một đau bổ ra gió tuyết nhóc đầu sát uy chấn nông trường t hai t có người c á i n à y không khoa học. e ngại ó tuyết, nhóc đầu sát、e、sắc bén ánh mắt ngược lại bởi vì đối thủ mạnh mẽ mà hưng p h ấ xoa xoa đôi bàn tay hô to lên tiếng ta đến nửa phút sau hắn nhìn qua ngã xuống đất sùng thú hai mắt thất thần thì thầm không ngừng cái này không khoa học cái này không khoa học nhóc đầu sắt cũng không để ý tới người này nó lù lù đứng ở tại chỗ yên lặng dơ lên xông nhận một màn k i a lăng lệ hàn mang còn tại trong mắt mọi người gào t h é t rắc kế tiếp cái này hai con sùng thú vẫn chưa cho đến nhóc đầu sắt áp lực chút nào nó chỉ là như là ngày thường huấn luyện lúc như vậy dơ lên xông nhận hướng về phía trước bộ r a chiến đấu liền tuyên bố kết thúc những n à y sùng thú thậm chí không có tảng đá lớn thắng đánh tảng đá lớn chí ít có thể để cho nó thông khoái chém vào những n à y sủng thú bị đánh một đao liền muốn đổ xuống đối chiến còn không bằng huấn luyện có lực nhóc đầu sắt cảm thấy nhàm chán nhưng vì ngăn lại bọn này nhỏ yếu nhân loại nó không thể không giữ vững tinh thần tiếp tục đối mặt liên tiếp hai trận đối chiến để đám người nhất thời do dự không tiến nhìn chằm chằm nhóc đầu sắt quan sát tỉ mỉ hai trận đều bị một kích miểu sát cái này chuột đất đầu thép là cái gì thực lực bởi vì thua quá nhanh thậm chí không một người nhìn ra chuột đất đầu thép thực lực chân chính bọn hắn chỉ biết nó rất mạnh rất mạnh cuối cùng có dung cảm ngự thú sư lại lần nữa cất bước hướng về phía trước hai mắt kiên quyết để cho ta tới gặp gỡ ngươi nửa phút sau giấc nhóc đầu sắt ánh mắt bê ngễ h liếc nhìn toàn trường kế tiếp bị rất có xâm lược tính ánh mắt trôi lên nhìn đám người toàn thân tóc gáy dựng lên âm thầm nuốt nước bọn nhịn không được lui về sau tốt thật hung tàn chuột đất đầu thép h ư u h ư u hưu. nhìn thấy nhóc đầu sắt tiền bối vô địch phát huy hai con nhỏ mộc linh chuột nhảy nhảy nhót nhót không ngừng xóa tung cái đuôi to liên miên lay đậu phụ thân nói đúng nhóc đầu sắt tiền bối căn bản không cần chúng ta hỗ trợ chính nó liền có thể đem những người này đánh được hoa rơi nước chảy hiu mặt sẹo chuột gánh vác sông t r ả o trong mắt lộ ra sớm đã xem thấu hết thẻ cơ t r í q u a n mang chủ nông trường đã để nhóc đầu sắt tiền bối một mình trông coi đ ạ i môn liền chứng minh chủ nông trường tín nhiệm nhóc đầu sắt tiền bối thực lực nếu như chúng ta tùy tiện trợ giúp đã là chất vấn chủ nông trường ánh mắt cũng là hoài nghi nhóc đầu sắt tiền bối thực lực như thế hành vi có thể xưng công sở tối kỵ vụ vụ hai đứa nhóc lập tức băng tới càng thêm ánh mắt khâm phục cái này khiến mặt sẹo chuột càng thêm hưởng thụ giắc nhìn qua không hẹn mà cùng lui lại ngự thú sự nhóm nhóc đầu sắt lông mày cao lại. thu về trước người lợi nhận cũng được bọn hắn hẳn là bị bản thân d a sợ chẳng mấy chốc sẽ thối lui có thể ngự thú sư là một loại càng chiến càng mạnh tồn tại từng trang thảm bại sẽ chỉ m á n h liệt kích thích trong lòng lòng hào thắng một người đổ xuống người kế tiếp liền sẽ đứng ra ta đi thử một chút có một vị ngự thú sư khiêng áp lực thật lớn hướng về phía trước mang theo sùng thú trực diện tỏa ra khủng bố áp lực chuột đất đầu thép hắn biết được bản thân phần thắng xa vời có thể khiêu chiến c ư n g i ả trải nghiệm thảm bại là mỗi một vị ngự thú sư phải qua đường thế là từng vị ngự thú sư đổ xuống từng vị ngự thú sư đang tràng bọn họ kết c riêng phần mình sùng thú đều là bị chuột đất đầu thép một k í c h miểu sát mà miểu sát bọn chúng kỹ năng thì là bình thường nhất chủ cột nhất thép hệ kỹ năng giao thép không biết qua bao lâu không một người tiến lên có người nhìn chăm chú khí thế ác liệt chuột đất đầu thép giật mình hô to tam giai thực lực viên mãn cấp giao thép dù n g loại này thực lực chuột đất đầu thép trông coi đại môn khẳng định không hợp lý cho nên đây tuyệt đối là trần cố vấn lưu cho khảo nghiệm của chúng ta có người phảng phất xem thâu hết thảy cao giọng hô to chỉ có đánh bại nó mới có cùng trần cố vấn trao đổi tư cách chờ ta trở về khổ luyện một đoạn thời gian lại đến khiêu chiến dứt lời người này vội vàng rời đi người trở về vậy ta cũng trở về đi các ngươi trở về ta cũng trở về đi chỉ một lát đám người hào hào rời đi nông trường phụ cận trung quy bình tĩnh giắc mắt thấy bản thân thành công ngăn lại đám người nhóc đầu sắt khẽ gật đầu sau đó hẳn là không n g ờ i ý đổ xông vào nông trường a sau khi trời trong đêm trên mạng bỗng nhiên rộng khắp lưu chuyển lên một đầu tin tức trần cố vấn đem một con thực lực mạnh mẽ chuột đất đầu thép lưu tại nhà mình nông trường nếu như có thể chiến thắng đó liền có thể thông qua khảo nghiệm nhìn thấy trần cố vấn phía dưới bình luận nhiệt liệt khảo nghiệm vậy ta ngày mai sẽ đi tìm tòi hư thực nếu g trường, ư ờ i tại hiện i chốt đất đầu thép thủ tàn đoạn cực kỳ nhẫn, cực đầu kỳ k n nghị thận trọng s y xét. Xếp h à như g giờ, một đối c i ế n ngươi chỉ nói nhìn thấy trần cố vấn cũng không có chuyện gì ngạc nhiên nhưng có khảo nghiệm chính là một chuyện khác ta muốn trở thành cái thứ nhất thông qua khảo nghiệm người từ đó nhóc đầu s ắ t ở sau đó trong hai ngày xa vào đến không chỉ hết sức đối chiến bên trong huấn luyện của nó đối tượng từ không nhúc nhích tảng đá lớn biến thành sẽ phát ra thê thảm tiếng kêu các loại sùng thú có thể đến ngự thú sư càng ngày càng nhiều một đám người từ sáng sớm đến tối liền canh giữ ở nông trường đại môn nhóc đầu s ắ t cuối cùng phiền muộn không thôi tại một cái nào đó trận đối chiến bên trong b ộ c phát ra sở hữu thực lực hàn mang bộc phát cương phong gào thét trước người mặt đất bị mạnh mẽ bổ chém ra một đạo to lớn khe ránh từ đó đến đây khiêu chiến ngự thú sư toàn bộ thối lui đến tiếp sau đi tới ngự thú sư lại bị đầu này khe danh hụ sợ chậm chạp không dám khởi s ư ớ n g khiêu chiến nhưng liên quan tới nhóc đầu sắt hiện hách chiến tích lại tại trên mạng rộng khắp lưu truyền thỉnh thoảng sẽ hấp dẫn đến không tin tà ngự thú sư ngàn dặm xa x ô i chạy đến tuyệt đối k h ô n g đ ư ợ c Cái tới. n à y tuyệt chuột thép, h đầu đất đối k ô n g p h ả i phổ t h ô n ngự g thú s ư có thể c h i ế n t h ắ n g m à ở xa t h ầ n b í r ừ n g rậm t r ầ n u y ê n đối nhóc đầu s ắ t đưa tới sóng to gió lớn không biết lớn gió sóng không nào. chút uy Thanh phách chân điểm nhẹ mũi điểm m t đ ấ t phút chốc n ổ i l ê nông một t r trường lăng ba chương hai trăm sáu mươi hai một đao bổ ra gió tuyết nhóc đầu s ắ t uy c h ấ n nông trường ba ngao Mắt thấy h k ô nhưng g có c á n thanh t phách nhẹ nhỏng h ợ tiền, khát vọng sớm ngày h ọ sớm có được coca phi hành ca luyện học i phải hành.、Nó、nhất định h Nó được phi hành. Nhưng coca học phi hành. tập quá trình cũng không thuận lợi trải qua nhiều ngày khắc khổ huấn luyện nó đã có thể tương đối tinh tế khống chế mỗi một điểm phong hệ năng lượng đáng tiếc phi hành cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự đặc biệt đối với không có cánh sinh vật bọn chúng nhất định phải trả giá to lớn cố gắng hiện nay có ca vẹn vẹn có thể làm đến cách mặt đất cao nửa thước xa xa không tính là phi hành có ca lại ngơ ngác nhìn về phía nhẹ nhọn thong rong phi hành thanh phách lâm vào trầm tư thật lâu ngao đồng dạng không có cánh có thể nó vì cái gì nhẹ nhàng như vậy trần u y ê n đắm chìm trong dưới ánh mặt trời hắn mang theo kính dâm thư thư phục phục nằm ở một bên trên đồng cỏ trước người là một vũng thanh tịnh trong vắt nước hồ ánh nắng vẩy vào trên mặt nước liền biến thành vô số lõe lên á n h sao bên ngoài tuy lớn tuyết bay tán loạn có thể đến gần thế giới thụ địa phương lại màu xanh biết giạt rào hoàn toàn không bị đến mùa vụ ảnh hưởng gió nhẹ lướt qua cảm thấy được có ca cảm xúc trần u y ê n quay đầu trông lại mị cười chớ cùng nó so thanh phách chủng tộc đặc thù phẩm chất lại là cao cao tại thượng hy nhật một khi xuất sinh liền có thể tự tại phi hành coca vẫn là thành thành thật thật luyện tập đi tranh thủ sớm ngày bay lên không trung cặp cặp chân chân vịt nằm ở trần n g uyên bên người k i ế p mắt tắm rửa ánh nắng tùy ý phất phất cánh coca tới phơi thái dương vịt a coca ý động có thể nó bỗng nhiên nhìn thấy điện điện phi miêu dương cánh bay lên cùng thanh phách cùng nhau bay lượn tại bầu trời bên trong lập tức dập tắt trong lòng nghỉ ngơi ý nghĩ không được ta còn không có học được phi hành không thể lười biếng anh anh anh diễm vĩ hổ cùng ngưng băng hồ ghé vào nước hồ một bên dỗ trào k h ấ y trộn nước hồ sóng nước dập dởn hù dọa bọn cá vung vẩy vây bôi dối dối chạy、trốn. ngưng băng hồ thừa cơ nhảy vào trong nước xóa tung cái đuôi to tại thời khắc này biến thành mạnh hữu lực động cơ phi tốc xoay tròn quay đến bọt nước văng khắp nơi sóng nước c u ộ n q u ư ợ sau một khắc ngưng băng hồ liền b ọ t tới một con cá lớn trước s ắ c bén móng l u ố t vùng về phía trước một cái vết máu tan vào trong nước anh anh chờ đến ngưng băng hồ ô m đầu này so với mình còn lớn hơn ngư nhi b ỏ lên bờ lung la lung lay đi hướng diễm v i hồ cái đuôi to đắc ý lắc lư anh diễm vi hồ lại gần hé miệng hỏa tinh quần quận trần uyên thanh â m bỗng nhiên vang lên đừng anh diễm vi hồ nghi hoặc t r ô n g lại trần uyên giải thích nói không muốn ăn c á nướng nấu canh đi lại tới đây đã hai ngày tại vịt vịt dựa vào lý lẽ biện luận phía dưới hắn đã ăn năm đầu c á nướng hiện tại một cái miệng tựa hồ cũng có thể nghe được cá nướng hương vị gọi chạy băng băng lạc vẫn rất thú gỡ xuống đặc biệt dẫn đến nồi trước đem linh ngư xử lý sạch sẽ sau đó bỏ vào chứa đầy nước trong nồi hiện tại nhờ ngươi rồi trần uyên đầy cói lòng chờ mong nhìn về phía diễm vi hồ anh diễm vi hồ vây đuôi một cái q u a n g tới ư u hoán ánh mắt có thể đối mặt một đám chờ mong ánh mắt nó không thể không cẩn thận từng ly từng tí dâng trào hỏa diễm màu da cam hỏa diễm bao khỏa thép nổi tại nhiệt độ cao tiếp tục tiêu đốt bên dưới chẳng được bao lâu nước liền bị đ ố t lên toát ra loáng thoáng mùi thơm Các chân c cạc. c chân vịt nhón chân lên mảng xích lại gần điểm người người lại bị bốc lên hơi nước giật nảy mình liên tiếp lui về phía sau đặt mông quẳng xuống đất trần u y ê n nhàn nhạt mở miệng giục tốc bất đặt nói xong lời này hắn móc ra cái t h a múc ra một điểm canh cá đợi đến nhiệt độ hơi thấp t h i ệ n thiện nhấm nháp một ngụm sau đó lộ ra nụ cười hài lòng, dễ uống. t r â n t r â n vịt vớt vớt phát đau cái mông đứng dậy đồng thời vừa vặn mắt thấy trần u y ê n sợ tác sở vi không khỏi t r ừ n g lớn hai mắt chủ nông trường ngươi gà ta vịt vịt cũng muốn uống không bao lâu trần u y ê n cùng lũ tiểu gia hỏa tất cả đều tập hợp một chỗ uống canh cá liền ngay cả thanh phách vậy vây quanh ở một bên có thể thanh phách vẫn chưa uống làm cực kỳ đặc thù súng thú thanh phách chỉ cần thông qua hấp thu thiên địa linh khí thỏa mãn năng lượng lưu cầu hoàn toàn không cần ăn bất luận cái gì đồ ăn các cặp c n chân, chân vịt đối với lần này cảm thấy khó có thể lý giải được dưới cái nhìn của nó ăn đồ vật không chỉ là nhét đầy cái bao từ đơn giản như vậy đ vị vị â hồ hồ,、uh, nghe thấy vấn đề này thanh phách con mắt lóe sáng lập lòe nó vây quanh trần liên bay tới bay lui cuối cùng ghé vào trần u y ê n đỉnh đầu hai ngày này là nó khoảng thời gian này nhất nhất nhất vui vẻ thời gian bọn nó đến trần liên còn biết một đám bạn mới mỗi ngày đều có game mới cùng nhau chơi bừa trần u y ê n mỉm cười vui vẻ là được rồi hắn giơ tay lên vô vỗ thanh phách thân thể muốn nói lại thôi nhưng ngươi biết đến ta không có khả năng một mực ở chỗ này U. thanh phách đầu tiên là k h ẽ giật mình có thể nó đột nhiên nghe hiểu cái gì nguyên bản sáng long lanh tựa như góng ánh tinh không ánh mắt đống nhiên ả m đạm cái đuôi đỉnh chỉ lay động U. thanh â m ngẹn nào tràn đầy bi thương cùng không bỏ trần nguyên hai tay ôm lấy thanh phách đem kéo đến ngực mình nhẹ nhàng v ố t ve mềm mại lông tóc tiếu dung ôn hòa không có chuyện gì ngắn ngủi ly biệt là vì càng lâu trùng phùng lần tiếp theo lần tiếp theo ta cũng biết dẫn chúng nó tới tìm ngươi thanh phách có lẽ vĩnh viễn không cách nào rời đi nơi này nhưng từ nam trí bắc tần lĩnh gió nhẹ đều sẽ mang hộ đến phương x a tơ vương g i ắ c chân chân b ị t nâng lên đầu phất phất cánh chỉ cần có linh ngư vịt vịt ta lần sau sẽ đ ế n cộc anh anh giống ngao ngao lũ tiểu gia hỏa đều hướng thanh phách biểu đạt không bỏ cái này ngược lại để thanh phách càng thêm bị thương có thể nó vẫn là thật lớn r ơ i lên tiểu dung bay tới giữa không trung ưu đại gia cùng nhau chơi đ ù a tại thanh phách một đường đưa mắt nhìn bên trong trần uyên cuối cùng rời khỏi nơi này ở chỗ này thanh tịnh hai ngày đã đủ rồi tránh né ngoại giới hào, hào loạn, loạn. báo cáo tin tức mang tới nhiệt độ đã lùi tàn đi đi bây giờ trở lại nông trường tổng sẽ không nhận quái dây a trở về trên đường trần n g uyên lựa chọn luyện tập trượt tuyết kỹ thuật để coca tiếp tục kéo động trượt tuyết lạc vẫn g i á c thú t r ờ chân chân vịt trần n g uyên cùng lũ tiểu g i a hỏa đạp lên đường về một đường nhanh như đ i ệ n chớp trần n g uyên điều khiển trượt tuyết kỹ thuật càng thêm p h ầ n thục ù n g coca phối hợp vậy càng ngày càng ăn ý dọc đường gặp được c h ư n g ngại suy nghĩ khé động coca liền có thể kéo động trượt tuyết thông rong tránh đi không còn có ban đầu sóc này cùng mạo hiểm lại thêm đường về tất cả đều là xuống dốc một đường cực tốc trượt vẹn vẹn hơn hô bằng vào chúng ta bây giờ phối hợp cầm xuống thú vị thi đấu vô địch s á t thực không thành vấn đề trần uyên thở phào m ộ t hơi trên mặt lộ ra nụ cười tự tin mặc dù có điểm gian lận hiểm nghi ngao ngao co ca vây quanh trần uyên xoay chuyển mấy vòng lại cao cao nhảy dựng lên tựa hồ muốn đem hắn ngã nhào xuống đất trong cổ lăn ra vui vẻ chó s ủ a trong lúc bất chi bất giác trần uyên đã tới gần nông trường a có thể trần uyên đ ỗ n g nhiên nhìn thấy nông trường phụ cận đứng mấy người lẫn nhau vây tại một chỗ chính đối nông trường chỉ trỏ hắn nhữ mày lại còn có người quấy dày suy nghĩ lên trần uyên trực tiếp hướng bọn hắn đi đến c h ư ơ nói g Xong chương Xong 263, 263, thép chi thí tranh, thép thí tranh. ta chi nhận chi tranh. Chương 263, thép chi thí luyện. Xong nhận chi luyện. luyện. Muốn n đối mặt gia hỏa này không thể kháng, nhất định gia ngại phải mặt thể nhất không hỏa kháng, này chuyện là một cao cao g ầ y teo nam tử trẻ tuổi hắn đẩy nâng kính mắt không kính khúc xạ suy tư ánh sáng nhạt ta đ ể cử sử dụng độc hệ sùng thú trước dùng độc hệ kỹ năng suy yếu tình trạng của nó sau đó không ngừng lôi kéo tiêu hao như vậy phần thắng mới lớn đứng ở hắn bên cạnh là một dáng người khôi ngô h á tử cơ bắp rõ ràng lắc đầu không được nó là tam giai thực lực ngươi sùng thú tuyệt đối không chống đỡ được một cách muốn ta nói còn phải dùng nham hệ s ủ n g thú dừng lại một chút hắn hướng bên cạnh mấy người chậm rãi nói ra bản thân ý nghĩ trên mạng có người nói g i a hỏa này chỉ nắm giữ hai cái kỹ năng theo thứ tự là dao thép cùng tay sát dao thép tuy mạnh nhưng nếu như ngươi s ủ n g thú lực phòng ngự đủ mạnh tuyệt đối có thể chống được mấy chiêu sau đó tìm tới đem đánh bại sơ hở ga đ e o kính lắc đầu lên tiếng phản bác không đúng ta vẫn là cảm thấy độc hệ s ủ n g thú thích hợp hơn Thiên cơ bắp quả nhiên là kinh nghiệm thực chiến chống giống ngây thơ học sinh thực chiến nào có các ngươi giảng được thoải mái như vậy hai người đồng thời hai mắt chừng một cái mặt mũi tràn đầy k h n g phục thanh niên tóc dài khỏe miệng k h a n h nếp đưa tay chỉ hướng xa xa chuột đất đầu thép thanh em không vội không chậm vô luận các ngươi chế định cái gì đối sách cái gì chiến thuật đều tránh không khỏi một sự kiện gia hỏa này là tam giai thực lực bất luận cái gì đối sách cùng chiến thuật rời đi sức mạnh cứng đều là nói nhảm chỉ có tam giai có thể chống đỡ tam giai tên cơ bắc vẫn là mặt mũi tràn đầy khâm phục ồm nói ai không tin tưởng điểm này nhưng bây giờ nào có như thế nhiều tam giai sùng thú ngươi làm tam gia sùng thú là ven đường rau cải t r ắ n g sao mỗi vị ngự thú sư đều biết do thực lực cấp bậc ở giữa t r ê n lệch thật lớn có thể đã trần cố vấn bày xuống khảo nghiệm đối phương vẫn là trước mắt vô cùng ít thấy tam gia sùng thú tuyệt đại đa số ngự thú sư đều khát vọng tận mắt chứng kiến tam gia sùng thú vi phong đồng thời ma luyện bản thân cứ việc từng vị ngự thú sư tại khiêu chiến sau khuyên bảo những người khác không muốn kiêu h chiến cứ việc chuột đất đầu thép h i ể n hách chiến tích sợ rồi một đám chủ trừ ngự thú sư có thể mỗi ngày vẫn có một số nhỏ không tin tả ngự thú sư đi tới thôn tuyên hòa hướng trong truyền t h u y ế t chuột đất đầu thép khởi sướng đột ặ t trên mạng nhất định có thể ở mạng định nói m khoác có hồi lâu. nhiên ư n g g có tam a thú thú đa Thanh i đại miểu i sủng sư số sư sát. ngự không ngự n thú thú tuyệt thú một kích lắc đắc có đều mấy, bị thanh ó c cười dài mà k ô n nói.、Các、người đây là... đột nhiên, g Các đây Đột là. t h âm xa lạ tại mọi người bên thai vang lên bọn hắn đồng loạt quay đầu nhìn thấy một cái khuôn mặt tuấn lãng thanh niên tóc đen bên trái hắn đầu vai đứng một con không nhận ra danh tự phun lửa chim nhỏ bên phải đầu vai ngồi cực kỳ hiếm thấy song sinh hoa thiếp chân bên cạnh nằm sấp một con uy phong lẫm liệt ánh mắt lấp lánh ngưng phong lược u y ề n đang dùng ánh mắt tò mò ước lượng bọn hắn ánh mắt hướng về phía trước còn có thể nhìn thấy ngồi ở lạc vẫn giác thú trên lưng chân chân vịt cùng điện điện phim yêu đám người càng thêm n g h i hoặc bên người có sáu con sùng thú người nọ là cái gì nhà giàu tên cơ b ắ p gãi gãi đầu tiềm thức cảm thấy trước mắt vị này ngự thú sư thật không đơn giản thế là ngoan ngoan lên tiếng trả lời người anh em ngươi nên cũng là đến tìm trần cố vẫn tiến hành khảo nghiệm a khảo nghiệm trần u y ê n ngứng mày cái gì khảo nghiệm nhìn thấy trần u y ê n nghi ngờ trên mặt tên cơ b ắ p suy nghị chuyển động cười hắc hắc ngươi đều tới nơi này vậy mà không biết việc này thật sự là hiếm l ạ dưng một chút hắn tự tay chỉ hướng xa xa nông trường người nên biết rõ gần nhất bạo l ử a trần cố vấn đi hắn liền ở tại cái này trong nông trại nông trường đại môn có một con chuột đất đầu thép ai có thể chiến thắng nó liền có thể thông qua khảo nghiệm đạt được cùng trần cố vấn trao đổi cơ hội giao lưu cái gì ngược lại là không đáng kể nhưng nếu như có thể cái thứ nhất thông qua khảo nghiệm ngươi suy nghĩ một chút có thể nói khoác bao lâu nói nói tên cơ bắp trên mặt tôi cười phản phất đã tưởng tượng ra bản thân dẫn đầu thông qua khảo nghiệm sau p h o n g quang trần liên nhất thời không nói gì hắn là người trong cuộc làm sao không biết cái này khảo nghiệm lời đồn đại này đến tột cùng là từ nơi nào truyền tới người anh em Ta xem người cái là trần cố vấn trần uyên vẫn không trả lời tên cơ bắp một bên thanh niên tóc dài nhìn chằm chằm trần uyên nhìn một lúc lâu đông nhiên cau mày lên tiếng trong giọng nói tràn ngập không xác định trần uyên mỉm cười ta là trần uyên đều tới trò chuyện đi lời này vừa nói ra đám người sưng sờ ở tại chỗ thanh niên tóc dài xác nhận trong lòng suy đoán đ ổ i theo sát trần n g u y ê n bộ pháp ngựa khí kinh hỷ trần c ố vấn không nghĩ tới thật là ngươi hắn đến từ nơi khác vẫn chưa quan sát qua cúp gió lớn lại thêm phô thiên cái địa báo cáo tin tức bên trong cũng không có xuất hiện trần n g u y ê n ả n h trụ bởi vậy đối hắn bộ g á n g cũng không hiểu rõ may mắn hắn trên đường tới trong lúc vô tình liếc tới liên quan tới trần n g u y ê n áp phích hơi có chút ấn tượng lúc này mới đem nhận ra trần c ố vấn nghe nói ngài lên núi rồi thu liễm q u ồ n cuộn cảm xúc thanh niên tóc dài g ò hỏi ừ trần liên gật đầu sau đó nhìn về phía cách đó không xa nhóc đầu sắt nói thầm một tiếng không nghĩ tới vừa về đến liền có như thế niềm vui bất ngờ giắc xa xa nhìn thấy trần u y ê n cùng đám tiểu đồng bạn bóng người nhóc đầu sắt cất bước đi ra âm ảnh thần t i n h nghiêm túc khe gật gù báo cáo chủ nông trường nông trường hết thể bình thường trước mắt không người xuống tới trần cố vấn ta tôi trước khiêu chiến đi thanh niên tóc dài mắt thấy nhóc đầu sắt xuất hiện ánh mắt ngưng lại quyết đoán lên tiếng trần u y ê n quan sát biểu lộ bình tĩnh nhóc đầu sắt lại nhìn về phía đầy cõi lòng mong đợi thanh niên tóc dài chậm rãi gật đầu được tại thần bí rừng rậm thời điểm từ sáng sớm đến tối đều sẽ vang lên đạt được nguyên điểm tiếng nhắc nhở Ra khảo nghiệm câu chuyện. mặt h mũi tràn đầy mong đợi thanh niên tóc dài đứng ở nhóc đầu sắt chính đối diện phúc chốc thở ra một hơi điều chỉnh hô hấp tiếu h rung sán lạ trần cố vấn ta là tới từ thành phố tân hải trưng bách phi thường dịp may có thể cùng ngài đối chiến nói đến đây hắn dùng đầu ngón tay xuyên qua tóc dài ngữ liệu dần cao xin chỉ giáo trần n g u y ê n vẫn chưa đáp lại nhóc đầu sát lại chậm rãi gật đầu giắc trong lúc nhất thời nguyên bản kinh ngạc đám người hào hào thu liễm suy nghĩ nghiêm túc q u a n chiến chương hai trăm sáu mươi ba thép chi thí luyện song nhận chi tranh hai chương hai trăm sáu mươi ba thép chi thí luyện song nhận chi tranh hai sân bãi bên trên đối chiến một khi đối chiến trưng bách lập tức thu liễm tiểu dùng đôi mắt sắc bén như đao tóc dài theo do tung bay chạm thiết đấu n g a o ra đi chói mắt màu trắng triệu hoãn đồ trận ở trước người hiện hiện nương theo lấy chói hai thương thương thương t i ế n g vang một con màu nâu xanh to lớn tôm h ù n g đất ngao hạ chậm dãi hiện thân chạm thiết đấu ngao hình thể tương đối thoát d y hết lần này tới lần khác một cặp lớn đến kinh người kìm lớn khép mở lúc h ỏ a tinh bắn tung tóe như điện hàn hồ quang giắt một bên xem cuộc chiến chân chân vịt nhìn thấy chạm thiết đấu ngao kìm lớn vịt thân run dày liên miên lùi bước cái này đối cái kìm nếu như bắt lấy vịt vịt cổ của ta nhất định sẽ chết ta chạm thiết đấu ngao trần liên h í mắt quan sát cái này lần đầu nhìn thấy sùng thú, nhẹ giọng đọc lên tên của nó. trạm thiết đấu ngao thép hệ s ủ n g thú tính khí nóng n ả y đ ộ n g một chút lại sẽ b ư ớ c lên chiến đấu được vinh dự khó khăn nhất bồi dưỡng s ủ n g thú một trong nó vẫn lấy làm tiêu n g ạ o chính là trước ngực đôi kia kìm lớn có thể dễ dàng chặt đứt sắt thép tồi sơn đ á gãy mà lại thực lực của người này rõ ràng không tầm thường lại c u n g nhóc đầu sắt phương thức công kích rất tương tự xem ra nhóc đầu sắt lần này gặp được đối thủ giắc có thể nhóc đầu sắt phản ứng hoàn toàn như trước đây bình tĩnh nó lẳng lặng nhìn chăm chú trạm thiết đấu ngao chậm rãi dơ lên trước người xông nhận nó đã làm tốt kịch chiến chuẩn bị trạm thiết đấu ngao hướng về phía trước đột tiến cơ hồ trong nháy mắt bên trong vượt qua m ấ y mét tới gần nhóc đầu sắt đồng thời huy động cự kìm hàn mang lấp lóe từ trên xuống dưới trẻ dọc tới gió lạnh lạnh lẽo hàn mang trợ hiện thân kinh b á c h chiến nhóc đầu sắt đã sớm chuẩn bị nâng lên xong nhận ngang nhiên dùng s ư ớ c một n h á y mắt cự kìm cùng lợi nhận va chạm nhau nương theo lấy chói hai kim loại tiếng ổn kích thích đốm lửa tung tóe hai con sùng thú lẫn nhau chống lại hai cặp con ngơi đối mắt nhìn nhau trong lúc nhất thời vậy mà rằng có không xong vẹn vẹn vòng thứ nhất giao phong đám người liền có thể nhìn ra trạm thiết đấu ng lúc trước tên cơ b ắ p cùng gã đeo kính lập tức b ừ n g tỉnh đại ngộ trách không được cái này tao bao thanh niên tóc dài lúc trước ngông cùng như vậy tay cầm tam giai sùng thú thật sự là hắn có bệ nghễ mọi người tư bản c h ẳ n g thiết đấu ngao sẽ là chuột đất đầu thép đối thủ sao trong lúc nhất thời đám người mặt lộ vẻ chờ mong nhóc n thành lực,、nhóc、đầu sắt đ ô n g cảm giác ngoài ý muốn có thể một đám tiểu đồng bọn cùng chủ nông trường ngay tại nhìn chăm chú bản thân suy nghĩ l ó e lên nó quyết định tăng lớn cường độ trước sử dụng ra bảy thành lực đi nhóc đầu sắt đột nhiên phát lực lập tức đánh vỡ nguyên bản cục diện rằng co chàng thiết đấu ngao lập tức cảm thấy một cỗ cự lực đầu đ ã tới mạnh mẽ lực đạo chấn động đến thân thể r u n r ô dày ngay sau đó cự kìm bị lợi nhận đánh lui nó ám đạo không ổn tranh thủ thời gian thả người nhảy lui hiểm lại càng hiểm tránh đi nhóc đầu sắt phát thứ hai công kích nhìn thấy bộ này tình hình trưng bách đ i u mày m luận lực lượng không phải là đối thủ hắn chàng thiết đấu ngao trải qua tỉ mỉ bồi dưỡng lại thêm đặc biệt chủng tộc ưu thế cự kìm v ư n g đầy rất ít có sùng thú có thể cùng chính diện giao phong nhưng này chỉ chuẩn đất đầu thép chính diện năng lực rõ ràng càng thêm mạnh mẽ. Có thể dựa vào hắn hiểu rõ. c h u ộ t đất đầu thép thậm chí không có bị trần cố vấn khế ước không có khế ước liền có thể bị bồi dưỡng huấn luyện đến loại trình độ này trần cố v ấ n quả nhiên là đ ư ờ n g kim lợi hại nhất ngự thú sư một trong suy nghĩ thoáng qua liền mất trưng ơ bách ánh mắt lõi lên suy nghĩ dâng lên chạm thiết đấu ngao nước thép lượn vòng chém chạm thiết đấu ngao trọng c h ỉ n h cơ trống hai kìm qua lại vung vẩy liên đ ớ i lấy thân thể bắt đầu cao tốc xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh một cỗ trận gió mãnh liệt tùy theo nhấc lên đem quanh mình tuyết mặt cùng đá vụn đều quấn vào trong đó phạm vi mấy mét bên trong cây khô đều bị chặn ngang cắt nước thép lượt thông qua hai kìm giao thoa cao tốc xoay tròn công kích đối thủ cương phong m á h liệt đánh ra thân thể trạm thiết đấu ngao tại thời khắc này phảng phất biến thành vũ bộ nhẹ nhàng vũ giả thân thể cao tốc xoay tròn cự kìm vung vậy thành tàn ảnh bọc lấy khí tức bén nhọn cấp tốc tới gần giắt nhìn thấy bộ này cảnh tượng đáng sợ chân chân vịt cùng điện điện phi miêu đồng thời tránh sau lưng trần n g uyên một trái một phải ôm lấy bắp đùi của hắn thật đáng sợ vịt nông trường sẽ không bị nó lật tung a ngao co ca hứng hở cơ cơ mắm ư ớ t co ca ta ở đây ai có thể lật tung nông trường giắt thấy đột nhiên thế công của tới nhóc đầu sắc không hề lay động nó đứng ở tại chỗ hai mắt nhắm lại hướng lên giơ lên trước người lợi nhận ánh n ắ n g rơi vào màu xám đậm trên thân thể nổi lên ánh sáng nhạt trần n g u y ê n kinh ngạc ngắm nhìn nhóc đầu sắt nói thầm một tiếng da hỏa này càng ngày càng sẽ trăng rồi nhóc đầu sắt từ ban đầu trầm mặc ít nói dần dần biến thành bây giờ động một chút lại trăng b ư ớ c giắc nhóc đầu sắt mở ra lăng lệ hai mắt nhắm ngay ngay phía trước cao tốc xoay tròn trạm thiết đấu ngao từ trên xuống dưới bổ ra lợi nhận trong chốc lát hàn mang một phát một vện lanh quăng từ lưỡi đao thân hướng về phía trước c à n quét cùng với khí tức bén nhọn đột nhiên hướng về phía trước nửa những nơi đi qua tầng tuyết bị cày ra danh sâu k h í nhọn hình lưới dao gào thét mà ra càng quét gió tuyết bị từ đó bổ ra tới gần trạm thiết đấu ngao dừng ở tại chỗ chương hai trăm sáu mươi ba thép chi thí luyện song nhận chi tranh ba chương hai trăm sáu mươi ba thép chi thí luyện song nhận chi tranh ba nửa ngày nhóc đầu sắt thu đ a o đứng lặng ánh mắt lạnh nhạt một đoá bông tuyết bay xuống rơi vào đầu vai của nó d ắ c nhóc đầu sắt không có nhìn nhiều trạm thiết đấu ngao lướp mắt mà là hướng chủ nông trường khẽ gật g ủ chật q u a n người trở lại chỗ cửa lớn phảng phất không thèm để ý chút nào đối chiến thắng thua nhưng khi nó một lần nữa đứng ở chỗ cửa lớn gió tuyết phấp p h ố i bên trong trạm thiết đấu ngao lay động thân thể ngay sau đó một đầu ngã quỵ lâm vào tầng tuyết thật dày bên trong một sát na này trong nông trại bên ngoài lâm vào quỷ dị lạc im từng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhóc đầu sát c á c c á c c á c t h ằ n g đến b ị t vịt tiếng kêu đánh vỡ này quỷ dị yên tĩnh chân chân b ị t từ trần huyền sau l ư n g đi ra nên ngang đi tới nhóc đầu sát trước mặt dùng cánh vô vô cái sau bà vai thiếu dung c ă n g rỡ nhóc đầu sát nếu như về sau có tên vô lại xuất hiện liền toàn bộ giao cho người nhà vịt vị ta trốn ở phía sau ngươi là được rồi nhóc đầu sắt nhìn không chớp mắt nhẹ nhàng gật đầu ngao co ca trong đầu nhớ lại vừa mới hình tượng ánh mắt dần dần trở nên nghiêm trọng nó vậy mà phát giác được một tia khí tức nguy hiểm chẳng lẽ nhóc đầu sắt thực lực đã tiếp cận ta rồi t r â n n g u y ê n đồng dạng cảm thấy kinh ngạc cái này chẳng lẽ nhóc đầu sắt thật bật rồi cái này phát dao thép uy lực mạnh đến không hợp t ố i thường hẳn là chuyên chú vào một cái kỹ năng thật hữu dụng bất kể như thế nào đây đều là một chuyện tốt có nhóc đầu sắt tại nông trường hệ số an toàn sẽ càng ngày càng cao bản thân đi ra bên ngoài cũng có thể càng thêm yên tâm quả là thế nhìn thấy ngã xuống đất hôn mê c h ạ m thiết đấu ngao chức bách thần sắc lạ thường bình tĩnh xem ra huấn luyện của chúng ta còn chưa đủ một ngày nghỉ ngơi sáu giờ quả nhiên quá lâu quá lười biếng rồi trở về về sau liền đem thời gian huấn luyện đổi thành hai mươi tiếng đi nghe thấy lời này người bên ngoài lập tức xấu hổ hai mươi tiếng g i a hỏa này có mười cái lá gan quả thật trở thành ngự thú sư về sau tinh lực của bọn hắn cùng thể lực tăng lên trên diện rộng dù cho mỗi ngày ngủ cái năm sáu tiếng cũng có thể tinh lực dồi dào có thể huấn luyện thời gian dài cao đến hai mươi giờ có thể hay không khoa trương điểm trần cố vấn l ầ m b ầ m một phen trưng ơ bách thu hồi trạm thiết đấu ngao bước nhanh đi đến trần l u y ê n trước mặt một bộ vui lòng phục tùng bộ dáng ngươi chuột đất đầu thép như trong truyền thuyết bình thường tương đại dứt lời hắn lại hơi liếc nhìn trần l u y ê n bên cạnh ngưng phong liệt khuyển cùng với đầu vai phun lửa chim nhỏ trong mắt nở rộ chiến ý lần sau có cơ hội ta hy vọng có thể kiến thức tất cả của ngươi thực lực ngươi đã rất lợi hại rồi trần l u y ê n về lấy mỉm cười ngữ ký h ôn hòa ta chờ đợi ngươi lần sau khiêu chiến dừng lại một chút hắn nhìn về phía đám người đều tiến đến nông trường làm từng cây từng cây cao lớn cây ăn quả đập vào thật nhiều linh thực trần cố vẫn quả nhiên như trong báo cáo một dạng am hiệu bồi dưỡng linh thực trần cố vẫn vẫn là quá toàn diện rồi tiếng than thở bên hai bên cạnh văng lên trần n g u y ê n sớm đã thành thói quen mỉm cười hỏi cái này cái gọi là khảo nghiệm là từ đâu lưu truyền tới ai chẳng lẽ trần cố vẫn không biết sao tên cơ bắt mặt lộ vẻ kinh ngạc sau đó nhận thức muộn mà nói chẳng lẽ đây là một trận h i ể u lầm t r ư ơ n g Bách nói là trên mạng lưu truyền tin tức cụ thể là ai ta không rõ ràng người bên ngoài gật đầu phụ họa đúng vậy tất cả mọi người tại dạng này truyền chúng ta liền theo tới rồi trần liên bất đắc dĩ gật đầu không có việc gì bất quá đích sắc không có gì khảo nghiệm c h u ộ t đất đầu thép chỉ là phụ trách trông coi đại môn lời này vừa nói ra trưng ơ bách sắc mặt chỉ trệ ngay cả trông coi đại môn sùng thú hắn đều vô pháp chiến thắng xem ra còn phải gia tăng thời gian huấn luyện hai mươi mốt tiếng đi tiến vào viện đám người một trận nói chuyện phiếm trần u y ê n lúc này mới phát hiện bọn họ đều là đến từ các chỗ học viện ngự thú học sinh trừ trưng ơ bách vị này ngự thú sư đến từ thành phố tân hải khoảng cách tần tỉnh khoảng chừng hơn ngàn cây số lần này tới đến tần tỉnh cũng là trường hợp cái này bên cạnh có cái bà con xa tạ thế ta liền theo cha mẹ tới phương viếng tiện thể đến tần lĩnh lịch luyện giữ lại tóc dài trương bách nghệ thuật khí tức dày đặc vừa vặn nghe nói trần cố vấn sự tình liền tiện thể đến đến một chút náo nhiệt trần uyên không tỏ do ý kiến hiếu kỳ hỏi thăm cái này t r n g thiết đấu ngao chính là tại thành phố tân hải khế ước ca đúng thế trưng ơ bách gật đầu đồng thời kéo dài chủ đề linh khí khôi phục về sau bờ biển triều tịch vận động càng thêm tấp nập đồng thời sẽ đem các loại các dạng sùng thú c u ố n tới trên bờ trạm thiết đấu ngao chính là như vậy khế ước trần uyên lập tức hứng thú há từ nhỏ đến lớn còn chưa đi qua bờ biển nếu có cơ hội nhất định phải đi một lần đồng thời mở mang kiến thức một chút cùng nội lục hoàn toàn không giống s những cái kia tại linh khí khôi phục trước vốn là hình thể khổng lồ cá voi loại sinh vật tiến hóa sau lại biến thành bộ dán gì trưng ơ bách thuận thế cùng trần uyên bỏ thêm phương thức liên lạc mỉm cười trần cố vấn ta tại thành phố tân hải có một con thuyền chờ ngươi có cơ hội đến ta bên này nhất định phải nói cho ta biết ta mang ngươi ra biển Cho chuyện một trận đám người hào hào cá o biệt trần uyên thì bấm chu hút điện thoại chu ca ta từ thanh phách trong miệng biết được một cái vô cùng trọng yếu tin tức liên quan tới những cái kia trong ngủ mê thần linh ba phút sau chu hút xuất hiện ở nông trường đại môn trần uyên nghĩ hoặc chu ca ngươi ở đây thôn tuyên hòa chu hú giải thích nói trần cố vấn người mấy ngày nay lên núi ta lo lắng những n à y n g ự thú sư gây nên hỗn loạn liền dứt khoát lưu tại thôn tuyên hòa nếu như gặp phải sự t ì n h cũng có thể kịp thời ra mặt giải quyết trần n g uyên nội tâm ấm áp ngược lại nói đến chính đề chuyện này rất trọng yếu cho nên ta không có ở trong điện thoại g i ả n g thanh phách thức tỉnh bộ phận liên quan tới thanh thương ký ức nó tựa hồ biết rõ cái khắc thần linh ngủ say vị trí theo thứ tự lạ tại ban đêm hôm ấy đông hoàng hiệp hội n g ự thú sư hướng cấp nơi phân hội phát ra nhiều cái chỉ lệnh ngày mười lăm tháng mười hai trời trong xanh khoảng cách trần u y ê n từ thần bí rừng rậm trở về đã qua đi ba ngày vân tỉnh thành phố lc thật là ấm áp đi ra sân bay từ tần tỉnh mà đến trần u y ê n lập tức cảm nhận được lưỡng địa ở giữa nhiệt độ khác biệt mùa này tần lĩnh nhiệt độ cấp thấp tuyết lớn đầy trời gió rét gào thét ra cửa nhất định phải t r ù m lên thật dày áo khoác cho dù như vậy cũng có bị đông cứng hỏng độ khả thi mười hai tháng thành phố lc thì lại khác bình quân nhiệt độ tại mười độ trái phải trần liên chỉ cần mặc vào một cái mỏng manh áo khoác ngưỡ vọng xanh thảm bầu trời thời tiết sáng sủa mây trắng ung、dung. lại giải tỏa địa điểm mới rồi trần u y ê n cảm khái một câu học sinh thời kỳ mệt mỏi học tập hắn rất ít ra cửa du lịch trở thành ngự thú sư sau tiến về nơi k h á c tần suất lại cấp tốc gia tăng lần này tới đến vân tỉnh chính là chịu đến lý tuấn nhạc mời tham gia hoa quả nhà máy lần thứ nhất ọ phờ lìn tụ hội bọn hắn nhận biết đã có một đoạn thời gian lý tuấn nhạc cảm ơn hai người trợ g i ú p sớm tại nhiều ngày trước liền mời bọn hắn đến thành phố lc dung o ạ n vừa vặn mấy ngày nay lý tuấn nhạc nghỉ ngơi ba người khác cũng liền ngàn dặm xa sôi đi tới thành phố lc bởi vì k ư ơ n g vấn ngưng cùng thường vũ hoan chuyến bay cùng trần liên t r a n lệch thời gian không nhiều không đầy một lát ba người liền thành công gặp mặt trần u y ê n cùng hai người đều từng họ phơ l ì ề n tiếp xúc qua cũng không lạnh nhạt mà k hương vấn ngưng vốn là cái hoạt bát tởi mở tính cách chỉ c h ố c lát sau liền tiêu trừ sạch cùng thường vũ hoan lần đầu gặp mặt lạnh nhạt cùng xấu hổ hai người một đường cười t u é t t u é t chờ đợi một lát một cỗ xe việt giã rừng sắt ở ba người trước mặt tay lái phụ cửa xe bị mở ra từ đó đi ra một cái vóc người cường tráng nam tử ước chừng chừng ba mươi tuổi mặt bảng phương chính các vị lên xe đi lý tuấn nhạt nhìn qua lần đầu tận mắt nhìn đến ba người kiên nghị trên mặt lộ ra nụ cười thật to đưa tay làm ra mời ba người ngồi ở hàng sau c ư ơ n g vấn ngưng dùng nhẹ tay vỗ nhẹ lên cửa xe mặt lộ vẻ ý cười tây nhạc ca xe này cũng không tiện nghi lý tuấn nhạc ngồi ở vị trí kê bên tài xế vị quay đầu cười một tiếng bộ bên trong cho s ư ớ n g sau đó hắn chỉ hướng vị trí lái tuổi trẻ nam tử lên tiếng giới thiệu đây là tiểu lâm bộ d á n g thanh tú tướng mạo trẻ tuổi tiểu lâm quay đầu trông lại cười chào hỏi nhưng khi hắn nhìn thấy ba người lại nao nao nội tâm nổi lên nói thầm đây chính là lý đội các bằng hữu làm sao nhìn qua cùng ta không tranh lệch nhiều gia nhập tập sự bộ đến nay bọn hắn cơ hồ bận rộn ròng rã hơn hai tháng mấy ngày nay cuối cùng đến phiên bọn hắn thứ chín tiểu t à nghỉ ngơi Tiểu u Lâm m ố là nhưng làm đội viên hắn không cần quan tâm quá nhiều lý đội sinh hoạt hắn hiện tại chỉ muốn nhanh đem lý đội bọn hắn đưa đến mục đích sau đó đi đón bạn gái hắn đều nghĩ kỹ đằng sau mấy ngày hành trình t r ư ớ c mang bạn gái đi s ắ t vách sông nhị du lã một m vòng ban đêm an vị tại sông nhị bên cạnh bàn luận nhân sinh đến một trận tâm linh ở giữa xâm nhập giao lưu nghĩ đến đây tiểu lâm trên mặt lộ ra xi、si、ngốc tiểu dung cũng may lý tuấn nhạc thanh n m kịp thời kéo về suy nghĩ của hắn tiểu lâm lai xe ô a tốt tiểu lâm gật đầu phát động ô tô hướng thành phố lc nội thành xuất phát lệ thủy sân bay khoảng cách nội thành có một đoạn khoảng cách ô tô chậm rãi đi về phía trước không giống với tần t ỉ n h tráng lệ phong cảnh từ ngoài cửa sổ xe cấp tốc lướt qua lý tuấn nhạc xuyên qua kính chiếu hậu liếc nhìn hàng sau ba người hắn hưu tâm chủ động triển khai chủ đề có thể miệng n g ậ p n g ừ n g lại chậm chạp cũng không nói đến nói trên mạng bạn trên mạng đi tới họ phơ lìn tụ hội loại này thể nghiệm qua tại mới lạ vốn cũng không am hiểu giao tiếp hắn thực tế tìm không thấy thích hợp đề trần u y ê n yên lặng thưởng thức ngoài cửa sổ phong cảnh hắn đồng dạng không phải chủ động triển khai chủ đề người ngược lại là khương vấn ngưng cùng thường vũ hoan còn tại nhiệt liệt nói chuyện phiếm nhưng chủ đề giới hạn tại nữ sinh cảm giác hưng t h ú trang điểm chụp ảnh các loại hai người vô pháp xem vào một lát sau tự xưng là, là chủ nhà lý tuấn nhạc cuối cùng chiến thắng nội tâm khó chịu cảm giác lấy dũng k h lên tiếng ta lần này sẽ thả bốn ngày giả hôm nay cùng các ngươi tại nội thành dạo chơi đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đợi đến ngày mai mang các ngươi đi đức thanh huyện bên kia có vị ngon nhất nấm trần u y ê n gật gật đầu được đoạn thời gian trước lý tuấn nhạc đã thăng chức làm tập sự bộ thứ bảy tri bộ thứ chín tiểu tổ đội trưởng phụ trách xử lý cũng giải quyết đức thanh huyện xung quanh đặc thù siêu phàm sự kiện trần u y ê n đối đức thanh huyện có chỗ hiểu rõ bên kia có mấy tòa nổi danh núi tuyết cùng tự nhiên bảo hộ khu linh khí khôi phục sau ra đời chủng loại phong phú hoang dại sùng thú là vân tỉnh trọng điểm giám thị khu vực luật quy mô cùng danh khí đương nhiên kém xa tấn lĩnh nhưng bên này núi tuyết u y nga tráng lệ có mấy tòa còn có thể leo lên bởi vậy hấp dẫn không ít người leo núi cùng n g ự thú sư thương vấn ngưng giơ tay phải lên hỏi ra trong lòng nghĩ hoặc nhạc ca n ấ m không phải mùa mưa mới có sao cái này đều tháng mười hai còn gì nữa không lý tuấn nhạc trên mặt gạt ra một vệ ý cười trước kia thật là như vậy nhưng bây giờ bất đồng dừng lại một chút lý tuấn nhạc chậm rãi lên tiếng giải thích hiện tại bên kia nghỉ lại chủng loại phong phú số lượng khổng lồ loài nấm sùng thú có thật nhiều loài nấm sùng thú sẽ định thời gian rơi xuống một chút nấm điểm này cũng không bị khí hậu ảnh hưởng cho nên về sau mặc kệ lúc nào đều có thể ăn vào mới mẹ mỹ bị nấm nghe thế đề tài tiểu lâm vô ý thức liếm môi một cái. nguy hiểm thương nguy hiểm. vấn ngưng hai con ngươi lấp lóe suy tư qua mang ngón tay điểm nhẹ cái cảm nói ra bản thân suy đoán chẳng lẽ muốn cùng những ngày sùng thú đối chiến xem như thế đi lý tuấn nhạc gật đầu công nhận cái suy đoán này ngưỡng khí bình ổn giải thích cặn cái nói loài nấm sùng thú bình thường quân cư phạm vi hoạt động cố định muốn tìm được rơi xuống nấm nhất định phải tiến về bọn chúng nơi ở mà cứ như vậy không tránh được theo chân chúng nó sinh ra xung đột loài nấm sùng thú bình thường vì một hoạt động thuộc tính thực lực cụ thể vẫn còn tốt chính là nắm giữ lấy một đống khó giải quyết kỹ năng ví dụ như hương thơm n g ọ t nào g nổ đ ầ u c a n mòn vân vân tại giã ngoại một khi chúng chiêu sẽ vô cùng nguy hiểm ngâm không biết cái nào chữa đưa tới song sinh hoa thiếp hương thú nó từ trần n g u y ê n ngực trong túi n ô ra cái đầu nhỏ đôi mắt nở rộ ánh sáng nhạt trần liên mỉm cười nhẫn nhân tiểu ra hòa đầu lại bị ôm chặt lấy lý tuấn nhạc trong miệng những n à y khó giải quyết kỹ năng đối s o n g sinh hoa thiếp tới nói vừa vặn chuyên nghiệp phù hợp cho nên những n à y nấm đắt đến rất người bình thường cơ bản tiêu phí không nổi đợi đến lý tuấn nhạc nói xong tiểu lâm đi theo lên tiếng hai người này giống như là nói tướng thanh giống như một v ố c một ngân người hái nấm cái này một c h ứ c nghiệp cũng liền theo thời thế mà sinh người hái nấm trần u y ê n thấp giọng nhấm nuốt ba chữ này nội tâm sinh ra suy đoán lý tuấn nhạc vẫn chưa thừa nước đục thả câu trực tiếp lên tiếng giải thích đơn giản tới nói chính là chuyên môn lên núi ngắt lấy nấm ngựa thú sư bọn hắn bằng vào sùng thú năng lực có thể tương đối nhẹ nhõm tìm tới loài nấm sùng thú xào huyện cũng bí ẩn ngắt lấy nấm sau đó đối ngoại bản hắn ra phổ thông một cải nấm giá trị có thể lên ngàn nghe t h ế cái giá cả trần u y ê n lông mày n h ư lên thường vũ hoan hít sâu một hơi chỉ có khương vẫn ngưng một tay c h ố n g cằm nói thầm một tiếng điều này cũng không đạt ta trần liên lặng ngắm nhìn khương vẫn ngưng đã quên khương vẫn ngưng đến từ ma đô bên kia tiền tệ cùng địa phương khác tiền tệ không giống nhau lắm tại chỗ kia một khai phổ phổ thông, thông cơm trên liền có thể d vậy rất tốt dù sao không hấu người nghèo chương 264, hoa quả nhà máy lần thứ nhất họ phơ l ì n tụ hội hai chương 264, hoa quả nhà máy lần thứ nhất họ phơ l ì n tụ hội hai hương vấn ngưng trái phải ngắm nhìn trên mặt dần dần hiện ra vẻ hư h ấ n thanh âm dần cao chúng ta ngày mai lên núi hái n ấ m thế nào cái khác ba người vẫn không trả lời ngược lại là song sinh hoa thiếp nhẹ gật đầu một bộ cảm thấy rất hứng thú bộ dáng t r â n uyên lại lần nữa ân xuống đầu của nó n ữ trọng tâm trường nói lần này chúng ta là tới du lịch cũng không cần đem tâm tư đặt ở bừa bộn trên sự tình nghe thấy lời này luôn luôn đối trần uyên nghe lời g i a m rắp song sinh hoa thiếp lắc đầu ánh mắt kiên quyết ngâm ngâm kia là học tập đây không phải là b ữ a bộn sự tình chỉ có học được càng nhiều kỹ năng tài năng tốt hơn bảo vệ tốt b ụ mụ trần uyên trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được đành phải gật đầu đáp ứng tôi h thôi đã hải tử thích vậy thì do nàng đi thôi dù sao lại nhiều học được mấy cái độc hệ kỹ năng cũng không có việc gì nhiều lắm là sau này đối thủ sẽ càng thêm thế thảm trần uyên đồng ý thường vũ hoan càng không ý kiến ngược lại là lý tuấn nhạc qua loa do dự hắn đ u ô i đức thanh huyện xung quanh hoàn cảnh hết sức quen thuộc phụ cận s á t thực nghị lại lấy mấy cái đại hình loài n ấ m sùng thú tộc đàn nguyên nhân chính là như thế ngắt lấy nấm nguy hiểm trùng điệp hơi không cẩn thận cũng sẽ bị khí độc liên hoàn công kích liền ngay cả những cái tiêu người hái nấm bình thường cũng chỉ tại khu vực biên giới hoạt động truy tung lạc đàn loài n ấ m sùng thú hoặc là cỡ nhỏ tộc đàn rất ít trực tiếp xông vào cỡ lớn tộc đàn địa bàn nhưng nghĩ lại không cần thiết tìm kiếm cỡ lớn tộc đàn mà lại có trần liên đồng hành gặp được nguy hiểm ngoài ý muốn đều có thể thong don đối mặt thế là hắn gật, gật đầu được đám người liền cái đề tài này triển khai xâm nhập th đội trưởng vậy ta liền đi trước rồi tiểu lâm đem xe ngừng tốt mặt hướng lý tuấn nhạc mở miệng nếu như gặp phải tình huống đặc biệt lời còn chưa nói hết h á n p h i tốc lắc đầu không vẫn là đừng gặp được tình huống đặc biệt ta muốn hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày lý tuấn nhạc nghiêm mặt gật đầu thửm, tốt. cáo từ kết thúc tiểu lâm vẫy gọi ngồi lên xe taxi cấp tốc rời đi chờ đến tiểu lâm vừa đi bốn người một nháy mắt sẽ không có che giấu thân phận khó chịu cảm giác trở lại trên mạng nói chuyện trời đất nhẹ nhõm cùng tự nhiên hương vẫn ngưng càng là trực tiếp treo ghẹo không t h lắm dưa hấu hiện tại lãnh đạo phạm mượi phần đối mặt hương vẫn ngưng lời nói đùa. lý tuấn nhạc lại thần sắc nghiêm túc giọng thanh khẩn cái này cần cảm ơn các n g ư ờ i nếu như không có các n g ư ờ i b à n sơ trợ giúp ta cũng sẽ không lời còn chưa nói hết lại bị khương vấn ngưng phất tay đánh gãy dưa hấu phiến tình phân đoạn cứ chờ một chút đi trước ăn lớn bữa ăn lý tuấn nhạc mỉm cười trọng trọng gật đầu được mang ba người tiến vào rộn rộn ràng ràng cổ thành tại đã sớm dự định tốt tiệm cơm ngồi xuống phục vụ viên rất nhanh bưng lên từng b à n nơi đó đặc sắc đồ ăn đám người một bưng lên g bản nơi đó c sắc đồ ăn đám người một bên, hưởng thụ mỹ thực, một bên nói chuyện phiếm thảo luận trần liên gọi ra thu nhỏ s a đốm lửa cùng coca thường vũ ho khương vấn ngưng vậy đem băng tinh h u y ễ n miêu triệu hoán đi ra sau đó ba người đồng loạt nhìn về phía lý tuấn nhạc nhưng lại ăn ý thu hồi ánh mắt lý tuấn nhạc mặc thụ tinh cao đến ba bốn mét ở nơi này diện tích thu hẹp trong phòng hoạt động khó khăn ngao ngao co ca trời sinh chính là cái như quen thuộc tính tình x ả i bước đi đến thủy linh rùa cùng băng tinh h u y ễ n miêu trước mặt cơ cơ móng bớt các ngươi tốt ô thủy linh rùa có chút xấu hổ khẽ gật đầu một cái sau đó lẳng lặng ghé vào thường vũ hoan bên người n è o băng tinh n u y ễ n miêu con ngươi thanh lãnh khẽ gật g ụ chợ ở giữa nhớ tới cái gì t ngao ngao. Điện điện điện điện chân chân ở xa thôn tuyên hòa co cắp tại trong nhà gỗ điện điện phi miêu bỗng nhiên hát hơi một cái nghi hoặc n g m đầu điện điện chẳng lẽ quá lạnh rồi bên trong phòng hoa quả nhà máy lần thứ nhất cọ phợ liền tụ hội ngay tại nhiệt liệt đang tiến hành lũ tiểu gia h ỏ a tụ cùng một chỗ chơi đùa bốn người chuyện trò vui vẻ chủ đề không ngừng cải biến từ lý tuấn nhạc gian nan tháng trước đến khương vấn ngưng khắc khổ học tập chuyển tới thường vũ hoan long đong nhiếp ảnh tiếp sống cuối cùng đàm luận trần huyền khoảng thời gian này đưa tới hành động to lớn cũng may mọi người đang trên mạng đã sớm nhiệt liệt thảo luận qua cái đề tài này rất nhanh liền đem chính để rơi vào đằng sau mấy ngày sắp xếp hành trình bên trên lý tuấn nhạc ánh mắt lấp lóe chậm rãi nói xuất hành trình ngăn bài sáng sớm ngày mai xuất phát đi đức thanh huyện đã trái b ư i muốn ngắt lấy nấm vậy chúng ta liền trực tiếp lên núi dừng một chút hắn tiếp tục mở mi trong thôn dẫn đường quen thuộc nơi đó lộ tuyến cùng hoàn cảnh đến lúc đó chúng ta mời một cái tiện thể có thể mang bọn ta tìm lấm không có vấn đề cái khác ba người gật đầu ngày thứ hai nếu như các ngươi có hứng thú chúng ta có thể leo lên phụ cận phổ đạt núi tuyết ngọn tuyết sơn này độ cao so với mặt biển vẹn vẹn có hơn năm ngàn mét độ k h ó hệ số tương đối thấp gần nhất có không ít người leo lên đặt câu hỏi hương v ấ n ngưng phút chốc nhấc tay hai mắt sáng long lanh trên tuyết sơn mặt phải có rất nhiều băng hệ s ù n thủ a đây là đương nhiên lý tuấn nhạc gật đầu ngay sau đó để đua xuống thanh em dần chìm bất quá ngọn tuyết sơn này độ có hệ số mặc dù khá thấp nhưng thỉnh thoảng sẽ nổi lên do lớn phi thường mãnh liệt do lớn trần u y ê n phút chốc ngầm đầu khương vấn ngưng hỏi có bao nhiêu mãnh liệt lý tuấn nhạc biểu lộ nghiêm túc có thể tùy tiện quét đi nặng mấy trăm cân sung thú trần u y ê n xứng sở đây chính là cái gọi là độ k h ó hệ số khá thấp sao chú ý tới mọi người t h ầ n sắc biến hóa lý tuấn nhạc thu liễm nghiêm túc t h ầ n sắc g ạ t ra mỉm cười không có chuyện gì cỗ này do lớn ảnh hưởng phạm vi không lớn chúng ta tránh ra thật xa là được dừng một chút hắn bổ sung một câu cho tới bây giờ còn không có xuất hiện qua do lớn đả thương người tình huống trừ phi trừ phi nghĩ không ra tới gần do lớn lý tuấn nhạc giải thích triệt để bỏ đi ba người trong lòng lo lắng thương vấn ngưng hỏi kia ngày thứ ba đâu đến như ngày thứ ba chúng ta liền lý tuấn nhạc lời còn chưa nói hết dồn dập chung điện thoại bỗng nhiên văng lên đánh gây sự miêu tả của hắn túi đầu nhìn t h o á n g qua điện tới người lý tuấn nhạc thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc hắn nói khẽ thật có lỗi ta nhận cú điện thoại dứt lời lý tuấn nhạc bên dưới bàn đi tới bên trong góc kết nối điện thoại cái khác ba người im lặng khế ước đình chỉ trò chuyện sau một lúc lâu lý tuấn nhạc thất ta lập tức tới cúp điện thoại lý tuấn nhạc quay người trở lại ba người trước mặt mặt m chân u y ê n mỉm cười k h o á t khoác tay không có việc gì các ngươi nghề nghiệp đặc thù không cần để ý chúng ta k hương vẫn ngưng đi theo gật gật đầu đ ú n g thế chúng ta vừa vặn đi dạo một vòng cái này lệ thủy cổ thành thường vũ hoan nghiên lặng gật đầu lý tuấn nhạc thật sâu nhìn ba người lên mắt trầm giọng nói là tân tinh hội ba người lập tức quăng tới hiếu kỳ ánh mắt thứ tư tiểu tổ tại phụ cận phát hiện tân tinh hội một nơi bí ẩn cứ điểm vừa vặn chúng ta tại thành phố lc nghỉ ngơi cho nên hương vẫn ngưng mặt lộ vẻ hưng phấn tranh thủ thời gian đứng dậy lại là này bởi a hỏa chúng ta cũng đi có thể nàng lời còn chưa nói hết liền bị trần nguyên lên tiếng đánh gãy tốt công tác gấp rút mau đi đi lý tuấn nhạc trọng trọng gật đầu sau đó quay người rời đi đưa mắt nhìn lý tuấn nhạc rời đi trần nguyên không nhanh không chầm nói đây là bọn hắn nội bộ sự t ì n h chúng ta không được đến cho phép tốt nhất đừng tự tiện đ ú n g tay thương vấn ngưng rõ ràng trần nguyên nói bóng gió đành phải kiềm chế lại nội tâm ngao ngoe muốn động nhẹ gật đầu thương vũ hoan nghe ba người nói qua t ầ n tinh hội tương quan sự tỉnh nhịn không được hỏi bọn hắn lẽ ra có thể thuận lợi giải quyết t trần u y ê n triển lộ ý cười trên mặt đều là đối tập sự bộ nghiệp vụ năng lực công nhận yên tâm đi xử lý loại chuyện này bọn hắn là chuyên nghiệp rời đi còn ăn lý tuấn nhạc lập tức bấm tiểu lâm điện thoại đ ộ t phát tình huống lập tức tiến về rừng trúc đường tụ hợp vừa mới cùng bạn gái gặp mặt tiểu lâm nghe thế đột nhiên xuất hiện tin tức quan sát tha thiết mong chờ nhìn mình bạn gái khóc không ra nước mắt Trưng 265, lý Tuấn ta thủ Trưng Tuấn ta thủ trúc thành rừng Đường Nhạc, chúng cộng không hắn. Nhạc, chúng ta cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn. 265, 265, Lý lại là Lý lại là L đều đều phải phải phố của của đối đối vào ở làm tiểu lâm cáo biệt bạn gái một đường vội vội vàng vàng đổi u tới đường rừng c h ú t lúc đã là chín giờ tối ánh đèn mờ nhạt bóng đêm t ị c h liêu thứ chín tiểu tổ đám người ẩn náu tại một mảnh em ảnh bên trong ánh đèn bị ngăn cách bên ngoài làm tiểu lâm đến thời điểm nhìn thấy là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đội trưởng cùng thân sắc không đồng nhất các đội hữu hoặc là chết lặng hoặc là b ị thương tóm lại không người là hưng phấn hoặc kích động tiểu lâm phi thường lý giải tâm tình của bọn hắn hắn lúc đầu đều tiếp vào b ạ gái đang chuẩn bị vượt qua một cái tốt đẹp ban đêm kết quả đột nhiên xuất hiện việc này vượt bực trong lòng có thể nghĩ mắt thấy người đã đến đông đủ, lý Tuấn nhạc trầm thấp lên tiếng hiện tại bố trí kế hoạch hành động lời này vừa nói ra đám người hào hào thu liễm biểu lộ thần s á c chuyển thành nghiêm túc bọn hắn nghề nghiệp đặc thù gặp được đột phát tình huống đặc biệt không cách nào tránh khỏi chỉ có thể nghị trăm phương ngàn kế mau chóng giải quyết tranh thủ đừng chậm trễ quá nhiều thời gian nghỉ ngơi lần hành động này do thứ tư tiểu tổ làm chủ đạo chúng ta dùng làm phụ trợ phụ trách giữ vững cửa sau lý tuấn nhạc ánh mắt thâm trầm ngư khí bình tĩnh thứ tư tiểu tổ đóng tại thành phố lc thực lực tổng hợp so với bọn hắn hiếu thắng một điểm nhưng lần hành động này đặc thù dính đến bí ẩn tổ chức tân tinh hội bởi vậy cần bọn hắn Cái này đã không phải này không đã lần ý Tuấn Nhạc l thứ này tương tự như thế đang trên đường tới lý tuấn nhạc đã cùng thứ tư tiệu tổ đội trưởng xác định do kế hoạch hành động căn cứ tình báo hiện hữu lần này tân tinh hội cứ điểm chung có dấu hai cái thành viên thông niên năm cái phổ thông thành viên nhưng suy xét đến tân tinh hội làm việc bí ẩn bình thường không thể đem bên ngoài thu thập tình báo xem như toàn bộ của bọn họ lực lượng bọn này tân tinh hội thành viên trước mắt ẩ n giấu tại số 16 t r o n g kho hàng nhà kho cùng sở hữu trước sau hai đạ môn chỉ cần một chiếc một s a u phá hỏng hai đạ môn đám người kia mọc cánh khó thoát thứ tư tiểu tổ phụ trách đánh hạ đại môn thứ chín tiểu tổ giữ vững cửa sau phòng ngừa tân tinh hội thành viên chạy trốn lý tuấn nhạc đối loại này an bài cũng không có ý kiến nơi này là thứ tư tiểu tổ sân nhà bọn hắn có thể tiện thể hỗn điểm công lao liền vừa lòng thỏ ý rõ ràng đội、trưởng. chờ đến lý tuấn nhạc nói ra kế hoạch hành động đám người hào hào gật đầu so với k i ê m một chút xíu công lao bọn hắn càng muốn nhanh giải quyết cái này lên đột phát sự kiện sau đó thật tốt hưởng thụ khó được kỳ nghỉ chờ đến thời gian đi tới chín giờ m ư ơ i năm phút lý tuấn nhạc khẽ gật đầu bước chân hướng về số m ộ ư ơ i sáu nhà kho tiến lên đám người gọi ra riêng phần mình sùng thú theo sát phía sau mỗi cái tập việc nhỏ tổ đội hình phối chi không kém bao nhiêu một vị giao phụ trách hỏa ấ p dẫn h lực khế ước thổ hệ hoặc nham hệ sùng thú đội viên một vị khế ước phong hệ sùng thú chuyên môn phụ trách tuần sát bầu trời xác minh địch tỉnh đội viên một vị có được truy tung hình sùng thú dùng để tìm địch đội viên một vị có được chữa trị hình s ủ n g thú đội viên nhưng ở vân tỉnh quan g năng chữa trị thương thế còn chưa đủ nhất định phải sẽ còn giải độc tại vân tỉnh rất nhiều nơi giải độc so chữa thương càng trọng yếu hơn một đường hướng về phía trước bên đường mở n h ạ t ánh đèn cấp tốc với lui nồng nặc âm ảnh thôn vệ rộng lớn con đường cùng một từng cái nhà kho đám người tính cả s ủ n g thú nhóm ngượn nhờ âm ảnh ẩn náu bản thân mỗi người quản lý chức vụ của mình lạc yên không một tiếng động hướng đạo cuối đường đầu số m ư ơ i sáu nhà kho tiến lên thanh lam chó săn ánh mắt xa bén cái đôi cặp chặt lông dựng lên cánh mũi mất máy không ngừng dò xét trong không khí lạ lấp mũi một khi có chỗ gì thường nó đem lập tức phát ra nhắc nhở một con lưu vân tức lặng yên không một tiếng động bay múa tạ i đen nhánh trong màn đêm thân hình nhẹ nhàng tư thái tính mịch vô hai cánh chưa từng phát ra mảy may thanh âm dẫn đầu tới gần số 16 nhà kho so với cái khác một mảnh đen nhánh nhà kho số 16 nhà kho nội bộ tỏa ra yếu ớt sáng ngời từ khe cửa cùng đóng chặt trong cửa sổ chảy ra thàng đến thuận lợi tới gần số 16 nhà kho bóng đêm vẫn như cũ tính mịch tí mắng vẹn vẹn có trong không khí lưu động ngột ngạt lại ngưng trọng hương vị lý tuấn nhặt lại những mảy âm thầm đề cao cảnh giác cái này rất khác thường tân tinh hội làm việc bí ẩn đã tuyển định loại này nơi hẻo lánh xem như cứ điểm nhất định sẽ làm đủ sách lược và toàn nhưng vì cái gì nhà kho xung quanh không có canh gác thành viên vì cái gì bọn hắn có thể thuận lợi như vậy tới gần nhà kho đây không phải lý tuấn nhạc nhiều nghĩ mà là cùng tân tinh hội mấy lần đã từng quen biết hắn đối với mấy cái này ra hỏa có chỗ hiểu rõ loại hành vi này tuyệt đối có vấn đề phút chốc hắn giơ tay phải lên các đội viên tùy theo dừng ở tại chỗ mệnh lệnh s ủ n g thú nhóm bảy ra trận hình phòng ngự sau đó lý tuấn nhạc điểm nhẹ tập sự bộ chuyên dụng đặc chế thay nghe đang chuẩn bị nhẹ giọng mở miệng vừa vặn có một đạo thanh â m khàn khàn bên thai mạch bên trong v a n g lên tuấn nhạc có vấn đề kế hoạch cải biến áp dụng b phương án rõ ràng lý tuấn nhạc gật đầu sau đó hướng các đội hữu làm ra chuyên công ích thế hai người hết thể chế định hai cái phương án hành động a phương án vì chui vào nhà kho t ậ n khả năng giảm b ấ t xung đột chính diện tránh nhân viên thương vong nhưng một khi tình huống có biến xuất hiện kế hoạch bên ngoài sự tỉnh liền cần áp dụng b phương án b phương án vô cùng đơn giản t h ú bạo hai cái tập việc nhỏ tổ t r ự c tiếp bạo lực xâm nhập bằng vào sức mạnh cứng giải quyết lần này sự kiện xác định phương án về sau lý tuấn nhạc suy nghĩ k h ẽ động trước người hiện hiện trói mắt triệu hoán đồ trận hình thể khổng lồ mặc thụ tinh bọc lấy bạch mang cấp tốc hiện thân mặc thụ tinh dễ chính như cự mãng c u ố n quanh biểu b ì che màu đen như mực dạng vạy vỏ cây chỉnh thể đường vân tựa như khô cạn huyết mạch bộ mặt không có mắt mũi mặc thụ tinh mặt hướng nhà kho vết nước chạm miệng lớn mở ra đóng lại sau đó lắc lư hai cánh tay giống như nhanh cây nhanh trần hướng về phía trước chờ đến m ặ c thụ tinh tới gần kiên cố cửa sắt cái khác s ủ n g thú phân biệt canh giữ ở khác biệt địa phương một bên cảnh giác đột nhiên xuất hiện t ậ p kích một bên thời khắc chuẩn bị xông vào nhà kho lý tuấn nhạc quanh thân dâng lên màu lam nhạc tinh thần lực vòng phòng hộ suy nghĩ hiện lên có cây trọng kích m ặ c thụ tinh khẽ gật g ù d ơ lên cao cao nhanh cây từ trên xuống dưới mánh liệt đánh ra phanh một tiếng to lớn tiếng va chạm vàng đột nhiên đánh vỡ đêm tối yên tĩnh hù dọa một đám chim bay dương cánh mà kia nhìn như không thể phá vỡ cửa sắt hướng vào phía trong lõm bị mạnh mẽ ném ra một cái hố to phanh phanh phanh mặt thụ tinh trọng kích liên tiếp không ngừng. Tiếng va chỉ ạ m tiếp tục c văng lên, h một lát sau, cánh cửa sắt này liền biến hình có á n h cửa s thể này nghe h hay h có k n bộ ráng. Còn i là đ ộ thấy một tiếng vang thật lớn đã sớm lung lay sắp đổ cửa sắt bị ngang nhiên phá tan hướng về phía trước đổ xuống ẩm vang rơi xuống đất nhấc lên một trận cho đùi khu khu cụ cho bụi đập vào mặt không có chuẩn bị đám người kịch liệt ho khan tranh thủ thời gian đưa tay cơ cơ chờ đến cho bụi tán đi m ặ t không đổi s ắ c lý tuấn nhạc vẫn chưa gấp gáp xông vào mà là nghiêm túc quan sát kho hàng nội bộ tình huống nửa ngày lông mày của hắn nhăn càng sâu vừa mới náo ra động tĩnh lớn như vậy những n à y tân tinh hội ra hỏa vậy mà không có phản ứng chẳng lẽ bên trong có mai phục mà lại thứ tư tiểu tổ bên kia vì sao cũng không có động tĩnh hẳn là còn chưa phát hiện được nhân chương hai trăm sáu mươi lăm lý tuấn nhạc chúng ta cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn hai chương hai trăm sáu mươi lăm lý tuấn nhạc Chúng ta cộng của Các Nhạc có không phải thủ hắn, tình huống h đoán lên, Tuấn ta trợt biết loay lại là loại Lý đối biến, đều suy rõ mặc thụ tinh dẫn đầu tiến lên vốn lượn thân thể thu nạp những cây chậm chạp chưa từng tính quá cao trong cửa sắt tiến vào kho hàng nội bộ một hệ sùng thú đại đa số am hiểu trị liệu mặc thụ tinh lại là một ngoại lệ mặc thụ tinh hình thể cao lớn hành động chậm chạp phi thường thích hợp dùng làm khiên thịt cùng hàng phía trước vì đội ngũ hấp thu hỏa lực chia sẻ áp lực chỉ cần nó không bị một kích n i ể u sát liền có thể đem xúc tu cắm d ệ ở dưới mặt đất chậm rãi khôi phục sinh mệnh lực là đối mặt cùng loại tình huống đặc biệt lựa chọn hàng đầu có mặc thụ tinh đi ở trước nhất hỗ trợ xác minh tình huống đám người để sùng thú nhóm mỗi người quản lý chức vụ của mình duy trì cơ bản trận hình một đám sùng thú chậm rãi đẩy về phía trước tiến ngự thú sư nhóm bị bảo hộ ở trung gian tinh thần lực vòng phòng hộ tiếp tục dâng lên lý tuấn nhạc nhờ vào đó quan sát bốn phía tình huống đỉnh đầu bóng đèn toàn bộ tỏa ra ánh sáng nhạc chiếu sáng thông hướng phía trước thông đạo hai bên loạn thất bát tàu trưng bày tạp vật cái này khiến hành tà mặt đất cùng tạp vật bên trên tràn đầy cho bụi nơi này hiển nhiên thật lâu không ai quét dọn lý tuấn nhạc thanh âm chấm thấp nói ra chính mình suy đoán tiểu lâm ánh mắt lóe lên suy đoán nói lý đội bọn gia hỏa này không giống như là sẽ đánh quét vệ sinh người lý tuấn nhạc nhìn không trước mắt n g ự a khí bình ổn đây là cửa sau đối bọn hắn phi thường trọng yếu bình thường nhất định sẽ phái người kiểm tra thậm chí trông coi tình huống hiện tại phi thường khác thường lý tuấn nhạc nhìn chăm chú bị ánh sáng nhạt chiếu rọi phía trước nội tâm đã đề cao cảnh giác đều cẩn thận một chút đám người không có trả lời chỉ là yên lạc gật đầu Càng đi về phía thoại r ư bước, ớ c mấy p í âm rơi xuống c trong trước mắt các đội viên không chần chờ chút nào hoặc là tìm kiếm công sự che chắn hoặc là hướng về sau thối lui đồng thời trên thân tất cả đều dâng lên màu lam nhạt tinh thần lực vòng phòng hộ tại tập sự bộ huấn luyện thời điểm khóa thứ nhất mãi mãi cũng là như thế nào tránh né nguy hiểm ẩm ẩm trong nháy mắt tiếp theo nương theo lấy oanh một tiếng vang thật lớn mặc thụ tinh dưới chân màu tím cây nấm ẩm vang nổ tung nhấc lên sóng xung kích lại đối m ặ c thụ tinh không có tạo thành rõ ràng tổn thương vẹn vẹn thân thể nhẹ nhàng lay động nhánh cây rơi xuống từng mảnh lá cây nhưng màu tím cây nấm đưa tới không chỉ có nổ tung đồng thời nhấc lên một trận nhàn nhạt màu tím sưng mở cấp tóc hướng về bốn phương tám hướng q u y t tán nhìn thấy một màn này lý tuấn nhạc cảm thấy hiểu rõ quả nhiên có mai phục hắn đôi cái này một kỹ năng cũng không lạ lắm. đây là phi thường âm hiểm buồn nôn độc hệ kỹ năng độc b à o địa lôi có thật nhiều loài nấm sùng thú đều có thể nắm giữ một chiêu thức này bọn chúng có thể phun ra bào tử t ấ y ghép mặt đất tạo ra ẩn hình nấm độc chỉ có đạp chúng lúc mới có thể hiện hình gây nên nổ tung đồng thời phóng thích mang theo tê liệt hiệu quả xương độc mà lại loài nấm sùng thú có thể đồng thời phun ra nhiều cái bào tử t ấ y ghép đến khác biệt địa phương có thể ở cực lớn trình độ bên trên áp suất đối thủ phạm vi hoạt động đương nhiên bí ẩn âm hiểm đại giới chính là nổ tung hiệu quả bình thường xương độc hiệu quả bình thường mặc thụ tinh m ạ n kháng cái này phát nổ tung cơ hồ không bị đến tính thực ch đồng thời so sánh chuyên chú vào để đối thủ hôn mê hương thơm n g ọ t nào g độc bao địa lôi phóng ra xương độc hiệu quả là yếu coi như hút vào cũng sẽ không lập tức mê man nhiều lắm là thân thể sẽ bị tê liệt đương nhiên nếu như hút vào liều lượng đủ nhiều cũng có hôn mê độ khả thi mà ở xương độc lan tràn một n y mắt s ù n g thú nhóm không hẹn mà cùng lui lại dù là như thế lúc trước vọt tới trước mặt thanh lam chó săn vẫn bị độc xương ngủ bao phủ thân thể toàn thân đột nhiên kéo căng ánh mắt trở nên ngốc trệ càng đ ư n g s á c phía trước nhất mặc thụ tinh toàn thân của nó đều bị xương độc bao phủ cũng may thực lực càng mạnh bị ảnh hưởng cũng không có thanh lam chó săn nghiêm trọng chỉ có tiểu lâm sùng thú đứng ra hướng về phía trước trực diện xương độc đây là một con loài nấm sùng thú nó giống như là cái loại cực lớn mập l ù n c â y nấm đầu nấm hiện màu xanh nhạt mặc dù che kín hình dạng xoắn ốc xanh nhạt đường v â nửa n người dưới mập phì hai con chân ngắn nhỏ đứng trên mặt đất tiểu lâm biết rõ đến tự mình ra tay thời điểm suy nghĩ loay lên mật vụ tán linh sử dụng ra tịnh vụ hấp thu mật vụ tán linh triển khai đầu nấm phi tốc xoay tròn tựa như máy hút bụi giống như đem bốn phương tám hướng xương độc toàn bộ hút đến thể nội nguyên bản màu xanh nhạt đầu nấm bỏ lên trên một tầm nhàn nhạt màu tím nhưng lại cấp tốc biến mất mật vụ tán linh lung lay đầu nấm lớn t r ừ n g hạt đ ầ u con mắt nhìn chằm chằm tiểu lâm phát ra không thỏa mãn thấp giọng nấm hiển nhiên những này xương độc vẫn chưa thỏa mãn khẩu vị của nó tiểu lâm nói chờ chút khẳng định còn có trước giải đ ộ đi nấm mật vụ tán linh bất đắc dĩ gật đầu quay người mặt hướng thanh l a m cho săn cùng m ặ t thụ tinh đầu nấm nhẹ nhàng nhoáng một cái đang s u ấ t một trận nhàn nhạt màu xanh sương mù bao phủ hai con chúng độc sùng thú chỉ một lát trên thân độc tố tiêu tán mật vụ tán linh có thể xưng loài nấm sùng thú bên trong người quất đường nó vì một hệ t h u tính có thể thông qua tịnh v ụ hấp thu hấp thu hết thể có độc sương ngủ cũng đem tịnh hóa thành chữa trị sương ngủ dùng cho giải độc bởi vậy mật vụ tán linh là rất nhiều loài nấm sùng thú thiên địch cứ như vậy mật vụ tán linh vô pháp cùng cái k h á c loài nấm sùng thú cộng sinh nó bình thường một mình trổ mã tại thâm sơn trong rừng rậm giải cứu chúng độc m u ỗ i một cái kẻ xui xẻo lý đội làm sao bây giờ tiểu lâm nhìn về phía trầm tư lý tuấn nhạc nhẹ dọn mở miệng trước mắt tình huống sáng tỏ tân tinh hội bọn giá hỏa này đã sớm làm mai phục hiển nhiên đã biết được bọn họ hành động nếu như tiếp tục xông vào khó tránh khỏi sẽ tao n ộ càng nhiều mai phục đây cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. bọn hắn cố nhiên có giải quyết độc bảo địa lôi lực lượng có thể cũng không ý vị bọn hắn hy vọng đối mặt đầy đất độc bảo lý tuấn nhạc đồng dạng tinh tường đạo lý này đôi mắt lấp loe suy tư q u a n mang đối mặt loại tình huống này biện pháp tốt nhất đương nhiên là đi đầu rút lui sau đó phong tỏa từng cái cửa ra vào triệu tập càng nhiều nhân thủ hỏa lực bao trùm nơi đây như vậy có thể trình độ lớn nhất tránh không cần thiết tổn thất lương tựa phía chính thức bọn hắn có được như thế làm việc tư bản có thể lần hành động này thứ tư tiểu tổ mới là chủ đạo hắn trước hết hỏi thăm đối phương đội trưởng ý kiến suy nghĩ l o i lên lý tuấn nhạc điểm nhẹ tai nghe trong miệm tở nh hai nghe vẫn chưa chuyển ra đáp lại lý tuấn nhạc nhúng mày thanh âm càng lớn tiếp tục la lên vương đội kiên nhẫn đợi đợi một lát hai nghe cuối cùng vang lên một đạo khản khản lại hư n hiệu thanh âm tuấn tuấn nhạc lập tức đến cửa chính chúng ta trúng mai phục chương hai trăm sáu mươi lăm lý tuấn nhạc chúng ta cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn ba chương hai trăm sáu mươi lăm lý tuấn nhạc chúng ta cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn ba thanh âm dừng lại thật lâu không tiếp tục vang lên lý tuấn nhạc nhẹ giọng đáp lại sau đó lý tuấn nhạc trực tiếp dẫn đầu các đội viên lui cách cửa sau hướng về cửa chính vội vàng tiến、đến. vẹn vẹn mấy phút về sau mọi người đi tới nhà kho đại môn chia năm xẻ bảy đại môn đập vào mi mắt xung quanh cũng không chiến đấu vết tích lý tuấn nhạc để đám người đề cao cảnh giác triển khai trận hình phong ngự cùng một thời gian tiến vào đại môn vừa tiến vào đại môn từng cái sùng thú cùng cùng bọn hắn mặc đồng dạng chiến thuật phục sức nam nam nự nự xâm nhập ánh mắt bọn hắn nổn ngang lộn s ộ n ngã trên mặt đất trong đó đang có thứ tư t i ể u tổ đội trưởng vương nhân lý tuấn nhạc trong mắt đột nhiên co g i t lại nháy mắt sau đó liền gặp được nồng đậm đến cực h ạ n màu hồng xương mở tràn ngập bôi phía cái mũi người đến điểm điểm mùi thơ như vậy cực hạn nồng độ như vậy nhanh chóng có hiệu lực thời gian tuyệt đối là nhiều con sùng thú cộng đồng thả ra hương thơ m ngọt nào g lý tuấn nhà cám đạo k h ô n g ổn vô ý thức liền muốn quay người lui lại có thể mắt hoa cảm bằng tốc độ kinh người lan tràn toàn thân thân thể đã lung la lung lay mắt nhìn thấy liền muốn ngã trên mặt đất cái khác sùng thú cùng đội viên phản ứng cùng hắn đại khái đồng dạng nấm nấm nấm chỉ có mật vụ tán linh không lùi mà tiến tới nho nhỏ con mắt lóe ra tinh quang giống như là gặp được mỹ vị lớn bữa ăn nện bước chân ngắn nhỏ xông vào sương mở nơi trung tâm nhất thân thể bị màu hồng sương mở bao phủ、Năm、nấm nấm mật vụ tán linh đầu nấm dùng mắt lực khó đạt đến tốc độ bắt đầu xoay tròn cơ hồ hóa thành tàn ảnh tựa như vòi rồng giống, giống như gió bao hút vào quanh mình x ư ơ n g mở trong chốc lát x ư ơ n g mở cuồn cuộn màu xanh nhạt đầu nấm cấp tốc biến thành màu h ồ n g đậm thật lâu mới tiêu tán không biết qua bao lâu tràn ngập nhà kho x ư ơ n g mở toàn bộ t á n đi nấm mật vụ tán linh phát ra ở hơi tựa như thanh âm đồng thời sờ sờ bụng to ra mắt nhỏ c o n g thành hạnh phúc hình dạng cuối cùng ăn no nha may mắn có mật vụ tán linh tại nhìn thấy sương mở toàn bộ tiêu tán tiểu lâm thật dài nhẹn thở ra khôi phục tình táo lý tuấn nhạc khẽ gật cụ ánh mắt hướng về phía trước nhìn về phía vẫn ngã trên mặt đất lâm vào hôn mê thứ tư tiểu tổ thành viên trầm giọng mở miệng giúp bọn hắn giải đ ộ c đi bởi vì sớm có đề phòng bọn hắn tiến vào sau đại môn vô cùng cẩn thận tại phát giác được xương m ở trong chớp mắt liền lùi lại lại thêm mật vụ tán linh kịp thời hấp thu xương m ở bọn hắn vẫn chưa chịu đến quá lớn ảnh hưởng v ẹ n vẹn thân thể lay động suýt nữa mê man có thể thứ tư tiểu tổ thành viên cũng không vậy nấm mật vụ tán linh đi tới đám người ở giữa nhất đầu nấm lay động chấn động rất xuống ra một trận màu xanh nhạt sương n g bao phủ toàn trường có thể thứ tư tiểu tổ đám người vẫn không có tỉnh lại. Đối đ gật gật lý, quá quá lý tuấn nhạc thần g h sắc hơi có vẻ ngưng trọng hắn thu hồi đặt ở mê man trên thân mọi người ánh mắt ngược lại nhìn quanh nhà kho một phía nhà kho rất lớn rất chóng bỏ cũng không địch nhân bóng người không có địch nhân kho hàng nội bộ lại tràn ngập nồng đậm sưng mở bọn g da hỏa này quả nhiên đã sớm bày xuống mai phục liền chờ bọn hắn phá cửa mà vào lý tuấn nhạc âm thầm may mắn nhóm người mình không phải từ cửa chính tiến vào nếu không rất có thể bị nồng đậm đến phát rồ xương mở trô lanh lén hiện tại không chừng giống như bọn hắn chính ngã trên mặt đất mê man cửa sau tuy có đập bảo nhưng so với hương thơm ngọt ngào tính uy hiếp không cao địch nhân đi đâu rồi nội tâm hiện lên nghi hoặc thời khắc lý tuấn nhạc đột nhiên nhớ tới lúc trước ở vào trong mê ngủ vương nhân đội trưởng trả về ứng bản thân la lên suy nghĩ l ó e lên làm đội trưởng cấp ngự thú sư vương nhân đã là cao giai ngự thú sư đối mặt loại này kỹ năng kháng tính càng mạnh bởi vậy hắn chúng đọc trình độ cũng không có trong tưởng tượng sâu lý tuấn nhạc tranh thủ thời gian ngồi sổm vương nhân trước người lớn tiếng la lên vương đội vương đội nửa ngày vương nhân ngón tay rung động nhẹ nhẹ lý tuấn nhạc thấy thế đại hỷ lập tức để cao âm lượng vương đội tại lý tuấn nhạc nhìn chăm chú vương nhân cuối cùng mở hai mắt ra nhưng hắn trạng thái rõ ràng phi thường suy yếu thanh âm hoàn toàn như trước đây khàn khàn bất lực đ ừ n g quản chúng ta đ u ổ i theo bọn hắn vương đội bọn hắn đi đâu rồi lý tuấn nhạc dùng cực nhanh ngữ tốc lên tiếng hỏi tham vương nhân con mắt dần dần nhắm lại run rẩy ngón tay phải hướng hướng tây bắc sau một khắc cánh tay rủ xuống hai mắt nhắm chặt vương nhân lại lần nữa lâm lý tuấn nhạc đứng vậy ánh mắt chất động biểu lộ nghiêm túc ngự a khí nhưng như cũ tỉnh táo chấn định lập tức đem tình h ư ớ n g nơi này hướng tri bộ báo cáo để bọn hắn phái người phong tỏa đường d ừ n g trúc một nửa người lưu tại nơi này một nửa khác cùng ta lý tuấn nhạc đâu vào đấy truyền đạt mệnh lệnh từng đầu chỉ lệnh chế định tiếp xuống hành động an bài tiểu lâm tiến đến lý tuấn nhạc trước mặt nhỏ giọng nhắc nhở lý đội bọn gia hỏa này hiển nhiên không đơn giản chúng ta nhân thủ có thể hay không không quá đủ lý tuấn nhạc trầm giọng nói ta tự có tính toán tiểu lâm không nói thêm gì nữa không bao lâu am hiểu nhất truy tung địch nhân thanh làm cho săn bắt được nhiều phần khả nghi mùi ngao ngao kêu gào lý tuấn nhạc quay đầu nhìn lại chính là vương nhân chỉ hướng hướng tây bắc cái phương hướng này thông hướng chỗ nào tiểu lâm nghiêm túc nghĩ nghĩ cấp tốc lên tiếng thường hà công viên thường hà công viên ở vào thành phố lc vùng ngoại thành diện tích rộng lớn là đám dân thành thị hưu nhàn giải trí nơi đến tốt đẹp bất quá cái điểm này thường hà công viên đã sớm hoàn toàn yên tĩnh không có quá nhiều do dự lý tuấn nhạc mang lên một nửa đội viên để thanh lam cho săn ở phía trước dẫn đường truy tung địch nhân hạ lạc trên đường hắn móc ra điện thoại di động bấm điện thoại thanh âm trầm thấp là ta đúng gặp được một điểm nhỏ ngoài ý mới cần trợ giúp của các n g ư ờ i vị trí là thường hà công viên c ú p điện thoại tiểu lâm rõ ràng cảm nhận được lý đội thần sắc nhẹ n h õ n không ít nguyên bản nhữ chặt lông mày c h ầ m r ã i ra hắn ra phản phất đối mặt cái này đột phá tình t huống đã đã tính trước lý đội chúng ta còn có ngoại viện sao tiểu lâm nhịn không được hỏi thăm lý tuấn nhạc u a y đầu trông lại trên mặt không còn nghiêm túc cùng ứng trọng mỉm cười đ ú n g hiện tại chỉ có thể tìm kiếm trợ giúp của bọn hắn nghe tới lý đội khẳng định trả lời chắc chắn tiểu lâm trong đầu suy nghị chuyển động b ỗ n nhiên dâng lên một cái lớn mật ý nghĩ、lý、đội sẽ không là lúc trước ngươi ba cái kia bằng hữu a người rất h ế u lý tuấn nhạc không tỏ ra ý kiến trực tiếp hỏi lại tiểu lâm ngượng ngùng cười một tiếng thật cũng không là hiếu kỳ chẳng qua là cảm thấy loại chuyện này tràn ngập nguy hiểm để phổ thông ngự thú sư tới hỗ trợ không khỏi quá nói nói hắn p h ả n phất nghĩ đến cái gì thanh âm im bặt mà dừng hắn có thể nghĩ tới chỗ này lý đội khẳng định cũng có thể nghĩ đến mà lại so với hắn nghĩ đến càng thêm chu toàn càng thêm đầy đủ đã lý đội chọn tỉnh h cầu ngoại viện khẳng định có đạo lý riêng lý tuấn nhạc mắt thấy đám người quăng tới hiếu kỳ ánh mắt mở miệng bỏ đi trong lòng mọi người lo lắng yên tâm đi bọn hắn đều rất lợi、hại. có bao nhiêu lợi hại Tiểu l â một nhịn không được lắm, miệng hỏi được lắm m câu. Lý Tuấn Nhạc nhìn chăm chú phía trước, chúng cộng của Chương có ca, âm Tuấn phiêu đều Lý lại là làm thanh tán trong gió, chúng ta cộng lại đều không phải là đối thủ ta nhìn không hắn. không náo động phía phải gió, đối phải 266, sư a o c h ơ n không g 266, có ca, không phải một, 266, có ca không phải một, phụ ả i ta sao. làm náo động Sư p h thường hà công viên ngồi lên xe taxi trần uyên hướng tài xế nói ra mục đích sắc mặt hưng ơ phấn khương vẫn ngưng nhịn không được nói sư phụ có thể hay không nhanh một chút chúng ta vội vã tài xế không hề lay động n ữ khí bình thản thường hà công viên rời cái này bên cạnh cũng không cần lại nhanh cũng muốn nửa giờ ba lại lái h một tấm trăm nguyên tờ xuất hiện tài xế âm thầm luất nước bọt nắm chặt tay lái hai tay đột nhiên dùng sức vẫn như trước bảo trì chân định tiểu thư cái này thật không phải là nhiều hay ít tiền vấn đề ba tài xế thanh em im bặt mà dừng hắn yên lặng quay đầu nhìn chăm chú ba t ấ m tở lâm vào trầm mặc nửa ngày tài xế yên lặng thẳng t ắ p lưng thiện thiện thở ra một hơi trả sát hai tay sau đó nắm chặt tay lái ngựa khí hoàn toàn như trước đây bình ổn mặc dù xuất hành bình an là của ta phục vụ tôn chỉ, nhưng thỏa mãn hành khách cần trọng yếu giống vậy dừng một chút hắn bỗng nhiên đạp xuống chân ga cũ kỹ xe taxi phát ra độc thuộc tại dầu nhiên liệu xe chầm thấp g à o rú hướng về thường h ạ công viên tiến lên phổ thông tài xế cần ba mươi phút nhưng các người đụng phải ta mười lăm phút ta cam đoan đem các người đưa đến mục đích nêu xấu rồi mười ba phút sau tài xế đem đầu lộ ra cử dương dương đắc ý thế nào so với ta dự tính còn nhanh hai phút trần u y ê n yên lặng ngắm nhìn ngồi s ổ m ở bên lề đường nôn khan thường vũ hoan hướng tài xế giơ ngón tay cái lên lợi hại chờ đến xe taxi rời đi thường vũ hoan nôn mửa cảm vệ dần dần biến mất một lần nữa trở lại bên cạnh hai người thường hà công viên cửa lớn phía tây liền tại bọn hắn ngay phía trước đã là hơn mười giờ đêm đen nhánh màn đêm bao phủ xuống thường hà công viên hoàn toàn yên tĩnh chật có đèn đường tỏa ra có chút sáng lời lại đem tính mịt công viên bóng đêm làm nổi bật được càng thêm âm trầm khủng bố nhưng khi ba người triệu hồi ra riênh phần mình xu mắt thấy lại có nhiệm vụ đặc thù mặt mũi tràn đầy phấn khởi coca không kịp chờ đợi xông vào công viên đại môn lại bị trần u y ê n gọi lại đ ừ n g nóng vội ngao mặt mũi tràn đầy không cam l ò n g coca dừng ở tại chỗ quay đầu trông lại tiếng kêu vội vàng lần này không thể chỉ để đại tỷ đầu làm náo động trần u y ê n rõ ràng coca thầm nghĩ pháp hắn quay đầu quan sát đứng tại đầu vai đống lửa chậm rãi lên tiếng như vậy đi chờ chút gặp được tình huống coca xuất thủ trước nơi này không có cự đại hóa tam gia sùng thú lấy coca thực lực có thể thong dong đối mặt các loại đột phát tình huống liên để nó ra một lần dành tiếng đi nghe tới chủ nhân câu nói này có ca dần dần chừng lớn hai mắt sau đó mở ra sông t r ả o đ ố n g nhiên lập tức ôm lấy trần uyên bắt đ u ổ i cái đuôi lung la lung lay có ca liền đỉnh lấy một đôi mừng rỡ con mắt trừng trừng nhìn qua trần uyên cái này khiến hắn không khỏi lâm vào trầm tư phản ứng kịch liệt như vậy chẳng lẽ gần nhất không để mắt đến có ca trong nông trại thành viên càng ngày càng nhiều sự chú ý của hắn khó tránh khỏi bị phân tán vô pháp giống như kiểu trước đây đem sở hữu lực chú ý đặt ở đốm lửa cùng có ca trên thân nhưng trần uyên biết rõ đây không phải lý do là một vị hợp cách ngự thu sư hắn nhất định phải trên người có ca đầu nhập càng nhiều chú ý chờ đến có ca bông ra mó Cái đôi có c đôi h ú t t h ầ n khí cấp tốc l a y linh rùa n h dù đi theo liếc n ì n b u thường vũ hoan kiến thức đến rất nhiều cảnh tượng hoành tráng tỷ như xâm nhập hỏa diệm sơn trực diện đốn lửa cùng xí hồn viên quân dung động kết đấu có thể âm trầm kinh khủng hoàn cảnh vẫn để nó không bị khống chế sinh ra sợ hãi cảm xúc ô nhưng khi thủy linh ruồi nhìn quanh trái phải nhìn thấy đồng bạn phản ứng lập tức cán tâm c h i ế m chiếp đốm lửa nhẹ nhàng dương cánh thu liễm toàn thân sáng tỏ diễn quang lấy bí ẩn phi hành tư thái bay múa tại trong rừng rậm kim hồng đôi mắt khắp nơi liếc nhìn dò xét thần dấu ở trong bóng tối nguy hiểm vì không đánh cỏ động r ắ n động tác của nó cũng không trừng dương nếu không hai cánh chấn động đốm lửa nhấc lên ánh sáng đủ để chiếu sáng hơn phân nửa công viên ngâm ngâm song sinh hoa thiếp thần sắc lãnh đạo tính toạ tại trần liên đội vai nhìn như nhắm mắt dương thần kỳ thực ngay tại trong lòng luyện tập mỗi một cái độc hệ kỹ、năng. nó thông qua suy nghĩ cấu trúc ra bất đồng đối chiến hoàn cảnh bất đồng đối thủ cũng trong đầu mô phỏng cùng chúng nó đối chiến sử dụng độc hệ kỹ năng có khả năng sinh ra hiệu quả sau đó căn cứ đối chiến kết quả tiến hành phân tích tranh thủ lần tiếp theo đối chiến bên trong dùng tốc độ nhanh hơn sử dụng ra kỹ năng phát huy ra càng mạnh uy lực có thể song sinh hoa t i ế p giống như là cảm ứng được đến từ thủy linh r u ộ n nhìn chăm chú mở mắt ra lạnh như băng ngắm nhìn lập tức dọa đến thủy linh r u ộ n một cái giật mình cấp tốc thu hồi ánh mắt cũng chạy chậm đến trốn đến thường vũ hoan khác một bên ô thủy linh r u ộ n luôn cảm giác cái này nhìn như n u n h nhược tiểu ra hỏa so có ca cùng đốm lửa càng thêm đáng sợ. càng thêm làm nó sợ hãi đợi đến kinh hãi cảm xúc chậm rãi khôi phục thủy linh rùa lại nâng lên đầu nhìn về phía con kia đồng dạng bộ dáng lạnh như băng băng tinh huyễn miêu nghèo băng tinh huyễn miêu đôi sắc nhan g tâm h thúy vô cùng trong đêm tối hiện ra rõ ràng u u huỳnh quang mềm mại màu trắng bạc thân thể leo lên tại khương vấn ngưng đầu vai màu băng l a m cái đôi hướng về sau rủ xuống thủy linh rùa có thể rõ ràng cảm nhận được mỗi cái tiểu đồng bọn đều so với mình lợi hại tại đối mặt tình huống tương tự thời điểm bọn chúng có khả năng phát huy tác dụng còn mạnh hơn chính mình rất nhiều rất nhiều ô nghĩ tới đây thủy linh rùa lặng lẽ ngắm nhìn t ư ờ n g v tràn đầy thất lạc nó cảm thấy mình giống như là cái vương hữu chứ có thể giúp đỡ hạ nhiệt một chút sự t ì n h khác đều vô dụng thường vũ hoan ngắm nhìn cảm xúc rõ ràng không đúng thủy linh d ù a muốn nói lại thôi nàng không phải là không loại ý nghĩ này chương hai trăm sáu mươi sáu c ó c a không phải ta làm náo động sao hai chương hai trăm sáu mươi sáu c ó c a không phải ta làm náo động sao hai ở tại bọn hắn tổ bốn người bên trong trần l u y ê n tại toàn bộ đông hoàng đều xem như số một số hai lợi hại ngự thú sư thanh danh truyền xa k hương vấn ngưng cùng lý tuấn nhạc thực lực dù không đổi kịp trần u y ệ n nhưng cái trước là học viện ngự thú đông hoàng tổng bộ ưu tú học sinh tiền đô sán l ạ cái sau là tập việc nhỏ tổ đội d à i công sở kiếp sống ổn trong có tiến có thể nàng chỉ là bình thường không có gì lạ thợ quay phim chỗ khế ước thủy linh rửa đến nay vẫn là nhị giai thực lực tại tổ bốn người bên trong nàng nhất là soạn sĩnh có thể phát huy tác dụng cơ hồ là không luôn không khả năng đối mặt tình huống đặc biệt thời điểm bọn hắn đều bận rộn đối chiến mình ở một bên khiêng camera phụ trách ghi chép đối chiến quá trình a đến rồi trần liên thanh âm bỗng nhiên văng lên kéo về thường vũ hoan tung bày suy nghĩ nàng đưa mắt hướng về phía trước mượn nhờ không qua ánh đèn sáng lời có thể lờ mờ nhìn thấy lý tuấn nhạc chính mang theo mấy cái đồng đội bước nhanh hướng bọn hắn đi tới song phương tụ hợp thứ chín tiểu tổ các đội viên không hẹn mà cùng căng tới bí ẩn hiếu kỳ ánh mắt bọn hắn đều đúng lý đội ngoại viện cảm thấy nồng hậu hứng thú lý đội vậy mà lại có tuổi trẻ như vậy bằng hưu hắn bình thường không phải là không có xã giao hoạt động sao tình huống khẩn cấp lý tuấn nhạc cũng không có nói nhảm trực tiếp mở miệng miêu tả lúc trước phát sinh tình huống c ạ c kẽ trần liên đem lý tuấn nhạc nói sở hữu tình báo tập hợp trong đầu cũng thông qua đầu nào gió bao tiến hành phân tích ý đồ tìm ra trong đó hữu dụng manh mối một lát sau hắn trầm ngấm có lý tuấn nhạc gật gật đầu ngón tay phương hướng tây bắc là thanh lam cho săn phát hiện so sánh rõ ràng dấu chân cùng mùi bọn hắn tựa hồ cũng không có tiến hành quét đôi công tác cái này rất khác thường hồi tưởng lại tân tinh hội phương thức làm việc trần uyên đôi mắt lóe lên rơi xuống phán định đúng thế lý tuấn nhạc tán đồng trần uyên thuyết pháp hắn từng cái nói ra trong lòng rất nhiều nghi hoặc còn có rất nhiều kỳ quái địa phương bọn hắn vì sao lại sớm biết rõ hành động của chúng ta đã bày xuống mai phục vương đội bọn hắn cũng đã trúng chiêu vì cái gì không thuận tay giải quyết ta lúc trước tỉ mỹ cha xét nhà kho bên trong cũng không có cái gì chiến đấu vết tích thân tinh hội lại có chủ tâm chuẩn bị kỹ nghị kỹ bố trí mai phục bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì n g h e xong lý tuấn nhạc trong lòng n g h i hoặc trần uyên ngừng chân tại chỗ mặt lộ vẻ suy tư lý tuấn nhạc l ặ n g lặng đứng ở một bên chờ đợi trần uyên trả lời một màn này đặt ở các đội viên trong mắt phá lệ kinh nghi tiểu lâm càng là âm thầm nói thầm một tiếng làm sao cảm giác người này giống như là lý đội lãnh đạo chờ chút thật là có khả năng suy nghĩ đến tận đây tiểu lâm ánh mắt lấp lóe nội tâm hiện lên một cái to gan suy đoán bọn hắn đến từ nơi khác có tư cách lửa đường gia nh thân phận rõ ràng không giống nhau quan trọng nhất là tiểu lâm ngắm nhìn con kia uy phong lẫm lẫm ngưng phong l i ệ t huyền nó lăng lệ đôi mắt không ngừng liếp nhìn xung quanh tựa hồ đem ẩn giấu ở trong bóng tối nguy hiểm hoàn toàn không để vào mắt đây là thực lực nhất trực quan thể hiện kết hợp đây hết thể manh mối bốn người này hoặc là nào đó chỗ học viện ngự thú học sinh xuất sắc hoặc là tổng bộ bên kia phái tới kiểm sát t r ư ở n g tiểu lâm càng thêm thiên hướng về đằng sau cái suy đoán này hắn đã sớm nghe nói qua một cái tin đồn nghe nói tổng bộ ở trong tối nuôi dưỡng một nhóm kiểm sát trường chức trách của bọn hắn là tiến về các nơi tuần tra từng cái tri bộ tình huống công tác sau đó tiểu lâm cực lực khống chế lại quần quận cảm xúc nhìn chung quanh mắt đối đây hết thể không biết chút nào các đồng liêu âm thầm bật cười xem ra chỉ có ta có thể bắt lấy cơ hội này tại mọi người lẳng lặng chờ đợi bên trong trần liên chậm rãi mở miệng ta cảm thấy phía trước còn có mai phục đúng vậy ta cũng là như vậy cảm thấy tiểu lâm nháy mắt lên tiếng trọng trọng gật đầu lý tuấn nhạc đang chuẩn bị lên tiếng đồng ý ý nghĩ này tiểu lâm thanh âm lại vượt lên trước một bước vang lên hắn không khỏi h ồ nghi ngắm nhìn cái sau nhưng hắn rất nhanh liền thu hồi ánh mắt nhìn chăm chú trần uyên ngươi cảm thấy hiện tại phải làm gì nghe thấy lời này tiểu lâm càng thêm xác định chính mình suy đoán trần uyên nhìn chăm chú phía trước từng cây từng cây, cây cối â y c lờ mờ đứng thẳng tại trong đêm tối tựa như trần mặc đại thụ thủ vệ ngẫu nhiên gió nhẹ lướt qua bóng cây lắc lư vang xào sạt tiếp tục hướng phía trước ta mở ra đường trần u y ê n cất bước hướng về phía trước tóc đen vu vãn phong bên trong chập trờn thanh âm quanh quẩn trong gió hắn một mực là cái chán ghét phiền t h o á i người nhưng khi không cách nào tránh khỏi phiền p h ứ c xuất hiện nghĩ như vậy biện pháp cấp tốc giải quyết liền thành bây giờ chuyện quan trọng nhất trần u y ê n cũng không hy vọng chuyện này chậm trễ khó được t ụ h ộ i mà lại giải quyết tân tinh hội đưa tới đặc thù sự kiện có bổ sung điểm cống hiến bắt t h ư ở n g làm trần u y ê n dẫn đầu hướng về phía trước co ca hứng thú bừng bừng đi tới phía trước nhất mở đường quanh thân đông nhiên quấn lên gió nhẹ lý tuấn nhạc ba người theo sát phía sau cái khắc các đội viên rơi xuống đằng sau cùng thời khắc đó cả bẫy đều bố trí x nhẹ nhàng đẩy đỡ mắt kính vào vàng phí tổn không ít âu phục tân trang cao thân hình khoe miệng của hắn treo nụ cười nhàn nhạt giống như là xuất nhập cấp cao văn phòng tinh anh nhân sĩ khi hắn lúc nói chuyện bên cạnh thon gầy nam tử quay đầu trông lại dâng lên lịnh nọt tiêu d u n g lao đại đều bố trí xong vậy là tốt rồi thương vân tiêu dung ôn hòa như gió xuân hắn dùng ngón trỏ nhẹ nhàng bên trên đầy kính mắt t r o n g mắt đen nhánh ở trong màn đêm nổi lên ánh sáng nhạt đối thủ là chú đóng ở đức thanh huyện thứ chín tiểu tổ thực lực bất phẩm đáng ra chúng ta nghiêm túc đối lãi minh bạch lao đại thon gầy nam tử gật gật Đồng nhiên lòng vỗ ba à n t y Chương 266, coca, không phải ta làm náo động 266, ta sao? làm ba chương 266, coca, không phải 266, thanh a sao? Ba, ba. làm náo động t thúy tiếng vỗ tay trong đêm tối vang lên khương vân lông mày tao lại nhàn nhạt, nhạt liếc thon gầy nàm tử liếc mắt rắn hổ mang ngươi ở đây làm cái gì danh hiệu rắn hổ mang tân tinh hội thành viên ngượng ngùng cười một tiếng tránh đi khương vân rất có cảm giác gáp bách ánh mắt nhỏ giọng giải thích nói lao đại ta cuối cùng tính biết rõ chúng ta lần này tới được mục đích ồ khương vân tựa hồ hứng thú khoe môi khé nhuyết h a n h âm bung dùng vậy ngươi nói một chút đạt được khương vân đồng ý gián hổ mang h á n g dọn một cái trực tiếp lên tiếng cán bộ gần nhất tại chuẩn bị món kia lại sự vừa vặn thứ chín tiểu tổ tồn tại sẽ ảnh hưởng đến cán bộ kế hoạch qua loa một b ữ a hắn nhìn thấy khương vân khẽ gật đầu lòng tin càng đầy cho nên chúng ta phải thừa dịp thứ chín tiểu tổ nghỉ ngơi thời điểm đem nơi này quay cái long trời lở đất đem thứ chín tiểu tổ kéo tại thành phố lc để bọn hắn không cách nào phá hư cán bộ kế hoạch Ừm. lắm Khương không nhưng chính, như Vân gật biệt đầu, lại là cải sai tràn ngập ánh mắt mong chờ nhìn về phía khương vân lao đại là điểm kia không chính xác khương vân nhẹ nhàng cười một tiếng chúng ta không cần quay cái l o n g trời lở đất chỉ dùng sử dụng ra một điểm nho nhỏ thủ đoạn để bọn hắn đem lực chú ý toàn bộ thả trên người chúng ta là được lão đại mưu kế hay rán hổ mang quăng tới ánh mắt sùng bái khương vân lắc đầu đều là cán bộ chủ ý rán hổ mang tiếu dung không thay đổi tiếp tục v ố t mông ngựa cán bộ có thể đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho lao đại nói do hắn tín nhiệm nhất ngươi câu nói này tựa hồ nói đến khương vân trong tâm khảm trên mặt của hắn lộ ra tiếu dung nhưng không có nói tiếp đúng lúc này hoa hoa một đạo h ắ t ảnh vạch phá màn đêm bay tới giữa không trùng ảnh cú màu đỏ tươi đôi mắt thẳng tắp nhìn chăm chú lưng tựa đại thụ khương vân phát ra trầm thấp lại thô câm nhắc nhở âm thanh bọn hắn đến rồi khương vân nhẹ g i ọ n g mở miệng sau đó vô vô thon dài âu phục đứng thẳng người thanh âm êm ái phiêu tán trong gió nhắc lại một lần giống như lúc trước nhiệm vụ của chúng ta là cho bọn hắn chế tạo phiền phước không muốn h a m chiến chờ bọn hắn lâm vào mê man cấp tốc rời đi tại số ba mai phục điểm tụ hợp đêm nay còn dài đằng đắng chúng ta chậm rãi chơi với bọn、hắn. rõ ràng g i n hổ mang cùng với nút trong b ảnh cú mắt thấy nhắc nhở thành công lại lần nữa bay múa đen nhánh hai cánh l ạ g yên không một tiếng động bay trở về lúc trước đầu cảnh bên trên mượn nhờ rậm rạp cảnh lá cùng nồng đậm bóng đ ê m che lấp thân hình tinh hồng đôi mắt hướng phía dưới nhìn chăm chú lần lượt từng thân ảnh tại nó nhìn chăm chú bên trong không chỗ che thân nhạc ca người ở đây suy nghĩ gì khương vấn ngưng đi theo trần luyện cùng lý tuấn nhạc sau lưng nàng thấy người sau n h u chặt l ô n g mày một bộ trầm tư bộ dáng nhẹ giọng hỏi thăm lý tuấn nhạc lấy lại tinh thần nói ra bản thân ngay tại suy tư sự tỉnh ta vẫn là rất kỳ quái bọn hắn vì cái gì không đúng th tất tinh hội đã sớm trở thành tập sự bộ trọng điểm mục tiêu đạt kích một khi phát hiện liền sẽ áp dụng bắt khiến cái này ra hỏa tại trong ngục vượt qua tuổi già kể từ đó tất tinh hội cùng tập sự bộ thủy hỏa bất dung một khi sinh ra xung đột nhân viên thương vong không thể t r á n h lẽ nhưng khi thứ tư tiểu tổ các thành viên lâm vào mê man bọn gia hỏa này vì cái gì không thừa cơ đ ộ n thủ dù sao sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian điểm này để lý tuấn nhạc phi thường nghĩ hoặc hắn hoàn toàn không nghĩ ra bọn gia hỏa này ý nghĩ trần liên chưa từng phiền não tạm thời không cách nào biết được kết quả sự tình không có việc gì chờ chút bắt bọn hắn lại hỏi một chút là được lý tuấn nhạc qua loa khẽ giật mình sau đó gật đầu đích thật là đạo lý này chỉ cần có thể bắt lấy bọn g i a hỏa này có rất nhiều thủ đoạn để bọn hắn miệng p h u n chân n ôn ngao ngao a coca nên ngang v ọ n tới phía trước nhất sắp bén đôi mắt không ngừng liếc nhìn một phía không công tha bất kỳ một cái nào khả năng lẩn tàng nguy hiểm nhỏ bé góc ớt đồng thời cái mũi của nó ngửi ngửi trong không khí hết thệ khả nghi hương vị chủ nhân đã lên tiếng nó lần này nhất định phải tại chỗ có người trước mặt xuất tận danh tiếng nhưng mà sau mực khắc coca phát giác được có cái gì không đúng làm sao cảm giác dẫm lên kỳ quái đồ vật c o ca dừng bước lại túi đầu xem xét một cái tiên diễm màu tím cây nấm đập vào mi mắt ngao c o ca khẽ giật mình nơi này tại sao có thể có cây nấm cái này cây nấm có thể ăn sao suy nghĩ dâng lên trong trước mắt màu tím cây nấm lại cấp tốc bành trướng nở rộ tia sáng chói mắt thôn vệ t ầ m mắt ngay sau đó ủng ủng tiếng nổ bên thai bờ vang lên cũng may c o ca phản ứng nhanh đến mức khó mà tin nổi tại bạo tạc tiếng vang lên trong trước mắt nó thân hình m ă n gió g đã thoát ra ngoài cách xa mấy mét nhẹ nhõm tránh đi nổ tung nhấc lên sóng súng kích ngao ngao có ca vì mình phản ứng cảm thấy hài lòng bức t i ế t quay đầu nhìn mọi người một cái biểu bọn hắn khẳng định cảm thấy coca t a phi thường lợi hại đêm nay chính là ta biểu diễn sân khấu suy nghĩ loại qua coca quay đầu xem xét đã thấy đến một trận màu tím nhạc x ư ơ n g mở tứ tán ra lập tức thân thể lắc một cái cùng song sinh hoa tiếp nhận biết lâu nó liếc mắt liền có thể nhìn ra đây là xương độc đối mặt xương độc nó hay là chức tránh một chút đi đây là độc bảo điệu lôi lý tuấn nhạc mặt không đổi sắc hắn đã sớm làm tốt đối mặt mai phục chuẩn bị tiểu lâm người bên trên được rồi tiểu lâm hữu tâm tại kiểm sát trưởng trước mặt biểu hiện mình vội vàng mang theo mật vụ tán linh tiến lên chuẩn bị giải quyết trận này xương độc ngâm ngâm nhưng có một con sùng thú động tắt nhanh hơn hắn chỉ thấy song sinh hoa thiếp nhẹ nhàng lay động cánh tay lòng bàn tay quần c u ộ n điểm sáng màu tím song sinh hoa thiếp quanh thân đẩy ra vô hình song khí nguyên bản bình tĩnh gió đêm đột nhiên máy liệt dù xuống bên hông màu hồng nhạt tóc dài tùy ý bay múa màu tím sầm váy dài theo gió lắc lư trong chốc lát bị vô hình song khí s u n g kích xương độc toàn bộ tiêu tán phảng phất từ chưa xuất hiện qua nấm mật vụ tán linh rừng ở nửa đường nghiêng đầu mặt múi tràn đầy n g h o ặ c a ý đồ hiện ra bản thân tiểu lâm chừng lớn hai mắt sững sờ ở tại chỗ mắt thấy người sở hữu ngơ ngác nhìn qua song sinh hoa thiếp c o t chừng lớn mắt chó tiếng k ê n gấp rút chờ chút không phải là ta l m náo động sao chương hai trăm sáu mươi bảy song sinh h a t h i ế h bệ nghệ như nữ vương coca dũng bánh phi thường triển bị phòng một chương hai trăm sáu mươi bảy song sinh hoa thiết bệ nghệ như nữ vương coca dũng bánh phi thường triển bị phòng một chương hai trăm sáu mươi bảy song sinh hoa thiết bệ nghệ như nữ vương coca dũng bánh phi thường triển bị phòng một chương hai trăm sáu mươi bảy song sinh hoa t h i ế p bệ nghệ như nữ vương coca dũng bánh phi thường triển bị phòng một t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi bảy song sinh hoa thiết bệ nghệ như nữ vương co ca dũng manh phi thường triển vị phong sóng khí tiêu tán cuốn lên gió đ ê m lại phất qua mỗi một chỗ góc khuất lá cây tùy theo lắc lư và xào sạt ảnh cú chân đạp lắc lư nhánh cây tinh hồng đôi mắt lẳng lặng nhìn chăm chú phía dưới đ ỗ n g nhiên triển khai đen nhánh hai cánh lặng yên không một tiếng động bay tới giữa không t r ú n g lấy càng bao la hơn thị giác quan sát đám người thanh lam chó săn đột nhiên ngầm đầu sắp bén như chim ưng đôi mắt tựa hồ có thể xuyên phá nồng đầm màn đêm đen kịt gác gao khoá chặt bay lên trên lên ảnh cú trong miệm cũng không có trả tại trên người nó lưu vân tức phút chốc dương cánh bay cao m ư ợ n nhờ bóng đêm ẩn náo thân hình cuối cùng tiến vào c ả n h lá rậm rạp bên trong trong mắt đen nhánh đ e m giữa không trung ảnh cú khóa chặt lại là độc bảo địa lôi song sinh hoa thiếp mang tới kinh ngạc trợn l ó e lên lý tuấn nhạc túi đầu nhìn chăm chú màu tím cây nấm nổ tung hình thành hố nhỏ ngựa khí thâm trầm bọn g i a hỏa này rất thích dùng đ ầ u ngâm ngâm song sinh hoa thiếp biểu lộ không giống bình thường như vậy băng lánh lạnh ngược lại nâng lên trong mắt màu tím có chút hăng hái nhìn về phía bị màn đêm bao phủ ngay phía trước nó giống như là đang chờ mong cái gì biết rõ chiêu thức này âm hiểm b ồ n n ô n chỗ một khi gieo xuống đ ộ c bào hắn tiếp tục thời gian sẽ dài đến mấy canh giờ thậm chí một hai ngày quan trọng nhất là cái đồ chơi này có thể ẩn hình trừ phi một cước đặc chúng nếu không rất khó tại r ầ m rạp trong rừng phát hiện nó song sinh hoa thiếp từng đ ố i cái này một kỹ năng sinh ra nồng hậu niềm vui thú có thể vẹn vẹn có loài nấm sùng thú có thể nắm giữ cái này khiến n、no、ó phi thường thất vọng mà loài nấm sùng thú nhiều nhất địa phương chính là vân t ỉ n h sinh hoạt ở nơi này ngự thú sư không tránh được cùng đọc bảo địa lôi liên hệ khẳng định có lấy phong phú ứng đối kinh nghiệm thế là trần liên nhìn về phía lý t ố nhạc gặp được loại tình hu mật vụ tán linh là Nghe tiểu lâm sùng thú là chúng ta tại dã ngoại chấp hành nhiệm vụ bảo hộ lý tuấn nhạc suy xét đến tình huống khẩn cấp dùng cực nhanh ngựa tốc vì trần nguyên ba người giới thiệu mật vụ tán linh tác dụng khu khu. tiểu lâm ứng ngực trên mặt thận trọng mà kiêu ngạo ý cười như lơ đạm giống như phát ra tiếng ho khan hấp dẫn ba người ánh mắt mật vụ tán linh có thể hấp thu xương độc cũng đem xương độc chuyển hóa thành chữa trị x ư ơ n g ngủ mà lại có thể giúp đỡ phát hiện độc bảo địa lôi loại hình cảm ấy nhưng cần thời gian nhất định dừng lại một chút lý tuấn nhạc tay phải vươn hướng phía trước mặc thụ tinh nện bước khổng lồ thân thể chậm rãi tiến lên tại đối mặt tương tự tình huống khẩn cấp lúc mặc thụ tinh phụ trách mở đường trực tiếp hướng về phía trước coi như đạp chúng độc bảo địa lôi cũng không còn quan hệ mật vụ tán linh đi theo một bên kịp thời hấp thu xương độc là được trần uyên nhất thời nghe lời thốt đơn giản thô bạo phương thức giải quyết để kháng đánh mặc thụ tinh phụ trách mở đường coi như bị nổ tung đánh chúng cũng không còn quan hệ chỉ cần xương độc không lan tràn ra là được nói đến đây lý tuấn nhạc nhịn không được cảm khái một câu nếu có thể có nhẹ nhõm phát hiện độc bảo địa lôi s ủ n g thú là tốt rồi trần u y ê n nghiêng đầu ngắm nhìn song sinh hoa thiếp hỏi một tiếng ngươi có thể làm đến sao song sinh hoa thiếp luôn luôn ở nhà yên lặng luyện tập độc hệ kỹ năng độ thuần thục một đường tăng g ọ n nó đối độc hệ tạo nghệ sâu vậy vượt qua tuyệt đại đa số độc hệ s ủ n g thú ngâm ngâm song sinh hoa thiếp đôi mắt lóe lên nó từ trần lên đầu vai đứng người lên chưa từng để ý tới rủ xuống máy dài như là nữ vương giống như bệ nghệ ánh mắt liếp nhìn bốn phương tàng vô hình khí thế đột nhiên quyết tán ngay sau đó nó bên cạnh quay người tử đưa tay chỉ hướng một nơi mặt đất trần nguyên lập tức hiểu rõ lên tiếng kêu gọi coca coca thử một chút đi ngao ngao coca lên tiếng nhưng lại nghe tới chủ nhân thanh â m vang lên chú ý an toàn coca nhìn về phía song sinh hoa thiếp chỉ phương hướng màu nâu nhạt lồng tóc đ ố n g nhiên b a y múa uy phong lấm lấm thân thể phút chốc thoát ra nó chạy băng băng tại mặt đất bên trên di chuyển tứ chi cơ hồ i hóa thành tàn ảnh gần như chỉ ở mỗi một chỗ trên mặt đất dừng lại một máy mắt sau một khắc tốc độ nhanh đến kinh người có ca cơ hồ không có cảm nhận được dưới chân xúc cảm nhưng có một cái màu tím cây nấm tại sau lưng hiện hình cũng nương theo lấy oanh một tiếng mánh liệt nổ tung tiếng nổ tại sau lưng v ă n g lên màu tím nhạc sương mở tùy theo khuếch tán nhưng có ca sớm đã rời xa nơi khởi nguồn ngâm ngâm song sinh hoa thiếp ánh mắt l ó e lên phất phất cánh hoa trạng song trường màu tím nhạc sương mở liền biến mất nhị ở vô hình nấm Cái này khiến chuẩn cuốn tán khiến linh này ăn như bị do cuốn mật t vụ tán linh tinh thần ừng â m lý tuấn nhạc nhỏ h không thể thấy gật đầu đáp lại sau đó làm cho tất cả mọi người làm đủ nên địch chuẩn bị địch nhân ở trong tối bọn hắn ở ngoài sáng có thể tập sự bộ đối mặt tân tinh hội luôn luôn ở vào ưu thế tuyệt đối chỉ cần cẩn thận một chút làm việc chu toàn đội ngũ phối trí đầy đủ hết bọn hắn hoàn toàn có thể vượt trên đối phương đối phương có âm thầm theo dõi anh cú bọn hắn cũng có truy tung ẩn nút thanh lam cho săn cùng lưu vân tước đối phương có tỏa ra khói độc sùng thú bọn hắn đồng dạng có phá giải mật vụ tán linh chỉ cần vững vàng gặp chiêu phá chiêu chớ cùng lỗ mang thứ tư tiểu tổ một dạng là được đúng lúc này chiêm chiếp đứng tại trần u y ê n đầu vai đốm lửa bỗng nhiên phát ra thanh thúy hí d à i nhẹ nhàng vỗ cánh phát ra nhắc nhở trần u y ê n mở miệng có mai phục thanh âm của hắn chuyển vào lý tuấn nhạc bên hai cái sau dừng bước lại phúc chốc giơ tay phải lên trong chốc lát sở hữu đội viên ngừng chân tại chỗ từng cái sùng thú tứt tứ tán ra. Cảnh giác đ ô i m ắ t n h ì n chung quanh, b à y ra t linh n phòng ngự. n h h g rủa n g dù nội tâm bụi mã lại dũng cảm đứng tại thường vũ hoan trước người trong miệng ấp ủ của nước thời khác chuẩn bị phun ra ngoài người sở hữu cùng sủng thú đều làm tốt nên địch chuẩn bị có thể qua hồi lâu cũng không thấy địch nhân tập kích bốn bể cây cối trầm mặc như trước tại trong bóng đêm lay động cành lá cùng gió đêm ôm nhau lý tuấn nhạc ngứng mày trong đầu đ ố n g dưng nhớ lại thứ tư t i ể u tổ gặp phải linh quang lóe lên q u á t lên cẩn thận hương thơm ngọt nào g thoại ô m rơi xuống nháy mắt sau đó trần n g u y ê n đã nghe được ngọt nào g mùi ẩn giấu trong không khí cả người giống như là rơi vào mật bình tâm thần đột nhiên buông lỏng ngước mắt màu hồng xương độc đã không tại biết chưa phát giác bên trong hướng bọn hắn lan tràn ngọt nào mùi quanh quần chó một con đứng tại đầu cành ngủ nông sổ vũ cũ mèo hoàn toàn không có chú ý tới hương thơ m ngọt nào g tới gần trong bất chi bất giác bị bao phủ toàn thân phô thiên cái địa m ắ t hoa cảm chiếm cứ náo hải thân thể lung la lung lay một đầu hướng mặt đất cằm xuống quả nhiên là hương thơ m ngọt nào g mắt thấy bộ này tình hình lý tuấn nhạc không chút nào cả m ngoài ý mớn bọn gia hỏa này mấy lần làm ra cử động khắc t h ư ờ n g cho nên hắn sớm có phòng bị ta đến mắt thấy hương thơ ngọt nào đánh tới mọi người đều lưu lại chỉ có tiểu lâm mang theo mật vụ tán linh nhanh chân hướng về phía trước cái trước trên mặt lộ g a đối thăng chức tăng lương nồng đậm khát vọng cái sau trong mắt nợ Ngâm ngâm. Có thứ ể song s i hai h o t h khói độc lan tràn tốc độ rất chậm nếu như địch nhân khăng khăng chạy trốn tỷ lệ lớn đội không kịp thứ hai khói độc nhan sắc cũng không thuần túy mặc dù là màu hồng đậm lại giống như là nhiều con sùng thú đồng thời sử dụng da cái này một kỹ năng đem nhiều phần xương độc cưỡng ép ghép lại với nhau thúy, s ư ơ n g độc mặc dù từ bốn phương tám hướng đồng thời lan tràn tới nhưng ẩn nó hiệu quả cũng không lý tưởng nhanh như vậy liền bị phát hiện ngâm ngâm song sinh hoa thiếp nhẹ lay động đầu ánh mắt lạnh như băng bên trong lộ ra đối cố này hương thơm ngọt ngào bất mãn ý những n à y sùng thú đều hẳn là bị tóm trở về nhốt vào phòng tối bên trong h ả o h ả o luyện tập cái này một kỹ năng suy nghĩ l o a qua song sinh hoa thiếp đưa mắt nhìn chăm chú từ bốn mặt lan tràn mà đến hương thơm ngọt ngào phúc c h ố c vung vẫy x u n g trường màu hồng nhạt tóc dài theo gió chợt trần màu tím sẩm váy dài rập rờn càng thêm thâm thúy điểm sáng màu tím lan tràn mà đến thâm th chuyển biến phương hướng đi tới tất cả đều hướng song sinh hoa thiếp vào tới phô thiên cái điệu giống như hương thơm ngọt ngào phảng phất giống như hóa thành từng luồng mảnh khói liên tiếp không ngừng tiến vào song sinh hoa thiếp màu tím trong váy dài mỗi lần hấp thu một sợi màu tím váy dài liền nổi lên một t ầ n g thiện thiện c ợ n sóng điểm sáng màu tím càng thêm lóa mắt kinh nghi bất định đám người ngơ ngác nhìn qua một màn này đối với lần này trần n g u y ê n giải thích là tựa như ta lúc trước nói như vậy đứa nhỏ này tại độc hệ phương diện có một chút nho nhỏ tâm đắc song sinh hoa thiếp có thể tỏa ra hương thơ ngọt nào tự nhiên cũng có thể khống c h ế hắn lưu chỉ là trần u y ê n cũng không còn nghĩ đến nó lại còn có thể hấp thu cái khác sùng thú tỏa ra hương thơ m ngọt ngào cái này có thể hay không không quá hợp lý có thể song sinh hoa thiếp là từ hoa bên trong sinh ra không thể tưởng tượng nổi sinh mệnh nắm giữ loại này nho nhỏ thủ đoạn tựa hồ rất hợp lý quy mô kinh người hương thơ m ngọt ngào bằng tốc độ kinh người bị song sinh hoa thiếp hấp thu một bên mật vụ tán linh tại làm lấy chuyện giống vậy màu xanh nhạt đầu nấm phi tốc xoay tròn hấp thu khắp nơi xương độc nó không khỏi con mắt con cong con, nổi lên hạnh phúc tiêu dung xương độc tại nó mà nó chính là chất dinh dưỡng có thể tiếp tục không ngừng xúc tiến nó trưởng thành không đủ còn chưa đủ mật vụ tán linh còn cần càng nhiều xương độc có thể đầu nấm xoay tròn tốc độ càng ngày càng chậm nó đã vô pháp cảm ứng được khói độc tồn tại n ấ mật m vụ tán linh mở hai mắt ra ngẩng đầu nhìn lên lúc này mới phát hiện quanh thân đã mất xương độc nhưng khi nó đưa mắt hướng về phía trước liền có thể nhìn thấy nguyên bản bao phủ bốn phương tám hướng hương thơm ngọt ngào đều bị s o n g sinh hoa thiếp hấp thu lập tức trừng lớn hai mắt mở ra chân ngắn nhỏ liền muốn tiến lên nấm tiểu lâm kịp thời đưa nó ngăn lại lên tiếng trấn an cũng là vì nhiệm vụ không muốn tranh đoạt mật vụ tán linh dừng bước lại đành phải tha thiết mong chờ nhìn qua cấp tốc hấp thu khói độc song sinh hoa thiếp màu xanh nhạt đầu nấm mặt ủ mày cho hướng phía dưới túi so với ủ rũ túi đầu mật vụ tán linh tiểu lâm lại triệt để xác định chính mình suy đoán song sinh hoa thiếp rõ ràng không phải độc thuộc tính sùng thú lại tại vừa mới thể hiện ra cực sâu độc hệ tạo nghệ hấp thu khói độc tốc độ thậm chí so chuyên nghiệp phù hợp mật vụ tán linh càng nhanh như vậy chỉ có một cái khả năng tính cái này song sinh hoa thiếp vì tam gia thực lực có được tam gia sùng thú người trẻ tuổi người này không phải kiểm sát trưởng để hắn ăn cái gì đều được địch nhân xuất hiện đúng lúc này lý tuấn nhạc thanh â m cưỡng ép kéo về tiểu lâm suy nghĩ. hắn nước g mắt xem xét từng đạo tấn manh bóng người từ bốn phương tám hướng đồng thời bất ngờ đánh tới liệt phong trận t r ậ n năng lượng sóng ánh sáng chút xuống còn có cơ hội mặc dù vừa mới không thể hiện ra mình thực lực có thể mật vụ tán linh sức chiến đấu cũng không kém chỉ cần có thể phát huy xuất sắc vẫn có để ba vị kiểm sát trưởng nhìn với con mắt khác độ khả thi suy nghĩ l o e lên tiểu lâm tâm linh cảm ứng nói mật vụ tán linh chuẩn bị chiến đấu cùng một thời gian sớm đã chuẩn bị sẵn sàng đám người không kinh hoàng chút nào bọn hắn dưới sự chỉ huy của lý tuấn nhạc duy trì trận hình phòng ngự đồng thời chỉ huy riêng phần mình sùng thú lẫn nhau hợp tác khởi sướng phản kích trần u y ê n đầu tiên là liếc nhìn đem xương đậu toàn bộ hấp thu song sinh hoa thiếp nó màu tím váy dài so lúc trước thâm thúy không ít trong vô hình tỏa ra một loại yêu dạng mỹ cảm trần u y ê n không khỏi dâng lên c ả g khái đứa nhỏ này tiến hóa sau nếu như thêm ra độc thuộc tính đối thủ nên có bao nhiêu tuyệt vọng mọi người đầu đèn xua tan hắc á m để bất ngờ đánh tới sở hữu sùng thú cũng không có chỗ ẩn trốn thô sơ giản lược xem xét những n à y sùng thú chủng loại không đồng nhất có trần liên từng gặp nện v ầ đen hỏa vân xạ hắc diễm khuyển các loại cũng có rất có vân tỉnh bản địa đặc sắc loài nấm sùng thú, quỷ bạo thực nấm cùng tinh đồng nghiệm nấm hai loại loài nấm sùng thú đều vì độc hệ nắm giữ kỹ năng phần lớn âm hiểm buồn nôn lúc trước độc b à o địa lôi cùng hương thơ m ngọt ngào tỷ lệ lớn chính là kiệt tác của bọn nó mà ở những ngày sùng thú đằng sau l o a n g thoáng hiện hiện mấy đạo nhân ảnh người mặc hát b à o ẩn nó tại càng sâu trong bóng tối đến mức nhìn không rõ ràng Trưng thiếp bệ nghệ như nữ vương, có ca mánh phi thường triển Trưng thiếp như vương, như vương, song sinh hoa thiếp bệ nghệ như nữ dụng mánh phong. 267, song sinh nghệ nữ 267, 267, hoa coca hoa phi coca bệ bệ dụ lý tuấn nhạc mặt không đ ổ i sắc một bên chỉ huy mặc thụ tinh đứng ra hướng về phía trước một bên phun ra bốn chữ giả thần giả quỷ thanh âm tại khương vân bên thai vang lên hắn lại không tiến hành bất kỳ phản ứng nào h ắ c b à o tre lấp lại lông mày lại hơi nhữ lên hương thơm ngọt ngào vậy mà không có hiệu quả thứ chín tiểu tổ giải độc thủ đoạn lợi hại như vậy bất quá cũng bình thường hắn âm thầm suy nghĩ hắn so phổ thông thành viên càng rõ ràng hơn tập sự bộ khó chơi c h o đáng sợ cho nên luôn luôn chú ý cẩn thận ám chiêu cùng n ư u kế có lẽ sẽ để tập sự bộ chúng chiêu một lần có thể tuyệt đối không thể khiến ra lần thứ hai tựa như bọn hắn tại kho c ủ h o nhờ dùng hương thơ m ngọt ngào bày xuống c ạ m b ấy để thứ tư trong tiểu tổ chiêu k h i được chứng kiến loại này c ạ m b ấy thứ chín tiểu tổ liền tuyệt đối sẽ không trúng chiêu đối mặt thứ chín tiểu tổ thương vân kế hoạch cũng không phức tạp độc bào địa lôi cùng hương thơ m ngọt ngào dùng làm c ạ m b ấy trở ngại bọn họ tốc độ đi tới nếu như có thể sinh ra hiệu quả tốt nhất hiệu quả yếu ớt cũng rất bình thường hương thơ m ngọt ngào về sau tập kích mới là mấu chốt đến lúc đó bọn hắn một bên m ệ n mọi ứng đối hương thơ ngọt ngào một bên đứng trước đột nhiên xuất hiện tập kích rất dễ dàng bị đánh tan tập kích nếu như có hiệu quả không chút nào hàm chiến khương vân đem quyết đoán rút lui lao tới số ba mai phục điểm đây hết thảy hết thảy chỉ là vì hấp dẫn thứ chín tiểu tổ lực chú ý có thể hương thơm ngọt ngào bị phá giải quá nhanh bọn họ tập kích gáp lực liền sẽ tùy theo tăng lớn kịch liệt tiếng đánh nhau bên thai bờ liên tiếp khương vân thu liễm suy nghĩ thấp giọng mở miệng dành thời gian một phút sau rút lui mặc thụ tinh lù lù đứng ở kịch chiến nơi trung tâm nhất độc thân mạnh kháng mấy cái sùng thú công kích cùng dã vung v ề hai cánh tay giống như nhánh cây thế đại lực chầm có cây trọng kích đột nhiên đem một con nện vằn đen nện vào mặt đất phanh, phanh, phanh. Đập lên âm thanh nện vằn đen thân thể cơ hồ bị nẹt dẹp phát ra vô lực thê lương tiếng tê ơ a hát diễm khuyển bắt lấy cái này nhất thời cơ đ ô n g nhiên thả người vọt lên hai mắt lóe ra h u n g quang trong miệng quần c u ộ n tinh h ỏ a hỏa diễm răng nhanh nhắm ngay mặc thụ tinh bên trái chặt cây thẳng tắp g ầ m cắn tới mặc thụ tinh lại không quan tâm mặc cho cánh tay trái bị hát diễm khuyển c ắ n trúng hỏa diễm tùy theo lan tràn bị bỏng thân thể cánh tay phải tiếp t ụ c đập mạnh thừa dịp nện vằn đen thẳng đến cái sau triệt để hôn mê vừa rồi dừng lại sau đó mặc thụ tinh tủy nện vằn bên hai vang lên hắc diễm khuyển kêu trên trần liên yên lặng quan sát như là cuồng bạo chiến sĩ giống như mặc thụ tinh hạ hàng mặc thụ tinh am hiểu dùng các loại kỹ năng trói buộc đối thủ dùng kiên cố tư thái tiêu hao đối thủ trạng thái tiến tới lấy được thắng lợi lý tuấn nhạc bồi dưỡng phương hướng thì lại khác hắn hoàn toàn đem mặc thụ tinh coi là cận chiến sĩ từ bỏ loại loại công kích không thể phá vỡ thân thể trở thành mạnh mẽ nhất thủ đoạn công kích mà lại mặc thụ tinh thực lực đã đột phá đến tam giai khoảng cách cúp gió lớn quá khứ đã có nửa tháng trong đoạn thời gian này cao giai ngự thú sư lần lượt xuất hiện các chỗ học viện ngự thú ưu tú học sinh hiệp hội ngự thú sư cố vấn cùng với tập sự bộ đội trưởng cơ bản đều đã trở thành cao giai ngự thú sư lý tuấn nhạc tiến triển mặc dù so sánh với trần n g u y ê n cùng khương vấn ngưng l ạ i chậm nhưng gia nhập tập sự bộ sao hưởng thụ rất nhiều phúc lợi lại thêm bản thân huấn luyện khắc khổ cũng là miễn cưỡng đổi kịp thê đội thứ nhất ngự thú sư thứ chín tiểu tổ đội viên khác thực lực đồng dạng không t t lệnh cá thể o chiến lược tân tinh hội thành viên tuyệt đối không phải tập sự bộ thành viên đối thủ cũng may tân tinh hội thành viên số lượng càng nhiều bằng vào số lượng ưu thế cũng có thể miễn cưỡng duy trì thế cục không đến mức sụp đổ có thể theo thời gian trôi qua bọn gia hỏa này thua không nghi ngờ nhìn thấy kịch liệt đối chiến trần nguyên ba người lập tức cảm thấy không có chuyện để làm ngao ngao c ó c a tha thiết mong chờ nhìn qua kịch liệt hôn chiến thủ dũ sở hữu đối thủ đều bị đ ọ t đi nó lại không làm được đoạn đối thủ á c tục hành vi đành phải tha thiết mong chờ nhìn xem có thể sau một khắc trên trận thế cục đột nhiên sinh ra biến hóa đã thấy những n à y sủng thú thoát ly sân chiến đấu địa không hẹn mà cùng hướng về hậu phương rút lui mặc áo bào đen tân tinh hội thành viên vậy không chút do dự q u a y người bóng người nháy mắt bị đen nhánh màn đêm vấn p h ệ lý tuấn nhạc trợt q u á t lên truy bọn hắn chợt quất lên truy bọn hắn chợt quất khuy bọn ra hỏa này một khi khắp nơi phân tán bọn họ lùng bắt độ khó sẽ đường thẳng tăng vọn ng phụ trách truy tung thanh làm chó săn ngao ngao kêu gào vẫy đuôi một cái khóa chặt lưu thông trong không khí nhiều phần mùi xông về phía trước lưu vân tức cao cao bay lên giữa không trung bằng vào xuất sắc ban đêm thị lực bắt giữ bọn g i a h ỏ a này tung tích vì thứ tư tiểu tổ s ắ c minh phương hướng có ca người bên trên trần u y ê n lại cảm thấy không cần phải phiền phức như thế trần u y ê n thanh âm tại có ca trong đầu vang lên đã sớm không kịp chờ đợi nó nháy mắt tinh thần tỉnh táo quanh thân c u ấ n lên gió nhẹ đặt phong hành tùy theo phát động dùng mắt lực khó đạt đến tốc độ hướng về phía trước sung phong chỉ t r ớ c mắt liền tới gần còn chưa phân tản tân tinh hội thành viên ngao ngao dồn dập tiếng chó s ủ a tại sau lưng vang lên một cái tân tinh hội thành viên vô ý thức quay đầu xem xét nên tiếp màu xanh lam ánh mắt một nháy mắt liền bị coca vô tình ngã nhào xuống đất không ai có thể dừng lại cứu hắn người sở hữu chạy càng nhanh coca truy kích tốc độ thật lớn vượt qua khương h â n dự kiến nhưng hắn phản ứng cấp tốc q u á t lên đoạn hầu tiếng nói vang lên một nháy mắt quỷ bạo thực nấm cùng tinh đồng nghiệm nấm tại riêng phần mình ngự thú sư chỉ huy bên dưới phân biệt dừng lại đầu nấm liều mạng lay động hai cặp tinh hồng đôi mắt đồng thời lấp lóe nguy hiểm ánh sáng nhạt phút chốc chấn động rất xuống một một trận hương th b ố chương hai trăm sáu mươi bảy song sinh hoa thiết bệ nghệ như nữ vương co ca dũng bánh phi thường triển v ị phong bốn chương hai trăm sáu mươi bảy song sinh hoa thiết bệ nghệ như nữ vương co ca dũng bánh phi thường triển v ị phong bốn chương hai trăm sáu mươi bảy song sinh hoa thiết bệ nghệ như nữ vương co ca dũng bánh phi thường triển v ị phong bốn ta đến mắt thấy hương thơ m ngọt ngào lại lần nữa xuất hiện tiểu lâm đầu tiên là quan sát không n ú c nhích song sinh hoa thiếp sau đó mang theo mật vụ tán linh bước nhanh về phía trước song sinh hoa thiếp rõ ràng ăn no cuối cùng đến phiên hắn cùng mật vụ tán linh biểu hiện có thể một giây sau c ù n phong đột h ờ i cỗ này mãnh liệt c u ầ n phong không biết từ nơi nào tới đ ỗ n g nhiên càn quét bốn phương t á m hướng quanh mình đại thụ kịch liệt lay động cành khô lá r ụ n g tùy ý bay múa đám người tay h áo bay lên c u ầ n phong mãnh liệt vậy mà dễ dàng thổi tan khắp nơi tràn ngập màu hồng n h ạ t sương động đồng thời từ bốn phương t á m hướng hướng về nơi trung tâm nhất để ép để trốn chạy tân tinh hội thành viên tất cả đều bị vây ở tại chỗ mặc dù bọn hắn ra sức d â y rua có thể phần phật c u ầ n phong cào đến bọn hắn ngã trái ngã phải hoàn toàn không có cách nào động đậy coca không chế cuồng phong đem người sở hữu cùng một chúng sùng thú trói buộc tại nguyên chỗ nó ngẩng đầu cắt bước chậm dai hướng về phía trước ngao lúc trước chiếu cô đến s o n g sinh hoa thiếp cảm xúc nó cũng không có trực tiếp cuốn lên cuồng phong thổi tan hương thơm ngọt nào g hiện tại thì lại khác đám người kia cũng dám ở ngay trước mặt nó quay người chạy trốn chẳng phải là không đem nó để ở trong mắt ánh trăng trong ngần chút xuống từng sợi vẩy trên người coca dọi sáng ra cùng d ã bay múa màu nâu nhạt lông tóc cùng màu xanh lam đôi mắt uy phong lấm lấm coca trực tiếp hướng về phía trước bước tiến của nó chậm mà kiên định quanh thân đẩy ra gió nhẹ càn quét mà ra qua trong dây lát liền hóa thành chói buộc người sở hữu cùng s ủ n g thú của phong giờ k h ắ c này nó chính là con phong coca không cần quay đầu liền có thể tưởng tượng đến người sở hữu căng tới chấn kinh ánh mắt miệng chó không bị khống chế dần dần bắt ra lại là một con tam giai s ủ n g thú cứ việc bị coca vượt lên trước giải quyết h ư ơ n g thơm n g ọ t nào g tiểu lâm hai mắt cũng không so nóng bỏng một con tam giai song sinh hoa thiếp một con tam giai ngưng phong liệt q u y ể n vị này kiểm sát trưởng thực lực mạnh đến không thể tưởng tượng nổi nếu như có thể ôm vào đầu này bắt đùi coi như để hắn thăng chức tăng lương vậy nguyện ý lão. lão đại chúng ta bây giờ làm sao bây giờ bị c u ồ n g phong c h ó i buộc trong đó r ắ n hổ mang thanh em nước quãng sử dụng ra toàn bộ lực lượng mới nói ra hoàn chỉnh một câu tình huống tựa hồ cùng lão đại dự đoán không giống nhau lắm đối phương hoàn toàn không có bị hương thơm ngọt ngào ảnh hưởng ngược lại xuất hiện một con tam gia anh ngưng phong l i ệ t huyền trở ngại bọn họ kế hoạch chạy trốn bị h á c b à o bao lấy toàn thân khương hơn sắc mặt n g h i ê trọng nhưng hắn cực lực bảo trì chấn định đương kim kế sách chỉ có nghĩ biện pháp tránh thoát c ố này của phong sau đó vứt bỏ bộ phận sùng thú mới được những này sùng thú chỉ cần sử dụng ra tự sát thức tập kích nhất định có thể kéo dài truy kích của đối phương chỉ cần có thể thuận lợi thoát đi nơi đây suy nghĩ đến tận đây khương vân không do dự nữa ánh mắt l ấ m liệt trước người nháy mắt hiện hiện triệu hoán đồ trợn một đạo khổng lồ bóng người cấp tốc xuất hiện cái này rõ ràng là một con to lớn hơn quỷ bạo thực nấm ám tử s ắ c đầu nấm trong đêm tối lộ ra vô cùng yêu dã ô vải tre đẩy tinh hồng dạng nhọt nô lên cán dù nhỏ bé như điệu lôi bộ dễ dọc theo màu đen sợi nấm internet nấm quỷ bạo thực nấm một khi xuất hiện toàn thân tỏa ra nồng đậm xương độc trong m i ệ n g phun ra từng cái ám tử sắc bạo tử đột nhiên sông phá c u ồ n phong chói buộc liên tiếp không ngừng hướng về có ca phóng đi cũng may có ca phản ứng nhưng có ca động tác lại làm cho nguyên bản m á n h liệt của phong cấp tốc tiêu tán khương hơn không chút do dự rút hắn biết rõ tiếp tục lưu lại chỉ là một con đường chết để không đáng tiền sùng thú hỗ trợ đoạn hậu mới là chân lý dù sao sùng thú tử vong n ữ thú sư trạng thái sẽ chỉ hề phải một đoạn thời gian thôi truy lý tuấn nhạc thanh â m cơ hồ tại cùng thời khắc đó vang lên vừa rút lui một truy song phương sắp diễn ra kịch liệt truy đổi chiến có ca bị quỷ bạo thực nấm kéo dài lại có mấy cái sùng thú lưu lại đoạn hậu ô n quyết tâm quyết tử ngăn cản bọn hắn trong lúc nhất thời tràn diện vô cùng hỗi loạn trần uy quyết định kết thúc trận này hỗi hắn được mời tới đã tận khả năng để thứ chín tiểu tổ thu hoạch càng nhiều công lao không đến mức bị bản thân toàn bộ c ấ p đi có thể trần n g u y ê n cũng không chuẩn bị trơ mắt nhìn xem bọn giá hỏa này chạy trốn đi thôi trần n g u y ê n nghiêng đầu ngắm nhìn đầu vai đ ố m lửa nhẹ g i ọ n g mở miệng chiêm chiếp đ ố m lửa nhẹ nhàng gật đầu sau đó nâng lên nho nhỏ đầu nhìn chăm chú màn đêm đột nhiên d ư ơ n g cánh mà lên lướt lên giữa không trung thân thể của nó bắt đầu hiện lên ngọn lửa màu và nóng g hình thể đang bay lượn quá trình bên trong cấp tốc bì lớn thon dài bảy sắc lông nuôi kéo ra chói lọi v ệ sáng tia vốn cổ phần sắc liệt diễm đột nhiên nợ rộ hào quang áo ánh. giống như là vạch phá đen nhánh màn trời một vở mặt trời và nóng g chiếu sáng toàn trường trời sáng tiểu lâm thì thào lên tiếng ngược sáng ngửa mặt nhìn lên bầu trời q u a n g mang trói mắt để hắn kìm lòng không được neo cặp mắt lại một thứ từ chưa thấy qua s ủ n g thú xuất hiện trước mắt ngao ngao a co ca khỏe mắt liếc qua lướt qua đại tỷ đầu bóng người rơi vào trong lúc kịch chiến nó lòng nóng như lửa đốt sau đó cùng phong quần của tới c ả n quét hướng đối diện quỷ bạo t ừ ư ơ n ghê c nấm đều tại n g ơ i cái này g ê tởm cây nấm lớn thu đốn lửa vô rộng lớn hai cánh tinh xảo linh lung thân thể hiện lên diễ tia sáng chói mắt xua tan h ắ c ám để bọn hắn không chỗ che thân không có chỗ có thể chạy rồi cái này tia sáng chói mắt tựa hồ có thể đâm xuyên h ắ c bảo khương vân lập tức cảm thấy vô cùng t r ư ớ n g mắt đưa tay che lại trướng mắt con mang thân thể cũng không thụ k h ô n g chế bắt đầu run r u dậy quay đầu nhìn lại r ắ n hổ mang đám người đã bị khủng bố cảm giác gác bách chấn n h i ế p bịch một tiếng quỷ xuống trên mặt đất khương vân hắn vẫn có lòng phản kháng ý đ ồ triệu hồi ra cái thứ hai sùng thú chống cự m ư ờ hai dùng sùng thú tính mạng đổi lấy một lát chạy trốn thời gian nhưng hắn ở sâu trong nội tâm ẩn ẩn dâng lên một cái ý niệm trong đầu nếu như hắn thật sự làm như vậy cái này cường đại đến bất khả tư nghị sùng thú tuyệt đối sẽ trong nháy mắt kết thúc hắn sinh mệnh thế là sau một khắc khương vân bịch một tiếng quỷ trên mặt đất giơ cao hai tay gián hổ man g dùng khỏe mắt liếc qua ngắm nhìn quỷ xuống lao đại đem chính mình hai tay nâng được càng cao trong lúc nhất thời trang diện hoàn toàn tính mình Trường trần hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh trần cố vấn, một. 268, hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh trần cố vấn,、một. làm đốn lửa tỏa ra sáng tỏ diễn quang chiếu d ọ i mặt đất nồng nặc đêm tối tựa hồ cũng bị s u a tan coca lập tức tin h t ư ờ n g bản thân bỏ lỡ làm náo động thời cơ tốt nhất lại bị đại tỷ đầu vượt lên trước rồi nội tâm tức giận bất bình coca phút chốc nhìn chăm chú đối diện quỷ bạo thực nấm ánh mắt hung ác gầm thét lên tiếng ngao ngao à đều do cái này ghê t ẩ m cây nấm lớn nếu như không có ngươi lần này chính là ta biểu diễn sân khấu gió thổi càng phát ra mãnh liệt mạnh mẽ sức gió cơ hồ muốn cạo ngã quanh mình cây tối quỷ bạo thực nấm tại trong cồn phong run lầy bẫy co ca thân thể theo cố này còn g phong bắt đầu sao động mũi chân nổi lên từng vòng từng vòng màu xanh nhạt c ợ n sóng tràn đầy n ộ khí tiếng gầm gừ tan vào trong gió phanh kịch liệt tâm bạo thanh ẩm vang bên thai bờ nổ v a n g co ca màu nâu nhạt lông tóc tùy ý bay lên p h ú t c h ố c hóa thành một đạo mơ hồ không thể gặp tàn ảnh hướng về phía trước công kích càn quét xoáy lốc cùng không khí ma sắt bắn ra màu xanh biết h ỏ a tinh tại bị chiếu d ọ i trong đêm tối phá lệ bắt mắt cùng lúc đó dọc đường mặt đất bị c à y ra một đạo thật sâu khe ránh sau một khắc ủy bạo thực nấm ở mịt nước mắt ám tử sắc thân thể đã bị ác liệt gió thổi nơi cao tốc xoay tròn khí lưu tựa như sắc bén nhất dao phay muốn đem thân thể của nó vỡ ra tới tiếng kêu gen bị cuồng phong nước hết quỷ bạo thực nấm bị một cỗ cự lực đẩy bay ngược ra cách xa mấy mét trùng điệp ngã xuống đất hôn mê ngao trong chấp nhóm này co ca bức ra l u i lại đứng ở một khối thật cao trên tảng đá lấy bê n g h ệ ánh mắt nhìn xuống ngã xuống đất không dậy nổi quỷ bạo thực nấm quỷ bạo thực nấm chiến bại cùng ngự thú sư nhóm đầu hàng để cho dư dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sùng thú nhóm triệt để mất mát ý chí chiến đấu bọn chúng tại thứ chín tiểu tổ bao bọc bên giới lần lượt mất mắt năng lực chiến đấu hoặc Nhìn thấy này tấm trắng cảnh, không như hắn hành an toàn nhất một cái nhiệm trong hàng thấy khỏi khái chấp kho tấm Tiểu một một trừ tại Đây là Lâm cảm câu. coi cái qua vụ, suy ý t rất thích t nữa chúng mai phủ, lúc khác đều rất nhẹ nhàng. Không mai lúc khác có mạo hiểm kích phụ, hiểm mạo đều u r kích c h i ế nghĩ c ũ n k ô n phiền thoái lùng bắt hành động. n g g có thoái h bắt Suy nghĩ chuyển động tiểu lâm nhìn về phía bay múa giữa không trung chấn n h ế p một đám tân tinh hội thành viên sĩ、sí、tiêu n g h e chuẩn thì thơm một tiếng đây là cái gì sung thú cứ việc hưng ơ vấn ngưng ba người đã sớm biết đốn lửa tiến hóa thành sĩ、sí、tiêu n g h e chuẩn tin tức nhưng tận mắt mắt thấy vẫn cảm thấy rung động c là bởi vậy lý tuấn nhạc đầu tiên là đem tình huống nơi này báo cáo đến tri bộ sau đó để một đám sùng thú coi chừng bọn gia hòa này nhóm người mình thì bảo trì khoảng cách an toàn vẫn chưa lựa chọn tới gần nhiệm vụ của bọn hắn chỉ là bắt bọn gia hòa này đến tiếp sau thẩm vấn chờ quá trình tự có nhân sĩ chuyên nghiệp phụ trách điện thoại gọi thông sau cũng cũng không lâu lắm bốn phương tám hướng liền truyền đến tiếng h u y ê n áo trói mắt ánh đèn triệt để chiếu sáng phiến khu vực này từng cái ăn mặc đồng phục tập sự bộ thành viên xuất hiện bọn hắn mang theo từng cái sùng thú đem nơi đ ầ y phong tỏa hiệu suất còn rất cao trần n g uyên khẽ gật đầu thứ tư tiểu tổ tình huống rõ ràng đưa tới tri bộ coi trọng dù cho không có ba người bọn họ c h i viện theo tình thế thăng cấp cũng sẽ có càng ngày càng nhiều tập sự bộ thành viên gia nhập vào lùng bắt hành động bên trong nếu như những ngày tân tinh hội thành viên tại nhà kho đối thứ tư tiểu tổ tạo thành nhân viên thương vong chờ đợi bọn họ tuyệt đối là thiên la địa vong giống như lùng bắt mà không chỉ, chỉ có thứ chín Vương đội bọn hắn đội thảm lý tuấn nhạc đ ứ nhất g thời nghe lời nhìn sau đó quan sát càng ngày càng nhiều các đồng liêu đem thanh âm ép tới rất thấp ý của ta là bọn hắn lần hành động này quá thô giáp đoan chừng sẽ bị nghiêm khắc phê bình không chừng sẽ còn tại từng cái t h i bộ bị coi như phản diện hắn lệ bọn hắn sau này thời gian không dễ chịu lắm c h â bộ trưởng i t lần này đoán Tuấn chừng rất tức giận nhìn qua to lớn như thế chiến trận tiểu lâm sớm đã đem thăng chức tăng lương ý nghĩ đưa sau đầu ngược lại vì thứ tư tiểu tổ các đồng liều mặc niệm lấy tô bộ trưởng tính tỉnh lần này khẳng định động lôi đỉnh tri nộ ông, ông, ông. đúng lúc này một chiếc máy bay trực thăng từ phương xa bay tới cánh quạt nhấc lên to lớn tiếng ổn người sở hữu không hẹn mà cùng nâng lên đầu tiểu lâm nhất thời thân thể run dậy mặt mũi tràn đầy nghi ngờ không thôi bộ trưởng vậy mà đích thân đến đám người kia có trọng yếu như vậy sao tiểu lâm quay đầu nhìn về phía quỷ thành một hàng tấn tinh hội thành viên hai mắt khó nén kinh ngạc đối phương mặc dù để thứ tư tiểu tổ toàn quân bị diệt mà lại có tam gia i sùng thú nhưng không đến mức để tô bộ trưởng đích thân tới hiện trường a bên trên một tuần bọn hắn thứ chín tiểu tổ bắt được một cái săn trộn đoạn đội đối phương cùng sở hữu hai con tam gia sùng thú tổng cộng phi pháp bắt cũng bán ra ba con thống l ĩ n h phẩm chất sùng thú con non cũng tại giao chiến quá trình bên trong để một vị đội viên chịu đến trọng thương năm viện tội ác từng đ ó n g dù là như thế tô bộ trưởng cũng không đích thân tới hiện trường chỉ là gọi điện thoại tới thăm hỏi một phen cũng cho ra khen ngợi chẳng lẽ tân tinh hội thành viên giá trị thiên nhiên cao hơn người săn trộm tiểu lâm lòng có suy đoán cùng các đội h ư u đồng loạt nhìn chăm chú máy bay trực thăng chậm rãi rơi đến mặt đất cánh quạt dần dần đỉnh chỉ xoay tròn từ đó đi ra một cái bình thường bình thường không có gì lạ nam tử hắn người mặc một mạ quần áo đặt ở trong đám người thuộc về người qua đường giáp trình độ nhìn không ra bất lu nhưng khi hắn c h ậ m dại hướng về phía trước sở hữu tập sự bộ thành viên đều chầm mặc đứng ở hai bên những cái kia tân tinh hội thành viên đem đầu trôn được thấp hơn tựa hồ phi thường sợ hai vị này nhìn như thông thường tô t u y ể n bộ trưởng nhưng ở thứ chín tiểu tổ nhìn chăm chú bên trong tô bộ trưởng vẫn chưa đi hướng quỳ trên mặt đất tân tinh hội thành viên ngược lại trên mặt tiểu dung trực tiếp hướng bọn hắn đi tới nhanh bộ trưởng đến thăm hỏi chúng ta đám người đối cái này nhất lưu trình sớm đã không xa lạ gì bọn hắn đồng loạt thẳng lưng thẳng tắp hai tay rũ xuống hai bên hai mắt nở rộ kích động con mang phá phất chờ đợi tướng quân kiểm duyện binh sĩ tiểu lâm hai m mặt mũi tràn đầy chờ mong mặc dù không có ở kiểm sát t r ư ở n g trước mặt biểu hiện tốt một chút bản thân nhưng nếu như có thể được đến tô bộ trưởng khen ngợi đối t ư ơ n g lai phát triển cũng lớn hưu í c h nơi tô tuyền bóng người càng ngày càng gần tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng đến mức tất cả mọi người trở nên khẩn trương mà chờ mong có thể tô tuyền vẹn vẹn nhìn bọn hắn l ê n mắt nhẹ gật đầu sau đó đi đến trần uyên trước mặt chủ động đưa tay phải ra trần cố vấn đã lâu không gặp thứ chín tiểu tổ đám người khoảng cách trần uyên rất gần đến mức tin tưởng nghe tô bộ trưởng câu nói này lập tức phản ứng không đồng nhất Lý t u ấ nhưng n ạ c đã sớm biết t r u y ê n khi n tiểu tô lâm chí sinh ra quay đầu nhìn lại phát hiện các đội viên đều một bộ đã sớm biết được chân tướng bộ giáng thân xác bình tĩnh không có chút nào kinh ngạc nhìn thấy tiểu lâm nhìn lấy mình một bên đồng đội cảm khái lên tiếng ngươi cũng rất kinh ngạc đi ly đội vậy mà nhận biết vị này đại danh đỉnh đỉnh trần cố vấn Chờ c h ú trần t cố vấn Giờ không á cái đáng c cảm chính Cố chính Cố Cố này, mình trống bên trong người đáng thương. Trưng 268, hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh Trần、cố、Vấn.、Hai. Trưng 268, hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh Trần、cố、Vấn.、Hai. Trần、cố、Vấn, là là là thấy Tiểu tại mới kia đại đại Lâm mê h k bị nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này gặp gỡ t ô tuyền nhìn chăm chú trước mắt thanh niên tóc đen trong lòng tràn đầy cảm khái lúc trước đi tần tỉnh chấp hành nhiệm vụ trong lúc vô tình cùng trần uyên đối chiến trở thành cái sau chứng nhận chung giai ngự thú sư quan giám khảo một lần kia đối chiến để hắn đối vị này ngự thú sư khắc sâu ấn tượng thậm chí một trận muốn mời chào hắn gia nhập tập sự bộ đáng tiếc trần n g uyên chi không ở chỗ này lành phải thôi mà ở đoạn thời gian trước đông hoàng nhật báo đưa tin để trần n g uyên d i à n h tự chuyển khắp đại giang nam bắc vị này tại nhiều cái lĩnh vực đồng thời lấy được thành tựu to lớn ngự thú sư lại lần nữa xông vào tầm mắt của hắn lần này hắn sớm đã thăng chức làm tập sự bộ thứ bảy tri bộ bộ trưởng trần n g uyên vậy đã là tần tỉnh hiệp hội ngự thú sư cố vấn hắn từng thở dài trong lòng nếu như lúc chức tăng lớn mời chào cường độ vị này thiên p h kinh người ngự thú sư có thể hay không đã trở thành tấn lĩnh, lĩnh nhân viên kiểm lâm hiển nhiên mới là trần cố vấn kết cục nhưng cùng vị này trần cố vấn giao hảo đối bọn hắn thứ bảy tri bộ hiển nhiên là chuyện tốt một khi gặp được khó giải quyết tình huống liền có thể đem hắn dung tới hỗ trợ bởi vậy lúc trước nhìn thấy trần nguyên danh tự xuất hiện ở nhiệm vụ lần này ngoại viện trong danh sách tôi tuyền lập tức lên đường đến chỗ này đúng vậy tô bộ trưởng không nghĩ tới sẽ như vậy xảo trần uyên mỉm cười tô tuyền khoát khoát tay thiếu dung sán l ạ g ọ i ta tô ca là được t ô ca trần uyên thuận cột treo lên trên chủ động giải thích nói lần này ta là cùng các bằng hữu đặc biệt đến du lịch không nghĩ tới gặp gỡ việc này ồ cái nào mấy vị bằng hữu tô tuyền cười hỏi trần uyên tránh ra thân vị lộ ra sau lưng khương vấn ngưng ba người khương vấn ngưng không tiêu ngạo không tự ti thường vũ hoan gật đầu thăm hỏi chỉ có l ý tuấn nhạc tiến lên nửa bước túi thất đầu bộ trưởng há nguyễn lai lý đội trưởng cũng là trần cố vấn bằng hữu ta trước kia cũng không có nghe nói việc này tô tuyền trong mắt lóe lên một tia nhỏ không thể thấy kinh ngạc nhưng lại cấp tốc biến mất tập sự bộ chấp hành nhiệm vụ có yêu cầu nghiêm khắc nếu như dính đến ngoại nhân hoặc là thỉnh cầu ngoại viện nhất định phải hướng c h i bộ thỉnh cầu chờ đợi thông qua xét duyệt tô tuyền nguyên lai tưởng rằng trần nguyên chỉ là vô ý gặp lần này đột phát sự kiện chủ động thân xuất việt thủ không nghĩ tới hắn lại là lý tuấn nhạc bằng hữu vị này từ nhỏ đến lớn chưa hề đi ra vân t ỉ n h lý đội trưởng vậy mà lại nhận biết ở xa tần tỉnh trần cố vấn lý tuấn nhạc mà không đổi sắc hắn đã sớm cân nhắc g h trả lời như thế nào cái này tránh không khỏi vấn đề bộ trưởng ta trước tia thích đánh trò chơi ngay tại trong tr Đường. tô tuyền rõ ràng đối với b ọ vô vô nhạt nhạt, thanh âm tiếp t con đ ư tục tại bên thai vang lên trần cố vấn là một vị phi thường xuất sắc ngựa thú sư đã hướng hắn học tập tranh thủ sớm ngày trở thành chúng ta tập sự bộ lương đống lý tuấn nhạc gật đầu ứng tiếng tốt bộ trưởng đem tình huống nơi này một lần nữa nói một lần t ô tuyển quay người mặt hướng một đám tân tinh hội thành viên trở lại chính để thứ tư tiểu tổ chính là bị bọn hắn bố trí mai phục rồi ân lý tuấn nhạc một bên yên lặng vì thứ tư tiểu tổ thương tiếc một bên kỹ càng giảng thuật tối nay trải qua qua hồi lâu t ô tuyển chắp hai tay sau lưng đi qua đi lại hưởng cử động của bọn hắn là rất khác thường dừng lại một chút hắn quay người mặt hướng thứ chín tiểu tổ sở hữu thành viên tiếp xuống liền để những người khác tiếp nhận đi các ngươi cố gắng hưởng thụ ngày nghị này đúng rồi nhìn thấy sở hữu thành viên trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng t â n sắc t ô tuyển trên mặt g ạ t ra một vệ ý cười các ngươi hôm nay đều cực khổ rồi lại thêm một ngày nghỉ kỳ đi đám người đầu tiên là s ứ sở sau đó cao giọng reo họ bộ trưởng anh minh cùng ngạc nhiên thứ chín tiểu tổ khác biệt quy xuống đất tân tinh hội thành viên đã tuyệt vọng chờ đến tri bộ thành viên ra một đám tân tinh hội thành viên rời đi trần uyên một đoàn người vậy khởi hành trở lại nội thành t ô tuyển rời đi thời điểm còn mời hắn ngày mai đi tham quan thứ bảy tri bộ quan sát huấn luyện của bọn hắn cũng cùng cái khác đội trưởng giao lưu lại bị trần uyên từ chối nhã nhặn ngày mai bọn hắn muốn đi trước đức thanh huyện lên núi hải nấm thời gian x u n đột mà lại trần uyên hy vọng thật tốt hưởng thụ mấy ngày hôm nay kỳ nghỉ tận khả năng tranh đối chiến đón xe trở lại nội thành một đám đội viên nào hào cá o biệt tiểu lâm lại do do dự dự đi tới trần uyên trước người túi đầu một bộ nhăn nhăn nhó nhó bộ dáng trần c ố vấn có thể xin nhờ ngài một sự kiện sao người nói bạn gái của ta đặc biệt thích ngươi có thể cho ta ký cái tên sao được chờ đến tiểu lâm ôm ký lên trần uyên danh tự ngắn tay hưng thú bừng bừng rời đi khương vấn ngưng ở một bên treo ghẹo quả cam hiện tại quả nhiên là đại minh tinh trần uyên nhịn không được cười lên còn kém xa lắm trải qua đông hoàng nhật báo đưa tin hắn nổi tiếng mặc dù khuyết trương đến lớn nửa cái đông hoàng nhưng tuyệt đại đa số người chỉ biết tên của hắn cùng sự tích đ ố i hắn bộ dáng cũng không quen thuộc coi như đi ở trên đường cái vậy chưa có người nhận ra điểm này cùng tần t ỉ n h khác biệt trải qua cúp gió lớn trực tiếp hắn chỉ cần xuất hiện ở tần t ỉ n h từng cái địa phương cũng rất khả năng bị bao bọc vây quanh trở lại khách sạn ngao dầu dĩ không vui có ca đi đến cửa sổ sát đất một bên đặt mông ngồi dưới đất cái đôi tại sau lưng mặt mà ủ mày trau nhẹ nhàng lay động vô thần màu xanh lam đôi mắt ngơ ngác nhìn qua ngoài cửa sổ bóng đêm có ca thế nào rồi trần liên n h ạ cảm phát giác được có ca dị dạng rơi cái ghế ngồi ở nó bên người lo lắng hỏi thăm ngao đối mặt chủ nhân đặt câu hỏi coca hiếm thấy không có trả lời mà là đem đầu trôn được thấp hơn t r ủ n g đ i ệ p thở dài một hơi trần n g uyên mướn mày hắn không có lựa chọn tiếp tục hỏi thăm mà là một tay ngăn chặn cái cảm lâm vào trầm tư hôm nay phát sinh tất cả mọi chuyện trong đầu từng cái loay qua coca các loại biểu hiện vậy dần dần hồi tưởng rất nhanh hắn liền hai mắt tỏa sáng thấp giọng thì t h ầ m nguyên lai、like、là như vậy trong lòng đạt được đáp án trần uyên gỡ ra ghế trực tiếp ngồi vào coca bên người tay phải nhẹ nhàng lắp một cái lỗ thai cùng rung động theo nó muốn lập tức bổ nào vào trên người chủ nhân dùng nóng lất đầu lưỡi lớn đáp lại chủ nhân vớt ve nhưng là coca nhịn được nó cố ý quay đầu chỗ khác không nhìn trần n g u y ê n cái đôi cũng không chú ý giống như trèo lên trần n g u y ê n cánh tay trần n g u y ê n mỉm cười hôm nay không thể đã được như nguyện xuất tận danh tiếng ta biết rõ ngươi không cao hứng song sinh hoa thiếp phất phất tay xua tan s ư ơ n g động thứ chín tiểu tổ ác chiến đối phương sùng thú đốn l ử a dương cánh c h ấ n nhiếp tần tinh hội thành viên những chuyện này coca cũng có thể làm đến có thể nó cũng không có lựa chọn tranh đoạt ngao coca lỗ thai lại lần nữa rung động nó cuối cùng có động tác Quay đầu Nguyên, xuống phía Trần nhìn về t rủ song lấp lóe ủy khuất ánh sinh g hoa thiếp n Nguyên n ngay tại nghiên cứu độc hệ kỹ năng tiến giai áo nghĩa lại bị một người một sùng đưa tới động tĩnh bấy dày hai mắt hơi hởn màu hồng nhà lại xương mở tại quanh thân dập dởn chương ó t ể nó k hai n g trăm sáu mươi chín những cái kia trôn vùi trong lịch sử đồ đằng sùng thú một chương hai trăm sáu mươi chín những cái kia trôn vùi trong lịch sử đồ đằng sùng thú một ngày một mươi sáu tháng một mươi hai trời trong xanh tháng một mươi hai vân tỉnh luôn luôn trời trong gió nhẹ không có chân chân vịt chán ghét ngày âm u nhưng đợi tại nông trường chân t h â n vịt vô duyên nhìn thấy như vậy sáng dỡ thời tiết co ca lại cắn một cái vào màn cửa kéo đến hai bên để rực rỡ ánh nắng xuyên tấu h qua to lớn cửa sổ sắt đất sáng loáng lọt vào tới coca đặt mông ngồi dưới đất huệ phải phơi lên thái dương làm quan hệ sùng thú đ ố m lửa đồng dạng thích ánh nắng nó vũ cánh đi tới trên ban công lại phát hiện không có bản thân đặt chân địa phương sau đó đ ố m lửa nhìn thấy c o ca đầu thu nạp hai cánh chậm rãi rơi xuống đ ố m lửa rơi vào coca đỉnh đầu đắm chìm trong dưới ánh mặt trời ngao đối mặt đại tỷ đầu trần trụi bắt nạt coca không dám cự tuyệt đầu thậm chí không dám động đậy yên lặng bảo trì tư thế để đại tỷ đầu đứng được dễ chịu ngâm ngâm ánh mặt trời chiếu tiến trong phòng song sinh hoa thiếp tự nhiên mà vậy biến thành ban ngày trạng thái nó nện b ư ớ c ưu nhãm mà bước chân nhẹ nhàng bước vào ánh nắng đi tới có ca trước người ngao đối mặt rất khả ái tiểu ra hỏa có ca nhuyết miệng cười một tiếng cẩn thận từng ly từng tí vung lên móng bớt ngâm ngâm song sinh hoa thiếp nâng lên váy dài cười nhẹ nhàng phân biệt hướng có ca cùng đốm lửa không lưng thăm hỏi sau đó giang hai cánh tay làm ra ôm ấp á không lưng thăm hỏi sau đó giang hai cánh tay làm ra ôm lửa h ô n g lưng t h ă t hỏi sau đó giang hai cánh tay làm ra ôm lửa nhẹ nhàng ngày múa trời như thế sáng rơi v à trên g i ư ờ n hắn mở ra nhập nhèm hai mắt lưng tựa vách t ư ờ n g biểu lộ mơ hồ chờ đến đại não dần dần tỉnh táo trần u y ê n ánh mắt rơi vào dựa chung một chỗ ba tên tiểu gia hỏa bên trên một tay chống đỡ cái cằm trên mặt dần dần lộ ra tiêu dung sau đó hắn v u i cái thật lớn lưng m ỏ i lại là một ngày mới cầu nguyện hôm nay không có không thú vị đối chiến không có đáng ghét đột phát sự kiện ngao ngao nghe tới chủ nhân thanh â m coca quay đầu nhìn lại rốt cuộc không để ý tới đỉnh đầu đại tỷ đầu cùng phiên phiên khởi vũ tiểu gia hỏa vây đuôi một cái móng đốt trên mặt đất ma sát tung người một cái nhảy vọn từ cách xa mấy mét liền hướng trần liên đánh tới. Chủ nhân, sau sinh hoa tiếp được sự giúp đỡ của có ca bay lên trần liên bên trái đầu vai chỉnh lý váy dài vớt thuận mái tóc bộ dáng nhu thuận tựa như du lịch tiểu công chúa rơi tử điểm đơn giản ăn xong nghiệp tâm trần liên bốn người khởi hành tiến về đức thanh huyện lý tuấn nhạc lái xe trần uyên ngồi ở vị trí kê bên tài xế k hương vấn ngưng cùng tường h vũ hoan ngồi ở hàng sau k hương vấn ngưng vĩnh viễn là trước hết nhất triển khai chủ đề một cái kia dưa hấu ngày hôm qua sự kiện thế nào rồi trần uyên đồng dạng đối với chuyện này cảm thấy yếu kỳ nghiêng đầu nhìn về phía nghiêm túc lái xe lý tuấn nhạc những n à y tân tinh hội thành viên cử động phi thường khắc thưởng khẳng định tồn tại cấp độ sâu âm mưu lấy tập sự bộ thẩm vấn thủ đoạn hỏi ra những n à y âm mưu nên không thành vấn đề lý tuấn nhạc tự hồ đã sớm biết sẽ có vấn đề này mà không đổi sắc trực tiếp mở miệm trả lời ta lúc trước hỏi thẩm vấn phân đoạn ra một điểm vấn đề lý tuấn nhạc trả lời để ba người nhưng như như cấp thật ra vấn, vấn Chẳng là có n bởi đ vì bọn hắn có chuẩn bị mà đến lý tuấn nhạc không có lựa chọn thừa nước đục thả câu qua loa tìm từ câu nói giải thích cặp cái nói giống như thường ngày bộ bên trong ngợn nhờ tinh thần hệ sùng thú đối bọn hắn tiến hành thẩm vấn nhưng lần này thất bại trần uyên n mứng mày tiến vào thần bí r ừ n g rậm thời điểm đến từ ma đô diêu đội trưởng từng nhường cho mình minh quang hạc sử dụng ra hơi thở nói thật trực tiếp thôi miên kia hai cái t â n tinh hội thành viên cũng để bọn hắn miệng phun chân ngôn tại mỗi một cái tri bộ đều có được nắm giữ đồng dạng năng lực s ủ n g thú vì sao lại thất bại khương vấn ngưng một bên nuốt ve trong ngực băng tinh huyến miêu một bên hiếu kỳ hỏi thăm lý tuấn nhạc mắt nhìn phía trước ngựa khí thâm trầm bọn gia hỏa này tiềm thức sớm đã bị cái khắc tinh thần hệ sùng thú thôi miên chúng ta sùng thú vô pháp cưỡng ép đột phá tầng này tinh thần chứng lại để bọ bọn g i a hỏa này đại nao sớm đã bị thôi miên cũng bày xuống một tầng tinh thần c h ứ n g ngại nếu như cái khác s ủ n g thú muốn thôi miên bọn hắn nhất định phải đột phá tầng này tinh thần c h ứ n g ngại nhưng nếu như cưỡng ép đột phá đầu góc của bọn hắn sẽ phải gánh chịu mánh l i ệ n xung kích cực lớn xác suất sẽ trực tiếp s i ngốc đ ế n mất trừ phi phe mình s ủ n g thú thực lực vượt xa quá đối phương s ủ n g thú mới có thể làm đến dễ như t r ở bàn tay đột phá tầng này tinh thần c h ứ n g ngại không lưu lại ảnh hưởng ngay xong lý tuấn nhạc thanh âm khương vẫn ngưng ôm chặt trong ngực băng tinh huy Tinh dừng lại một chút hắn một bên đem lược chú ý đặt ở phía trước nói đường một bên trầm giọng mở miệng nhưng không quan hệ chúng ta đã khẩn cấp liên lạc với vân tỉnh hiệp hội ngự thú sư cố vấn hắn có một con tam giai tinh thần hệ sùng thú lẽ ra có thể đột phá tầng này tinh thần chứng lại dừng một chút trên mặt của hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt lại không tốt chúng ta còn có khinh hướng vật lý thẩm vấn thủ đoạn Trưng trôn trong lịch sử đồ đắng thú. Trưng trôn trong lịch sử đồ đắng thú. Hai, đám người rất nhanh liền đem tân tinh hội sự tình đưa sau đầu. Cái này lên đột người đưa Những đắng sùng Những đắng sùng nhanh liền này 269, 2. 269, lịch lịch hội phát cái cái cái Đám kia vùi kia vùi kiện tại sau lên sử sử sự sự đồ đồ đem đầu, bốn ọ n hắn mà nói thúc, mà tiếp đã kết x u g thật tốt du người o ạ n chuyện trọng yếu nhất. Bốn n mới là yếu g lẫn nhau chia sẻ riêng phần mình sinh hoạt tại hoan thanh tiếu ngữ bên trong tiến vào đức thanh huyện so với thành phố lc đức thanh huyện vị trí địa lý vắng vẻ rất nhiều đồng thời độ cao so với mặt biển càng cao nhưng tráng lệ phong cảnh lại càng hơn một bậc khương vấn ngưng cùng thường vũ hoan liễu d i u thảo luận ngoài cửa sổ phong cảnh lý tuấn nhạc lại một c ư ớ c chân ga ngoặt vào một bên đường làng bên trong hướng phía trước hơn một trăm cây số liền có thể đến một cái làng lý tuấn nhạc hôm qua sau khi về nhà sớm đã thiết lập sắt tỉ mỉ ăn bài chậm rãi vì mọi người nói ra hôm nay hành trình kế hoạch cái thôn này gọi lòng đ ặ t thôn phi thường tới gần phổ đạt tuyết sơn phụ cận còn có rộng lớn rừng rậm bất kể là lên núi hái nấm vẫn là leo lên núi tuyết nơi này đều là thích hợp nhất chung truyền điểm dừng lại một lát hắn tiếp tục mở miệng linh khí khôi phục về sau rất nhiều tiến về dã ngoại lịch luyện ngự thú sư cùng người leo núi cũng sẽ ở nơi này dừng lại sau đó mời dẫn đường nơi đó thôn dân hết sức quen thuộc xung quanh hoàn cảnh dù cho linh khí khôi phục sau địa hình biến động bọn hắn cũng có thể tinh chuẩn tìm tới mỗi một đường đi tiến về dã ngoại dẫn đường ắ c không thể thiếu hắn còn có thể giúp chúng ta tìm kiếm nấm trần n g uyên đồng ý gật đầu tân lĩnh cũng giống như thế có thật nhiều ngự thú sư đều sẽ lựa chọn thuê người địa phương làm dẫn đường nhưng đáp ứng thôn dân lắc đắc không có mấy dù sao trên đường bán đổ vật có thể so sánh làm dẫn đường nhẹ nhóc nhiều lại còn không gặp được nguy hiểm lý tốt nhạc ta trước kia chấp hành nhiệm vụ đi qua thôn này mấy lần nơi này ngược lại là có một cái phi thường chuyện kỳ quái k hương vẫn ngưng trực tiếp hỏi chuyện gì lý tuấn nhạc cười ha ha cố ý thừa nước đục thả câu các người đi thì biết hướng phía trước đang chạy hai đến ba giờ thời gian con đường dần dần trở nên u ố n lượn sóc này đường xi măng vậy thoái hóa thành đường đất cũng may long đạt thôn cuối cùng xuất hiện ở trước mắt long đạt thôn cũng không có thôn t u y ê n hòa như vậy sạch sẽ gọn gàng bất quá đồng dạng có một con phố chính đạo hai bên là dày đặc con buôn nhiệt liệt gào to âm thanh liên tiếp lui tới người đi đường xuyên qua trong đó nhưng vu thôn nơi cửa đứng xứng một tòa pho tượng lại hấp dẫn đến trần viên á n h m tập trung nhìn vào cái này giống như là một con dương cánh lao hứng hai cánh rộng lớn mỏ bộ sắc bén nhưng tinh tế quan sát bề ngoài mạo lại cùng trần h u y ê n quen thuộc ưng loại sinh vật tồn tại rất nhiều khác biệt hắn bên ngoài thân trải rộng ý nghĩa không rõ lại không quy tắc trạng đường vân cánh chim dài nhỏ tựa như lợi kiếm đỉnh đầu còn có một cái hiển lộ rõ ràng uy nghiêm sắc bén mạo cái này hiển nhiên là một loại nào đó ưng loại sùng thú dân bản xứ tư tưởng tân tiến như vậy vậy mà vì sùng thú kiến tạo pho tượng đây là bọn hắn đời đời kiếp kiếp phong thư đồ đảng có thể lý tuấn nhạc giải thích để trần u y ề n sắc mặt khẽ giật mình cái này tự đồ đằng có thể lý giải thành bộ lạc tín ngưỡng cho dù ở xã hội cao độ phát đạt hôm nay cũng không ít nơi hẻo lánh bảo lưu lấy đồ đằng văn hóa kéo dài tổ tông tín ngưỡng lý tuấn nhạc tiến lên nửa bước ngầm đầu nhìn c h ă m chú cái này kỳ quái đồ đằng tiếp tục vì ba người giải thích đây chính là ta nói tới chuyện kỳ quái ta trước kia liền đặc biệt hiểu qua pho tượng này tồn tại đã vượt qua hơn ngàn năm tục truyền tại cực kỳ lâu trước kia nơi đó gặp phải hủy diệt tính nguy cơ là nó từ núi tuyết chi đỉnh dương canh tới giải quyết nguy cơ cứu vứt bọn họ tại trong nước lửa vì cảm tạ nó cái thôn này tổ tông đặc biệt vì đó chế tạo pho tượng đem coi như bảo hộ làng đồ đằng. cũng đúng hạn dâng lễ đây là ngay tại chỗ lưu truyền rộng rãi truyền thuyết cố sự tại linh khí khôi phục trước không ai đưa nó coi như truyền thật n g h e xong lý tuấn nhạc giảng thuật trần u y ê n mặt lộ vẻ suy tư k h ư ơ n g vấn ngưng đôi mắt lấp lóe nói ra chính mình suy đoán chẳng lẽ cái này đồ đằng nhưng thật ra là trước kia sừng thú rất có thể lý tuấn nhạc gật đầu công nhận cái suy đoán này cái này đồng dạng là hẳn ý nghĩ trần u y ê n đồng dạng gật gật đầu hãy cùng hỏa châu nơi đó lưu truyền truyền thuyết cố sự một dạng hỏa diệm sơn phía dưới thật sự đang ngủ say một tôn thần nơi đây lưu truyền cố sự này không chừng tại vô số năm trước kia thật có một con s ủ n g thú từ núi tuyết chi đỉnh giáng lâm thế gian cứu vớt thế nhân nhưng nơi này cũng không phải là thần linh ngủ xây địa long đ ạ t thôn đời đời kiếp kiếp thờ phụng đồ đằng s ủ n g thú tỷ lệ lớn sớm đã tan biến tại trong dòng sông lịch sử trừ thần linh không có s ủ n g thú có thể trường tồn đến nay Kỳ kéo không thật, tại Đông Hoàng rất hóa, trong nhất. Hoàng nhiều hóa, nhiều hiện phải nơi dài diện Đông đồ đằng đó vẫn văn long dòng cũng lấy Có của lẽ, sự những cái kia bị trôn vùi trong lịch sử đồ đằng sùng thú có lẽ đem từng cái hiện thân thừa dịp ba người thảo luận thời khắc thường vũ hoan móc ra máy ảnh vì pho tượng chụp ảnh răng rắc răng rắc thanh em không ngừng vang lên chúng ta mua chút vật tư sau đó thuê dẫn đường lên núi đi mắt thấy thời gian đã không còn sớm lý tuấn nhạc mang ba người mua lên núi vật tư sau đó đi tới ngự thú sư chỗ làm việc chương hai trăm sáu mươi chín những cái kia trôn vùi trong lịch sử đồ đằng sùng thú ba lý đội lại có nhiệm vụ a chỗ làm việc sở trưởng rõ ràng nhận biết lý tuấn nhạc lập tức nhanh chân lên đón hai người nắm tay lý tuấn nhạc cười giải thích không lần này là đặc biệt lên núi h i nấm sở trường mặt lộ v ẻ kinh ngạc c h i sắc lại cấp tốc làm ra phản ứng lý đội tốt lịch sự tao nhã trước ghi danh đi căn cứ hiệp hội ngự thú sư quy định bất kỳ người nào hoặc tổ chức đơn vị tiến vào giã ngoại đều cần đang làm việc chỗ đăng ký sau khi vào núi hết thể do bản thân phụ trách bốn người móc ra ngự thú sư giấy chứng nhận rất nhanh liền làm t ố t lên núi thủ tục lý tuấn nhạc hỏi lưu đ ồ n trường tiểu vương có đây không ta muốn mời hắn làm dẫn đường quá không đúng dịp lý đội tiểu vương đã bị cái khác ngự thú sư thuê rồi, rồi. lưu đồn trưởng trả lời k i lại làm cho lý tuấn nhạc thất vọng lý đội gần nhất mấy ngày nay sở hữu dẫn đường đều bị thuê rồi rồi dừng một chút hắn cho ra một hợp lý giải thích ngươi biết người tuổi trẻ bây giờ nóng lòng leo núi lại thêm mỗi ngày đều có ngự thú sư lên núi chúng ta thôn dẫn đường hoàn toàn không đủ nghe thấy lời này lý tuấn nhạc mặt lộ vẻ bất đắc dĩ hắn quay người mặt hướng trần u y ê n ba người thở dài nói xem ra chỉ có thể dựa vào chính chúng ta rồi thiếu khuyết dẫn đường cũng không phải đại sự nhiều lắm là chưa quen thuộc nơi đó hoàn cảnh bọn hắn sẽ mê mật đường tìm kiếm nấm khó khăn đang muốn q u a y người rời đi lưu đồn trưởng lại mở miệng gọi hắn lại nhóm chờ một chút nếu như các ngươi không ngại kỳ thật còn có một cái dẫn đường chính là cái này dẫn đường hơi có chút đặc thù lý tuấn nhạc không hiểu có bao nhiêu đặc thù t hừng phi thường đặc thù lưu đồn trưởng biểu lộ cổ cái một lát sau lưu đồn trưởng biểu lộ cổ Nam h ả cương vấn ngưng hai mắt sáng lên đưa tay liền muốn đi đụng vào nam hải đỉnh đầu nhung nhung nấm nhưng khi nàng đưa tay hướng về phía trước tiểu da hỏa này thân thể đột nhiên cứng gắc màu xám mũ nấm l ạ n h cạch khép kín đương nhiên q u đại bộ phận loại săn mồi đối tiểu gia hỏa này không có chút nào hứng thú lý tuấn nhạc chưa từng chú ý nhung nhung nấm ánh mắt của hắn rơi vào tiểu nam hải trên thân từ trên xuống dưới ước lượng một phen nhún mày lưu nộp trưởng đây là ý gì lưu đồn trưởng rõ ràng xem thấu trong mắt mọi người nghi hoặc cười ha hà yên tâm đi tiểu đa cắt từ nhỏ đến lớn xuất nhập trên núi vô số lần hà nội với nơi này quen thuộc trình độ không có chút nào so với những người khác kém mà lại tiểu đa cắt tìm nấm năng lực tại thôn chúng ta số một số hai cái núi của hắn trời sinh liền có thể nghe được nấm hương vị đối mặt lý tuấn nhạc vấn đề lưu đồn trưởng khoác lên tiểu đa cắt trên vai tay chậm rãi buông xuống hắn nên tiếp ánh mắt của bốn người thở dài một tiếng lý đội tiểu đa các cha mẹ phía trước vài năm bởi vì ngoài ý muốn qua đời hắn một mực cùng g i a g i a sinh hoạt chung một chỗ nghe thấy lời này trần u y ê n thật sâu ngắm nhìn vẫn duy trì thuần túy nụ cười tiểu đa cát trong nhà không có tiền g i a g i a cao tuổi tiểu đa cát đành phải nghĩ biện pháp bản thân kiếm chút học chi phí phụ lưu đồn trưởng trên mặt gạt ra một vệ tiểu dung lại tranh thủ thời gian giật giật tiểu đa c á t ống tay áo lý đội ta có thể cam đoàn với ngươi đứa nhỏ này tuyệt đối sẽ không cho các ngươi thêm phiền thái hắn bình thường một người cũng sẽ lên núi thậm chí có một mình qua đêm trải nghiệm còn có thể nhận ra có độc nấm bốn người nhìn nhau mắt lẫn nhau trao đổi ánh mắt cuối cùng do lý tuấn nhạc mở miệng tốt sở trường vậy liền tiểu đa cắt đi rất đa tạ các ngươi tiểu đa cắt nhanh tạ ơn thúc thúc đám a di lưu đồn trưởng vui mừng quá đỗi khương vấn ngưng lập tức lên tiếng không cần không cần gọi ca ca tỉ tỉ là được tiểu đa cắt không lưng đỉnh đầu nhung nhung nấm theo cái này một động tác suýt nữa rơi xuống cũng may nó phản ứng kịp thời tranh thủ thời gian rỗi r a ngắn nhỏ hai cánh tay gắt gao bắt lấy người trước tóc nấm nấm nấm tóc bị tóm tiểu đa cắt nhịn không được đeo đau một tiếng trở tay vô vô nhung nhung nấm thân thể nh tiếp tục ngụy trang thành một cái bình thường tây nấm tránh lẽ trần u y ê n đám người nhìn chăm chú rời đi chỗ làm việc trần u y ê n nhìn về phía nhỏ người dẫn đường nhỏ tiếp xuống liền nhờ người dẫn đường rồi đối mặt như thế chính thức một câu tiểu đa cắt nhất thời q u ấ n bách không biết trả lời như thế nào mới tốt nghĩ nửa ngày cuối cùng trọng trọng gật đầu từ trong miệng đụng tới một chữ được nhìn thấy tiểu đa c ắ t phản ứng đỉnh đầu nhung nhung nấm cuối cùng không còn ngụy trang màu xám mũ nấm kịch liệt lay động phát ra chế rêu tựa như thanh n h m nấm nấm nhung nhung nấm phản ứng để tiểu đa cắt sắc mặt đỏ lên hắn tranh thủ thời gian kéo nhung nhung nấm cái trước vừa rồi dần dần dần nhìn qua một người một s ủ n g thú vị hỗ động trần uyên mỉm cười sau đó mở miệng mang bọn ta đi tìm nấm đi nấm càng nhiều càng tốt tiểu đa c ắ t nước mắt nhìn về phía trần uyên khiếp n h ư ợ c nhìn một cái uy phong lấm lấm ngưng p h o n g lược huyền nhỏ giọng mở miệng nấm nhiều địa phương rất nguy hiểm tiểu đa c ắ c thương vẫn ngưng đi đến tiểu đa c ắ t bên người cười nhẹ nhàng có chúng ta ở đây nơi nguy hiểm hơn nữa còn không sợ chương hai trăm bảy mươi vị đại ca ca này cũng là quán quân một chương hai trăm bảy mươi vị đại ca, ca này cũng là quán quân một rời đi long đạc thôn một đường hướng tây liền có thể tiến vào một mảnh rộng lớn trong rừng rậm nơi đây ở vào quốc gia rừng rậm công viên d à i đất trung tâm từ khi linh khí khôi phục sau cho phép n g ự thú sư g h é qua đưa mắt hướng phía trước tầm mắt mở mang sườn núi dày đặc vân sam cùng cây linh sam trong rừng cỏ xỉ rêu rủ xuống như lục màn chân núi bãi cỏ ngoại ô kéo dài như thảm vốn lượn dòng suối xuyên qua vùng đất ngập nước ánh mắt phóng qua trong rừng cũng có thể nhìn thấy mây mù lượn quanh dốc đứng sân phòng một bộ tráng lệ cánh quan khương vẫn ngưng cùng thường vũ hoan đập không ngừng trần liên thuận miệm nói quay xong phát trong nhóm đối với mỗi cái nam sinh đây đều là ra ngoài du lịch lúc át không thể thiếu mờ câu hành tẩu tại bốn lượn g ặ p gành đường đất bên trên ngẫu nhiên có thể nhìn thấy lui tới cái khác ngựa thú sư song phương đều vẫn chưa giao lưu cũng chỉ là gật đầu thăm hỏi càng đi về phía trước cái khác ngựa thú sư bóng người dần dần biến mất tầm mắt của mọi người bị mấy người ôm hết t h u đại thụ bị che chắn như lọng che giống như to lớn tán cây che đậy bầu trời liền ngay cả ánh nắng đều không thể thẩm thấu bởi vì vị trí địa lý khác biệt nơi đây cùng tần lĩnh hoàn cảnh tồn tại một chút khác biệt đập vào mi mắt thảm thực vật chính là nhất trực quan chứng minh ngoài ra lưỡng địa sùng thú đồng dạng tồn tại khác biệt một đạo như là ma thon nhỏ bóng người từ rừng tiểu gia hỏa này toàn thân bao trùm màu đỏ nâu lông tóc cái đuôi xóa tung như cái trổi rắn g người nhẹ nhàng tựa như dù lượn dễ dàng liền vượt qua mấy chục mét xông vào một chỗ khác lâm sao thương vấn ngưng thu hồi ánh mắt thể hiện ra học viện ngự thú ưu tú học sinh thâm hậu tri thức nội tỉnh đây là tùng quan trồn bay phong hệ sùng thú cứu rác linh mẫn có thể truy tung linh thực am hiểu ở giữa rừng lướt đi tới vô ảnh đi vô tung đây là vân tỉnh đặc hữu sùng thú ngao co ca ngơ ngác ngắm nhìn tùng quan trồn bay biến mất phương hướng lại là một con biết bay phong hệ sùng thú không chỉ có là tùng quan trồn bay trên đường đi trước đám người nhìn thấy rất nhiều vân tình đặc hữu sùng thú nghỉ lại tại hồ nước khu nước cạn ánh trăng cá chạy đốm da hỏa này có thể bài tiết chữa trị tính chất nhầy có thể dùng tại trị liệu cỡ nhỏ ngoại thương được xưng cơ thể sống b ă n g g i á n cá nhân khoan thai dạo bước tại núi cao bãi cỏ ngoại ô ở giữa rêu nhung lin nhu nó lông tơ có thể cộng sinh phát sáng cỏ xỉ rêu nhìn từ xa như di động tinh điểm đèn lồng mà những này cỏ xỉ rêu có thể tỉnh hóa độc tố cho nên rêu nhung lin nhu nóng lòng tìm kiếm giải ở các nơi nấm vô luận có độc hoặc là không độc đều sẽ một ngụm nước vào xa xa nhìn qua bọn này nhàn nhã rêu nhung lin tiểu đa cắt thanh n â m bên thai bờ văng lên nếu như các ngươi sớm chút đến liền có thể để bọn chúng hỗ trợ tìm kiếm nấm nhưng bây giờ đã qua cơm của bọn nó điểm k hương vẫn ngưng tùy ý k h o á t khoác tay không có việc gì chúng ta còn có ngươi cái này người dẫn đường nhỏ lời nói này tiểu đa cắt hai gò má đỏ lên chỉ là làm nổi bật tại xanh đen trên mặt thấy không rõ lắm hắn lại trọng trọng gật đầu ánh mắt vô cùng nghiêm túc h ử m ta nhất định sẽ mang các ngươi tìm được nhìn thấy tiểu đa cắt phản ứng đỉnh đầu nhung nhung nấm lay động mũ nấm lại lần nữa phát ra chế rêu giống như tiếng tê ờ nấm, nấm nấm tiểu đa cắt tại bốn người trước mặt rõ ràng không th hắn cẩn thận từng ly từng tí giật giật nhung nhung nấm còn trôi tiếng như r ồ i m ố i ôi ngươi đừng nợ nụ cười khương vấn ngưng đột nhiên xích lại gần xích lại gần quan sát cái này cười ha ha nhung nhung nấm mỉm cười quan hệ của các ngươi rất tốt nha nàng khẽ dựa gần nhung nhung nấm tiếng cười im bặt mà dừng m ũ nấm nghiêng một cái nhan sắc cảm đ ạ o nháy mắt tiến vào ngụy trang trạng thái ân tiểu đa c ắ t vô ý thức lui lại nửa bước sau đó thấp giọng giải thích nói ta có một lần lên núi đục phải nó hôn mê ngã trên mặt đất liền dẫn nó về nhà trữa thương không nghĩ tới nó từ đây liền ỉ lại trong nhà không đi ra ra dùng cây trổi đ nó liền nhảy đến trên đầu của ta bắt lấy tóc không đúng tay đoạn văn này để tại chỗ bốn người tất cả đều cười ra tiếng thường vũ hoan quay đầu nhìn về phía một người một sùng thanh âm mang theo từ tính chờ ngươi sau khi lớn lên trở thành n g ự thú sư liền có thể khế ước nó trở thành chân chính đồng bạn Ừm. thường vũ hoan câu nói này tựa hồ c h ọ t chúng tiểu đa cắt tâm khảm cặp kia sạch sẽ trong suốt con ngươi phút chốc n ở rộ ánh sáng tựa như sớm đã diễn luyện trăm ngàn lần giống như nói ra một câu ta về sau nhất định sẽ trở thành đô quan quân như thế n g ự thú sư sau đó đem ra ra tiếp vào trong thành ở ở lại căn phòng lớn đô quan quân t ư ơ n g vẫn ngưng mắt lộ nghĩ hoặc người nói là đỗ tín a lý tuấn nhạc giống như là nghe hiểu cái gì nghiêng đầu nhìn về phía tiểu đa cát Ừm v n tiểu đa cát liên tục gật đầu trong mắt lấp lóe chờ mong q u a n mang lưu thúc thúc nói đỗ quan quân là chúng ta nơi này lợi hại nhất ngự t h ú sư chỉ cần có thể giống như hắn lợi hại liền có thể cải biến vận mệnh nói đến đây nhung nhung nấm đột nhiên trở nên kích động mụ nấm trên dưới lay động ngắn nhỏ hai cánh tay vung gậy tự hồ nó cũng muốn trợ giúp tiểu đa cắt hoàn thành giấc n g này lý tuấn nhạc gật gật đầu tiếp theo hướng ba người giải thích đỗ tín là vân tỉnh giới thứ nhất cúp thải vân quan quân ba người bừng tỉnh đại ngộ gi cúc thải vân đồng dạng là cấp a thi đấu có thể đoạt giải quán quân đỗ tín không hề nghi ngờ là một vị vô cùng cường đại ngự thú sư tỷ lệ lớn cùng trần n g uyên lực lượng ngang nhau k hương vẫn ngưng đôi mắt l ó e lên nàng từ trên xuống dưới nhìn chăm chú tiểu đa cát khỏe môi khẽ nết tiểu đa cát trong miệng ngươi đỗ quan quân cách n g ư ơ i thực sự q u á xa rất không phù hợp thực tế ta biết rõ tiểu đa cát n cầm đầu tiểu dung tinh k h i ế t nhưng coi hắn là làm tấm gương cỗ này niềm tin mới có thể chống đỡ ta tiếp tục đi tới đích nghe thấy lời này hương vẫn ngưng trầm mặt đường à y trên mặt lại g ơ lên càng thêm nụ cười xá lạ đưa tay chỉ hướng trần uyên cùng chương n g n hai trăm h bảy mươi vị đại ca ca này cũng là quán quân hai chương hai trăm bảy mươi vị đại ca ca này cũng là quán quân hai hắn nâng lên đầu nhìn về phía trên mặt ý cười trần uyên trong miệng thì t h ầ m quán quân trần uyên lắc lắc đầu chưa nói tới quán quân ta chỉ là so những người khác đi đầu một bước ngự thú sư ở sau đó dọc đường tiểu đa cắt theo thật s á t trần uyên bên người hắn trái tim phanh phanh phanh chực n h ả thỉnh thoảng ngẩng đầu vụng trộm nhìn một chút trần uyên nhưng hắn lén lén lút lút cử động sớm đã bị đ ố n lửa cùng song sinh hoa thiếp để ở trong mắt hai cặp con ngươi đồng thời về nhìn một chút tiểu đa cắt cũng không hiểu rõ tình hình đỉnh đầu nhung nhung nấm lại bị giật mình kêu lên đ ố n lửa cùng song sinh hoa thiếp rõ ràng nhìn qua cùng nó không t r ê n h lệch nhiều nhưng này hai cô ánh mắt lại tràn ngập vô hình cảm giác các bách giống như bị trên núi cây nấm đại vương trừng trừng nhìn chằm chằm thân thể nhịn không được run lần này ngay cả ngụy trang thành ph người làm sao vậy phát hiện nhung nhung nấm dị dạng tiểu đa cắt đưa tay vỗ vỗ có thể thấy nhung nhung nấm không phản ứng chút nào tiểu đa cắt lập tức ấp dùng tay không ngừng vỗ thân thể của nó tiếng hô hoán g tràn ngập b ố i r ố i nấm nhỏ nhung nhung nấm vẫn không có động đậy thân thể cứng đở p h á n phất đã chết đi tiểu đa c á t hoàng hồn một phát bắt được nhung nhung nấm còn trôi từ trên xuống dưới dùng sức lung lay trong miệng la lên nấm nhỏ nấm nhỏ ngươi không sao chứ nấm, nấm nấm lay động kịch liệt để n u n g n u n g nấm vô pháp tiếp tục giả vờ chết nó nhịn không được mở hai mắt ra hung hàng chừng mắt l i ế c tiểu đa cát choáng váng cảm lại gi nhung nhung nấm nghiêng đầu một cái lâm vào c h o n g váng khương vẫn ngưng mỉm cười mở miệng nó lúc đầu không có chuyện gì hiện tại được rồi có việc rồi chờ đến biết rõ ràng nhung nhung nấm chỉ là đang giả chết về sau tiểu đa cắt đem c h o n g váng nói nhét vào nặng nghề áo đ ô n g trong túi bước nhanh hướng về phía trước tiếp tục cùng tại trần n g u y ê n bên người tình cảm của các ngươi rất tốt trần n g u y ê n đột nhiên mở miệng chờ ngươi sau khi lớn lên chọn khế ước nó sao đương nhiên tiểu đa cắt ngầm đầu ngữ khí quyết đoán kiên quyết ta muốn cùng nấm nhỏ một đợt trở thành quán quân h ừ n ý nghi không sai trần liên nhẹ gật đầu tiếp xuống một câu lại làm cho tiểu đa cắt lâm vào trầm tư Có thể nhung g sủng ư ơ i ban đầu t ú n ế h h ư là n n u nhung nấm ngựa thú sư con đường sẽ vô cùng gian nan. Nhung nhung n thú sư sẽ vô ấ một m hệ s ủ n g thú phổ thông phẩm chất c h i ế n năm tạp bã thích giả vợ chết chiến lược thấp đến không thể tưởng tượng nổi muốn cùng nhung nhung nấm cầm tới quan quân khó khăn kia cùng điện điện phi miêu theo đuổi được băng tinh huyễn miêu không sai bị lắm t ố i đầu ngắm nhìn trầm mặc tiểu đa cát trần u y ê n đôi mắt lấp lóe chầm giọng mở miệng từ lý tính góc độ tới nói ban đầu sùng thú tốt nhất tính tình ôn hòa có khá mạnh trường thành tính đồng thời có được nhất định sức chiến đấu nhung nhung nấm hiển nhiên không thích hợp trần liên trước kia trải nghiệm cùng tiểu đa cát rất tương tự hắn hy vọng cái sau có thể nắm giữ một cái không sai tương lai cho nên không nói ra không có phế vật sùng thú chỉ có phế vật ngự thú sư mỗi loại sùng thú khách quan bên trên tồn tại t r í n h l ệ n h phẩm chất chính là nhất trực quan tiềm lực thể hiện phổ thông phẩm chất nhung nhung nấm hiển nhiên không có quá lớn tiềm lực bởi vậy muốn cải biến vận mệnh tiểu đa các khẳng định phải khế ước một con tiềm lực cao hơn sùng thú n g h e xong đoạn văn này tiểu đa c ắ t bông u xuống đầu khoe mắt liếc qua đã thấy đến có quắp tại trong túi ngủ say như chết n u n g n u n g nấm non nớt gương mặt g i lên tiểu dung t m ta biết nhưng ta vẫn là nghị khế ước n u n g n u n g nấm bởi vì chúng ta đáp ứng tốt, một đợt trở thành trần n g u y ê n sớm đã dự đoán đến tiểu đa cắt trả lời hắn mỉm cười lời nói xoay chuyển t ố t vậy liền từ giờ trở đi cải b i ế n đi để nhung nhung nấm thật tốt huấn luyện mỗi ngày huấn luyện thân thể cùng kỹ năng huấn luyện ác không thể thiếu quay đầu ta để song sinh hoa thiếp cho ngươi một phần độc hệ kỹ năng huấn luyện chỉ nam ngâm ngâm song sinh hoa thiếp khẽ gật g ủ co quắp tại trong túi nhung nhung nấm lại tựa như làm ắ c ngộng thân thể không hiểu lắp một cái trần n g u y ê n thanh âm tiếp tục vang lên chờ ngươi trở thành ngự thú sư thời điểm tiểu gia hỏa này không chừng rất lợi hại rồi trên đường đi lý tuấn nhạc phụ trách cảnh giác hoàn cảnh chung quanh trần u y ê n ba người thì thay phiên hướng tiểu đa cắt rót vào sủng thú bồi dưỡng cùng huấn luyện c h i thức cùng với ngựa thú sư cơ bản thưởng thức một lát sau nấm nhung nhung nấm tránh thoát c h ó n g váng trạng thái âm u mở hai mắt ra có thể vừa mở mắt nó liền gặp được từng đôi mắt đang theo dõi bản thân cách đó không xa con kêu dọa người đại cậu còn quăng tới cười trên nôi đau của người khác ánh mắt nấm nhung nhung nấm phát ra một tiếng quái khiếu lại lần nữa ngất đi trần liên nhất thời bất đắc dĩ xem ra tại bồi dưỡng cùng huấn luyện trước đó ngươi trước được bồi dưỡng lòng can đảm của nó tại tiểu đa cắt dẫn đường bên dưới. đám người đi đến âm u khắp trốn ở m ứ t rừng lá kim gió nhẹ thổi qua rừng lá kim quần quần xong biết cao lớn cây s a m cơ hồ đâm rách mây trôi từng cái sùng thú bóng người đập vào mi mắt càng thâm nhập dã ngoại hoang dại sùng thú bóng người càng nhiều đồng thời bọn gia hỏa này rõ ràng không e ngại nhân loại đợi tại nguyên chỗ trắng trợn nhìn chăm chú bọn hắn cũng đúng bọn chúng mới là vùng rừng rậm này chủ nhân trần nguyên đám người là không mời mà tới kẻ ngoại lai、like. ngao nga co ca dùng nhiệt tình tiếng cho sủa tiến hành đáp lại có thể càng thêm cao lớn hình thể để nó tại cái khắc sùng thú trong mắt rất có cảm giác áp bách thanh âm một khi văng lên, hù dọa một đám chim bay. sở h ư u sùng thú cuốn quýt chạy trốn nhung nhung nấm co cắp tại tiểu đa cắt trong túi nó nhẹ nhàng giật giật cái sau y phục ngắn nhỏ cánh tay hướng về bên trái đằng trước một gốc cây linh sam chỉ đi tiểu đa cắt bước nhanh đi đến cái này khoả cây linh sam trước mặt ngồi sổm người xuống nhặt lên một cái màu xám cây nấm đám người lại gần lý tuấn nhạc cười nói đây là nấm xám một cấp linh thử những này nấm từ l o à i nấm sùng thú trên thân rơi xuống cơ bản đều thuộc về một cấp linh thực với thân thể người hữu ích Đơn giản phía trước càng càng trần liên đưa mắt nhìn về phía rậm rạp chẳng trị cao lớn cây sam như có điều suy nghĩ phía trước chính là loài nấm sùng thú nơi ở sao tiểu đa cắt vô ý thức liền muốn gật đầu nhưng hắn bỗng nhiên nhìn thấy nước ở trong túi nhung nhung nấm đột nhiên bừng tỉnh ngự khí do dự thanh âm cả lam không không phải phía trước chỉ là có rất nhiều rơi xuống nấm bốn người đồng thời h ồ nghi nhìn hắn lên mắt nhưng lại tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt lẫn nhau trao đổi ánh mắt tiếp tục đi lên phía trước một đoạn bọn hắn quả nhiên nhặt được không ít rơi xuống đất nấm những ngày nấm hoặc là bị rộng phiến lá lớn chỗ che đậy hoặc l à trôn ở thật dày dưới bùn đất hoặc l à ẩn nó tại dưới tàn g đá lại bị tiểu đa cắt nhẹ nhõm phát hiện khương vấn ngưng nhìn về phía trong túi càng ngày càng nhiều nấm không khỏi cảm khái một tiếng lưu đồn trưởng nói không sai tiểu đa cắt quả nhiên am hiểu tìm nấm nghe tới khương vấn ngưng tán dương, tiểu đa cắt đồng thời mắt nhìn trộm một cái trong túi nhung nhung nấm hai mắt đối mặt nhung nhung nấm ngẩng đầu lên một bộ thần khí mười phần bộ dáng t i ể u đa cắt thừa dịp bốn người không chú ý thời điểm lặng lẽ giơ ngón tay cái lên một người một nấm đối mặt cười một tiếng các ngươi cảm thấy nấm đủ rồi sao hương vấn ngưng run lên bị nấm dần dần bổ sung cái túi lên tiếng hỏi thăm trần n g u y ê n liếc nhìn mặt mũi tràn đầy mong đợi coca nhẹ nhàng cười một tiếng chúng ta bốn người ăn ngược lại là đủ rồi nhưng tăng thêm bọn da hỏa này còn kém xa lắm ngao nga coca liên tục gật đầu biểu thị đồng ý nó một ngụm liền có thể đem những này nấm toàn bộ nước mắt vậy liên tiếp tục đi tới đi dù sao chúng ta mang qua đêm đồ vật vừa vẫn ban đêm nấu một nồi nấm canh lý tuấn nhạc cười lên tiếng hắn đã sớm làm tốt qua đêm chuẩn bị đối với mỗi một vị thời đại mới ngự thú sư tại giã ngoại qua đêm đều là lại bình thường bất quá sự t ì n h càng đừng sách bốn người bọn họ thực lực c ư ờ n g đại hoàn toàn không cần lo lắng ban đêm nguy hiểm tương phản trong đêm tối ẩn hiện hoang dại sùng thú nhóm hẳn là cẩn thận bọn hắn nghe tới bọn họ thảo luận tiểu đa cắt trên mặt rõ ràng lóe qua một vẻ bối rối chi sắc trong túi n u n g n u n g nấm tựa hồ cũng muốn n ả y ra hắn tranh thủ thời gian dùng tay ấn xuống nhảy nhảy nhảy nhót nhót nhung nhung lại giơ lên ngây thơ gương mặt dùng không quá lưu loát tiếng phổ thông mở miệng đợi đến mặt trời xuống núi nơi này sẽ rất nguy hiểm các loại các dạng manh thú đều sẽ ra tới kiếm ăn mà lại khi trời tối ta vậy tìm không thấy nấm nếu không chúng ta ngày mai lại đi vào a thương vẫn ngưng không lưng nhìn thẳng tiểu đa cát tiểu đa cát còn nhớ rõ ta lúc trước câu nói kia sao có chúng ta ở đây nơi nguy hiểm hơn nữa đều không cần sợ đi thôi chúng ta tiếp tục đi tới nghe thấy đoạn văn này tiểu đa cát âm thầm gấp gáp nhưng lại g i lên khuôn mặt cười đáp lại、tốt. do tiểu đa cát dẫn đường đám người tiếp tục ghé qua tại không thấy ánh mặt trời rừng lá kim bên trong dọc đường nhặt được mấy cái nấm chỉ là số lượng so sánh với phía trước rõ ràng giảm bớt thương vấn ngưng phi thường nghĩ hoặc làm sao còn càng ngày càng ít tiểu đa cắt bối rối giải thích nói khả năng bởi vì cái khác nấm đều bị nhặt đi rồi hoặc là gần nhất thời tiết không tốt nấm tương đối ít n g h e tới tiểu đa cắt giải thích lý tuấn nhạc trên mặt lộ ra một vệ c ư ờ i n h ạ t ý tiếp tục đi về phía trước ước chừng nửa giờ nguyên bản dày đặc rừng lá kim đột nhiên thưa thớt một đầu mở rộng chi nhánh đường đập vào mi mắt đưa mắt nhìn lại hướng bên trái có thể tiếp tục đi xuyên qua rừng lá kim bên trong hướng bên phải liền có thể một đường đi lên trên tiến vào đám người nhìn về phía tiểu đa c ắ t đi như thế nào đối mặt một đám ánh mắt nhìn chăm chú tiểu đa c ắ t rất cảm thấy áp lực giấu ở trong tay áo hai tay bỗng nhiên nắm chặt ngựa khí run r u dày phải bên phải bãi cỏ ngoại ô thương vũ hoan chân mày cao lại đối tiểu đa c ắ t chỉ đường cảm thấy không hiểu loài nấm sùng thú sẽ nghỉ lại tại loại này không có cây cối che đậy địa phương sao ngao ngao a đúng lúc này coca nhắm ngay bên trái rừng lá kim sủa loạn không ngừng tiếng kêu gấp rút kịch liệt cái đôi kịch liệt lay động lực chú ý của chúng nhân lập tức bị coca hấp dẫn trần liên nhìn về phía bên trái rừng lá kim chậm rãi lên tiếng coca đá rất nhiều rất nhiều nấm ngao ngao co ca trọng trọng gật đầu hai mắt long lanh thân thể đột nhiên căng cứng chờ đợi trần nguyên ra lệnh một tiếng liền sẽ đột nhiên thoát ra ngoài vậy chúng ta liền đi bên trái đi khương vấn ngưng tín nhiệm vô điều kiện co ca trực tiếp lên tiếng được tại co ca dưới sự chỉ dẫn bốn người không chút do dự phía bên trái vừa nói đường đi tới chỉ có tiểu đa c ắ t biểu lộ phức tạp túi đầu cùng nhung nhung nấm l ư ớ nhau hỏng rồi tiểu đa c ắ t mau cùng bên trên khương vẫn ngưng tiếng hô hoán bên thai bờ văng lên tiểu đa cắt lên tiếng âm thầm thở dài bước nhanh theo sau tính toán một chút hướng bọn hắn nhận lầm đi túi đầu tiểu đa cắt đi theo bốn người sau lưng làm đủ chuẩn bị tâm lý dãy r u a lấy lên tiếng kỳ thật ta có thể lời mới vừa vừa nói ra miệng lại bị càng gấp gáp hơn tiếng chó sủa trô đánh gãy ngao ngao à co ca ánh mắt l ấ m liệt kéo căng thân thể lỗ t hai dựng đứng lên bày ra chiến đấu tư thế nó đánh hơi được kịch chiến hương vị nhìn thấy co ca phản ứng đám người không chút do dự đồng thời đề cao cảnh giác một đám s ủ n g thú vậy đem bọn hắn bảo hộ ở sau lưng rừng lá kim hoàn toàn yên tĩnh trong không khí lại tràn ngập ngột ngạt lại ngưng t r ọ n không khí phản phất sự yên tĩnh trước cơn bao tác ngâm ngâm đúng lúc này song sinh hoa t i ế p đứng người lên vung kẽ h cánh hoa chạm bàn tay nó cảm ứng được rất nhiều rất nhiều hương thơm ngọt nào g chương 271, cái này phun lửa chim nhỏ xem xét cũng rất nhỏ yếu một chương 271, cái này phun lửa chim nhỏ xem xét cũng rất nhỏ yếu một lại có nấm lại có hương thơm ngọt nào g trần n g u y ê n trên mặt tươi cười xem ra chúng ta tìm được loài nấm sùng thú nơi ở nhưng lý tuấn nhạc triệu hồi ra bất động như núi mặc thụ t ì n h để cái này như kiên cố thành lũy to con ngăn tại đám người trước người thanh âm trầm thấp tại tĩnh mịch rừng lá kim bên trong văng lên phía trước có tình huống chúng ta cẩn thận một chút cho dù là cao giai ngự thú sư tại giã ngoại cũng cần thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giác đặc biệt là bọn hắn hiện tại ở vào loài nấm sùng thú nơi ở vì phòng ngừa những sinh vật khác xâm lấn hoặc là xâm nhập lãnh địa loài nấm sùng thú bình thường sẽ ở lãnh địa xung quanh bố trí cạm bẫy tỉ như dùng độc bảo địa lôi thiết trí cây nấm đại trận hoặc là dùng hương thơ m ngọt ngào cấu trúc phạm vi lớn độc trướng tóm lại cạm bẫy đa dạng mai phục t r ù n g điệp tiến vào loài nấm sùng thú nơi ở nhất định phải đề cao cảnh giác hương vẫn ngưng để đầu vai băng tinh huyễn miêu nhảy xuống để phòng bốn phía thanh âm nhẹ nhàng h o ạ bát ta đoán hoặc là cùng chúng ta ôm lấy đồng dạng mục đích ng chúng ta nhanh đi tham gia náo nhiệt đi không đúng nhanh đi nhặt nấm đi khương vấn ngưng trên mặt không sợ h ã i chút nào nàng băng tinh h u y ễ n miêu so mặc thụ tinh sớm hơn đột phá đến tăm dùm dai mênh mông tinh thần lực giấu tại thể nội một khi bộc phát có thể đồng thời chấn nhiếp nhiều con sùng thú coi như nàng một mình ghé qua ở đây cũng có t h ô n g dong đối mặt hết thể tình huống đặc biệt lòng tin vậy chúng ta dành thời gian đi nhiều n h ặ t điểm nấm lý tuấn nhạc gật đầu tán thành nhường đường động chậm rãi mặc thụ tinh tại phía trước mở đường co ca lại đối hành động chậm rãi mặc thụ tinh cảm thấy bất mãn nó vọt tới cái sau bên cạnh dội ra móng nuốt vô vô thân thể làm kêu gào hai tiếng, ngao ngao. người lui ra phía sau để cho ta tới bộ mặt không có mắt mũi mặc thụ tinh ngừng chân quay người mặt hướng coca vết nước chạm miệng lớn mở ra đóng lại hai cánh tay chạm nhánh cây hướng phía dưới rủ xuống coca gật gật đầu cất bước xông về trước r a ngao ngao a khi nó hướng về phía trước quanh thân đẩy ra một trận gió nhẹ hướng về trái phải quét cuốn lên trên mặt đất cảnh khô lá rụng gợi lên cao cao tinh tế cây linh sam một khi cảm ứ n g được hoang dại sùng thú khí thức trận này gió nhẹ liền sẽ nói cho coca nhưng mà một đường hướng về phía trước hoang dại sùng thú không thấy mấy cái ngược lại là từng cái tán loạn trên mặt đất nấm đập vào mí mắt nấm trùng loại phong phú trong đó có đủ mọi màu sắc nấm sắc thái trói lọi hình thái xinh đẹp mọc ra một bộ ta có độc chớ ăn ta bộ dáng khương vấn ngưng cùng thường vũ hoan đem những n à y có độc nấm vậy ném vào trong túi đang trên đường tới bọn hắn từ dê âu nhung lin nhu trên thân nổ h đến một chút cỏ xỉ d e o nếu như cùng có độc nấm nhu nhử liền có thể tịnh hóa độc tố ăn xuống hoàn toàn không cần lo lắng trúng độc đương nhiên cá biệt nấm độc tố cực mạnh liền ngay cả dê â nhung lin h u cỏ xỉ dê ơ vậy không làm gì được các nàng đành phải nhịn đau ném đi kỳ thật bốn người cũng không nhận ra những n à y nấm may mắn tiểu đa c á t thuộc như lòng bàn tay đối mỗi một loại nấm đều hết sức quen thuộc biết được hắn phải chăng có thể dùng ăn thậm chí hiểu rõ cụ thể đun n h ư thời gian chẳng qua là khi hắn trả lời đám người vấn đề thời điểm rõ ràng không yên lòng luôn luôn lén lút nhìn về phía phía trước động tác của hắn nhìn như ẩn nấp lại đã sớm bị bốn người để ở trong mắt không sai biệt lắm rồi hương vẫn ngưng ngắm nhìn tràn đầy c á i túi các loại các dạng nấm yên lặng nằm ở bên trong nàng dùng sức run lên ước lượng hắn sức nặng tiếu rung sán lạng đủ chúng ta ăn một bữa rồi bốn người thật cũng không nghĩ đến đem vùng rừng rậm này n thứ hai là bọn hắn nhìn như là nhạc nấm kỳ thực làm ư ợ n lý do này xâm nhập g i ã ngoại nghỉ ngơi thật tốt một ngày lần này lên núi không vì lịt luyện không vì chấp hành nhiệm vụ cũng không vì t u ấ n sơn d ừ n g phòng hộ chỉ là đơn thuần du sơn mặt thủy thời gian còn sớm lý tuấn nhạc xuyên tấu h qua r ầ m rạp chẳng chịt nhánh diệp vọng mắt bầu trời neo lại mở miệng chúng ta đi thẳng về đi nghe thấy lời này thiểu đa c ắ t cuối cùng thật dài nhẹ nhàng thở ra ngao ngao a nhưng mà đúng vào lúc này ghé vào một bên coca đột nhiên ngần đầu lỗ thai dựng đứng lên nhắm ngay ngay phía trước liên miên chó sủa tiếng gầm gây nên đ ắ n người chú ý Có biến. lý tuấn nhạc nhìn quanh bốn phía ánh mắt lấp liệt lúc trước có ca liền phát hiện tình huống nhưng khi hắn nhóm xâm nhập nơi đây kỳ thật cũng không thấy bọn hắn trong tưởng tượng kịch chiến hình tượng vẹn vẹn có từng cái tản mắt nấm ừng trần u y ê n gật gật đầu nghiêng đầu nhìn về phía bên phải đầu vai đ ố u lửa đi xem một chút phía trước đến cùng tình huống như thế nào chiêm chiếp đ ố u lửa gật đầu nhẹ nhàng d ư ơ n g cánh hướng về không trung bay lên Nấm nấm nấm đột nhiên một mực co cắp tại tiểu đa cắt áo đ ô n g trong túi nhung nhung nấm bỗng nhiên nhảy ra ngắn ngủi khuẩn trôi trên mặt đất nhảy nhảy nhóp nhóp trở về sau tính không sai tốc độ hướng c o ca phát hiện tình huống dị thường phương hướng p h ó n g đi một đường kèm thêm gấp rút tiếng tê ơ nấm nhỏ tiểu đa cắt đưa tay la lên một tiếng nhung nhung nấm nhưng không có quay đầu thấy thế tiểu đa cắt thấp giọng hướng bốn người một giọng nói không có ý tứ sau đó bọc lấy giọng lớn áo đ ô n g truy hướng nhung nhung nấm quả nhiên có biến nhìn thấy một màn này khương vẫn ngưng hai mắt tỏa sáng các nàng đã sớm chú ý tới tiểu đa cắt dị thường cử động kết hợp cái này trá muốn theo sau sao thường vũ hoan đem ánh mắt rơi vào lý tuấn nhạc cùng trần l u y ê n trên thân mở miệng hỏi thăm lý tuấn nhạc không có trả lời mà là nghiêng đầu nhìn về phía lâm vào trầm tư trần l u y ê n chờ đợi cái sau trước lên tiếng trần l u y ê n nhìn như lâm vào trầm tư kỳ thực nhìn qua tiểu đà cắt bóng l ư n g âm thầm nói thầm một tiếng tại sao lại có tình huống đặc biệt h ắ n g ầ n nhất luôn có một loại ảo giác tựa hồ bản thân đi tới chỗ nào đều sẽ gặp được tình huống đặc biệt sau đó đợi chờ mình xuất thủ giải quyết liền vô cùng đơn giản lên núi nhà ngấm cũng có thể phát động tình huống đặc biệt chương hai trăm bảy mươi mốt cái này phun lửa chim nhỏ, xem xét cũng rất nhỏ yếu, t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi mốt cái này phun lửa chim nhỏ xem xét cũng rất nhỏ yếu hai vừa buồn suy nghĩ thoáng qua liền mất nên tiếp ba người điều tra ánh mắt trần uyên nhún nhún mai theo sau đi cũng không thể bỏ mặc hắn gặp được nguy hiểm gạm nếp xuất phát k hương vẫn ngưng r ố i thẳng tay phải bím tóc tết lắc tại sau đầu mèo băng tinh huyễn miêu mèo ôm một tiếng nện bước yêu nhã bước chân nhẹ nhàng chậm dài hướng về phía trước k hương vẫn ngưng bất mãn hắn tốc độ đi tới trực tiếp một thanh vận chặn cái cổ kéo dậy đối lên cặp kia bóng ánh sáng long lanh đôi sắc nhãn đi nhanh điểm lấy tốc độ của ngươi bây giờ còn chưa đi đến chiến đ băng tinh huyễn miêu tứ chi không ngừng n h y nhót nhẹ nhàng tránh thoát hương vấn ngưng tay phải vành trướng tinh thần lực từ quanh thân tỏa ra lực lượng vô hình kéo lấy thân thể của nó bay tới đằng trước ngao nhìn qua phi hành băng tinh huyễn miêu coca bỗng nhiên chừng lớn hai mắt cái gì một con mèo cũng bay được được rồi ngươi một ngày nào đó cũng có thể bay nhưng bây giờ trước đi qua nhìn xem tình huống trần u y ê n thanh âm kéo về coca tung bay suy nghĩ cái sau ngẩng đầu nghẹn ngào một tiếng sau đó di chuyển tứ chi thẳng tắp hướng về phía trước phóng đi dù cho nhung nhung nấm cùng tiểu đa cắt dẫn đầu xông ra nhưng bọn hắn tốc độ còn kém rất, rất xa lũ tiểu ra hỏa không nói cao cao bay múa ở giữa không trung đống lửa chỉ là mượn nhờ tinh thần lực phi hành băng tinh h u y ễ n miêu liền có thể nhẹ nhõm vượt qua bọn hắn mượn nhờ tinh thần lực phi hành đây là tinh thần hệ s ủ n g thú thường dùng thủ đoạn nhưng chỉ giới hạn trong hình thể thon nhỏ s ủ n g thú nếu như là lạc vẫn giác thú như vậy hình thể dù cho có được một thân bành trướng tinh thần lực cũng khó có thể phi hành nguyên nhân chính là như thế trần nguyên đã sớm vì có ca tìm xong đường lui dù cho nó vô pháp thông qua phong hệ năng lực học được phi hành đợi đến tiến gia sau cũng có thể mượn nhờ tinh thần lực đạt thành cái này một mục đích ngao ngao thân hình mang gió có ca dù trễ nhất xung ra có thể tốc độ nó cực nhanh. đầu tiên là vượt qua tiểu đà cắt cùng nhung nhung nấm sau đó vượt qua băng tinh huyên miêu vọt tới phía trước nhất nó chỗ mong đợi kịch chiến dần dần xuất hiện trước mắt không chỉ có là kịch chiến càng là một trận quy mô khổng lồ hôn chiến các loại các dạng loài nấm sùng thú lâm vào kịch liệt hôn chiến bên trong thả ở trong mắt c o ca giống như là từng cái sẽ nhảy biết nhảy mỹ vị cây nấm nhảy vào trong nồi theo sôi trào nước sôi trong nồi lan lộn mỹ rượu hương vị quanh quần chót mũi trong bất chi bất giác nuốt nước bọn ngao rất muốn mở miệm một tiếng hoa nấm nấm, nấm. nhảy nhóp nhóp nhung nhung nấm, đây, này, nấm không ngừng lay động phát ra sốt ruột tiếng tê ơ tại nó ngay phía trước một con hình thể so với nó lớn không ít nhung nhung nấm chính cùng một chỉ tinh đồng n g h i ệ m nấm đối chiến song phương kỹ năng xuất hiện liên tục to con nhung nhung nấm nhưng dần dần lâm vào thế yếu toàn thân bị độc khí bao phủ thấy thế nhung nhung nấm hướng về phía trước n g à y nhót đợi đến tới gần tinh đồng n g h i ệ m nấm lúc đ ố n g nhiên vọt lên mũ nấm cấp tốc thu nạp trở nên bé nhọn thẳng tắp hướng tinh đồng n g h i ệ m nấm khởi xướng và chạm có thể tinh đồng n h i ệ p nấm quay đầu xem xét tinh hồng đôi mắt lóe ra hồng q a n g khí tức nguy hiểm tại quanh thân lưu truyền nấm n u n g n u n g nấm xung phong tình thế tùy theo đình tr t h ẳ ngao tắp đất, rơi xuống n g y sau sợ a đó bị b hãi p coca ánh mắt bên lễ nó đợi này ghép nhất hai loại súng thú một là tại trước mặt nó làm náo động hai là không nhường nó làm náo động những ngày nấm làm sao đánh nhau t r ầ n u y ê n đám người đi tới nơi đây lập tức bị trước mắt tình hình chỗ k i n h sợ cùng là loài nấm sùng thú vì sao muốn đánh lên ở tại bọn hắn suy đoán bên trong tỷ lệ lớn là ngoại địch sầm lớn loài nấm sùng thú hiệp lực phản kháng kết quả là chính bọn chúng đánh nhau nấm nhỏ tiểu đa cắt nhìn thấy ngã xuống đất nhung nhung nấm nửa q u ỳ trên đồng cỏ đưa tay đem nâng lên đến có thể nhung nhung nấm không nhúc ních tựa hồ đã chết đi nấm nhỏ ngươi không muốn chết chúng ta còn không có một đợt trở thành quán quân nước mắt lệch cạch lệch rơi trên người n u n g n u n g nấm cái sau thân thể rung động nhẹ nhẹ sau đó âm u mở hai mắt ra nấm tiểu đầ khoe mắt nước mắt vẫn còn đang đánh chuyển khoe miệng tiếu d u n g lại trước một bước xuất hiện quá tốt rồi nấm nhỏ ngươi không chết nấm mơ mơ màng màng nhung nhung nấm cuối cùng lấy lại tinh thần nó dây r ủ i lấy đồ ụ tới ý đồ gia nhập vào trận này kịch liệt hôn chiến bên trong lại bị tiểu đa cắt ngăn lại nấm nhỏ ngươi không phải là đối thủ của chúng nấm nhung nhung nấm phản ứng kịch liệt mũ nấm điên cuồng l g a y đ ộ n g mắt thấy một người một sùng phản ứng đã sớm lịch các loại tình huống đặc biệt trần lên biểu lộ bình tĩnh n g ư ỡ khí bình ổn tiểu đa cắt đem ngươi biết đến sự tỉnh toàn bộ nói cho chúng ta biết đi a nghe thấy lời này tiểu đa cắt đầu tiên là khẽ giật、mình. biểu hiện trên mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên cứng đ ở ngựa khí r u n r ơ dậy t a ta không cần k h ầ n trương chúng ta không phải người xấu trần u y ê n mỉm cười chúng ta chỉ có biết rõ tình huống cụ thể mới có thể lựa chọn phải trăng đ ú n g tay cuộc hôn chiến này làm tần lĩnh nhân viên kiểm lâm trần u y ê n đã kiến thức cũng giải quyết nhiều lần sùng thú xung đột sự kiện đại đa số là sùng thú tộc đàn ở giữa tranh đấu nếu như bọn chúng tranh đấu sẽ không ảnh hưởng nơi đó sinh thái hoàn cảnh sẽ không đối nhân loại tạo thành tổn thương trần liên cũng sẽ không n ú n g tay nhìn thấy trần liên câu nói này tiểu đa các ú i đầu ngắm nhìn không ngừng rẽ rủi nhung nấm ngược lại mặt hướng trần u y ê n bốn người túi đầu xin lỗi thật xin lỗi ta lừa các ngươi bốn người mặt không đổi sắc khương vẫn ngưng nói lừa chúng ta cái gì tiểu đa c á t không dám nhìn thẳng bốn người con mắt đem đầu trôn được thấp hơn thanh â m yếu ớt như dồi mối u ôi kỳ thật những này nấm là giả giả khương vẫn ngưng n ư n g mày bọn chúng không thể ăn không không không. tiểu đa c á t cuốn quýt p h á t tay giải thích nói những này nấm là để nấm nhỏ các bằng hữu đặc biệt để ở chỗ này để tránh các ngươi không có tìm được nấm sẽ thất vọng mà về sau đó không cho ta tiền nghe thấy lời này trần liên bất đắc dĩ nấm chán bọn hắn nhìn qua giống như là loại người này sao tiểu r ư n g 271, c á này phun lửa chim nhỏ xem xét cũng rất nhỏ yếu. 3, 271, cái này phun lửa chim lửa lửa cái xem xét cũng rất Trường đa cắt lặng lẽ ngắm nhìn phản ứng của bọn hắn nhìn thấy t r ầ n u y ê n bốn người vẫn chưa nổi giận về sau tiếp tục nhỏ giọng mở miệng kỳ thật đây là ta cùng nấm nhỏ bọn chúng hợp tác bọn chúng phụ trách ở phía trước trong rừng cây cất đ ặ t nấm ta phụ trách dẫn người lên núi hai nấm kiếm được tiền cho chúng nó mua đồ ăn nấm nhỏ các bằng hữu không hy vọng nhìn thấy nhân loại cho nên chỉ có thể mang các ngươi đến trước mặt rừng cây không thể xông vào phiến khu vực này tiểu đa các thanh n i càng ngày càng nhỏ sau đó thật sâu không lưng giọng thanh khẩn thật sự rất xin lỗi là ta lừa các ngươi nếu như khắp thiên hạ âm mưu đều như vậy lời nói ta lại hy vọng càng nhiều càng tốt trần u y ê n nhẹ nhàng cười một tiếng sau đó nhìn về phía hôn chiến bên trong loài nâm sùng thú nhóm nói sang chuyện khác vậy chúng nó là chuyện gì xảy ra mắt thấy trần u y ê n vẫn chưa truy cứu bản thân gạt người sự tình tiểu đa cắt tâm thầm thở phào đồng thời nội tâm hiện lên sâu đậm cảm giác cái náy lại tranh thủ thời gian mở m cảm giác tay náy lại tranh thủ thời gian mở đậm cảm giác tay náy lại tranh thủ thời gian mở t r ầ t nguyên như có điều suy nghĩ gật gật đầu hắn vừa mới phát hiện tình huống này tuy là một trận h ô n chiến kỳ thực chia thành hai phe cánh một là không độc loại nấm s ù n g thú bọn chúng đại đa số là một hệ nhưng là có cái khác thuộc tính t tí ỷ như hỏa hệ thiết quyền hỏa điểm nấm thiết quyền hỏa điểm nấm mũ nấm nặng nề g h như găng tay đấm b ú c mỗi lần huy quyền liền có thể ném ra một trận hỏa tinh quần quận xem như loại nấm s ù n g thú bên trong dị loại cũng có băng hệ tuyết lở nấm, toàn thân màu băng lam mũ nấm bao trùm tầm sấp băng tinh n h vậy là mũ nấm trên dưới lay động nó liền có thể phun ra một cỗ khí tức băng hẳn đem đối thủ đồng kết thành b trong đó có trần u y ê n thấy qua quỷ bạo thực nấm tinh đồng n g h i ệ m nấm cũng có lần đầu nhìn thấy hủ tâm tán khuẩn các loại bọn chúng thủ đoạn công kích đại khái tương tự đều là thông qua độc hệ kỹ năng công kích đối thủ nhưng là một vị nhân viên kiểm lâm kiêm chức ngự thú sư trần u y ê n biết rõ không thể thông qua phải trang dùng độc để phán đoán sùng thú tốt xấu huống hồ nhân loại tốt xấu tiêu chuẩn cũng không nhất định thích hợp với sùng thú lý tuấn nhạc ánh mắt thâm thúy mở miệng kéo dài thân cái đề tài này có độc loài nấm sùng thú cùng không độc loài nấm sùng thú luôn luôn tranh đấu không ngừng bọn chúng lẫn nhau kịch chiến phi thường bình thường tiểu lâm mật vụ tán linh là thuộc về cái sau, bởi vì tiên tiên điều kiện. luôn luôn cùng cái trước không hợp nhau lắm trần u y ê n đưa mắt hướng về phía trước quan sát cuộc hôn chiến này có độc l o à i nấm sùng thú hào hào sử dụng ra độc hệ kỹ năng các loại khí độc lan tràn bốn phía nấm độc ở giữa không trung rầm rầm rầm nổ vang không độc l o à i nấm sùng thú cùng thi triển thần thông hoặc là huy quyền t u n g toe đ ố n g lửa hoặc là phun trào rét lạnh khí tức hoặc là phi diệp bắn ra tiểu đa cắt ôm chặt lấy không ngừng r y rủi nhảy nhóp n u n g n u n g nấm một bắn để cho đường đi chịu chết một bên dùng dồn dập ngựa khí hướng đám người nói rõ tình huống n g u y ê lai nơi này bị dân bản xứ gọi là cây nấm cốc số lớn dân bản xứ liền sẽ tới đây nhặt nấm linh khí khôi phục về sau nơi đây ra đời số lượng khổng lồ loài nấm sùng thú người bình thường đã vô pháp xuyên qua nguy hiểm nặng nề rừng lá kim đi tới càng thêm nguy hiểm cây nấm cốc mà những n à y loài nấm sùng thú tự nhiên mà vậy chia làm hai cái t ộ c đàn một là không độc loại hai là có độc loại nhưng là bọn chúng đều nghe lệnh tại cây nấm đại vương cây nấm đại vương thương vẫn ngưng đôi mắt l ó y lên thi thao một tiếng tốt chú ủ nhì bị ủ danh tự tiểu đa cắt rỗi da giấu ở trong tay náo hai tay ngay cả bút mang lệch biểu thị cây nấm đại vương có thể đều có thể lớn giống như là một t sẽ không lại là cự đại hóa sùng thú a cây nấm đại vương là hai cái tộc đàn cộng đồng thủ lĩnh nhưng nó tuyệt đại đa số thời điểm đều trong trạng thái mê man mỗi tháng sẽ chỉ tỉnh lại một lần mỗi lần tỉnh lại cây nấm đại vương liền sẽ ăn rất nhiều rất nhiều đồ vật vì đạt được cây nấm đại vương thưởng thức hai cái tộc đàn sẽ nghị trăm phương ngàn kế thu thập đồ ăn cất giữ nấm trần n g u y ê n suy nói ngươi kiếm được tiền đều dùng đến nơi này tiểu đa c ắ t gật gật đầu ứ m n c â nấm đại vương khả năng ăn chỉ dựa vào cất giữ nấm hoàn toàn không đủ cho nên nấm nhỏ các bằng hữu cần ta đi hỗ trợ mua đồ ăn nói đến đây hắn bẻ ngón tay mới đạo b cây nấm đại vương đều thích ăn bất quá nó thích nhất hay là từ trong thành mua sắm đồ ăn vặt kia có độc loài nấm sùng thú tộc đàn như thế nào thu thập đồ ăn thường vũ hoan ghi chép lại tiểu đa cắt cung cấp tình báo lên tiếng hỏi thăm hẳn là dựa vào cướp đoạt ngự thú sư đi lý tuấn nhạc thình lình mở miệng dẫn tới đám người hào hào ghé mắt trông lại nếu như ta nhớ không lầm long đ ạ t thôn ngự thú sư chỗ làm việc từng ban b ố một hạng nhiệm vụ khu trục nghỉ lại tại p h ụ cận có độc loài nấm sùng thú tộc đàn bởi vì bọn chúng sẽ chủ động công kích đi bộ người cùng ngự thú sư để chúng đọc bọn hắn lâm vào hôn mê tỉnh lại sau giấc ngủ. Bọn hắn cho ũ n g k ô không. không n tổn thương, ngược ăn chống ăn cũng nhưng ngự n g giã g bị bị bị thật thú một tại sạch sạch cướp cướp sư lại là đồ đồ sự, sư khi đồ đồ sự, Kỳ có ạ i h ô nên m rất dễ d à g bọn ị cái khắc tính công kích kích, cùng Cho hiểm. tính mạnh thú tập sùng nguy hiểm. Cho nên, vô b gia hỏa này là bản xứ trọng điểm đả kích đối tượng có người nhận lấy cái này nhiệm vụ sao thương vấn ngưng n g á y máy mắt lý tuấn nhạc lắc đầu không có giải quyết bọn gia hỏa này quá phiền thoái không cẩn thận liền sẽ trúng đ ộ c rất có thể giải quyết nhiệm vụ ban thưởng còn không có mua thuốc giải độc chi tiêu cao nguyên nhân chính là như thế c bốn chương t hai tộc đàn mỗi lần trăm h thập u đ n càng nhiều, n bảy mươi m ộ t cái này phun lửa chim nhỏ xem xét cũng rất nhỏ yếu bốn chương hai trăm bảy mươi mốt cái này phun lửa chim nhỏ xem xét cũng rất nhỏ yếu bốn c u ố trần g t r liên khẽ gật ngủ c trên mặt lộ ra ý cười coca a coca ngầm đầu gầm thét sớm đã vận sức chờ phát động nhưng có một con tinh đồng nghiệp lấm lúc trước liền chú ý tới nhúng tay cuộc hôn chiến này coca đợi đến giải quyết một con nhung nhung nấm liền không chút do dự hướng coca phát động công kích ngao ngao mắt thấy đối thủ không những không đầu hàng đảo ngược bản thân phát động công kích co ca xóa tung cái đuôi to nhẹ nhóm lay động quanh thân đ ỗ n g nhiên ngưng tụ r ầ m rạp chẳng c h ị đao gió phanh phanh phanh từng đạo đao gió bắn ra hành động chậm chạp tinh đồng nghiệp nấm không có chút nào năng lực né tránh mặc cho nó sử dụng ra kỹ năng gì đều không thể ngăn trở hung manh thế công tiếng nổ tung không ngừng vang lên nó nháy mắt ngã xuống đất hôn mê thật tốt lợi hại nhìn thấy co ca dung manh phi thường phát huy tiểu đa cắt kinh ngạc đứng tại chỗ liền ngay cả trong ngực n u n g nung nấm vậy dừng lại dãy r u ngào co ca liếc xéo liếc mắt một người một sủng đầu chó lay động cái đôi vung vẩ coca ta cho các ngươi biểu diễn một cái lợi hại hơn ngao ngao coca nhìn quanh bốn phía nhìn thấy bên trái đằng trước có một khối tảng đá lớn thả người nhảy lên nhảy đến phía trên lăng lệ hai mắt nhìn xuống cả tràng hôn chiến cuốn phong đột khởi cỗ này mãnh liệt cuốn phong từ coca quanh thân càn quét mà ra hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc quyết tán tạo hướng hôn chiến bên trong mỗi một cái sùng thú gió thổi càng phát ra mãnh liệt mỗi cái sùng thú thân thể không bị khống chế bắt đầu lắc lư tiếp theo hướng lù lù đứng ở trên tảng đá lớn coca ném đi ánh mắt a coca ngầm đầu phát ra thép dài màu nâu nhạt lông tóc cùng g ã bay múa đón một đám ánh mắt vậy mà cất bước hướng về phía trước nửa bước bên nghệ ánh mắt liếc nhìn toàn trường rất có cảm giác g á p bách lăng lệ khí thế chấn n h i ế p toàn trường làm c o ca tiến lên nửa bước sở hữu sùng thú lại không bị khống chế lui ra phía sau nửa bước trong lúc nhất thời dẫn tới đám người sợ h ã i t h a n phục nhìn thấy c o ca phản ứng trần liên không nhịn được cô một tiếng chẳng lẽ c o ca tại nhóc đầu sắt nơi đó tiến t u rồi nhưng ở trận sùng thú rất nhanh kịp phản ứng từng cái kỹ năng liên tiếp không ngừng hướng về có a phát xạ ngao ngao nha mắt thấy phô thiên cái điệu giống như năng lượng sóng ánh sáng có a nháy mắt pha công quá sợ hãi nó tranh thủ thời gian nhảy đến mặt đất mượn nhờ tảng đá lớn tranh né công kích ầm ầm kỹ năng đổ xuống mà ra nhìn như không thể phá vỡ tảng đá lớn nháy mắt hóa thành mảnh đá bay múa l ầ y trời co ca thừa cơ từ đó thoát ra thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh hướng khoảng cách gần nhất quỷ bạo thực nấm trùng điệp va chạm mà đi phanh quỷ bạo thực nấm bị đụng bay ngã xuống đất lâm vào hôn mê cùng một thời gian ba người hào hào chỉ huy sùng thú gia nhập c u ộ hôn chiến này bởi vì tràng diện quá hỗn loạn bọn hắn không phân rõ có độc hoặc không độc loại n â m sùng thú dứt khoắt toàn đánh một trận để bọn chúng tất cả đều yên tĩnh. mặc thụ tinh như cùng bạo chiến sĩ giống như xông vào loài nấm sùng thú trong đám nhánh cây vung vẩy săn gió t r ậ t r ậ n mỗi khi có loài nấm sùng thú ý đồ công kích nó mặc thụ tinh trực tiếp dùng thân thể ngạch kháng những cái tiêu cây nấm bom trên người nó chỉ có thể tạo thành yếu ớt tổn thương có mặc thụ tinh hỗ trợ hấp dẫn hỏa lực cái khác tiểu g i a hỏa đối chiến tình cảnh tốt hơn không ít băng tinh huyễn miêu đôi mắt n ở rộ ánh sáng nhạt bành t r ư ớ n g tinh thần lực đan dệ thành t lưới nháy mắt bao phủ mấy cái sùng thú làm chúng nó bay lên cao cao lại nặng n ặ rơi đập trên mặt đất nếu có sùng thú ý đồ công kích nó tinh thủy linh d u ộ n phát huy dù không bằng trước mặt hai con nhưng nó vững vàng trong miệng dâng trào c ủ a nước trong lúc nhất thời cũng là chiến tích không sai dù sao những n à y loài nấm s ủ n g thú đã sớm lâm vào kịch chiến trạng thái không còn bàn sơ trên thân hoặc nhiều hoặc ít tồn tại thương thế lại thêm bản thân thực lực kém xa đám người s ủ n g thú bởi vậy trực tiếp hiện ra nghiêng về một bên hình tượng duy nhất cần thiết phải chú ý thì là độc hệ kỹ năng độc hệ kỹ năng âm hiểm khó giải quyết khó lòng p h ò n g bị hơi không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu c ũ may song sinh hoa t i ế p từ đầu đến cuối lặng lặng ngồi ở trần lên bên trái đầu vai có ngánh đôi mắt lấp lóe hiếu kỳ quan man nghiêm túc quan sát mỗi một mỗi khi có độc xương mù hướng bên này lan tràn nó liền sẽ phất phất s u ố n g trường t h ô n g dòng h ư n g đ ố i bởi vậy vừa đến khi mọi người gia nhập vào cuộc hôn chiến này bên trong hai đại loài nấm sùng thú tộc đàn cấp tốc lâm vào thế yếu từng cái loài nấm sùng thú liên tiếp đổ xuống mà ở hôn chiến quá trình bên trong có chút loài nấm sùng thú trên thân sẽ rơi xuống nấm băng tinh huyễn miêu hai con ngươi loại lên dùng tinh thần lực khống chế những này nấm tự hành bay đến trong túi cái túi đã đầy đến không thể lại đầy đủ để cho đám người cùng lũ tiểu ra hỏa ăn như gió cuốn hai bữa thật là lợi hại nhìn qua đại triển thần uy một đám sùng thú tiểu đa cắt ha to mồ Chứ con kia ở giữa không c h u n g quan chiến nhìn qua nhu nhu nhược nhược phun lửa chim nhỏ cái khác sùng thú đều tốt lợi hại à nấm nhỏ hoàn toàn không phải là đối thủ của chúng nấm nhung nhung nấm đồng dạng dùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú đây hết thảy có thể nó đột nhiên phát hiện mình tiểu đồng bọn v ậ y liên tiếp ngã trên mặt đất m ũ nấm n h ó á n g một cái liền muốn lao ra cứu vớt bọn chúng có thể nhung nhung nấm bỗng nhiên nhìn thấy ánh mắt bê nghệ ngưng p h o n g lược h u y ể n cùng bạo hung tàn mặc thụ tinh cùng với dùng tinh thần lực đùa bỡn đối thủ băng tinh huyễn miêu yên lặng dừng lại hôn chiến dần dần dừng lại các loại các loại các dạc d nhưng mọi người cũng không tính đi nhặt được rồi không sai biệt lắm cứ như vậy đi nhìn về phía trốn ở trong góc run lẩy bẩy mấy cái loài n ấ m sùng thú trần u y ê n trên mặt lộ ra hiền lành tiêu dung chờ chúng nó tỉnh lại mới hảo hảo thuyết phục là được h ừ m tiện thể khiến cái này ra hỏa đường công kích qua đường ngự thú sư rồi nhìn qua một mảnh hôn đ ộ n mặt đất lung tung ngã xuống loài n ấ m sùng thú nhóm tiểu đa cắt vẫn ở vào sâu đậm trong rung động nguyên lai、like、mấy vị này ngự thú sư cùng hắn trước kia tiếp đãi qua ngự thú sư thật sự không giống lấy trước kia chút ngự thú sư gặp phát quần lợn rừng giáp xám liền muốn bối dối chạy trốn trông thấy thành đàn ầm ầm nhưng lại tại lúc này tựa như như địa chấn to lớn tiếng oanh minh từ cách đó không xa chuyển đến co ca phút chốc nâng lên đầu nhìn chăm chú phía trước phát ra cảnh giác tiếng kêu gọi ngao ngao à chẳng lẽ con kia lớn đến ngoại hạng côn trùng lớn lại xuất hiện trần u y ê n trong đầu tại trong chớp mắt lóe qua đồng dạng ý nghĩ nhưng hắn rất nhanh lắc lắc đầu n ở nụ cười một tiếng làm sao có thể chứ cự đại hóa thiên tích nham trùng ngoan ngoán đợi tại đại bình thôn Kìa từ khi cùng cự đại hóa thiên tích nam h trùng giải trừ hiệu lầm về sau cái này nhát gan khiếp nhược tất cả mọi người vì đền bù đại bình thôn t ổ n thất đặc biệt dùng khổng lồ hình thể giúp quân vận trùng kiến đại bình thôn kiến trúc vật liệu có nó hỗ trợ bị phá hủy hơn v â n nửa đại bình thôn không có mấy ngày liền trở về hình dáng ban đầu khu phố thậm chí so trước kia càng rộng rãi hơn phòng ốc càng kiên cố hơn thôn trưởng tiện thể để nó hỗ trợ xây dựng thêm cái khác thiết bị đồng thời khai triển cự đại hóa thiên tích nam trùng ngồi cơ ế phục vụ do cự đại hóa thiên tích nam trùng chở ngự thú sư trong rừng dẫm khắp nơi chạy cái sau chỉ cần trả giá một điểm thôn trưởng thậm chí đem cự đại hóa thiên tích nham trùng chế tạo thành đại bình thôn biện hiệu một bên hấp dẫn nơi khác ngự thú sư tới đây một bên thông qua cùng nhân loại tiếp xúc để nó dần dần làm dịu đã từng bóng ma tâm lý có thể đã không phải cự đại hóa thiên tích nham trùng này sẽ là cái gì lại là một con cự đại hóa sùng thú trần u y ê n đột nhiên nhớ tới tiểu đa cắt nói tới cây nấm đại vương đôi mắt co rụt lại nhìn hướng về sau người ngươi lúc t r ư ớ c nói cây nấm đại vương sẽ ở hôm nay tỉnh lại ừ vân đột nhiên lên to lớn chấn động để tiểu đa cắt nội tâm sợ hai khẩn trường hắn đem nhung n ấ m chăm chú ôm vào trong lực cực lực bảo trí chấn định mỗi l tính tình của nó sẽ rất táo bạo đặc biệt đặc biệt táo bạo chỉ có ăn rất nhiều rất nhiều đồ vật chờ nó hoàn toàn ăn no mới có thể không nổi giận phá án cỗ này to lớn chấn động tuyệt đối là tiểu đa cắt trong miệng cây nấm đại vương gây ra đó lý tuấn nhạc chưa từng nghe nói qua có sùng thú gọi là cây nấm đại vương danh tự này nghe xong cũng rất không đ ứ n g đắn liền hỏi ngươi biết nó là cái gì sùng thú không biết tiểu đa cắt lắc lắc đầu sau đó nháy nháy mắt nghiêm túc hồi ức nói ta chỉ nhớ được nó rất rất lớn có một ngọn núi như vậy lớn nghe xong câu nói này trần liên rõ ràng cảm nhận được mặt đất cảm giác chấn động càng ngày càng rõ ràng hắn nhìn qua ba người mỉ không chừng chính là cự đại h o a sùng thú đều làm tốt đối chiến chuẩn bị đi không dùng trần u y ê n nhắc nhở thân là hợp cách ngự thú sư đám người sớm đã làm đủ đối chiến chuẩn bị mặc thụ tinh bảo hộ ở lý tuấn nhạc bên người băng tinh h u y ễ n miêu tinh thần lực vòng phòng hộ bao phủ đám người thủy linh rùa ngoan ngoan đợi ở phía sau làm tại chỗ yếu nhất sùng thú một trong thủy linh rùa rất có tự mình hiểu lấy nó tin tưởng bản thân không cản trở coi như thành công nếu như thế vậy liền ngoan ngoan đợi tại ngự thú sư bên người đi không nên dính vào quá kịch liệt đối chiến thường vũ hoan nhịn không được cười khổ cười một tiếng ta trời sinh chính là làm thợ quay phi mệnh dứt lời nàng lập tức máy ảnh. nhắm ngay to lớn chấn động tiếng vang chuyển tới phương hướng một cái khổng lồ như sườn núi nhỏ giống như nguy nga bóng người cấp tốc xuất hiện nó từ phương xa nhảy vọt mà tới rõ ràng hình thể cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi chỉ ít có cao m ộ mươi mét có thể nó thả người nhảy lên liền có thể cao cao nhảy lên một nháy mắt vượt qua hơn mấy chục mét bằng tốc độ kinh người tới gần đám người nếu như xem nhẹ hắn hình dạng giống như là cái mở rộng mấy trăm lần cự hình con g ó c nhưng khi ra hỏa này xông vào tầm mắt mọi người trần lên vừa rồi thấy rõ ràng hình dạng của nó đây rõ ràng là cái mọc da tráng kiện tứ chi cây n ó n lớn người này bên ngoài thân bao trùm màu nâu xanh vỏ cây chạm Chỗ khi ắ p n s i này ra hỏa y rơi ầm ầm mặt đất lực xung kích cực lớn khiến dưới chân địa mặt như giống mạng nệ đứt gãy đồng thời một cỗ màu tím độc tố hướng về tứ phía lan tràn hoa cỏ toàn bộ khô héo tàn lụi sóng xung kích nhấc lên sóng khí hướng về bốn phương tám hướng manh l í c quét cuốn lên hất bụi bay múa lệ trời nhìn thấy cái này tất cả mọi người bộ dáng co ca yên lặng lui lại nửa bước chợ ở giữa ý thức được bản thân nhu nhược cử động tranh thủ thời gian liên miên sổ gọi lông tóc c n g d ã bay múa ngao ngao à. đại tỷ đầu có thể chiến thắng cự đại hóa thiên tích nham t r ù n g ta cũng có thể chiến thắng cái này cổng kính tất cả mọi người nhưng c o ca rất nhanh nhớ tới cái này tất cả mọi người nhảy vọt năng lực mạnh đến không hợp t h ó i thường t i ê n lặng thu hồi móng bớt quyết định trước xác minh nhược điểm của nó cùng sơ hở tái xuất chiến chủ nhân nói đúng đối chiến không thể lỗ mãng nhất định phải biết người biết ta trần u y ê n không có chú ý tới c o ca phản ứng hắn nhữ mày quan sát trước mắt tất cả mọi người trong đầu đụng tới một cái tên nắm khổng lộ vượt sâu tại ngự thú chi thức bản khối bên trong đây là ban sơ công khai thần tinh phẩm chất sùng thú một trong cho nên trần n g u y ê n khắc sâu ấn tượng n g m khổng lồ vượt sâu vì một độc thuộc tính trời sinh hình thể khổng lồ tựa như núi nhỏ g i a hỏa này cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong cự đại hóa sùng thú cũng đúng sinh ra cự đại hóa sùng thú sát xuất thật quá thấp hắn làm sao có thể may mắn đến trong thời gian thật ngắn nhìn thấy hai con c h ờ một chút giống như thần tinh phẩm chất sùng thú vậy rất hiếm thấy trần n g u y ê n âm thầm nói thầm một tiếng cho tới bây giờ hắn thấy qua thần tinh phẩm chất sùng thú không cao hơn số lượng một bàn tay trong đó còn bao gồm đ ố n lửa nhưng theo linh khí khôi phục tiếp tục đẩy tới trần uyên tin tưởng thần tinh phẩm chất sùng thú số lượng sẽ càng ngày càng nhiều có thể tuyệt sẽ không ngập tràn thành họa xuất hiện thần tinh không bằng chó hạ nguyệt đi đầy đất không hợp thói thường hiện tượng thống linh tiến giai đến thần tinh thật quá khó khăn tồn tại một hệ liệt điều kiện hạn chế mà tự nhiên sinh ra thần tinh phẩm chất sùng thú đã ít lại càng ít bởi vậy cho dù tại thật lâu về sau thần tinh phẩm chất sùng thú vậy nhất định khan hiếm vô cùng, cùng phổ thông ngự thú sư chú định vô duyên trần uyên thậm chí có thể dự đoán đến tương lai là phủ định có được thần tinh phẩm chất sùng thú là phân chia phổ thông ngự một khi thức tỉnh ra hỏa này liền sẽ không ngừng ăn năn năn thông qua dùng ăn các loại đồ vật bổ sung năng lượng làm thể nội có đầy đủ năng lượng nấm khổng lồ v ư ợ t sâu lại sẽ rơi vào trạng thái ngủ say bởi vậy không ngừng tuần hoàn qua lại mà ở tài liệu tương quan ghi chép bên trong có một câu nói bị đặc biệt đánh dấu khi ngươi gặp được vừa mới thức tỉnh nấm khổng lồ v ư ợ t sâu chỉ có hai lựa chọn một là mau chạy trốn h a y là nghĩ trăm phương ngàn kế cho nó tìm kiếm thức ăn chương 272, cây nấm đại vương rung động đăng tràng hai chương 272, cây nấm đại vương rung động đăng tràng hai không có lựa chọn thứ ba sao khương vấn ngưng nhìn qua bởi vì đói khát mà lâm vào nóng nảy trạng thái nấm khổng lồ vực sâu trên mặt cũng không khẩn trương cùng e ngại ngược lại có chút hăng hái đặt câu hỏi nếu như ta nhớ không lầm nấm khổng lồ vực sâu t r ù n g tộc kỹ năng phi thường đặc thù lý tuấn nhạc thật sâu nhìn chăm chú đột nhiên xuất hiện nấm khổng lồ vực sâu thanh em khàn khản lại t r ầ n thấp cái này kỹ năng gọi là vực sâu miệng lớn. Một hệ Nấm thoại n lồ v âm u có thể đ rơi xuống đã thấy nâm khổng lồ vượt sâu quần bạo gầm thét phút chốc mở ra miệng to như chậu máu trong miệng c u ầ n quận bánh liệt năng lượng hóa thành một cố cực kỳ mạnh mẽ hấp lực ý đồ đem quanh mình sở hữu đồ vật nuốt vào trong bụng bất kể là trên mặt đất tảng đá cùng hoa cỏ hoặc là đứt gãy thân cây cùng cánh khô vực sâu miệng lớn ai đến cũng không có cự tuyệt tất cả đều bị hút vào trong bụng cái này còn không có xong hấp lực càng phát ra mạnh mẽ sắp tán rơi bốn phía từng cái nấm tất cả đều có lên một cái tiếp theo một cái bay vào bụng của nó bên trong nhưng những n à y đồ vật đối nấm khổng lồ vực sâu thậm chí không tính là bữa ăn trước điểm tâm nó tiếp tục mở ra khủng bố miệng lớn nhìn quanh bốn phía nó cũng không hề để ý ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất tộc đàn các thành viên ở vào trạng thái đói bụng nó chỉ có một ý nghĩ đói đói an an, an. cặp kia như là hư thối hổ p h á c hai h mắt rơi vào trần u y ê n bọn người trên thân toàn thân trên giới tỏa ra cảm giác gác bách m á h liệt do đến thủy linh rùa ôm chặt lấy thường vũ hoan b ắ p đùi nấm nấm nấm mắt thấy cây nấm đại vương thất tình nhung nhung nấm đầu tiên là kinh h ỉ tránh thoát tiểu đa c ắ t ôm ấp n ả y n ả y n h ó t n h ó t hướng về cây nấm đại vương chạy tới nhưng khi nó chú ý tới cặp kia lấp lóe hung quang hai mắt cảm thụ kia cố để thân thể run dậy khí thế khủng bố đột nhiên dừng ở tại chỗ sau đó đầu hướng phía dưới thân thể cứng đờ tiến vào giả chết trạng thái giống nhắm ngay trần liên trần uyên quanh thân dâng lên màu lam nhạt tinh thần lực vòng phòng hộ tóc đen cùng vạ táo chập trờn bình tĩnh nói cẩn thận một chút ngao ngao co ca lông tóc tung bay ánh mắt lăng lệ quanh thân hội tụ lôi cuốn sắc bén khí tức từng đạo đao gió phun trào hủy diệt tính phong hệ năng lượng song sinh hoa tiếp đứng tại trần uyên đầu vai song trưởng nhẹ nhàng lay động lòng bàn tay quần c u ộ n màu tím đen trùng sáng n ư ơ n g tụ từng cái bảo tử hướng về phía trước bắn ra hai đứa nhóc đồng thời phát ra phản kích đao gió cùng độc bảo h m vàng hướng về phía trước đôi kháng chính diện k i ê cố mạnh mẽ hấp lực có thể kết quả để trần uy ph đói đói đói nhìn ta đem các người toàn bộ nuốt n â m khổng lồ vực sâu đôi mắt phản chiếu ra ước hiếp lệ phong lưới đ a o cùng ung tùng được bảo đem miệng to như chậu máu trương đến càng lớn một hơi khép lại miệng rộng đem chiêu thức hoàn toàn n u ố t vào một trận gió nhẹ lướt qua xung quanh lâm vào một loại nào đó kỳ lạ cân bằng ở trong giống sau một khắc n â m khổng lồ vực sâu n e o cặp mắt lại phát ra ở hơi tựa như tiếng giống chân n g u y ê n lông mày nâng lên da hỏa này liền kỹ năng đều có thể vứt vào ngao co ca vẫn là lần đầu gặp được loại tình huống này qua lại chạy chậm cái đôi lay động đáy mắt đều là nghi hoặc nhưng có ca có chút nước mắt liền có thể nhìn thấy bay múa giữa không trùng vì nó áp trận đại tỷ đầu nội tâm x i ế t chặt không được nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết cái này tất cả mọi người lần này không thể để cho đại tỷ đầu đoạt danh tiếng thật là lợi hại tất cả mọi người k h ư ơ n g vẫn ngưng ánh mắt lấp lóe sau đó nghiêng đầu ngắm nhìn trên vai băng tinh huyễn miêu muốn nói lại thôi lấy băng tinh huyễn miêu thực lực rất khó dung chuyển cái này khổng lộp như núi nhỏ ra hỏa được rồi hay là trước quan chiến đi lý tuấn nhạc cùng thường vũ hoan ôm lấy đồng dạng ý nghĩ bọn hắn đối với mình thực lực có tự mình hiểu lấy biết rõ không có cách nào đối phó nấm khổng lộ vực sâu cùng hắn cản trở chẳng bằng để trần l u y ê n chuyên tâm lôi chiến ngâm ngâm đối mặt m ụ t độc song tu nâm khổng lồ vực sâu song sinh hoa thiếp sinh ra nồng đậm chiến đấu dục vọng nó cơ cơ hai cánh tay ra hiệu để coca cuốn lên chính mình a coca quay đầu xem xét nhìn thấy là song sinh hoa thiếp thỉnh cầu xuất chiến âm thầm nhẹ nhàng thở ra chỉ cần không phải đại tỷ đầu là được t i ể u gia hỏa này dù sao đoạt không được danh tiếng của mình vậy được các ngươi phối hợp với nhau trần l u y ê n khẽ gật gù tập trung ý chí, chuẩn bị đồng thời chỉ huy coca cùng song sinh hoa thiếp đối phương vì thần tinh phẩm chất dựa vào coca đích xác khó có thể ứng phó nhưng tăng thêm song sinh hoa thiếp liền sẽ nhẹ nhõm không ít coca đ ạ p phong hành đối mặt nấm khổng lồ vực sâu trần uyên không dám kinh thường quyết định vững vàng trước xác minh đối phương cụ thể chiến lược tận khả năng để cho lộ ra sơ hở ngao hồi lâu không có bị chủ nhân chỉ huy coca hơi có vẻ hưng phấn lăng lệ hai mắt nở rộ ánh sáng quanh thân c u ố n lên một trận gió nhẹ tốc độ đạt được tăng vọn song sinh hoa thiếp tiếp tục sử dụng g i a nổ độc ăn mòn trần uyên suy nghĩ tiếp tục chuyển động cơ hồ trong cùng một lúc truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệ ngâm ngâm tiểu da hỏa lại lần nữa ngưng tụ mấy chục cái đập bảo Tựa nhìn ư như, như như như Trưng vương Trưng vương vật về vực tựa tràng. sống sâu. giống nhào ngọn núi nguy nga nấm khổng lồ vực sâu. Trưng 272, cây nấm rung động đăng nấm rung động đăng tràng. n đại đại phía h cây cây lồ 272, 272, thấy trong mắt mình đồ ăn cũng dám công kích mình nấm khổng lồ vực sâu tức giận gầm thét thanh â m n ụ t ngạt bên hai bờ ẩm vang nổ vang nó tiếp tục mở ra u m vang nổ vang nó tiếp tục mở ra ẩm vang nổ vang nó tiếp tục m v ra ẩm vang nổ vang nó tiếp tục mở ra ẩm vang nổ vang có thể song sinh hoa thiếp độc bảo thành công hấp dẫn đến n ấm khổng lồ vượt sâu lực chú ý cặp kia hư thối giống như hai mắt chăm chú nhìn cái trước trong miệng buộc phát mạnh mẽ hấp lực ý đồ đem song sinh hoa thiếp hút đi ngao ngao a có thể song sinh hoa thiếp công kích là có ca tranh thủ đến quý báu công kích thời gian đã thấy có ca mùi chân nổi lên từng vòng từng vòng vợ sóng quanh thân cùng phong gào thét như là trạng thái khí múi khoan giống như đột nhiên hướng về phía trước phát ra xung phong tình thế không thể ngăn cản đây chính là có ca vẫn lấy làm tiêu ngạo khí xoáy máy tập a đối thủ khó giải quyết có ca trong nháy mắt này buộc phát ra toàn bộ lực lượng thân hình vượt qua thật dài khoảng cách trong nháy mắt tiếp theo liền cùng nấm khổng lồ v ư ợ t sâu gần trong ngăn t h ớ c phanh khi xoáy manh tập lôi cuốn lực lượng kinh khủng ầm vang bộc phát cuốn phong như lợi nhận không ngừng cắt chém màu nâu xanh vỏ cây trạm vải giáp tôn này to lớn cự vật giống như nấm khổng lồ v ư ợ t sâu vậy mà thân thể lay động không bị khống chế lui ra phía sau nửa bước vậy vẹn vẹn nửa bước nhìn qua cơ hồ không bị thương chút nào nấm khổng lồ vực sâu co ca trong lúc nhất thời trường lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi đây chính là nó tự tin nhất chiêu thức vậy mà không có đem điều này tất cả mọi người đánh bại thật chẳng nhất định còn có những biện pháp khác coca ý đồ tiếp tục công kích nấm khổng lồ vực sâu lại bị trần u y ê n thanh em ngăn lại đường nóng n ộ i ngao coca kiềm chế lại sao động nội tâm tứ chi nhẹ nhàng ma sát mặt đất xa xa nhìn chăm chú cái này ghê tởm tất cả mọi người đáng ghét rốt cuộc muốn làm sao bây giờ thật mạnh lực phòng ngự đám người đồng thời sợ h ã i thán phục tại nấm khổng lồ vực sâu siêu cường phòng ngự coca chắc lần này khí xoáy manh tập không thể bảo là không cần thế nhiều lần tại trọng yếu đối chiến bên trong phát huy ra mấu chốt tác dụng một kích đánh bại đối thủ có thể đối mặt kiên cố nấm khổng lồ vực sâu cái này phát cao uy lực chiêu thức vậy mà không có sinh ra hữu hiệu tác dụng vậy nên như thế nào chiến thắng cái này bởi vì đói k h á t mà lâm vào nóng này trong trạng thái nấm khổng lồ vực sâu khương vẫn ngưng đem chính mình thay vào tiến trần uyên nghiêm túc suy tư đương kim đối sách có thể tưởng tượng nghĩ đến nàng nhăn đầu lâm mày cảm thấy vô cùng khó giải quyết nấm khổng lồ vực sâu phòng ngự mạnh có thể thôn p h ệ kỹ năng thậm chí có thể nhờ vào đó khôi phục trạng thái trừ phi một kích biểu sát nếu không rất khó thủ thắng nhưng đối mặt phòng ngự mạnh như thế nấm khổng lồ vực sâu như thế nào mới có thể đem lý tuấn nhạc tiếp một câu thanh âm thâm trầm nhưng cái này hiển nhiên không thực tế thương vẫn ngưng một tay c h ố n g c ằ m đôi mắt đẹp lấp lóe suy tư quả nhiên đối mặt ra hỏa này hoặc là trốn hoặc là để nó ăn no chờ chút để nó ăn no nghe thấy lời này trần uyên linh quang t r ợ t hiện đôi mắt nở rộ ánh sáng nhạt có ca dùng gió xoáy lên cây cối song sinh hoa thiếp đem hương thơ m ngọt ngào bám vào tại trên cây cối trần uyên một chiếc một sau tuyên bố chỉ lệnh hai đứa nhóc dù không rõ ràng cho lắm lại lập tức động lên ngao ngao co ca cuốn lên mánh liệt quần p h ò n g đem từng cây từng cây cây linh sam nhổ tận gốc tựa như từng cây trường mâu hướng về nấm khổng lồ vực sâu thẳng tắp đánh tới nấm khổng lồ vực sâu ai đến cũng không có cự tuyệt mở cái miệng rộng ý đồ đem cây cối nhấm nuốt n u ố t vào song sinh hoa thiếp nhẹ nhàng vùng vẫy song trường một trận màu hồng nhà xương mở tùy theo tràn ngập cũng tại nó khống chế bên dưới bám vào tại từng cây từng cây cây linh sam bên trên ẩn nó tại c ả n h lá ở giữa Giống. Nấm kh khương vấn ngưng phát ra từ đáy lòng c ả n g khái bất kể là tảng đá vẫn là cây cối đối đói k h á t bên trong nấm khổng lồ vượt sâu tựa hồ cũng xem như mỹ thực cái gì đều ăn sẽ chỉ hại ngươi nhìn thấy nấm khổng lồ vượt sâu động tác trần uyên khỏe môi khảy nết trong thời gian kế tiếp trần uyên chỉ huy coca cùng song sinh hoa thiếp khắp nơi trốn tránh yên lặng chờ hương thơm ngọt ngào phát huy hiệu quả một lát sau nấm khổng lồ vượt sâu động tác dần dần chậm chạm tiếng g ầ m gừ chậm rãi dừng lại không còn lúc trước nóng này trạng thái thấy thế trần uyên mặt lộ vẻ ý cười quả nhiên hữu hiệu nấm kh nhưng khi độc tố liều lượng đột phá trình độ nhất định nó đồng dạng lại nhận ảnh hưởng nó dù sao không phải mật vụ tán linh vô pháp hấp thu s ư ơ n g độc song sinh hoa thiếp đem số lớn hương thơm ngọt ngào bám vào tại trên cây cối ngây thơ nấm khổng lồ v ư ợ t sâu đem toàn bộ n u ố t vào tự nhiên không tránh được chúng chiêu Vâng! vang vượt thân gây sâu lớn ngã xuống đất, gây nên mặt đất chấn động. Giống! Nấm khổng lồ sâu nhắm chặt mắt, tiếng ấy như Sau hai một ẩm mặt mắt, to thể đất, đất chặt khắc, khép k lồ lôi, ấy cái này cùng nó trong tưởng tượng bản thân anh dũng phát huy ngang nhiên khắc địch hình tượng không giống nhau lắm